từ r Trường ư n Không phải yêu nữ, mà là mộ tuyết, nữ Không nữ, nữ g phải thoát phải thoát yêu tuyết, yêu tuyết, sầu sầu mà mộ mà mộ là là sát. sát. t đế đế ve ve đầu hôm đến sau nửa đêm đại điện bên trong tiếng vang vẫn luôn chưa dừng lại nhất đạo hát sắc của sáng phóng lên tận trời cùng một chỗ quy giáp từ lục minh nguyên thể nội thoát ra thế nhưng là làm sao bản thân hắn ý thức hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tinh thần bên trong không thể nhận ra cảm giác thàng đến một đoạn thời khắc ngoài điện truyền đến thanh thúy chim tiếng gáy màu đen nghiệm hỏa toàn bộ trừ khử tại đại điện sáng sớm đã tờ mờ sáng bên giường trên mặt đất xốc xếp ném lấy tản m á đạo bảo màu trắng áo mỏng dây đỏ đai lưng cùng với một kiện phấn hồng thêu thụa cà i hiếm tích lũy trăm năm nghiệp hỏa toàn bộ bạo phát đi ra nhường lục minh nguyên đều có chút không chịu được nổi cả người tinh b ì lật tẫn nằm ở trên giường ngũ rác đều mất thẳng đến khuôn mặt có ướt át mềm mại đồ vật ở trên mặt không ngừng má sát mới từ trong mơ hồ mở mắt tuy ngọc thanh cái tiêm một chương giống như băng tinh điều khắc t u y ệ t mỹ khuôn mặt gần trong căn tấc vợ môi đã kể sát ở trên mặt của mình nguyên lai、like、làm miệng ai nhìn đối phương vậy đối khẽ run lông mi cùng với mặt đỏ thám gò má tường tận xem xét tấm này tình mê ý loạn khuôn mặt lục min chính mình thật cùng vị này nổi tiếng bên ngoài tiên tử thành công song tu chỉ là tùy ngọc thanh cái bộ dáng này nơi nào còn có nửa điểm rõ ràng lãnh tiên tử bộ dáng lục minh nguyên trong đầu không khỏi nhớ lại ngày xưa tùy ngọc thanh hình tượng đều là đoan trang trang nghiêm tiên tử khí mười phần đối vân thanh hòa một mực duy trì dạy bảo sư tỷ tư thế đối vân thanh hòa tới nói tùy ngọc thanh là sư tỷ của nàng là trưởng bối đối với mình mà nói nàng sao lại không phải nửa một trưởng bối cho dù tu vi của hai người đã dần dần bội ngang lục minh nguyên cũng thường xuyên sẽ lấy tiền bối tương xứng càng nhiều là một phần tôn trọng lục minh nguyên ngơ ngác nằm ở trên giường nh dù cho n h u y ễ n ngọc trong ngực vẫn là đệ nhất thời gian ở vào suy nghĩ sâu xa bên trong không có tiêu tan bất quá chẳng được bao lâu t ù y ngọc thanh một đôi tuyết trắng tay trắng cựu từ trong chăn dối ra ôm lục minh nguyên cái cổ miệng bên trong khó chịu nhị nó nói n ó n g quá nhiệt lục minh nguyên trong lòng hơi động chân mày cao lại suy đoán phía dưới hắn đưa tay đặt ở t ù y ngọc thanh ánh sáng ngọc trên trán phát hiện b ốn tóc không được giống như là phát sốt đồng dạng chuyện gì xảy ra lục minh nguyên trong mối vẫn không có cách giải không biết vì cái gì vẫn như cũ sẽ còn nóng lên dùng tính húng dưới mắt xem ra đại bộ phận nghiệm hỏa cũng đã bị hắn tiêu diệt mới đúng chẳng lẽ nói còn có nghiệp hỏa còn xuất lại lục minh nguyên không nhịn được tại trong lòng thầm đủ cứ như vậy suy tư trong một giây lát người bên gối liền đã hơi lên tựa hồ là tìm được cùng một chỗ khối băng lớn có thể cấp tốc h ạ n h i ệ t độ đối với dạng này một vị đại mỹ nhân thỉnh cầu lục minh nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tiêu diệt nghiệp hỏa biện pháp lại là hai canh giờ sau đó lục minh nguyên ngồi dậy phát hiện ngoài cửa sổ đã trời sắn trăng hắn lần nữa sờ lên tùy ngọc thanh cai chán phát hiện đối phương thể nội nghiệp hỏa rốt cục tiêu tan lui xuống nhiệt độ cũng không có trước đó cao như vậy thời khắc này lục minh nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn rốt cục có thể rời giường cùng lúc đó tùy ngọc thanh bản ngã ý thức cũng dần dần trở về trong mắt ham muốn đều t á n đi mở mắt sau đó lộ ra một đôi trong suốt thấy đáy thuần khiết đôi mắt đẹp riêng là cỗ này ánh mắt lục minh nguyên gặp được mới có thể xác định nàng không phải tâm ma nàng ôm c h â n mềm ngồi dậy tóc đen lộn xộn nhìn chung quanh một vòng nhìn xem chật vật không chăn mềm cả người vẫn làm rộng cuối cùng nàng nhìn về phía lục minh nguyên lập tức phản phất minh bạch cái gì khuôn mặt từng đỏ ánh mắt mang theo từng tia từng tia ý xấu hổ đêm qua ngươi tâm ma c u ấ n thân ta giúp ngươi đem nghiệp hỏa c h ấ n áp trở về ngươi xem một chút thân thể tình huống như thế nào lục minh nguyên mệt mỏi phù yêu mà lên túi người nhặt lên quần áo của mình liền hướng trên người mình bộ tuy ngọc thanh ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong không có trách cứ ngược lại có vẻ may mắn xen lẫn mấy phần cảm kích cùng cảm khái nếu như không phải bệ hạ chỉ sợ hiện nay ta đã biến mất đi nàng minh bạch nếu như bị tâm ma thôn vệ hết bản ngã là cái kết cục gì nghe được nàng cảm khái lục minh nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng đừng có gấp cảm khái xem trước một chút tình huống thân thể được tuy ngọc thanh giỏ xét một phen t h thân gật đầu nói nghiệp hỏa là đã tiêu trừ rất nhiều có thể nói giảm bớt t á m thành thế nhưng thế nhưng cái gì nghe được cái này thế nhưng lục minh nguyên tâm không khỏi nhảy một cái nghiệp hỏa sẽ còn liên tục không ngừng sinh ra nếu như ta không cách nào chân chính vượt qua tâm ma nói không chính xác lúc nào nghiệp hỏa lại sẽ bộc phát đằng sau chỉ sợ còn m u ố n nửa câu sau tùy ngọc thanh gương mặt v ỏ bừng tựa hồ có chút khó mà nhai răng lời nói này xuống tới lục minh nguyên xem như minh bạch cái tâm ma này nói lời chưa từng không có đạo lý cái gọi là nghiệp hỏa cùng tâm ma đều là tùy ngọc thanh t ế p số là nàng tu luyện thái thượng vong tình vững chắc đạo tâm tác dụng p ụ Hắn lục minh nguyên trong lòng mặc dù không cảm thấy đây là cái gì gánh vác nhưng vẫn là an ủi đi được tới đâu hay tới đó đi thiên hạ này lại có bao nhiêu người có thể không bị tâm ma vây khốn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị ảnh hưởng chỉ cần ta vẫn còn tiên tử tiểu Tùy Thanh tâm Cái khỏi không chuyện. này ấm áp vô cùng ngữ, nhường Ngọc、thanh、Phương tâm không sẽ vô xẻ ra áp ấm vì đúng ó nói. cảm động. Nàng nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Lục Minh động. đ vội Nàng nhớ vàng hướng Nguyên gì, tự tới hồi rồi tại ta ý thức bị tước đoạt thời điểm đã từng không hiểu thấu xuất hiện tại địa lao phụ cận ta suy đoán cái này tâm ma có thể cùng đại minh nữ đế thoát không ra liên quan vậy hạ muốn hay không đi dò xét t r a một chút yêu nữ tình huống lục minh n g u y ê n nghe vậy trầm giọng nói thế mà còn có loại sự tình này xem ra ngươi cái này tâm ma tốc độ phát triển nhanh như vậy cùng đại minh nữ đế đại khái là thoát không ra liên quan ánh mắt của hắn nhìn về phía tùy ngọc thanh do hỏi ngươi còn nhớ rõ chính mình là trường nào thì bắt đầu xuất hiện mất đi ý thức tình h u ố n sao cũng chính là lúc nào bị tâm ma xâm lấn n h ụ thân tuy ngọc thanh cẩn thận nhớ lại một phen nói từ kim ô quốc một lần kia bậy hạ giúp ta chấn áp n g h i ệ p hỏa thời điểm t i ể u đã có dấu hiệu ta vốn cho rằng là tâm thần có chút không tập trung biết đằng sau trở lại đế kinh mới biết được là tâm ma chiếm đoạt n h ụ thể của ta khi đó đã t r ư ở n g lục minh nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói tiên tử ta còn có chuyện phải làm ngươi nếu là thân thể mọi mệt không ngại nhiều nghỉ ngơi một hồi ta đi trước địa lao nhìn xem、được. tuy ngọc thanh gật đầu đáp ứng lục minh nguyên rời đi tầm cung một đường tiến về giam giữ đại minh nữ đế địa lao trên đường đi gặp phải rất nhiều cung đình thủ vệ bao quát đại viên c u ố c vụng bọn hắn đều đối với mình hành lễ tham kiến bệ hạ lục minh nguyên chỉ là nhàn n h ạ t gật đầu tự gặp t h o á n g qua việc cấp bách chính là làm rõ ràng vu cung ngữ rốt cuộc đang dở trò quỳ gì lúc trước dễ dàng như thế liền đem nàng quan vào địa lao vốn là một kiện ly kỳ sự t ì n h có một loại khả năng thậm chí là nàng l à cố ý nàng muốn dùng tùy ngọc thanh trên thân tâm mạ làm cái gì lần nữa đi vào ở mất tâm lãnh địa lao lục minh nguyên lòng bàn tay hiện hiện một đoàn nguyên khí ngưng tụ hòa diễm d hắn đứng tại chỗ lao chỗ sâu hàn thiết trước cổng chính phát hiện bên trong vẫn là có người vua cung ngữ không có trốn chỉ gặp nàng l ặ n g lặng ngồi ở trung ương thân thể từng cái bộ vị vẫn là bị trói khóa ổ khóa lại căn bản không thể động đậy chỉ là tình trạng của nàng cũng không tốt túi đầu ở vào trạng thái hôn mê cả n g ư ờ i tốt như đang ngủ chờ chút không thích hợp lục minh nguyên trước đó qua đây thời điểm vua cung ngữ chưa từng có ngủ dùng tu vi của nàng đạo hạnh dù cho bị nhiều như vậy đặc chế tỏa lòng khóa chấn áp cũng nên đạt tới tích cốc doanh thần trạng thái mấy tháng không cần ngủ trình độ đây là nhục thân cùng tinh thần tu luyện tới cấp độ này cần phải cần thiết đồ vật người tới đem cổng khóa mở ra lục minh nguyên ra lệnh một tiếng gọi tới địa lao người phụ trách nhìn thấy thánh thượng nữ khí cùng thần thái cũng không tốt đảm nhiệm trưởng ngục giam láo giả cái chán sinh hãn thượng như mình làm cái gì chuyện sai nhưng hắn cẩn thận nhớ lại một phen địa lao những ngày này hẳn không có ra cái gì được rẽ cũng không có chạy ra qua cái gì phạm nhân bất quá thánh thượng nghiêm túc như thế tất nhiên là xảy ra đại sự gì vậy hạ cái này yêu nữ sợ là có chút nguy hiểm ngươi đang chất vấn chấm thực lực sao lục minh nguyên ánh mắt lạnh sắc bén nhìn xem vị trưởng ngục này khí tràng toàn bộ triển khai bá đạo mười phần một cô thuộc về thiên nhân cảnh hậu kỳ huy áp cấp tốc quần quận c n tới hắn tại mười một cảnh thời điểm liền có thể cùng yêu nữ miễn cưỡng đánh ngang bây giờ đều đã mười hai cảnh lại có gì phải sợ dù là tu vi không t h ấ p trưởng ngục giam láo giả cũng lập tức bị sợ hai đến sủi lơ trên mặt đất vội vàng hướng một bên ngục tốt phân p h ó nói còn không mau đem khóa mở ra rõ ngục tốt mở ra cửa nhà lao lục minh nguyên một bước bước vào dù nguyên nghĩ cẩn thận kiểm tra nhìn người trước mắt khí tức phát hiện người xác thực còn sống khí tức rất ổ định chỉ là hôn mê đi có thể là vì sao hôn mê bất tỉnh lục minh nguyên đáy lòng lần lần có cố dự cảm bất t ư ở n g hắn vận chuyển toàn thân nguyên khí rót vào nữ t ử trước mắt thể nội dự định cưỡng chế hoán tỉnh đối phương Xoạc! k h u ấ y động như hoa nguyên khí màu đỏ sáng chói như dương chiếu sáng cả địa lao dẫn tới rất nhiều t ù phạm chú ý xem ra có một vị cử thế cao thủ đi tới trong địa lao trong địa lao rất ít xuất hiện dạng này cường giả bọn hắn từng cái cắm đầu sợ bị vị này phát hiện duy chỉ có một vị tóc trắng xóa lao giả trên thân là vài bố làm áo tủ tay chân bị tỏa liên k h ả ở ngồi dựa vào băng lạnh lùng trên vách tường ngoài cười nhưng trong không cười lẩm bẩm một câu theo lão phu nhìn n à n g hẳn là chịu thần hồn dung chuyển di chứng ảnh hưởng chỉ sợ vị này yêu nữ đã cao chạy xa bay nghe nói như thế lục minh nguyên nhìn thoáng qua sau lưng người này bị giam giữ lao ngục xác định người này cũng là một vị trọng phạm là ngươi lục minh nguyên h a mắt nhận ra người này không sai vị lao giả này đã là một vị quen biết đã lâu chính là đi theo vịnh yên đế c h ọ n vẹn ba mươi năm triều đại trước đế sư tiền nhiệm nội các thủ phủ đại danh đỉnh đỉnh viên huệ cương lúc trước lục minh nguyên đạt được đế vị sau đó dị vãng c ử u thần di lão toàn bộ bị nhốt lại chờ đợi n ằ m sau thu hậu vấn t r ạ n g cho dù là viên huyền cương cũng không ngoại lệ vị này đã từng kiếp sống huy hoàn g một nước thủ phủ đã luân lạc tới tình cảnh như thế hiện nay viên huyền cương tựa hồ có chút buồn cực sinh vui ý tứ chỉ gặp hắn cao giọng cười to nói ha ha ha so với ngươi phụ hoàng ngươi vẫn là quá non một chút bị chỉ là yêu nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay lão phu nói qua cái gì ngươi không cách nào ngăn cản mãng hoang thiên hạ cùng thánh minh thiên hạ đại viêm sẽ hủy trong tay ngươi chỉ tiếc lục minh nguyên tựa hồ cũng không có bị chọc giận mà là thản như nói ngươi không sợ chết viên huyền cương cười nhạo nói sợ chết nếu là sợ chết lúc trước lao phu cũng sẽ không giúp bệ hạ giúp đỡ đại viêm trong miệng hắn bệ hạ hiển nhiên là vĩnh n h i ê n đế viên huyền cương cho rằng mình đã là người sắp chết chỗ lấy tử vong cái gì đã sớm thản nhiên đối mặt thấy do đến hắn ý nghĩ trong lòng lục minh nguyên mỉm cười tiên sinh thật là một bộ tốt xương không bằng mãi mãi lưu tại n ả i ngục viên huyền cương nghe nói như thế trong lòng một lộp bộ người đây là ý gì lục minh nguyên thản nhiên nói chuyên chấm chiếu lệnh miễn đi viên huyền cương tử hình đổi thành vĩnh sinh cầm tủ hắn đôi viên huyền cương cười lạnh nói đã n g ư ơ như thế xem thường đại viêm xem thường chấm cái sẽ từng bước một chứng minh cho người xem hai người nói chuyện công phu một bên bị tỏa liên buộc chặt nữ tử đã ung dung tỉnh lại ta làm sao lại ở đây chỉ là mở miệng câu nói đầu tiên liền để lục minh lên vẻ mặt khẽ biến hắn nhìn trước mắt gương mặt xuất hiện không h i ể u quen thuộc ánh mắt đáy lòng tuân ra một cỗ xúc động mộ tuyết là người sao vừa mới khôi phục ý thức tề mộ tuyết nhìn về phía cửa ra vào đứng đấy một vị nam tử ngoài ý muốn nói là bệ hạ rất nhanh nàng phát hiện thanh âm của mình đã cải biến nàng vội vàng nhìn về phía mình thân thể mới phát hiện chính mình bị tỏa liên buộc chặt b ấ tề quá t mộ tuyết n h ư vui đến phát khóc ôm chặt lấy lục minh uyên thanh âm đều có chút run dậy nàng trước đó không gì sánh được sợ hãi không có cách nào có thể đổi lại hiện nay vấn đề này đã không còn tồn tại có thể ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đến vô cùng sắc bén nếu tề mộ tuyết thần hồn về tới nguyên bản lục thân đã nói lên vũ cung ngữ bây giờ rất có thể đã rời đi đế kinh theo hắn biết hoàng cung phía dưới thế nhưng là có rất nhiều địa đạo nếu là yêu nữ đi những ngày mà nói bây giờ sợ là đã không còn kịp rồi dù sao vu cung ngữ tại ba năm trước đây thế nhưng là đã từng cựu từ trong lao đi ra một lần vào giờ phút này đế bên ngoài kinh thành một chỗ tính mịch địa đạo cửa ra vào một vị này thường lông mảy mắt v ư ợ n g cao g ầ y nữ t ử đi ra tay nâng h ắ t sắc quy giáp trông về phía xa nhân gian sáng trói thái dương đôi mắt tựa hồ tránh qua một ít hài lòng cùng an tâm hiện nay có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta sao tuy ngọc thanh đứng tại đối diện với của nàng ánh mắt tràn đầy trờ mong vua cung nữ g chỉ chỉ ngừng một chút nói ngươi có thể từ một giới chứng nghiệm ngưng tụ ra loại tại thần hồn của mình đã là có chút không dễ sự tình tuy nói là mượn quy giáp lực lượng bất quá vẫn là muốn ngươi ý chí của mình đủ kiên định bằng không chỉ dựa vào tối hôm qua nguyên liền đã biến mất tại thể nội cái này đạo tâm m a so với nàng tưởng tượng càng n g n g lạnh cho dù bị lục minh nguyên nhiều lần chấn áp vẫn là thẳng cứng lưu tại tùy ngọc thanh thể nội không có chân chính biến mất thậm chí tại quy giáp trợ rút giới thoát khỏi n g h i ệ p hỏa gông cùng x i ề n xích trở thành một sởi h ồ n phách kể từ đó liền không lại e ngại khí vận làm ham mòn nếu như là trước đó tâm m a là sẽ bị long vận làm ham mòn sau đó hoàn toàn biến mất nhưng là bây giờ một khi biến thành h u n phách liền không lại e ngại thủ đoạn này t r i để trở thành thần hồn một bộ phận đây cũng là vì sao lục minh nguyên không có đem nó giết hết nguyên nhân nhục thân tuy ngọc thanh trong mắt hiện hiện suy nghĩ dưới mắt đại bộ phận nghiệp hỏa đều bị gột rửa mà chỉ toàn nàng không cách nào bằng vào thủ đoạn này độc bá nhục thân mỗi ngày chỉ có thể chiếm theo hai canh giờ nhục thân vũ cung ngữ lại nói ta cho ngươi thêm cái nhắc nhở đi theo lục minh nguyên miệng phi thăng đài chẳng mấy chốc sẽ xuất thế đến lúc đó nói không chừng ngươi có cơ hội thành làm một cái chân chính cá nhân phi thăng đài làm ngưng tụ nhục thân vô thượng thân vật không có bất kỳ cái gì pháp bảo có thể cùng hắn so sánh một thể hai hồn cũng không làm một chuyện tốt sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị đồng hóa tìm nhục thân sớm làm cuối cùng cáo bị đi vũ rõ ràng chương á i lại tâm trả ma này, c o ba trăm linh sáu t â y mộ tuyết mộ đạo kế thừa lễ thánh y bát giúp đỡ thiên hạ nho đạo Mộ t mộ dưới mắt hắn nghe cửa thành cấm quân thống lĩnh báo cáo khởi bẩm bệ hạ từ yêu nữ biến mất sau đó quả thật ở ngoài thành phát hiện yêu nữ tung tích bất quá dùng tung tích đến xem tựa như đã rời đi kinh thành lục minh nguyên nhăn đầu lông mày nhỉ non một tiếng vẫn là chậm một bậc cả hắn đã đệ nhất thời gian để cho người ta đi vòng đây có thể vẫn là không có bắt được lập tức ánh mắt của hắn trở nên sắp bén bất quá mặt tướng tìm được một vị chủ động nhận tội kẻ cầm đầu cấm quân thống l ĩ n h khoát tay chặn lại rất nhanh một vị đạo bảo nữ tử bị mang tới bên cạnh thân đi theo một vị hòa thượng người này là tam viện bên trong kim cương tự viện tân nhiệm sân trường một vị thần thái ôn hòa áo bào đỏ cao tăng ngón tay cực kỳ thô sơ cứng cỏi mỗi một ngón tay dường như rèn luyện đến kim cương bất h o ạ i tình trạng chỉ gặp tùy ngọc thanh thần sắp hề p ả i suy sụp hai tay bị kim sắc phát sáng dây thường bục chặt áp đưa đi lên nàng không dám nhìn tới lục minh nguyên con mắt chỉ là thấp gi lục minh nguyên c a o mày nói tuy ngọc thanh ngữ k h í yếu đ ớt nói s á c thực nói là trong cơ thể ta b ị kia nàng không có biến mất còn tại trong cơ thể của ta hôm nay sau khi rời giường ta lần nữa rơi vào trong hôn mê đợi đến ta tỉnh lại thời điểm lại quỷ dị xuất hiện ở ngoại thành ta biết khẳng định lại xảy ra ngoài ý mớn trở về trên đường ta gặp phải toàn thành đều đang tìm kiếm yêu nữ cấm quân sở dĩ ta nhận định cái này nhất định cùng ta thoát không ra liên quan tuy ngọc thanh làm sao cũng không nghĩ ra chính mình c ư nhiên trở thành thả đi vô cung n ữ hung thủ lục minh nguyên nghe vậy trầm mặc một hồi thở dài nói xem ra hiện nay lục minh nguyên cũng rốt cuộc hiệu rõ vô cùng ngữ là như thế nào lợi dụng tâm a sử dụng ve sầu thoát xác chi pháp rời đi kinh thành trong cơ thể ngươi nàng khác tại tối hôm qua chủ động tìm tới ta hiện đang hồi tưởng lại đến mục đích không thuận cái ũ n không g h p này t quá trình a bên trong cũng có trình độ nhất định tâm lý đánh cờ tâm ma đầu tiên là chủ động hiến thân không thành làm một cái làm nền đồng thời nhận định chính mình sẽ liều lĩnh giúp đỡ tùy ngọc thanh tính mệnh chỉ cần mình chấn áp nghiệp hỏa tự có thời cơ lợi dụng nếu như g t sắc mình đích o kỷ một điểm không có lựa chọn đi cứu tùy ngọc thanh mà là tùy ý nghiệp hỏa tính cả tùy ngọc thanh bản thể toàn bộ thiêu tẫn cái kia cái ngoài ý muốn này tựu sẽ không phát sinh tâm ma cũng lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí chính n à n g cũng sẽ có v ấ n l ạ c p h o n g hiểm thì ra là thế ta hiểu được đi qua lục minh nguyên giải thích tuy ngọc thanh tựa như minh bạch tâm ma vẫn đang làm sự tình lại là trợ giúp đại minh nữ đế rời đi đại viêm kinh thành đại minh nữ đế chạy trốn tội lỗi tại ta ta khó khăn từ tội lỗi tuy ngọc thanh chủ động mời tội nói lục minh nguyên lại lắc lắc đầu không trách được n g ư ờ i là ta cẩn thận mấy cũng có sơ sót không nghĩ tới hát sắc quy giác còn có tác dụng như vậy vật này cực kỳ thần bí chính là đại minh nữ đế tu luyện đến nay lớn nhất dựa vào tri vật hiện nay đến xem nó không chỉ có thể nhìn thấy đi qua phát sinh sự tình hơn nữa còn có thể đối sinh linh tam hồn thất phách làm ra tái tạo thậm chí đem tâm ma biến thành ngươi thần hồn một bộ phận sở dĩ ngươi mới sẽ không có cách nào phát giác nàng tồn tại như thế âm minh c h i vật bậy hạ thế mà biết đến như thế rõ ràng tuy ngọc thanh ngoại ý muốn nói quan sát ra tới thôi lục minh nguyên suy nghĩ trong chốc l ắ t nói vất quá chấn áp nghiệp hòa sau đó vẫn là có chỗ tốt c h ỉ ít tâm ma không có chiếm cư thân thể của ngươi quá lâu thời gian chứng minh nàng đã không thể dùng huyễn cảnh cùng thao túng nghiệp hòa phương thức tiếp qua nhiều can thiệp ngắn chỉ có thể chiếm theo thời gian ngắn dùng chung một cái nhục thân những ngày tiếp theo ta còn muốn một mực cùng nàng đối kháng nghe được lục minh nguyên lời nói tùy ngọc thanh thần sắc cũng không dễ nhìn đảm nhiệm a i biết mình thể nộ thêm một người cũng sẽ không rất cao hứng dù cho người này chính là nàng dục n i ệ m hóa thành mà thành tiếp đó người tốt nhất đừng chạy loạn tốt nhất là đem chính mình giam lỏng tại nhất cái địa phương nhìn có thể hay không vượt qua nàng đi lục minh nguyên ôn thanh nói k i ế p nạn này chính là tùy ngọc thanh chính mình đại đạo cho dù là hắn cũng không có biện pháp gì đang lúc hai người nói chuyện với nhau lúc、Ấm、ẩm bầu trời chuyển đến nhất đạo tiếng vang nhất đạo trùng thiên kim quan từ phượng ninh điện truyền ra lục minh nguyên nhìn về phía cổ sáng phương hướng phát hiện là t ề mộ tuyết chỗ ở lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc chuyện gì xảy ra thông thiên kim quan g biến thành từng cái kim sáng kinh văn phản phất tại tỏ rõ thế gian thâm ảo nhất đạo lý thiên hành kiện quân tử lúc này lấy không ngừng vươn lên nhất đạo huy hoàng thanh lãnh giọng nữ từ hoàng cung truyền ra không chỉ là hoàng cung toàn bộ kinh thành tất cả mọi người tại nghiêm túc lắng nghe cổ lão kinh văn tựa như trên đời này một mạc nhất đạo lý gột rửa mọi người tâm thần bất kể là ai cho dù là đi ngang qua cung nữ cũng không nhịn được ổn định lại tâm thần lắng nghe cái này c ổ lao kinh văn bởi vì hoàn toàn chính xác đối với các nàng có một loại tâm linh làm sáng tỏ thoải mái dễ chịu cảm giác hơn nữa tùy theo từng trang từng trang sách kinh văn tụng nghiệm càng thêm chuyện thần kỳ xuất hiện lục minh nguyên phát hiện khí hải nguyên bản ẩn n ú t lễ thánh ngọc chân phát ra kinh người đậu tính từng đạo ấn ký hiện lên ở châm trên khuôn mặt siêu lễ thánh ngọc chân hóa thành nhất đạo h ồ n quang rời đi lục minh nguyên khí hải chiều phượng ninh cung bay đi cái phương hướng này hình như là hoàng hậu tầm điện tuy ngọc thanh nhữ mày nhìn lại đi xem một chút l ngự phong m à lên hóa thành h ư n g quang đuổi theo vào giờ phút này phượng linh cung ngập trời v ắ n khí giống như không cần tiền bình thường toàn bộ chút xuống xuống tới rót vào tề mộ tuyết thể nội tề mộ tuyết thân mang một bộ trang lam sắc váy nắn m ũ i đào màu hồng dày theo chân đạp hư không rõ ràng mắt sáng có thần khí chất tự mang thư hương khí chậm rãi mở mắt nhìn chăm chú lần này thiên đ i ệ m nàng đem trong lòng kinh văn tụng niệm hoàn tất về sau không khỏi chậm rãi thẳng tắp xuống lưng thâm ta không có gì thiệt ác vô biên làm xua tan hết thể hạc ám tại trở thành vu cung n ữ một tháng đến nay thể sắc và tinh thần của nàng chịu đủ to lớn ma luyện. cũng n h một cái ờ h thanh t sắc ngọc trâm đổi tới càng làm cho trước mắt trường hà quang mang trở nên càng thêm sáng trói tây mộ tuyết bắt lại trước mắt ngọc trâm đại lượng khí vẫn bị hút nhập thể nội kim sắc q u a n mang tràn ngập tại nàng dưới chân quấn quanh nho đạo chân lý ân ký khiến cho vị này tải nữa khí chất cùng nhục thân chính đang điên cuồng lộ sắc đến từ lễ thánh để lại khí vận nhường nàng trong nháy mắt đột phá đến thứ m ộ ư ơ i một cảnh nho đạo thứ m ộ ư ơ i một cảnh đại nho vê anh khí tức tràn ngập toàn bộ hoàng cung một vị đại nho sinh ra như trước vẫn là không thể coi thường tề mộ tuyết nghiên kỷ vẫn chưa tới ba mươi tuổi liền đã bước lên đại nho mặc kệ là tiềm lực cùng thiên tư đều là bất khả lượng huống chi nàng kế thừa chính là lễ thánh y bát thời gian qua đi trăm năm trở thành lễ thánh nhất mạch danh xứng với thực nho đạo lãnh tụ thế r n mà từ p h thứ chín cảnh liên phá hai đại cảnh giới xem ra mấy ngày này hoàng hậu nương nương đã trải qua rất nhiều chuyện t ù y ngọc thanh đôi mắt đẹp trong trẻo nhìn xem phía dưới tề mộ tuyết mang có mấy phần khó tả hâm mộ luyện ký sĩ cùng nho đạo đều rất ă n bước nộ cùng tầm cảnh đặc biệt là nho đạo chỉ cần có thể đốn ngộ đại đạo hoặc nói đi ra bản thân gông cùng xiềng xích hôm đó sau tu hành không thể nghi ngờ là một đường thẳng dưới mắt tề mộ tuyết lộ ra lại chính là bước qua giai đoạn này không đến mười tám tuổi tự bước lên quân tử cảnh ở chính giữa ngũ phẩm hao phì mấy năm lâu tu vi cũng không đã tinh tiến bây giờ xem như khổ tận cam lai tuy ngọc thanh cảnh giới dù cho hiện nay so với tề mộ tuyết cao có thể sau này ai cao ai thấp còn khó nói bởi vì nàng không biết mình lúc nào có thể bước qua tâm ma đạo khảm này có thể là một năm có thể là mười năm cũng có thể là một trăm năm càng cơn ác mộng khả năng thậm chí sẽ cả một đời đều đình trệ tại trước mắt cảnh giới một bên tùy ngọc thanh suy nghĩ bay tán loạn có thể lục minh nguyên nhưng không nghĩ nhiều như vậy hắn nhìn chằm chằm t ề mộ tuyết trong tay lễ thánh ngọc trâm rất nhanh thấy rõ trước mắt dị tượng khởi nguồn xưa nay nho thánh di vật mang theo thánh nhân khí vật n h ư n g t ề mộ tuyết bước ra cái này trọng yếu một bước đây là cũng là vì gì t ề mộ tuyết không có mở ra mới học t u y ế t vẫn như cũ có thể phá cảnh nguyên nhân nàng truyền thừa nho đạo là lễ thánh thông thiên đại đạo cũng là tề hành n g h ĩ ễ hản sĩ như long trí đạo chỉ cần đi con đường của bọn họ tây ê Nguyên tự nhiên mộ Minh đột nội tuyết thể tự phát từ t đến có Lục cũng phá nho, đại là ra m Minh cao cửa Lục nhanh vào hứng. Thân thể đi xuống dưới đi. rất nhanh rơi vào cửa đại điện. n g Rất đi đi. đại dưới rơi u ê n nói, cười x e mộ ra trong rất gian biến đại minh thời ngươi nhiều đế thành nữ khoảng này, nhờ nghị thông suốt thứ. Tê m tuyết vừa quay đầu liền thấy hắn vung tay lên đem đẩy trời hạo nhiên chính khí thu nhập thể nội chậm rãi rơi xuống đất nói đúng vậy cái kêu ma khí khí linh nói với ta rất nhiều theo một ý nghĩa nào đó xem như luận đạo đi Đồng thời, thiếp thân cũng biết không ít liên quan tới thánh minh thiên hạ trần tướng liên quan tới cái này thế giới bản chất một tháng này đến nay thiếp thân đem chính mình nhốt tại trong tầm cung bế quan rốt cục nghị thông suốt hết thảy tề mộ tuyết khuôn mặt không còn trước đó nhu hoàng n g ọ t nào g ngược lại là nhiều một chút nghiêm túc cùng chấp nhất từ phụ thân chết đi đến nay nàng cả người đều ngơ ngơ ngác ngác đem chính mình nhốt ở trong phòng sầu nao ất ức thậm chí đế kinh đệ nhất tài nữ danh hảo đều bị người mới cướp đi bởi vì cái gọi là đời thứ nhất người mới thay người cũ nếu như là ba năm trước đây tề mộ tuyết đó mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tài nữ mười tám tuổi trước đó liền đã bước lên quân tử chính là thư viện nữ phu tử hiện nay nàng càng nhiều danh hào chỉ là đại viêm hoàng hậu đã không có người coi nàng là làm tài nữ đi đối đãi thời gian ba năm nàng đã bị mặt k h ắ c thiên kêu siêu việt đương nhiên tề mộ tuyết là sẽ không để ý những này hư danh thời khắc này nàng là chân chính cần phải đi làm một ít chuyện cũng có tư cách có năng lực đi làm những chuyện này phu quân dưới mắt đại viêm ngoại hoạn như h ổ thiên hạ k ỳ biến không lâu sau đó ngươi cần phải tựu i sẽ rời đi đế kinh a bí mật tề mộ tuyết khé gọi lục minh nguyên một tiếng con mắt nói không nên lời đứng đắn trực tiếp hỏi lục min nguyên nghe vậy gật, gật đầu đúng vậy à, nam ly vương triều cùng tống thị vương triều tình huống hiện tại rất không dễ dàng lạc quan rất nhanh ta lại phải xuất t r i n h thiên bảo châu không chỉ là vì đại viêm b á c h tính càng là vì lao tiên sinh thậm chí cả nhân tộc phi thăng đ à i quá là quan trọng tuyệt đối không thể rơi vào yêu tộc tay bên trong để cho ta cùng đi chứ tên mộ tuyết con mắt cực kỳ chấp nhất mà nhìn chằm chằm vào lục minh nguyên không đúc đích ngươi muốn theo ta đi thiên bảo châu lục minh nguyên thần sắc ngoài ý m u ố n lần nữa xác nhận nói không được bên kia quá mức nguy hiểm chuyến này không phải đổ dỡn cho dù bây giờ ngươi đột phá đến đại nho nhưng đối mặt rất nhiều mãng hoang đại yêu thậm chí vương tọa đại yêu thực lực của ngươi đều là không đủ ta không muốn nhìn thấy ngươi tao nộ g một chút ngoài ý mớn lục minh nguyên m ộ ư ơ i điểm nghiêm túc chắc chắn bị thuyết phục hiện nay tiên bảo châu hội tụ toàn bộ mãng hoang thiên hạ binh lực luận yêu tộc thực lực là mãng hoang động thiên gấp trăm lần cùng trung thổ thiên hạ vừa mới tao nộ g qua nội loạn bất đồng mãng hoang thiên hạ thế nhưng là toàn thịnh tư thế nhất trí đối ngoại riêng là vương tọa bên trên đại yêu t ự u xuất động mấy vị tề mộ tuyết thở g i i nói thất quốc chi chiến thiếp thân đã m ư ơ i điểm áy náy phu quân có thể đừng để ta còn sống tại hối hận cùng tự trách bên trong sao thiếp thân biết rồi phu quân là vì tốt cho ta. có thể mỗi lần trong hoàng cung nghĩ đến phu quân ở tiền tuyến mạo hiểm tin tức không rõ thiếp thân trong lòng đều lo sợ bất an thiếp thân rõ ràng chính mình trước đó thực lực s á t thực rất yếu nhưng hôm nay cũng coi như có năng lực tự vệ cho dù có thể nhìn thấy phu quân t o a c h ấ n trung quân thiếp thân cũng có thể an tâm lục minh nguyên có thể cảm nhận được tề mộ tuyết trong lời nói quyết tâm đối phương hiển nhiên là chịu không được một người duy nhất t r ố n g coi hoàng cung tình mình hy vọng có thể thủ hộ tại bên cạnh mình muốn đến nơi này trong lòng của hắn ấm áp nói khẽ người nghĩ kỹ thiên bảo châu chuyến đi không thể so với thất cúc chi chiến muốn càng thêm nguy hiểm tề mộ tuyết trọng trọng gật đầu t h i ế p thân cũng nghĩ vì phụ thân làm chút gì cái này cũng là trách nhiệm của ta tốt h ta mắt thấy lục minh nguyên đồng ý xuống tới tề mộ tuyết trong đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tạ ơn phu quân tề mộ tuyết một cái ôm vào lục minh nguyên trong ngực đem hắn ôm lấy lục minh nguyên cũng là không thể làm gì vớt vẹ lưng ngọc của nàng thấy một bên tùy ngọc thanh gương mặt hơi có chút mất tự nhiên không khỏi nghiêng đầu nhìn sang một bên nàng rất hâm mộ tình cảm của hai người ai nấy đều thấy được luật lục minh nguyên trong lòng địa vị không có cái nào một vị nữ tử có thể so ra mà vượt vị hoàng hậu nương, nương này cho dù là sư mội của nàng vân thanh hòa đều không được có thể chính mình cùng bệ hạ quan hệ đây tính toán là cái gì đâu nghĩ tới đây tuy ngọc thanh ánh mắt có chút thảm đạm lại là một tháng trôi qua đã tiến vào cuối năm một năm này lại tiến vào đếm ngược một tháng này xảy ra không ít đại sự nam ly vương triều cảnh nội chiến sự lại có m ớ i b i ế n số nam ly hoàng đế hướng bốn phía cầu viện cho nhiều mặt viết sách cầu viện tin bao quát đại viêm kim ô ở bên trong chư quốc quốc gia đều nhận được thư thế nhưng là đến giúp người không có mấy bởi vì đa số quốc gia đều bản thân khó đảm bảo nơi nào có công phu giút nam ly đại tùy vương triều ngược lại là phái ra mấy ngàn nhân mã nhưng cơ bản c ũ n g không có có một dạng ngân x ư ơ n g đế quốc thì làm miệng duy trì khiển trách yêu tộc tàn nhẫn vô đạo h è n hạ vô sỉ nam ly vương triều bốn đại thánh địa phái ra rất nhiều luyện khí sĩ cao thủ cũng vô pháp ngăn cơn sóng giữ bị xếp hạng thứ m ư ờ i nhị vương t ò a một vị tên là cường chu đại yêu đều chèm giết trở thành từng cỗ thi thể treo ở trên đầu thành hơn phân nửa lãnh thổ bao quát dọc đường động tiên h phúc đ ị a đều luân hãm thành vị yêu tộc đại quân tọa hạ căn cứ phật môn phái ra số lượng ba hoàng kim võ tăng cùng với phật môn bốn đại bồ tắc một trong thần thủ bồ tắc tiến về gấp rút tiếp viện đạo minh mặc dù thế nhưng phát r a đạo minh lệnh nhường lưu lạc tại thiên hạ các nơi luyện khí sĩ trợ giúp nam ly cũng có hiên ngang lấm liệt h ạ n g người chủ động xuất thủ trở thành nam ly vương triều thiết lập ký danh cung phụng tham dự chiến sự nho miếu có nho gia đại sĩ binh gia kiếm tu thu đến nam ly vương triều mời chống đỡ yêu tộc tiến công nhiều phe thế lực hợp lực phía dưới này mới khiến yêu tộc đại quân không có nhanh như vậy đem nam ly vương triều diễn đi vứt bỏ thiên bảo châu đứng tại thiên bảo châu trung đình phía trên một cái tên là long đình sơn vị trí long đình sơn tại thượng cổ thời đại là hòa thần tế đàn nơi này đã từng có một tòa phi thăng đài nhưng mà long đình sơn lại chuyển ra diễn thần thù bồ tát xuất lĩnh hoàng kim võ tăng bị cương chu tập kích song phương đại chiến ba ngày ba đêm thần thù bồ tát xuất thủ đánh nát long đỉnh sơn sườn núi kết quả phát hiện long đ ỉ n h sơn nội bộ là một tòa tiên nhân lưu lại đ ộ n g tiên toàn bộ nội bộ động tiên bạo lộ ra trong nháy mắt thay đổi chiến trường thế cục bất luận kẻ nào chỉ cần bước vào phiến khu vực này liền sẽ tiến vào động tiên kết giới hiện nay đ ộ n g tiên nghiễm nhiên trở thành trong chiến trường dân tộc cùng yêu tộc diễn phần mình tại động tiên trong chiến trường chấm dứt thế cục tổng thể mà nói đối nhân tộc bất lợi yêu tộc chiếm thượng phong chủ yếu quy kết làm yêu tộc cao thủ đông đạo mặc kệ là yêu vương vẫn là yêu tôn yêu quân tồn tại đều là nhân tộc mấy lần mang hoang thiên hạ là hao phí toàn bộ thiên hạ tinh lực cùng lực lượng tại xâm lấn trung thổ thế nhưng là trung thổ thiên hạ nhưng vô dụng toàn bộ thậm chí nửa cái thiên hạ lực lượng đi p h ả n k háng cũng tạo thành chống cự khó khăn t r ù n g điệp nếu như long đình sơn động thiên luân hãm cơ bản cũng có thể nói rõ thiên bảo châu cùng nhân tộc vô duyên yêu tộc sẽ tại trung thổ thiên hạ triệt để đứng vững góc chân thành lập đại bản doanh triệt để cắt phía tây lớn như vậy vạn d ặ cương thổ cái này đem là cả nhân tộc tai nạn thời gian một tháng cũng làm cho trấn bắc vương truyền về thư trấn bắc vương biểu thị, ra mười vạn thiết kỵ phân biệt từ ba vị nghĩa tử dẫn đầu rời đi biên quan tiến về đế kinh cùng thánh thượng tụ hợp lục minh nguyên cũng chuẩn bị xong hết thệ công việc chuẩn bị xuất phát thiên bảo châu mười vạn thiết kỵ dưới mắt không sai biệt làm đế kinh trung trung điệp điệp một mảnh đen kịt hoàn toàn là hắc giáp xâm lâm mỗi một vị trấn bắc quân t ư ớ n g sĩ dáng người đều cực kỳ cao lớn cánh tay cơ bắc bản cầu khí huyết mười điểm thịnh vượng mỗi một vị đều là thực lực trong người võ phu không hổ là trấn thủ tây bắc thủ vệ biên cương bách chiến g i á sĩ hoàn toàn không kém hơn đại viêm long kỵ trấn bắc vương hao phí sáu mươi năm mới thành lập c h ấ n bắc quân mỗi một vị tướng sĩ đều là dùng thực sự vàng bạc bồi dưỡng tuyển ngươi càng là bắc cảnh trường thành trong tiểu chấn người đối mặt như thế một cái đội quân tinh nhuệ lục minh nguyên nghiêm túc đối phó dự định tự thân đi ra ngoài nền đón một ngày này lục minh nguyên võ trang đầy đủ đi vào cửa thành bên h ô n g bội đao một kiện trăm thép sao băng viêm giáp d ự n đỏ đường vân bên trong mang theo t h i ế t vàng hoàng kim đế quan dựng thẳng lên tóc dài cả người tăng thêm một phần mai hùng chi khí giá ba vị thân treo màu đỏ áo c h à n g tướng lĩnh từ đen nghị thiết kỵ bên trong chỗ hết tài năng đi tới lục minh nguyên trước người ba người đều là tại một m tám trở、lên. có một vị càng là hai mét đại cái trong đám người tựa như tiểu cự nhân hai vị long môn cảnh võ phu thế mà còn có một vị kim cương cảnh võ phu xem ra c h ấ n bắc vương dưới trướng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp lục minh nguyên h i ế p h i ế p mắt nhìn thấu ba người tu vi hắn không nghĩ tới thế mà còn có một vị kim cương cảnh võ phu tại đại viêm trong quân quan h ả i cảnh nhưng vì tương soái long môn cảnh có thể phong hầu kim cương cảnh có thể phong vương c h ấ n bắc vương dương tiêu ba vị nghĩa tử đều không phải hạng người bình thường đây là bản thân tu vi nếu là phối hợp dùng quân trận cùng chiến kỹ cái tiết r o n g quân những n à y võ phu còn có thể b ộ c phát ra không nhỏ lực lượng m ư ơ i vạn hổ lang c h i sư không biết có thể trồng chéo tăng bao nhiêu khí thế để cao bao nhiêu tu vi đối với cái này lục minh nguyên còn rất là hiếu kỳ vị thứ nhất cầm trong tay c h u nặng trường thương ngân giáp tiểu tướng quỳ xuống hành l ễ nói kích động nói trung thành vũ tướng quân dương tái hưng gặp qua bệ hạ vị thứ hai thoạt nhìn trầm mặc ít nói làn da ngâm đen thế nhưng dáng người g ầ n đầm hai mét thoạt nhìn uy thế kinh người hắn quỳ xuống đến đại địa đều muốn rút lên dương tổn hiếu gặp qua bệ hạ người thứ ba thì phải trầm một nhiều tướng mạo dương cương tiêu sái không tiêu ngạo không tự tin nói chiêu võ h ầ dương chiêu nguyên tham kiến bệ hạ đồng thời dương chiêu nguyên tu vi chính là trong ba người cao nhất hắn chính là dương chiêu nguyên lục minh nguyên nhiều nhìn thoáng qua vị này một m chín dương cương tuấn lãng chàng trai tây bắc sớm có chuyên môn dương chiêu nguyên chính là trấn bắc vương dương tiêu bồi dưỡng người nối nghiệp cũng là nhiều nghĩa tử bên trong đại ca hiện tại xem ra đúng là nhân trung c h i long không đến ba mươi liền có thể bước lên kim cương cảnh phần này t h i ê n tư thậm chí so với hoa hồng lình còn cao hơn điểm này lục minh nguyên tự mình nghe dương ánh thiền nói qua có nghe thấy lục minh nguyên đem bọn hắn lần lượt đỡ dậy nói khẽ ba vị tướng quân vất vả tiếp đó còn muốn dựa vào các vị dương chiêu nguyên mỉm cười lục minh nguyên gật gật đầu nhìn hướng phía sau cổ tường pha tạp đế kinh thành cùng với trung quân cựu long xe vua bên trong ngồi tề mộ tuyết tùy ngọc thanh trùng nữ trầm giọng nói xuất phát thiên bảo châu hoàng đế lên tiếng mấy chục vạn đại quân chậm rãi mở phát vô địch hầu hoát h a n h đầy đủ làm tiên phong dẫn đầu xuất phát thế nhưng là hắn lại tại thuộc hạ phát hiện một cái vóc người nhỏ nhắn sinh sắn nữ từ áo đỏ hồng linh ngươi làm sao chạy ra ngoài hoát thanh không nghĩ tới hoa hồng linh thế mà lại giả bộ như tiểu binh len lén lẹn vào quân đội còn không nhanh đi về chuyến này quá mức nguy hiểm là cùng yêu tộc vương tọa tác chiến không phải ngươi có thể đúc kết hoa hồng linh nghĩ môi ngẩng đầu lên cầm trong tay sở vương thiên sơn vạn nhận thường tư thế hiên ngang thanh âm lạnh leo nói phụ thân nữ nhi dù cho không phải thân nam nhi cũng giống vậy có thể tiêu d i ệ t quân địch ra trận giết địch hoa thanh sắc mặt bất mãn giáo dục nói quả thực hồi náo ta t i ệ u ngươi một đứa con gái như vậy ngươi thân phận hôm nay tốt quý là đại viêm quy phi thân phận tốt quý không hào hào ở tại hoàng cung đến chiến trường làm gì hoa hồng linh phản bác, bây giờ t h mộ tuyết đều đã bước vào chiến trường bồi bệ hạ xuất t r i n h nữ nhi một người ngốc ở kinh thành có ý gì hoắc thanh cao mày nói hoàng hậu tốt xấu là m m ư ờ i một cảnh đại nho có năng lực tự bảo vệ mình tu vi của ngươi mới bất quá long m ô n cảnh chưa từng bước chân xa trường làm sao có thể so với thân là võ phu lại sẽ chỉ sống an nhàn sung sướng võ đạo tiền đồ sẽ chỉ ảm đạm vô quang hoắc hồng linh lưu lại lời này không cần phải nhiều lời nữa vung một cái roi ngựa hướng phía trước phi đi h o ắ thanh thở dài cũng không có biện pháp gì chỉ có thể giục n g a đuổi theo vài ngày trôi qua đại viêm đại quân bước vào phía tây địa giới có thể trông thấy nhìn một cái thảo nguyên vô tận cùng với vạn m é t phía trên trắng n gần núi tuyết chuyên ô n bước qua tòa này núi tuyết chiều bắc đi ba ngàn dặm chính là hạo nhiên châu đối diện gặp được năm tòa cao bằng trời to lớn ảnh hình người đó là từ xưa đến nay học vấn thâm hậu nhất năm vị nho g i a thánh nhân nho miếu ngay tại thiên sơn sau đó vị trí xe vua bên trong tây mộ tuyết nhìn cửa sổ xe bên ngoài núi tuyết nhẹ nói nói nàng mặc dù thân là nho tu thế nhưng là đời này đều chưa từng đi thiên sơn nho miếu về sau có cơ hội lục minh nguyên nghe được trong lời nói của nàng thổn thức chi ý an ủi một câu lập tức liền muốn đi vào tống thị vương triệu địa giới vậy hạ là dự định chức giúp chỗ nào trên đường đi vẫn không có mở ra miệng vân thanh hòa rốt cục phun ra một câu long đ ỉ n h sơn mới là hai tộc nhân yêu đại chiến chiến trường chính nghe đạo minh nói bên k i a mở ra một tòa mới đầu tiên trở thành mới chiến trường nếu như tiến về tống thị vương triều sợ rằng sẽ nào cái không tuy ngọc thanh y ê n lặng nhắc nhở vân thanh hòa nhưng là không nói gì đầu hờn rỗi ngoặt về phía một bên khác t h ư ợ n h ư không có cho sư tỷ của mình mặt m ũ i trên thực tế tam nữ ngồi ở trong xe ngồi tại lục minh uyên bên người bầu không khí thập phần vi rượu chuyện như vậy không phải một ngày hai ngày lục minh nguyên sớm liền phát hiện không thích hợp thế nhưng là cũng không biết làm thế nào hắn xấu hổ cười một tiếng đi trước nam ly vương triều đi chuyến này đạo minh người cũng sẽ đổi tới chúng ta hẳn là sẽ cùng bọn hắn tụ hợp nhưng vào lúc này bầu trời xuất hiện một cỗ thánh rượu ánh mặt trời sáng chói một bên khác thì là u nguyệt treo ngược nhật nguyệt hư ảnh tung x u ố n g s á n lạn hoa cốc mưa gió đại tác một tòa hoàng kim địa quyết từ không trung x ả qua lục minh nguyên thấy thế hoảng sợ nói cường đại như thế khí tượng là vị nào thánh nhân đi qua tê mộ tuyết thấy thế rất nhanh nhận ra được nhật nguyệt vì cờ mưa gió làm cung là đương kim nho miễu một trong tứ thánh kỳ thánh kỳ thánh. lục minh nguyên n h ỉ non một tiếng nhưng là rất ít nghe được vị này danh hảo phu quân không biết cũng bình thường bởi vì cái gọi là xem cờ không nói c h â n quân tử vị này kỳ thánh nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu không mộ danh s ắ c chính là tạm học thành thánh không thuộc về kinh điển nhập thánh hàng ngũ bất quá thiên địa bàn cờ nhưng là xuất từ bút tích của hắn phu quân cần phải biết được lại là như thế này một vị đại nhân vật lục minh nguyên gật gật đầu hắn nhìn về phía cung khuyết phi hành phương hướng là nam ly vương triều bên kia trong lòng rõ ràng hẳn là gấp rút tiếp viện long đình sơn thế lực một trong nếu như có thể kết bạn một phen tước đoạt phi thăng đài hẳn là sẽ có nắm chắc hơn thế là không khỏi kêu gọi nói n g h e qua kỳ thánh tiền bối đại danh tiền bối có thể qua đây một lần chương ba trăm linh tám đánh cờ là tử nhân tộc tất sát bảng cổ long nhất tộc long huyên chương ba trăm linh tám đánh cờ là tử nhân tộc tất sát bảng cổ long nhất tộc long huyên trôi nổi hoàng kim điện khuyết phía trên có một vị áo vải láo giả ngồi tại trong đại điện một bàn đan sen tung hoành cờ họ théo lộ bàn trước đó tóc trắng sơ sơ cẩn thận tỉ mỉ trên thân không có cái gì khí tức ba động càng đừng đề cập hạo nhiên c h í khí cùng một người, người bình thường không có khác gì thế nhưng trong cơ thể của hắn huyết khí thịnh vượng đầy đủ rất bao mãn sinh mệnh lực căn bản không giống như là một cái xế chiều lao nhân ánh mắt của hắn vẫn luôn trên bàn cờ không có một chút lấy ra ý tứ đinh trung điện khuyết trước cửa có khác quan kỳ lạc hà bốn chữ lớn treo nhãn hiệu trông gió vang lên một vị nho bảo đệ tử đi vào đại điện c h ắ p tay khởi bẩm tiên sinh có người muốn gặp ngươi mời tiên sinh tiến đến một lần thuận tiện đồng hành là ai áo vải ánh mắt của láo giả không hề rời đi bàn cờ thản như nói tựa như là vị kia thanh danh lên cao uy danh lan chuyển lớn đại viêm tân quân lo nguyên đế nghe được cái danh hiệu này nguyên bản h đôi mắt chỉ một thoáng nâng lên lộ ra một t i a kinh ngạc lại là hắn hắn trầm mặt một hồi mới bình tĩnh bàn giao nói vậy l i ề n gặp được thấy một lần một bên khác trên mặt đất đại viêm tướng sĩ mắt thấy gặp hoàng kim điện khuyết cửa ra vào phát ra một vệ kỳ i quang sau đó hai đạo quan g h ò a phi vút đi hướng về cửa ra vào xuất phát cũng không lâu lắm lục minh nguyên thiệu đứng ở tòa này điện khuyết cửa chính bên người vẹn vẹn đi theo tề mộ tuyết một người những người khác cũng không đến còn không tiến bảo lục minh nguyên liền thấy cửa ra vào treo nhãn hiệu chung rõ hắn chậm dài thi thầm quan kỳ lạ kha chỉ gặp một bên tề mộ tuyết nhẹ nhàng cười nói đây là một cái để i cố bởi vì cái gọi là xem cờ mà lạng kha người có thể giải cao sơn lưu thủy hỏi tại giang khắp nơi lục minh nguyên gật gật đầu hòa thánh lao tiền bối tạo nghệ cùng cảnh giới quả nhiên là siêu nhiên tuyệt luân một giọng g i á n mua từ đại điện chuyển đến trầm tính nói ra a d u ô n định hót lời nói không cần nhiều lời đánh cờ lạc tử là được không cần lẫn l ộ n nói nhiều nơi đây phong nhã một bên nho bảo đệ tử gặp tiên sinh dám như thế không cho đại viêm hoàng đế mặt mũi chắn có chút ra khỏi chút lạnh hãn nho miếu kỳ đạo nhất mạnh đã suy thoái luận học vấn luận đạo h pháp âm dương nho đối mặt một nước hoàng đế vẫn là phải lấy lễ để tiếp đó n tốt dù sao thân là người đọc sách muốn phải truyền bá học vấn rộng rãi thu đệ tử nhất không thể đắc tội người tự là nhân gian vương triều cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ theo như đồn đại thời kỳ cổ có một vị thánh nhân đắc tội một vị đại quốc đ ế vương dẫn đến chính mình nhất m ạ c h học vấn toàn bộ bị thiêu tẫn trở thành cấm thư nho đạo hương hỏa cho một mùi lửa nhưng mà lục minh nguyên nghe vậy n h t miệng mỉm cười không nói thêm gì nho bảo đệ tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra đem hai người đưa vào đại điện vừa đi vừa nói hai vị mời tới bên này Tiên sinh làm người làm y kỳ thánh, thánh. thánh t ẩn lên cái cảm khe vớt sợi dâu một bộ cao nhân đắc đạo bộ giáng nói tề hành nghiễn ngày xưa tại nho miếu thời điểm thế nhưng là cờ thuật thứ chín đoạn không biết bậy hạ cờ kỹ như thế nào lục minh nguyên không nghĩ tới kỳ thánh vừa lên đến liền muốn cùng chính mình đánh cờ hắn nơi nào sẽ đánh cờ còn là khó khăn nhất cờ vây dù cho biết một chút cũng không thể nào là kỳ t h á n h đối thủ a hắn mới vừa muốn cự tuyệt bên hai tựu chuyển đến t ề mộ tuyết truyền âm xem cờ như xem người phu quân vẫn là đáp ứng đi kỳ thánh hẳn là tại khảo giáo ngươi t ề mộ tuyết ở một bên nhắc nhở hy vọng lục minh nguyên tiếp nhận đánh cờ thiên bảo châu chuyển đi nếu là có thể đạt được kỳ thánh trợ giút đại viêm đem như hổ thêm cánh cuộc cờ của hắn thuật thần thống có thể nói là xuất thần nhập h Đã đ sớm ạ tên đ mộ tuyết phàm h n cáo n chi n g lục à trung t h minh nguyên cờ vây cơ bản quy tắc sau đó lục minh nguyên liền bắt đầu kiên trì dưới rơi xuống rơi xuống Kỳ khỏe Thánh một vòng nụ cười ý vị thâm trường, không nghĩ tới, tề thuật thiên không nghĩ hành nghiễn danh miệng vòng nụ sưng cười lộ ra vị cờ ý hạ, nhị, hạ cờ lại không chịu được như thế. đối ệ nhị, không như hạ chịu thế. bậy lại cờ được kỹ đ với cái này lục minh nguyên không có một chút trả lời mà là tiếp tục đánh cờ thua một cái lại xuống một cái mỗi một chiếc hắn đều bị đối phương g i ế t đánh tơi bời trên bàn cờ mỗi một tấc địa bàn đều không có cầm x u ố n g đến không biết bao nhiêu bàn sau đó kỳ thánh rốt c ụ c chú ý tới lục minh nguyên bên cạnh tề mộ tuyết nhữ mày nói v ậ hạ bên cạnh thân vị này hẳn là tề hành n h i ễ m tri nữ tề mộ tuyết ta lục minh nguyên chẳng biết tại sao đối phương từng miếng từng miếng tề hành n h i ễ m năm lần bảy lượt nhấc lên rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ là muốn nhìn nhìn tình cảm của mình đợt không thể di chuyển đúng vậy tề mộ tuyết khẽ gật đầu biểu thị trả lời người kỳ thuật cần phải so với hắn cao hơn tiểu tử này thân là đế vương lại không có một chút chuẩn bị chi đạo kỳ thánh t r e o chọc một tiếng tề mộ tuyết truyền âm cho lục minh nguyên nói phụ thân tại nho miếu cầu học thời điểm đã cùng vị này kỳ thánh giao thủ qua hai người đánh cờ nhất cục thường xuyên hao phí chín ngày chín đêm sở dĩ là bản thân lục minh nguyên tiếp lời của đối phương gốc dạ mà là thăm dò tính mà hỏi tham không là đối thủ tề mộ tuyết phủ nhận nói kỳ thánh thành thánh nhiều năm chưa bao giờ gặp so với hắn lợi hại hơn kỳ thủ có thể phụ thân ta là vì số không nhiều có thể cùng hắn dưới thật lâu người n g h e xong tề mộ tuyết lời nói lục minh nguyên đại khái có thể hiểu được kỳ thánh tâm cảnh cờ thuật đương thời vô địch sở dĩ rất tịch mịch tìm kiếm khắp nơi đối thủ tề mộ tuyết bổ sung một câu bất quá kỳ thánh cũng không phải chân chính vô địch trên bàn cờ vẫn là có một vị có thể thắng qua hắn người ai lục minh nguyên hiếu kỳ nói tề mộ tuyết nợ nụ cười xinh đẹp phu quân chẳng lẽ quên sao vị t i ê nho miếu đệ nhất kỳ thủ đi vào cờ thuật thứ mười đo nguyên lai là tuân ngọc a lục minh nguyên cái này nhớ tới bây giờ tuân ngọc rời đi kinh thành không biết tung tích như thế nào hắn phải chăng còn tại cùng đại viêm là địch cựu hoàng tử rời đi kinh thành sau đó rốt cuộc đi nơi nào đối với những này lục minh nguyên đều nghĩ qua nhưng đều không có cái gì đầu mối tề mộ tuyết tiếp tục nói bổ sung kỳ thánh cũng không phải đều là bại bởi tuân ngọc chỉ là thua qua một cái cho hắn lục minh nguyên gật gật đầu cho dù là như thế cũng rất không dễ dàng lúc còn trẻ tuân ngọc có thể thắng kỳ thánh một cái đã đầy đủ bảo ngày mai tư dù sao trước mắt vị này thế nhưng là kỳ thánh đã sớm siêu thoát rồi kỳ thủ cấp bậc rơi xuống rất nhiều đêm sau đó c h ầ m m ặ t không nói kỳ thánh c h ậ n mở miệng nói ngươi tự hồ có thật nhiều cấp thiết muốn muốn làm được sự tình cái gì để m u ố n có thể lão phu nói cho ngươi cuối cùng sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công coi tựa như trong tay ngươi quân cờ nhìn như không thể phá vỡ thẳng tiến không lùi đang thắt căn tại cái này m ộ t góc trên thực tế sớm đã bị chuẩn bị s o n g cảm bẫy mai phục không đi đến một bước kia nguy hiểm tự không cách nào biết được lục minh lên t h ẳ n như nói tiên sinh vô dụng vô cầu ta tự nhiên là so ra kém chẳng lẽ nói chỉ là bị động phòng thủ liền có thể được một buổi lâu ăn sao kỳ thánh ngoại ý muốn không có sinh khí cũng không có tiếp tục đánh cờ mà là cười nhạt một cái nói nói đi ngươi tìm đến lao phu là muốn làm cái gì chợ đại viêm đoạt lại phi thăng đài phục sinh tể lao tiên sinh nghe nói như thế kỳ thánh thần sắc không dễ cảm thấy lộ x ả ra ngoài ý m u ố n vẹn vẹn chỉ là phục sinh tể hành nghiễn đơn giản như vậy lục minh nguyên lắc đầu dĩ nhiên không phải trừ cái đó ra không thể để cho phi thăng đài rơi vào tay yêu tộc bằng không cái kia chính là nhân tộc ta tai nạn kỳ thánh cho lục minh nguyên nói lời nói thật thư lời nói thật h ư lời nói nói thật thật thư lời nói n ó không sợ nói cho ngươi thiên hạ sắp đại loạn không chỉ là trung thổ thiên hạ mà là toàn bộ thiên hạ cần một chút tuổi trẻ tuấn kiệt tiếp nhận thế hệ trước tu sĩ chống lên một phiến thiên địa bằng không n h â n tộc ta sẽ có nguy hiểm diệt tộc n g ư ơ i miễn cưỡng xem như trung hương c h i chủ chính là có đôi khi thủ đoạn tàn nhẫn một chút thất quốc c h i chiến c h ừ quốc thiên kêu đều bị ngươi đ ậ p thế nếu là có thể lại nhân từ một điểm nhìn thẳng vào một chút phẩm đức liên tốt lục minh n g u y ê n nghe nói như thế cũng rất im lặng nghe nói kỳ thánh tiền bối thần thông còn lại không biết có thể hay không nhường vãn bối mở mang kiến thức một chút hắn đã tự xưng văn bối tư thế không thể nghi ngờ là bỏ vào thấp nhất muốn cho lão phu ra tay giúp đỡ cứ việc nói thẳng đừng con con lượn quanh lượn quanh đi theo ta đi kỳ t h á n h liếc mắt nhìn hắn chiều đại điện chỗ sâu đi đến lục minh nguyên đi theo mới vừa đi vào đã nhìn thấy rộng lớn không gì sánh được siêu rộng rãi b í c họa h cùng với đầy dây tinh không hóa thành từng mai từng mai quân cờ khắc dấu trên trần nhà từng mai từng mai quân cờ giống như từng viên ngôi sao toàn bộ trần nhà tựa như bầu trời tinh không kỳ t h á n h vung tay lên trong chốc lát thiên bắt đầu phóng đại giống như tinh không cờ đài trở nên càng ngày càng to lớn hướng bốn p ư ơ n g tám hướng kéo dài diễn hóa thành một ngọn núi thế liên miên khổng lộ thế giới lúc này kỳ thánh mở miệng nói phạm là tu vi đặt tới bên trong ngũ phẩm phía trên liền sẽ thiên cơ khóa chặt rơi vào tòa này trên bàn cờ lục minh nguyên chỉ vào phía tây một chỗ sông núi hỏi vì sao nơi này quân cờ nhiều như vậy phía trên quân cờ phổ biến so với phía dưới hệ ra kỳ thánh nhìn hắn một cái ánh mắt thâm thủy nói bởi vì cái này vị trí chính là long đình sơn chiến trường phía trên này mỗi một con cờ chính là một vị yêu vương mà phía dưới thì là ta tu sĩ nhân tộc nghe nói như thế lục minh nguyên ngậm một chút ánh mắt của hắn vội vàng chiều trên bàn cờ nhìn lại phát hiện yêu t ộ c quân cờ nhiều vô số kể hơn nữa đều mười điểm sáng chói xem xét lại nhân tộc bên này lẹ t a lẹ tẻ h có rất nhiều ảm đạm quân cờ thậm chí có chút đã ưu ám xuống dưới ảm đạm quân cờ đại biểu khí số không nhiều ưu ám vỡ nát quân cờ đại biểu vừa mới chết đi không lâu kỳ thánh giải thích nói vào lúc này tề mộ tuyết không nhịn được mở miệng nói chẳng lẽ liền kỳ thánh tiền bối cũng không có cách nào vãn hồi sao n à lục minh nguyên cao mày nói đây chính là thiên địa vắng cờ liền tiền bối cũng không có cách nào đây chẳng phải là đại biểu cho nhân yêu đại chiến dân tộc thất thuộc không thể nghi ngờ kỳ thánh hữu lạnh nói ngươi cho rằng dân tộc ta có thiên địa b ắ n cờ yêu tộc liền không có tương tự thủ đoạn chứ không nói cái kia yêu tộc thứ tám vương tọa nắm giữ trong tay thần châu có thể dự báo tương lai bói toán t h i ê n cơ thủ đoạn không kém hơn đạo môn hôn t i ê n nhi g mãn g hoang thiên hạ còn quy định phàm có thiên tư ư u dị thậm chí thực lực cường đại tu sĩ nhân tộc đều sẽ leo lên yêu tộc tất s á t danh sách riêng là phần danh sách này t i ê u không có cách nào đem tới tay gần trong vòng trăm năm phàm là cuộc khởi thiên tư tung hoành h ạ n g người đều sẽ bị yêu tộc để mắt tới cho dù là chưa trưởng thành thiên tiêu đều sẽ bị yêu tộc trước giờ để mắt tới so sánh phía dưới nhân tộc mấy năm liên tục nội loạn chinh phạt không ngừng bên trong hao tổn như thế nào cùng yêu tộc đối kh lục minh nguyên không nghĩ tới yêu tộc còn có thủ đoạn như vậy có thể biết rồi tương lai những n à y nhân tộc tiên tiêu sẽ trở thành yêu tộc đại địch sau đó trước giờ trừ bỏ những n à y vương tọa đại yêu bản sự thật là khiến người ta đau đầu lục minh nguyên không khỏi vớt vớt mi tâm trước mắt đã biết vương tọa đại yêu cựu đã tới b ố n vị xem ra lần này mãng hoang thiên hạ n là thật muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã theo thứ tự là nhị vương tọa thủ một vị thân phụ cùng kỳ huyết mạch trung cổ đại yêu nắm giữ một vạn loại thần thông bắt vương tòa long tiện có bói toán tiên tri năng lực cựu vương tòa gián phi dưới chương có một tòa gián quốc gia thực lực không lực k é m hơn b ấ t luận kẻ nào kẻ ở giữa v ư ơ n g trên đầu xương t dài hai gõ má sinh lân hiệu điệu chân dài nữ tử một thân một mình đi ở trên tường thành dưới chân là xoắn tới u ó khô hát thạch cùng băng tuyết hàn phong gào thét như khóc nhìn qua vai hùng vẩy xuống lưu loát một mươi điểm nàng một bộ long lân y phục rực rỡ đem linh lung tinh tế thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới lộ ra thẳng tắp chân dài tay cầm một chuôi xương cốt cảm nhận phong cách cổ xưa hẹp đao sau lưng hào quang l ư ợ n lờ trên đầu long giác hiện lên làm t ử s á c có thể thấy được thuộc về cổ long nhất tộc từ thời đại trung cổ kết thúc thế gian đã mất chân long nhất tộc chỉ có huyết mạch càng thêm m ỏ n g manh thậm chí những sinh linh khác lột sắc thành lòng cổ long nhất tộc như quả chân long nhất tộc huyết mạch là một trăm linh cái t i ê cổ long nhất tộc khả năng chỉ có mười phần trăm yêu quân đại nhân phía trước phương tiến phát long đình sơn long giác nữ tử thanh âm lạnh leo nói tối nay xuất phát tự không làm tu trình chương ầ n p ả i t ba trăm linh chín trung cổ tiên thư yêu tộc cả đường vậy liền giết ra một đường máu chương ba trăm linh chín trung cổ tiên h thư yêu tộc cả đường vậy liền giết ra một đường máu long đ ỉ n h sơn đứng hàng thiên bảo châu trung bộ địa khu tại thượng cổ thời đại là thiên thượng hỏa thần tế đản nơi này đã từng có một tòa phi thăng đài cho dù là hiện nay thiên bảo châu hỏa thần giáo tại bản địa cũng cực kỳ nổi danh chiếm lấy gần nhất vài tòa bảo sơn một mực chuyển thừa cho tới bây giờ nếu như không phải thần thù bồ tát cùng vương tọa cương chu một trận chiến đánh nát s ư n núi long đ ỉ n h sơn nội bộ động thiên chưa hẳn có thể bày ra nói chung động thiên rất khó tìm kiếm cùng phúc địa bất đồng bọn chúng thường thường giấu tại không gian cực không ổn định địa phương không gian m ư ơ i điểm yếu ớt cơ bản hoàn toàn tách biệt với thế gian hoàn toàn có thể tính là một cái tiểu thế giới bên trong sẽ sinh ra chính mình bản địa thổ dân diễn sinh ra một bộ thuộc về mình sinh tồn quy tắc thậm chí là chính mình hệ thống tu luyện cựu cùng một chỗ thế ngoại đảo nguyên một dạng nương theo lấy thời gian phát triển toàn bộ trung thổ thiên hạ đ ầ u tiên cơ bản đã bị khai thác không sai biệt lắm đại bộ phận nắm dự ở nhân gian vương triều cùng tông môn tiên gia thế lực trong tay lục minh nguyên từ kỳ thánh miệng được đến tin tức lần này mở ra long đ ỉ n h sơn đ ầ u tiên chính là một tòa tiên cấp đ ầ u tiên tiên cấp nằm ở giáp ất vĩnh đinh phẩm cấp phía trên bên trên một tòa mở ra tiên cấp độc tiên còn tại chín ngàn năm trước chính là nằm ở cựu thiên thập địa một trong thái thương độc tiên thái thương động tiên h xuất thế đẩy vào võ tu hệ thống hoàn thiện bởi vì thái thương động tiên h tu sĩ dùng tập võ làm chủ sinh ra mấy vị vương triều võ thánh đều lệ thuộc vào thái thương động tiên h thông qua kỳ thánh miệng lục minh nguyên mới biết mình tu luyện đồ long mười tám kiểu liền đến từ thái thương động tiên h đao thanh chính là từ thái thương động tiên h sinh ra bản thổ tu sĩ sở dĩ vừa mới cùng trung thổ thiên hạ kết nối thời điểm mới có thể bừa bãi vô danh đến đằng sau mới nhất chiến thành danh có đào thánh danh hảo hết thảy thế mà đều xảo diệu liền lên lục minh nguyên không khỏi cảm khái đại vũ vương triều võ tu phần lớn đến từ thái thương động tiên án trong thân, t h có đại điện h lục minh nguyên thần sắc không gì sánh được nghiêm túc ý của tiền bối là mỗi một lần tiên cấp động tiên sinh ra đều sẽ cải biến trung thổ thiên hạ các cục sở dĩ lần này long đình sơn động tiên mở ra cũng không phải t r ù n g hợp phi thăng đài rất có thể ngay tại động thiên bên trong kỳ thánh g ậ t gật đầu không sai đạo minh trước giờ biết được phi thăng đài tung tích yêu tộc cũng giống như thế thừa dịp thất quốc chi chiến còn xuất lại xâm lấn trung thổ đây mới là hai tộc nhân yêu đ ạ i chiến dây dẫn nổ ngay vậy lục minh nguyên lập tức minh bạch long đ ỉ n h sơn động thiên tòa này trung cổ tiên khư xuất thế không phải một cái bình thường ngoài ý muốn mà là thế lực khắp nơi tính tới kết quả thiên hạ cuối cùng một tòa phi thăng đài thế mà tự giấu ở động thiên bên trong trách không được trước đó không có bất kỳ người nào có thể tìm tới lục minh nguyên trong lòng bắt đầu suy nghĩ đứng lên m u ố nghe nói đã từng có một vị luyện khí cảnh luyện khí sĩ đã đi ngang qua một chỗ dưới nước hoa sen trí địa lầm tiếp xúc hoa sen kết giới bị cuốn vào động thiên bên trong lợi dụng bên trong phong phú linh dược làm rộn mua bán sau đó khai tông lập phái trở thành một tông t h ầ n quân cũng có một vị tuổi trẻ ngư dân treo thuyền thời điểm Tại sơn h u một chỗ sâu, tòa động thiên lúc xuất thế động tiên bên trong linh khí sẽ cùng ngoại giới giao hội xảy ra xung đột đụng nhau sẽ trong thời gian cực ngắn ẩn tàng bảo vật linh dược đều sẽ xuất thế phun ra ngoài lục minh nguyên suy đoán những người kia ở giữa vương triều cổ giáo tu hành thế gia cùng tiên gia quý tộc sở dĩ hiện nay khởi hành rất nhiều đều là bởi vì động thiên xuất thế mới dồn dập đuổi tới long đình sơn muốn phải đến kiếm một chén canh đến mức nghị cách cứu viện nam ly vương triều đánh bại yêu tộc đó là tiếp theo sự tình ai cũng biết trung cổ tiên cư xuất thế sắp nhấc lên một trận gió canh m ư a máu rồi lại không thể không tham cùng đi vào người không đi tranh không đi cướp như vậy n h ư ờ n g thế lực khác đạt được những cái kêu bảo vật cựu sẽ nhanh chóng cuộc khởi từ đó đuổi theo đại thế sừng sững trung thổ thiên hạ đại đạo tranh chấp không tiến đắt lùi lục minh nguyên rốt cuộc minh mạch kỳ thánh trong miệng thiên hạ đại loạn nói là cái gì nương theo động thiên xuất thế nhân tộc cường giả cũng sẽ lần lượt đổi tới đạo môn tu sĩ cùng đại viên mở dạng cũng đã trên đường đến lúc đó chính là một trận khoáng thế đại chiến phía trước d ừ n g bước lưu lại tính danh có thể lưu toàn thây nương theo lấy cùng kỳ thánh cùng ngồi đàm đạo lục minh nguyên tự nhận thu hoạch tương đối khá thời gian trôi qua rất nhanh lục minh nguyên đám người đã không sai đến long đình sơn phụ cận thế nhưng là điện khuyết phía trên lại chuyển đến trói thai giết đ ả o h i ệ n nhiên bọn hắn đã gặp phải yêu tộc đại quân lục minh nguyên rất hiếu kỳ kỳ thánh sẽ, sẽ không xuất thủ nhưng mà kỳ thánh còn tại cùng mình đánh cờ không có chút nào đứng dậy ý tứ nhìn xem rất là an nhàn hắn nhìn về phía lục minh nguyên nhữ mày nói nhìn xem lão phu làm gì còn không xuất thủ có cái gì tốt khiêm đường lục minh nguyên cười khổ một tiếng ta cho rằng tiền bối sẽ ra tay đấy nhỉ thôi ta để cho người ta đi thu thập một chút xưa đâu bằng nay bây giờ bên cạnh hắn cao thủ đông đảo qua lâu rồi tự mình động thủ giai đoạn lục minh nguyên một tiếng thánh dụ xuống dưới đại v i ê m trong quân đứng ra một vị đỉnh thiên lập địa ngân giáp tiểu tướng người tới sắc mặt không bị trói buộc n h ị n bước vững vàng mạnh mẽ hổ hổ sinh phong một cây đầu báo hiện ra ngân thương hắn mang hiện lộ hết s á bén chính là đại viên trung thành vũ tướng quân dương tái hưng đến đây độ tiếp nhân tộc cao thủ yêu tộc chính là một đầu bản thể là ba đầu cự mãng đầu rắn bảo giáp nam tử hắn vốn cho rằng đến đây gấp rút tiếp viện nhân tộc thế lực là một tòa không thể khinh thường đại quốc không nghĩ tới lại phái ra một cái chỉ có long môn cảnh võ phu đầu rắn nam tử k h é cười một tiếng ta nói là cái gì nhân vật h u n g á c nguyên lai bất quá là chỉ là long môn võ phu yêu tôn đại nhân để cho ta tới hắn huy t ỏ a tiếp theo hoa mạng yêu vương xung phong n h ậ n việc nhận lấy bảo đao hướng về dương tái hưng mau chóng đuổi theo cực kỳ trông mà thèm phần này chiến công thế nhưng là nó còn không có nhảy nhót bao lâu thư không hàn quang l ó e lên đầu này hoa mãng yêu vương liền bị dương tái hưng chém thành hai khúc lúc này dương tái hưng thân thể cường tráng không thôi võ đạo long hóa mở ra nguyên khí màu bạc hội tụ thành trắng báo c h i ế n giáp mặc giáp trụ mang theo d á n chắc các vị trí cơ thể đều có đen kịt báo vản nhìn xem tốt không phong cách xuất khí hoa mãng yêu vương liền yêu đan đều bị đào lên hiện trường được không huyết tinh dương tái hưng nhìn về phía yêu tộc phương hướng trường thương hướng trên mặt đất giấm một cái khí thế lại tăng một phân trầm giọng hỏi còn có ứng trên sao nguyên khí truyền âm nhường vùng hư không này ho ngong nặng n ề yêu tộc tiên phong đại quân không khỏi kinh ngạc. Trước đó, xếp tại tu sĩ nhân tộc vạn yêu đồ lục bên trong tiếng tăm lừng lây chín nguyên viên mãng xâm nhập tiến vào nam ly vương triều bên c ả n h một tòa quan hải nuốt thủ quan ba vạn người tộc đại quân bao quát một vị nguyên anh luyện k h í sĩ cũng bị nó ăn hết phóng nhãn một tòa châu quận đều tìm không ra một cái nhân tộc cường giả có thể lực chiến nhiều vị yêu vương trước mắt viện quân là cái lai lịch ra sao tùy tiện một người đều có thể đem hoa mãng yêu vương miểu sát nguy nga hùng quan yêu tộc đại bản doanh s a bàn phía trên cắm đầy quân kỳ đang ngồi đầy là đến từ từng cái chủng tộc yêu tộc thiên tiêu một vị thịt viên giáp trụ yêu tộc cung kính đi đến long huyên trước người nói đã thả ra lời hung á c để nhân tộc tốt nhất đừng tiến về long đình sơn tranh đoạt bảo vật bằng không thế hệ tuổi trẻ chắc chắn chết hết long huyên trên thân long lân bảo áo phát họa dáng người đường con có lồi có lõm nàng khẽ gật đầu kể từ đó cựu có thể khiến người ta tộc thẹn quá hóa giận tiến tới liên tục không ngừng tiến về long đình sơn đặt tới tự chui đầu vào lưới hiệu quả thời kỳ thượng cổ chân long nhất tộc dùng thần linh chi khí làm thức ăn có thể cùng thần minh một trận chiến bây giờ cổ long nhất tộc cho dù là chân long hậu duệ nhưng cũng chỉ là lai giống di chủng huyết mạch cũng không tinh khiết có thể hết lần này tới lần khác đặt ở rất nhiều bên trong long tộc lại xem như huyết mạch thuần khiết nhất long huyên vẫn còn cổ long nhất tàu cấu niên đợi nàng trưởng thành tất nhiên sẽ trở thành vô địch tồn tại trước mắt nhất định phải đánh thắng trận chiến tranh này vì lý lịch của nàng thành lập không thể chiến thắng ưu thế nhân tộc cho bọn hắn yêu tộc sáng tác vạn yêu lộ lục nàng chỉ có thể xếp hạng thứ tư chính mình còn muốn cố gắng nhiều hơn không thể để cho mặt khác vương tọa người ứng cử bài danh còn cao hơn mình ẩm ẩm cũng là lúc này toàn bộ thành trì chuyển đến dung chuyển đưa tới tòa thành trì này yêu tộc đưa mắt nhìn nhau một vị cầu yêu vội vàng hấp tấp chạy vào dan yêu quân đại nhân không xong đại v i ê m viện quân d i ế t tiến vào đến rồi một bên mặt lạnh lấy sau lưng cánh triển khai có hai mét côn tộc hoàng tử ông ngực lạnh như băng nói làm gì vội vàng hấp t ố c thiên lại không sụp đổ xuống vô luận là m ạ n g hoang thiên hạ lục địa yêu tộc vẫn là trong hải vực thủy vực yêu tộc trên bầu trời phi hành yêu tộc đều là đạt thành một loại ăn ý chuẩn bị liên thủ đối phó nhân tộc không cho người ta tộc c ư ớ p đoạt phi thăng đại cơ hội côn tộc hoàng tử xuất hiện chính là mãng hoang đối với các tộc trần an đối với ổn định quân tâm có chỗ tốt rất lớn có thể tưởng tượng nếu là long đình sơn không có động thiên xuất thế nhiều phe thế lực đến g ú t dùng nam ly vương triều quốc lực muốn phải cùng mãng hoang đều đại yêu tộc tranh đoạt tài nguyên thậm chí là bảo vệ quốc thổ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào cho dù là đều thế lực lớn đến đây số lượng khoảng cách cũng vẫn là rất lớn nhân tộc cũng chỉ là đem loại kia khoảng cách kéo gần lại một chút mãng hoang các tộc vẫn như cũ chiếm cư ưu thế tuyệt đối bởi vì vì yêu tộc cao thủ số lượng thật sự là quá nhiều rồi sự tinh gì nói đi long huyên thản nhiên nói đại viêm đại viêm tu sĩ nhân tộc d ế t tới chúng ta tiên phong tiểu đội bao quát đội tuần tra toàn bộ bị gỡ bỏ mấy vị yêu tôn đại nhân toàn bộ chất trận cái gì l o n g huyên nghe vậy ánh mắt không khỏi nhau lại chương ba trăm mười chấn bác quân uy danh long đỉnh sơn lai lịch tiến vào long đỉnh sơn biện pháp chương ba trăm mười chấn bác quân uy danh long đỉnh sơn lai lịch tiến vào long đỉnh sơn biện pháp lân cận trời đông giá rét trên chiến trường tiêu phong t ú c túc từng vị trên người khoác màu đen c h ả ế n giáp tay cầm đen chầm cán dài đao t r ấ n bác thiết kỵ mang theo băng lánh k i n h khủng mặc quỷ chiều lên trước mắt lít nha lít nhít yêu tộc đại quân phát động công kích giống như một cái đao nhọn trực tiếp chèn vào yêu tộc đại quân phần bụ toàn bộ chiến trường n g h i nhiên một cố kim qua thiết mã túc sát chi khí ch Mỗi ngay ư ờ cả như vậy trước mắt chấn bắc tướng sĩ cũng không có một ít thoái ý bọn hắn dùng nguyên khí bao khỏa lên màng nhĩ miễn bị sóng âm tập kích quấy dối một cái năm trăm linh người tiểu đội đ ố i lên trước mắt linh cầu yêu vương trong nháy mắt kết thành ô quy viên trợ linh cầu yêu vương chẳng thèm n ó tới hư lệnh nói đáng giận nhân tộc cho rằng như vậy liền có thể vây khốn ta sao m u ố n chết hắn vung vẩy lên trong tay huyết đao đ ố i lên trước mắt b ì n h sĩ đập tới đông đông đông gặp yêu vương xuất thủ mười vị tướng kỵ sĩ đồng thời nâng thuẫn có thể đem cả người bao trùm đi vào đại thuẫn khảm xuống lòng đất phát ra s á c minh hồi âm nương theo phanh một tiếng mười người vừa lúc ngăn lại một kích này còn thường người xuất ra một bên chiến mã hát sắc đồ vật lên nọ bắn tên vụ vù, vù mưa tên giống như thác nước hạ xuống đâm vào yêu vương thể nội chuyển đến từng trận tiếng giống giận dữ như thế nào chúng ta chấn bắt quân kim ô tên nỏ không dễ chịu a trong đám người đi ra một vị cao hơn hai mét nhân tộc nam tử h ắ n trên người khoác hát sắc tỉ h ư u trọng giáp hộ hoàn hiện lên tử kim s ắ c cười nhạt một tiếng sau đó hóa thành tàn ảnh đi vào yêu vương phía sau phúc một tiếng trực tiếp dùng bàn tay c h è n vào yêu vương ở ngực đem tàn khốc yêu đan lấy ra mất đi yêu đan yêu vương lực lượng thiên nhiên kiệt mà chết rất nhanh liền ngã trên mặt đất người này chính là trấn bắc vương tam nghĩa yêu vũ tướng quân dương tổn hiếu dương tổn hiếu xuất thân biên quan chính là ma nhân chồng xét lẫn thể nội có một bộ phận địa ma huyết mạch dẫn đến trời sinh thần lực có thể nâng tiểu đ ỉ n h hơn nữa hình thể to lớn tám tuổi lúc tiểu viễn siêu người đồng lứa rất nhiều bởi vậy bị người bại xích cũng may trấn bắc vương dùng người thì không nghi ngờ người nhìn chúng thiên phú của hắn đem nó thu làm nghĩa tử có thể tại bắc cảnh trường thành đền đáp triều đình dương t ồ n hiếu ánh mắt trầm ổn nhìn về phía trước tiếp tục hạ đạt quân lệnh lại ngược lại một cái tiếp tục giết thân thể của hắn cao lớn không gì sánh được to con cánh tay so với bên cạnh thân tướng sĩ bắt đùi còn lớn hơn rất nhiều thoạt nhìn tựa như một đầu manh thú hình người một màn này tại toàn bộ chiến trường bất quá là một việc nhỏ xen giữa tình cảnh tương tự còn đang không ngừng trình diễn yêu tộc trong đại quân yêu vương yêu tôn đồng loạt bị đại v i ê m quân kỳ t r â u vây quanh rơi vào trong khẩu chiến hầu như hết t h ể yêu tộc đều phát hiện trước mắt đội quân này tinh nhuệ trình độ giống như vượt ra khỏi dĩ vãng bọn hắn đối mặt bất luận cái gì một đội quân thư binh đến tướng không ai là dễ đối phó cho dù là thứ mười cảnh yêu tôn đối mặt ba vị dũng mánh nhân tộc tướng lĩnh dụ xem a xa không phải l ra trấn h đ bắc quân có thể trấn thủ biên quan sáu mươi năm sừng sững không ngã dựa vào là đúng là thực lực bản thân tên mộ tuyết cũng là khẽ gật đầu trấn bắc vương tu vi còn tại vô địch hầu phía trên ba mươi năm trước liền đã bước vào kìm cương cảnh bây giờ chỉ sợ đã đi vào mười một cảnh vũ hóa hắn rẻ rỗ nên mấy cái nghĩa tử mỗi một cái đều có thiên phú cực cao tiềm lực lục minh nguyên nghe vậy xem như minh bạch vì cái gì phụ hoàng tại vị thời điểm nhiều lần đối tây bắt chi địa kiên kỵ như vậy chính là trấn bắc vương lực lượng n ắ m trong tay đã có thể đối đại viêm triều đình sinh ra uy hiếp cực lớn có mãnh liệt như vậy h ổ lang tri sư tiểu quốc đại quốc đều là không thể các tội hoàn toàn có thể tự lập làm đế lục minh nguyên cũng sẽ không giống vĩnh yên đế một dạng làm quá nhiều nghi ngờ vậy là không có tự tin thể hiện Chính lục à Đại Viêm không ngừng suy s q u ố vận, minh ớ k h i ế c o v nguyên h như thế sợ hai Yên Trấn n Đế ư sợ Bắc v ơ nữ phản. n ế là lên, quốc vận một mực chỗ cái vận đang trong thời kỳ tăng một thời thiêu ha kỳ sẽ x ả ra chuyện Lục như thế. Lục minh u y n g có tự tin có thể đ è ép được trấn bắc vương lại thêm có dương ánh h i ề n tại lục minh nguyên tại làm thái tử đánh vào kinh thành trước đó đã cùng trấn bắc vương từng có ước định tuyệt đối duy trì trấn bắc vương đ ờ i đời trấn thủ tại tây bắc tri địa vĩnh viên không hỏi đến hai người tạm thời sẽ không có cái gì lợi ích tranh chấp lục minh nguyên nhìn lăng không điện khuyết phía dưới như vậy lò lửa lớn bậy đá nhìn thấy vết thương trồng chất bao la sân mạch、Ấm、ẩm ẩm lơ lửng hoàng kim điện khuyết mãnh liệt chấn động một cái lục minh nguyên đứng vững sau đó phát hiện bọn hắn đâm vào một mảnh tường không khí bên trên cái này tựa như là một chỗ cấm bay bình t h ư ớ n g coi nó cấu tạo không phải bình thường tu sĩ thiết lập xem ra chúng ta đã đến kỳ thánh cửa trước nhìn ra ngoài đầu điểm một cái gỡ một cái sợi dâu nói long đình sơn lục minh nguyên nhìn xuống dưới một cái dài đến hơn một ngàn dặm xích sắt sân lĩnh nằm ngang ở phía trước chính là màu đỏ nham thạch kết cấu bị to lớn trận pháp bao khoả nội bộ tản mát ra một cố đại khí bàng bạc khí t ư c chính là lần này xuất hành chỗ cần đến long đình sơn nơi đây chính là nhường đều thế lực lớn hai tộc nhân yêu liên tục không ngừng chuyển vận quân đội c h u n g cổ tiên khư động tiên cổng vào đoạn thời gian gần nhất long đ ỉ n h sơn so với d i vãng càng thêm bận rộn mỗi một k h ắ c đều có số lớn phi thuyền bảo hạm từ từng cái phương hướng bay tới đem số lớn tu sĩ vận đến đây yêu tộc đại quân cũng ở chỗ này thiết trí đại lượng phục binh chờ đợi nhân tộc tự chui đầu vào lưới có thể lục minh nguyên rõ ràng chiến trường chân chính hẳn là còn ở động tiên bên trong thần thù bồ tát dẫn đầu hoàng kim võ tăng nho miếu binh gia kiếm tu từng cái vương triều quân đội bao quát nam ly vương triều cần phải đều tại động tiên bên trong đại viêm xem như kẻ đến sau rất hiển nhiên, mục tiêu của mọi người. toàn bộ đều là phi thăng đài không sai biệt lắm đến long đ ỉ n h sơn cầm vào làm sao đi vào lục minh nguyên không khỏi nghi hoặc t â mộ tuyết cười nói phu quân có biết long đ ỉ n h sơn vì sao gọi là long đ ỉ n h sơn vì cái gì đối với cái này lục minh nguyên còn thật không biết tòa dạng núi này lai lịch quá mức ít lưu ý một chút nếu như không phải là bởi vì long đ ỉ n h sơn là thiên bảo châu chiến trường chỉ sợ còn sẽ không bị thế nhân biết t â mộ tuyết giải thích nói bởi vì năm đó hỏa thần dưới trướng có một đầu mười cánh hỏa long đã trấn thủ tại đỉnh núi canh trường thiên hạ nóng cháy nhất một cái hỏa lô cái này khó chịu lô từng là thần thoại thời đại nhân tộc hỏa trùng nguyên đầu như muốn d ù n g hỏa nhất định phải mượn nhờ hỏa thần h ỏ a trùng theo lý thuyết bây giờ hỏa thần đã chết hắn dưới trướng mười cánh hỏa long cũng đã không ở nhân gian thế nhưng là hỏa thần giáo trong điện tịch đã ghi chép mười cánh hỏa long tàn hồn còn để lại tại ngọn núi này nội bộ mỗi khi có người tiếp cận đỉnh núi liền có thể nghe được long âm sở dĩ lấy tên long đ ỉ n h sơn lục minh nguyên gật gật đầu hỏi cái này theo vào vào động thiên có quan hệ gì nàng nói không sai một bên kỳ thánh không biết lúc nào từ trong đại điện đi ra ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng muốn, muốn tiến vào động thiên nhất định phải một lần nữa quấy nhiễu nơi đ â y cổ long tàn hồn lúc trước thần thủ bồ tát cùng cường chu cũng là bởi vì đại chiến phá hủy vách núi sở dĩ quấy nhiễu long hồn bị truyền đưa đến động tiên bên trong chúng ta cũng phải tìm ở đây long hồn muốn muốn tiến vào long đ ỉ n h sơn động tiên cần muốn tìm tới tích nhật long hồn núi này cũng không nhỏ đi đoan chừng rất tốn sức lục minh nguyên đánh giá một phen long đ ỉ n h sơn xung quanh khu vực không biết long hồn nằm ở cái nào ngọn núi mạch khởi bầm bệ hạ phía trước có một tòa yêu tộc chiếm cư thành trì có đại yêu xâm chiếm đại quân chỉ trệ không tiến giờ phút này giờ phút này một vị lôi trì triều lục minh nguyên bẩm bạo nói ồ cái kêu ba vị tướng c o n đâu tại phía trước ngăn địch chiến cuộc mười điểm kịch liệt kiếm tu h thần sắc có chút sầu lo trả lời đi đi xem một chút lục minh nguyên sau khi nghe xong dự định nhìn xem phía trước tình huống kết quả một bên kỳ thánh nhưng là không n ú c nhích tí nào tiền bối ngươi không đi sao mấy cái yêu con thôi ngươi thuận tay giải quyết đi kỳ thánh để lại một câu nói về sau quay đầu lại trở về đại điện lục minh nguyên nghe nói như thế đông cảm giác không nói gì cảm giác chính mình thua lỗ vốn cho rằng trên bảng kỳ thánh sau đó trên đường đi sẽ thuận b u ồ n xuôi gió thế nhưng giống như đều là chính mình tại s u ấ t lực phía trước chiến trường ba đại chủng tộc yêu tộc nhân vật thủ lĩnh tập hợp một chỗ bọn hắn toàn bộ đều là uy danh hiền hách có thể leo lên vạn yêu đồ lục đại yêu cho rất nhiều tu sĩ tạo thành một loại to lớn lực c á p bách giờ phút này dương tôn hiếu dương tái hưng dương chiêu nguyên ba vị đại tướng đều là tại cầm trong tay tam xoa kích côn bằng hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói còn không mau mau đem hoàng đế của các ngươi kêu đi ra dùng tu vi của các ngươi không đáng giá nhắc tới còn không cần bệ hạ xuất thủ một mình ta là đủ mười n hai đạo vĩ nạn chiến giáp bóng người từ trong biển máu nổi lên đi ra đứng tại mặt biển diễn hóa xuất mỗi loại cao thâm mặt chất chiêu thức trường pháp đại khí bàn bạc thương pháp như ảnh như nguyễn đao pháp khai thiên tích điện mười hai đạo bóng người mười hai chủng võ đạo dương chiêu nguyên sau đó đem nai lưng chụp ở trên người điều động nguyên khí rót vào đi vào ken két ngọc chất nai lưng lập tức hiện ra kim sán huyết hồng quan hoa đồng thời dài ra từng khối r i á m ảnh từ phần e o bắt đầu lan tràn cuối cùng đem dương chiêu nguyên toàn thân đều bao vây lại kim s á n áo giáp tỏa ra ánh sáng lung linh tồn tại từng hạt ngôi sao đồng dạng điểm sáng tại áo giáp nội bộ lấp lóe dương chiêu nguyên s o n g quyến bóp lập tức áo giáp phát ra soạt thanh âm mười hai vị tướng quân thân ảnh hiện ra ra tới xuất hiện tại bốn phương tám hướng chương ba trăm m ư ơ i một đại giải vũ thánh h ả i đưa tay lui tứ đại yêu quân tiến vào long đình sơn mỗi một vị đại yêu đều có mười hai cảnh tu vi trong đó đại ba ba thánh quân cùng long huyên cảnh g ư ớ i càng là đi tới yêu quân cảnh định phong đại ba ba thánh quân chính là sáu vương tọa giới t r ư ớ n đại yêu đến từ mãng hoang biện sâu nhất tộc trên người có thần thú huyền vũ một ít huyết mạch hắn bản thể chính là một đầu cự hình đại ba ba có thể di chuyển hải đảo tồn tại lấp biện tạo lục bản lĩnh mắt thấy dương chiêu nguyên khí tức đối với lúc trước đại ba ba thánh quân giải mắt, lộ ra vẻ thích n g nói vật này tên là đại giải vũ thánh khải lại tên mười hai thánh khải chính là đã diệt vong hơn một ngàn năm à không đại giải vương triều rèn đúc vô thượng thánh vận đại giải vương triều võ đạo trung hưng sinh ra không ít võ thánh có thể cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được tiêu diệt vận mệnh nhất cuối cùng vẫn là thua đại chu vương triều vì đại chu tám trăm năm quốc phúc đưa lên áo cưới cho dù là tự ngạo không gì sánh được côn bằng hoàng tử cũng không khỏi trịnh trọng một phần đại giải vũ thánh khải đ ú c nóng mười hai vị võ thánh bản mệnh tinh huyết cùng thần hồn lạc ấ n chính là ngàn năm trước vương triều di vật mặc nó vào liền sẽ c o võ thánh ý chí thao túng nhục thân thực lực sẽ tăng lên một m ả n g lớn không thể khinh thường viêm mang yêu quân lại không cho là đúng n h ữ n môi nói chỉ là một cái kim cương cảnh võ phu có thể phát huy ra thánh vật bao nhiêu thành lực lượng. Nhưng buồn u q vô địch i thử m hầu y đã tại tây bắc quân trấn đảm nhiệm gián quân cùng trấn bắc vương quen biết từ đối phương trong miệng biết được qua một chút bí mật ki tổ thượng chính là đại giải vương triều hoàng thất dương tiêu làm đại giải vương triều hậu nhân cho tới nay đều dùng lật đổ đại chu vương triều làm mục đích mới đầu dương tiêu tham quân đầu nhập v i ê m quốc dưới trướng chính là vì phản kháng đại chu vương triều thống trị hiện nay công thành danh thoại đại nguyện đã xong duy nhất tâm nguyện chính là có thể canh giữ ở chờ đợi cả đời tây bắc tri địa ăn hưởng tuổi già đầu này võ thánh đai lương ngọc chính là tổ tiên lưu truyền tri vật t r ấ n bắc vương đem món này vương triều thánh vật giao cho dương triều nguyên không thể nghi ngờ là đem nó coi là người nối nghiệp hy vọng chuyến này hắn có thể còn sống trở về thành công tiếp qua vị trí của hắn chỉ cần đeo đai l ư n g ngọc rót vào nguyên khí liền có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh đại giải vũ thánh khải thân phụ mười hai vị cổ thánh chi lực lực lượng đại tăng nhưng cùng lúc ý chí lực cũng đem nhận đến nhiều vị võ thánh ý chí ảnh hưởng mỗi một vị võ thánh đều là từ trong núi thây biển máu đi ra cường giả bọn hắn tàn sát ý chí không thể nghi ngờ là có thể nhất ảnh hưởng tu sĩ nếu là ý chí lực không cường giả sử dụng sau đó rất dễ dàng biến thành xí ngốc trên chiến trường đối mặt viêm mạng yêu quân thế công dương chiêu nguyên cực kỳ chân định hai ngón tay cùng tồn tại mở ra long hóa tinh hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất nhất đạo nguy nga u sắc cự làng từ phía sau nổi lên tóc từng cây dựng đứng mà lên nhất đạo cầm trong tay trường thương võ b à o lao giả hiện lên ở trong thức hải trực tiếp nhường nhục thể của hắn tự c h ủ bắt đầu chuyển động bàng bạc nguyên khí hội tụ thành trường thương hắn rõ ràng am hiểu đao pháp càng nhiều giờ phút này lại giống nhau có thể đem trường thương vùng vẫy kín không kẽ hở vũ thánh khải rót vào võ thánh chi lực đem viêm mãng yêu quân khuấy động mà lên diễm chạy hết mấy quát ra một lát liền đem mãng xả to lớn ảnh đâm trên mặt đất trong lúc nhất thời đúng là chiến khó phân thắng bại còn lại ba xuất thủ một lượt đi đến lúc đó nếu là c h u y ế n đi chúng ta thế mà bị một cái vô danh tiệu tốt cho kéo lại thời gian lâu như vậy còn như thế nào tại yêu tộc chi ở trong có chỗ đứng ầm ầm trong chiến trường viêm mãng yêu quân đã hóa thành dài đến trăm mét bản thể đầu lâu có một đoá chín cánh viêm liên nở rộ cuốn lên xích h ồ n g sắc hỏa vân lan tràn ra ngoài ngưng kết thành cao mười trượng cự mãng h ư ảnh hướng về phía trước đột nhiên t u ấ n ra h á n thân là c h í nguyên n viêm mãng mỗi đột phá một cảnh giới đỉnh đầu viêm liên liền sẽ lộ xác thịnh mở một lần hắn chỉ kém một lần cuối cùng tự có thể đột phá đến yêu hoàng cảnh giới trở thành trí cao vô thượng tồn tại làm sao có thể ở đây bại bởi một cái nhân tộc dương chiêu nguyên vẻ mặt bị hỏa vân chiếu d ọ i thành kim hồng sắc nhưng như cũng lộ ra chấn định tự nhiên cánh tay của hắn vừa nhấc lập tức xương cốt cùng huyết mục phát ra càng manh thu giết ảo cũng không thấy phát huy cái gì võ kỹ tùy tiện một q u y ề n hướng về phía trước vô tới một cái huyết hồng sắc thủ ấn ngưng kết ra tới đập vào cự mãng đỉnh đầu chỉ nghe thấy phanh một tiếng to lớn t r ư ờ n g ấn đem nóng bỏng hỏa vân cùng viêm mãng yêu quân thân thể đồng thời chấn áp tại trưởng ấn phía dưới hình thành một cái dài đến hơn mười mét trưởng ấn hô to đáng giận chỉ là nhân tộc làm sao làm sao lại có thực lực như thế viêm mạng yêu quân có chút không tam l ò n g trong lòng có một cỗ mánh liệt cảm giác nhục nhã toàn thân trên dưới đều tuân ra ngọn lửa màu vàng bất quá một lát thương thế t i u khôi phục bảy tám phần hắn tuy là bốn vị yêu quân bên trong thực lực yếu nhất một vị có thể dù sao cũng là một vị yêu quân thế mà liền một cái ủ ỷ vào ngoại vật ra chỉ mười cảnh võ phu đều bắt không được dương t h i ê u nguyên biết rõ thừa thắng s ô n g lên đạo lý lần nữa gia tăng mấy phần lực lượng cầm trong tay chiến đ o hướng về viêm mạng yêu quân vung chém xuống thế nhưng là trong chốc lát liền bị một phi kiếm năm màu chậm rãi về tới trong tay nàng dương chiêu nguyên minh bạch chính là trước mắt đại yêu vừa mới đánh lui chính mình hắn nói chừng thực lực của đối phương còn muốn so với viêm mang yêu quân mạnh hơn hai cấp bậc long hy vọng lấy trước mắt nhân tộc tướng lĩnh âm thanh lạnh lùng nói có thể thương tổn được một vị yêu quân ngươi đã đủ để tiêu ngạo nói xong vung vẩy trong tay ngũ thải triển kiếm nghiêm xúc h à dám đụng đến ta đại viêm tướng sĩ đột nhiên thư không chuyển đến nhất đạo quá lớn cái này nhất đạo s ó n g âm mang theo một cố cường đại tinh thần áp bách cùng với không thể ngăn cản nguyên khí ba động đem phương viên vài dặm yêu tộc thần hồn đều muốn trấn ra ngoài thân thể dương chiêu nguyên thân chịu trọng thương tăng thêm vận dụng đại giải vũ thánh h ả i tiêu hao rất nhiều tinh thần ý chí chịu đủ võ thánh tàn hồn tầy lễ trở nên mười điểm địa bài vẫn như trước túi đầu quỳ một chân c h i n đất hành lễ nói cùng nên thánh thượng toàn bộ long s vang lên một mạng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm không có yêu tộc không cảm thấy giật mình người tới đúng là đại v i ê m hoàng đế bọn hắn còn tưởng rằng là vị t i a đạo môn chân quân đâu đại v i ê m hoàng đế lại có đáng sợ như vậy huy áp vị này đại v i ê m hoàng đế xem ra không phải một vị lương thiện đại ba ba thánh quân nhìn đối diện hư không p h ư ơ n g vị ngưng trọng nói hắn mạnh hơn lại như thế nào còn không phải mười hai cảnh chúng ta thế nhưng là có bố n vị côn bằng hoàng tử lạnh hư một tiếng cánh lớn triển khai khoảng t r ừ n g dài hai mét tỏa ra ánh sáng lung linh hàng quang bắn ra bột phía mỗi một phiến lông vũ đều giống như một trôi kim sắc lưỡi đao trực tiếp hướng về bầu trời ph lục minh nguyên thủ, tuyệt đối đủ vẹn vẹn chỉ là một trưởng vô gia cùng kim loại cánh chim đụng vào nhau lập tức giấm giấm âm thanh nhầm vang lên giống như kim thiết tiếng ma sát và tung tóe ra đại lượng sáng tỏ tia lửa sau một khắc côn bằng hoàng tử tự bay ra đại lượng sáng tỏ tia ê lửa rơi xuống trên mặt đất bên trên trên lưng là một cái cánh chim đã bẻ gãy miệng đầy đều là tiên huyết ai có thể nghĩ tới một vị cường đại mười hai cảnh yêu quân vậy mà ngăn không được đại viêm hoàng đế một bàn tay ngươi làm đã rất tốt lục minh nguyên đi tới dương chiêu nguyên bên người mỉm cười đem hắn đỡ dậy rót vào một chút nguyên khí đến đối phương thể nội điều dưỡng thương thế lui ra đi sau đó giao cho ta đa t ạ bệ hạ ân cứu mạng dương chiêu nguyên chắp tay nói tạ ơ n sau đó yên lặng rời đi nhìn thấy côn bằng hoàng tử bị một trưởng vỗ phi đại ba ba thánh quân ý thức được lục minh nguyên rất khó dây vào thế là đánh ra một loại có thể so với tiên pháp thần thông quyền pháp huyền vũ thánh quyền có thể buộc phát ra gấp trăm lần n ụ c thân lực lượng có thể tay không rời núi tăng thêm bản thân hắn huyết mạch chi lực có thể nghĩ một quyền này lực lượng là cường đại c ỡ nào lớn như vậy nằm đ ấ m mang theo một cố lăng lệ cương phòng đến lục minh nguyên trước mắt cường đại sức gió quét ngang một đường đ à n núi thổi đến lục minh nguyên tóc cùng góc áo đều đang tung bay bắt hoang t h ầ n quyền lục minh nguyên tay trái nâng lên điều động nguyên khí rót vào lòng bàn tay cùng lúc đó l ụ n g u y n tay t r i nâng l n điều động n g khí dót vào lòng b n tay cùng lúc đó lòng bàn t a hội t thành tám đạo linh khí dù lục minh n g u y ê n bàn tay làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài cái kia cố để cho người ta hít thở không thông lực lượng rơi xuống phụ cận mỗi một cái tu sĩ trên thân dù cho đứng tại bên ngoài t r ă m trượng cũng có một loại trời đất sụp đổ cảm giác có thể nghĩ đại ba ba thánh quân ở tại trước mắt tiếp nhận bao lớn áp lực không tốt nhanh chóng trợ đại ba ba thánh quân một chút sức lực vừa mới đứng lên côn bằng hoàng tử xem cái này tư thế vội vàng hướng viêm mang yêu quân cùng long huyên truyền âm nói cùng tiến lên long huyên cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề truyền âm hồi p h ụ tứ lại yêu quân mỗi một vị đều tế ra bản mệnh hình thái điều động toàn thân y hóa thành các loại tinh thuần của sáng đánh về phía đại ba ba thánh quân phương hướng trợ giúp đại ba ba thánh quân chống cự một trường này giờ phút này dựng máu đỏ khí sau lưng lục minh n g uyên ngưng tụ ra một tôn n g cao tới trăm trượng võ đạo pháp thân đạo nhân ảnh kia trên người khoác thao thiết chiến giáp cầm trong tay to như vậy trường đao toàn thân trên giới xích s ắ c h ỏ a diễm p h u n g trào tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ bá đạo khí tước hoàn toàn thể võ đạo pháp thân chỉ có đem cảnh giới võ đạo tu luyện tới viên mãn vô khuyết tu sĩ mới có thể làm đến đại viêm trong quân dương tái hưng kinh hô một tiếng chỉ có võ phu đem lục thân rèn luyện đến cực tiềm lực vô hạn tình hồ dưới mới có thể ngưng kết ra hoàn chỉnh mà lại khổng lồ pháp thân bình thường chỉ có võ thánh có thể làm đến ẩm ẩm lục minh nguyên một quyền đệ xuống trong trượng pháp thân cũng là gia quyền chỉ một thoáng thiên điệu biến sắc bàng bạc võ đạo khí tức quét sạch long đình sơn không gì sánh được khí tức kinh khủng đem đại ba ba thánh quân chấn áp quỳ xuống bốn vị yêu quân lực lượng điệp ra ở trên người hắn mới khiến cho hắn không có nhanh như vậy bị nhấc lên bay ra ngoài đại ba ba thánh quân hai chân kheo chân thất khiếu chảy máu làn da rất nhanh nổ tung mà ra vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân tại táo bạo nguyên khí dưới xuất hiện v tại ngăn cản mười hơi sau đó lục minh nguyên một quyền đưa ra ra lại một quyền x o n g quyền phía dưới đại ba ba thánh quân cuối cùng vẫn là ngăn không được bắt hoang thần quyền áo nghĩa chi huy. thân hình khổng lồ biến trở về hình người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài còn lại ba vị yêu quân càng là bị khí huyết n ị c h sống miệng phun tiên huyết bọn hắn rốt cuộc minh bạch vị này đại viêm hoàng đế thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn long huyên càng là hoài nghi cùng cảnh bên trong người này có phải hay không căn bản không có đủ thủ nếu để cho hắn đột phá võ thánh tri cảnh phóng nhãn toàn bộ thiên h ạ cũng không có mấy người là đối thủ của hắn không chỉ là yêu tộc bên này đại v i ê m quân doanh phương hướng cũng là cực kỳ chấn động một người độc chiến bốn vị yêu quân toàn bộ đều không phải là một chiêu chi định nhân đây chính là thánh thượng tu vi trấn bắc quân còn là lần đầu tiên thấy được đại v i ê m hoàng đế thực lực chân chính trong lúc nhất thời sĩ、si、khí tăng nhiều giống nương theo thiên địa linh khí cầu rửa long đỉnh sơn chi đ ỉ n h ẩn ẩn có thể nghe thấy long âm không ít tu sĩ nghe được cái này đạo long âm trên mặt hiện hiện mờ mịt chỉ có tề mộ tuyết nghe được sau đó trên mặt lộ ra nét mừng chẳng lẽ nói bởi vì lục minh nguyên xuất thủ phải nhiều đến nơi đây long hồn Nhất đại o xích sắc c h hồn phóng lên tận trời, nhường này phương thiên địa không khí nóng vì đó và mẹo. Không lên tận này nóng nơi đây động tiên kết giới một lần nữa đó giới trời, tốt, kết một rực và đây địa vì mẹo. ba ị mở r ta sẽ ba ị không g i n thánh r trong u y ề n tống đến trong động tiên bộ p ậ n Đại ba ba t h quân nói một tiếng không ổn chức trách của chúng ta chính là ngăn cản nơi đây tu sĩ nhân tộc tiến vào động tiên có biện pháp gì hay không có thể ngăn cản Long huyền lao trong huyền miệng tiên đừng thanh Không vận hành, nơi đây tu sĩ đều sẽ bị động tiên bên giới khỏe huyết, hỏi. khi đầu tu đều quy đây đi kết âm một bắt t có, bị sĩ sẽ đại ba ba thánh quân vừa dứt lời động thiên kết giới sinh ra nói vậy xó gợn nhất đạo kinh khủng hấp lực từ hư không chuyển đến nơi đây không gian biến đến vô cùng n h i ề u đ ấ t không ít tu sĩ tại xích sắc quang hoa bao phủ xuống biến mất tại long đ ỉ n h sơn lối vào long viên trong lòng rõ ràng nhất định là đại v i ê m hoàng đế võ đạo khí tức ấy nhiều đến nơi đây hỏa lòng tàn hồn đã dẫn phát c ộ u minh quả t h ự c không cần tốn nhiều sức lục minh nguyên gặp một màn này mỉm cười đáng tiếc là còn không có lây tính mạng của các ngươi các ngươi muốn cầu nguyện sẽ không ở động thiên bên trong gặp được ta bằng không chỉ có một con đường chết long huyên thấy hắn như thế c u ồ n g vọng âm thanh lạnh lùng nói có vài vị yêu hoàng đại nhân nằm ở động thiên bên trong đến lúc đó tốt nhất còn có thể nghe được lời này của ngươi lục minh nguyên cười nhạt một tiếng vậy chúng ta rửa mắt mà đợi nương theo một đạo quan g hoa l ớ p lóe lục minh nguyên cũng biến mất ngay tại chỗ chính thức bước vào động thiên bên trong chương 312, đến quy khư tịch hải chương 312, đến quy khư tịch hải huyết hồng sắc bầu trời tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ mỹ lệ lục minh nguyên từ từ mở mắt phát hiện chính mình đang bị bao phủ tại động thiên huyết hồng sắc thiên không phía dưới túi đầu cất tới dưới chân mỗi một khối đá đều giống như óng ánh sáng long lanh màu đỏ mã não cách đó không xa truyền đến tiếng động không gian chung quanh trở nên cực kỳ không ổn định vết nước không gian chính đang không ngừng mở rộng hướng phía ngoài kéo dài hình thành một chỗ lại một chỗ là hư vô loạn lưu chi điệm nay phương đậu tiên chính đang nhanh chóng đổ sụt không lâu sau đó toàn bộ đậu tiên liền sẽ cùng ngoại giới triệt để thành lập liên hệ trở thành cùng một chỗ danh xứng với thực phúc điệm lục minh nguyên nhìn về phía bên cạnh thân phát hiện người nói chuyện đúng là vân thanh hòa lúc này ánh mắt của nàng có chút n g n g trọng không còn ngày xưa lạnh đạt biến thành phúc đ i ệ lục minh nguyên đưa ra chất vấn đồng thời. phát hiện bọn hắn tựa như rơi vào một chỗ bờ biển nhìn không thấy cuối một mảnh vô biên vô tận biển chết màu đen động t h i ê n sở dĩ là động tiên là bởi vì hắn cùng ngoại giới cô lập đặc điểm sở dĩ một khi không gian bình t h ư ớ n g trở nên y ế u đất tăng thêm không gian kết cấu đồ s ụ không lâu sau đó liền sẽ cùng ngoại giới liên kết triệt để biến thành trung thổ thiên hạ một bộ phận tuy ngọc thanh cũng là t r ầ m rãi đứng dậy giải thích nói lục minh nguyên nghe vậy đại khái là minh bạch động thiên tựa như cái này thế giới các loại không gian bọc khí bên trong lưu lại từng cái thời đại kỳ chân dị bảo một khi bọc khí vỡ vụn đáp xuống trên mặt đất cựu sẽ trở thành cái này thế gi p h ú diêu phúc địa tại vạn năm trước cũng là đ ầ u tiên nhưng phía sau bởi vì quá độ khai khẩn linh khí suy yếu còn là hạ thấp vì phúc địa tuy ngọc thanh nói bổ sung quá trình này đồng dạng muốn tiếp tục bao lâu lục minh nguyên hỏi vân thanh hòa đoạt tại t u y ngọc thanh mở miệng trước đó thản nhiên nói có thể là mấy năm cũng có thể là lâu đến trăm năm ai biết được không có ngoại lực trợ lực dưới động tiên h muốn biến thành phúc địa cần rất nhiều thời gian cái này cũng khía cạnh chứng minh cái này động tiên h hình thành thời gian đã cực kỳ lâu bên trong tất nhiên có đếm mãi không hết thiên linh địa bảo nghe nói như thế lục minh、nguyên、trong lòng hơi động không gian tiến thêm một bước đổ sụp sẽ sinh ra ra rất nhiều tiên linh địa bảo dù sao đây chính là tiền cấp đầu tiên chỉ muốn lấy được một c ọ c cơ duyên chính mình nói không chừng t i ể u có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới ầm ầm phía tây phương hướng bùi đất tung bay có một nhóm khí tức cường hành tồn tại từ nơi không x a huyết hồng s ắ c trong bùi đất vọt ra phóng xuất ra mang theo mùi máu tươi mãng hoang khí tức đó là mười mấy con thân hình cao lớn thú nhân tu vi đều ở chính giữa ngũ phẩm không có một cái nào là có thể khinh thưởng tối thiểu mỗi một vị đều có yêu vương thực lực lục minh、Nguyên、cảm thấy rất kỳ quái m ã n hoang đại quân yêu vương làm sao đều tập hợp cùng một ch bởi vì hắn vừa mới bốn chỗ dạo qua một vòng cũng không nhìn thấy tề mộ tuyết cờ hòa thánh đám người thân ảnh điều này nói rõ mình cùng bọn hắn tách ra đồng thời đại viêm tướng sĩ cũng tận số tách rời lục minh nguyên trầm giọng nói quả nhiên vẫn là p h â n tán không nhìn thấy mộ tuyết đám người tung tích trước mắt tướng sĩ cũng chỉ có mấy vạn người hai mươi vạn đại quân đã bị mở ra đối lục minh nguyên tới nói đây không phải một tin tức tốt duy nhất đáng ra an ủi chính là tề mộ tuyết cùng kỳ thánh đợi cùng một chỗ nên là không có nguy hiểm gì bệ hạ có một nhóm lai lịch không tên thú nhân đang đến gần rất nhanh dương chiêu nguyên tiến lên bẩm bảo nói ba vị đại tướng chỉ có dương chiêu nguyên một người bị chuyển đến lục minh nguyên bên người lục minh nguyên nhăn đầu lông mày nói lai lịch không tên chẳng lẽ nói bọn hắn căn bản cũng không phải là mãng hoang yêu tộc rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp những n à y thú nhân n ụ c thân có thể so với mười cảnh võ phu lực uy hiếp uy áp có thể so với nhân tộc nguyên a n h tu sĩ tốc độ cũng là cực nhanh mỗi một cái đều có dáng vẻ hình người chuẩn bị ninh địch bọn hắn không phải mãng hoang yêu tộc mà là động tiên h bên trong thổ dân lục minh nguyên quyết định thật nhanh thông báo mệnh lệnh n h ư ờ n đại gia coi chừng những n à y thú nhân nhìn xem lạ lẫm hẳn là long đình sơn động tiên tự phát dựng dục sinh linh xa, xa có một vị bạch mi viên hầu bộ dáng hình người thú nhân hình như là đám người l ã n h tụ hét lớn thu hoạch lớn thu hoạch lớn nhiều người như vậy tộc trong vòng mười năm khẩu phần lương thực đều không có vấn đề rồi u y dị chính là những này thú nhân nói lại là tiếng người mà không phải thú ngữ ta tới đi tuy ngọc thanh chủ động yêu cầu giúp đỡ nói cho tới nay đi theo bệ hạ phạm vào không ít sai lầm dưới mắt cũng là thời điểm đền bù đền bù chuyến này nàng nguyên bản vốn không nên đến long đình sơn bởi vì nàng phạm vào tội lớn quả thực khó khăn để bù đắp cần phải bị giam lòng trong hoàng cung thế nhưng Lục Minh n g là, là trên thực tế tùy ngọc thanh chính mình cũng không cảm thấy là bị ép buộc ngược lại đợi tại lục minh nguyên bên người cảm giác một ư ơ i điểm an tâm không cần sư tỷ xuất thủ bực này việc nhỏ sư muội đến là được nghe được tùy ngọc thanh mở miệng vân thanh hòa cũng là không nhịn được chủ động mở miệng sư muội những ngày thú nhân tù vi không thấp không thể cản làm phổ thông yêu tập đối đãi không được chủ quan lúc này t lục minh nguyên nhìn xem hai nữ con mắt cực kỳ nói nghiêm túc ngươi cảm thấy thế nào dương ái khanh lục minh nguyên nhìn về phía bên cạnh thân dương chiêu nguyên ánh mắt bên trong nồng đầm ám kỳ dương chiêu nguyên dù cho đầu đổ mồ hôi lạnh cũng chỉ có thể kiên trì hồi phục chắp tay nói vậy hạ lời nói thậm chí hai vị tiên tử đồng loạt ra tay mới ổn thỏa nhất tuy ngọc thanh cùng vân thanh hòa gặp lời nói đã đến nước này cũng không có lại tranh cùng nhau nhìn về phía gần trong gang tất h ú nhân vân thanh hòa dẫn đầu bay lượn mà ra tuy ngọc thanh không cam lòng yếu thế theo sát phía sau những ngày thú nhân dù cho thoạt nhìn mạnh hơn cũng không phải hai nữ đối thủ tùy ngọc thanh dù sao cũng là đứng tại bên trong ngũ phẩm đ ỉ n h phong tu sĩ vân thanh hòa càng là có tiên kiếm phù hộ b ả o hộ bình thường người vô pháp phá vỡ kiếm khí của nàng bất quá mười hơi liền e m cái này quần thú nhân toàn bộ bắt sống dương chia nguyên yên tĩnh không nói bạch mi viên hầu, là là hầu làm động thiên thổ dân nơi nào thấy qua cường đại như thế tu sĩ nhân tộc vốn cho rằng những ngày nhân tộc rất dễ bắt nạt không nghĩ tới cầm đầu hai nữ tử cư nhiên như thế dữ dội hai ba lần cựu đem bọn hắn bắt sống sớm đã sợ hai đến kẻ ra quần thành thành thật thật trả lời nơi này là quy khư tự hải Muốn chương ba trăm một mươi ba cổ thần truyền thuyết tiên nhân đặc nhiệm bên, bên trong cổ chiến trường đi qua ngắn ngủi hỏi ý lục minh nguyên nhìn về phía đen trầm đại hải xem như biết mình vị trí là nơi nào trước mắt mảnh này biệt chết đúng là kêu quy khư thực hải nghe thú nhân lãnh tụ nói mảnh này biệt chết là thần minh dùng để vây khốn bọn hắn lồng giam không chỉ có như thế ngay cả bọn hắn thú nhân đế vương đều bị vượt ngoại thiên ma giết chết mông cổ nạp hoàng thành hiện nay dối loạn bọn hắn những ngày chiến sĩ là trốn tới thông qua lời nói bên trong tin tức lục minh liên minh lường hắn nhóm tựa như cũng không biết long đình sơn sắp từ động tiên h biến thành phúc điện mạnh nay động tiên luận thuế nguyện lịch sử tựa hồ thật có thể truy tố đến thần thoại thời đại cái gọi là vượt ngoại thiên ma hắn không biết cụ thể là chỉ đều đại vương t r i ề u tu sĩ vẫn là ngón tay mãn g hoang yêu tộc vương tọa đại yêu tại cái này chút thổ dân trong mắt vượt ngoại thiên ma chính là phá hủy bọn hắn sinh hoạt kẻ cầm đầu nửa đường lục minh nguyên nghe tên thú nhân này nói rất nhiều liên quan tới cổ thần truyền thuyết cái này động thiên bên trong phân chia thế lực tựa hồ mười điểm đơn giản chỉ có thú nhân nhất tộc cùng với nhân tộc bọn hắn tự xưng là vạn khư yêu thần hậu duệ khư yêu nhất tộc trong mắt lục minh nguyên cái gọi là khư yêu có thể là nhân tộc cùng yêu tộc hậu duệ bọn hắn tướng mạo thật sự là quá giống nhân t hẳn là thần thoại thời đại một vị trí vĩ thần minh chỉ là hắn cũng chưa nghe nói qua nhân vật này nếu là tề mộ tiếp tại có thể hỏi một chút nàng có liên quan điện tịch ghi đi chép bọn hắn nằm ở khư yêu nhất tộc mông cổ nạp vương t r i ề u l ã n h địa biên giới khư yêu nhất tộc cũng phân liệt vì đều đại vương t r i ề u giống như nhân tộc đồng thời vì tranh đoạt tài nguyên thường xuyên cùng nhân tộc khai chiến nếu là có thần minh tồn tại cái tiêu động thiên t u ế nguyệt thật sự là có thể truy tố đến cực kỳ lâu nói không chừng kỳ thánh lao tiền bồi nói đúng nơi này quả thật có thể có tìm tới phi thăng đại khả năng nhân tộc cương vực cách nơi này quá xa tương đương với tại đ tiến về vương đô phương hướng lục minh nguyên lạnh lùng nói trực tiếp mệnh lệnh hắn hiện nay việc cấp bách là tụ hợp mặt khác đại viêm tướng sĩ tìm tới kỷ thánh lao tiền bối tung tích sau đó khóa chặt phi thăng đài vị trí trước đó hướng vương đô hoàn g thành chính là lựa chọn tốt nhất hoàn g thành làm vương hướng trung tâm tất nhiên hội tụ đại lượng tin tức nói không chừng có thể được đến mặt khác vượt ngoại thiên ma tin tức lục minh nguyên thả người nhảy lên rơi xuống bạch mi viên hầu trên lưng đem hắn coi là tọa kỵ cấp tốc liền xông ra ngoài bạch mi viên hầu thân thể dần dần biến đại cuối cùng hóa thành một cái cao tới mấy chục triệu cự thú toàn thân tản mát ra ánh s có thể nhẹ nhõm phóng qua sơn nhạc cùng giang hà khư yêu nhất tộc cùng mãng hoang yêu tộc khác nhau tại tại bọn hắn hóa hình trình độ so với mãng hoang yêu tộc chi tiết hơn càng giống người ngũ quan diện mạo đều đã có nhân loại bộ dáng từ thân thể đặc thù bên trên mới có thể nhìn ra chủng tộc của bọn họ loại tình huống này chỉ có thể nói rõ khư yêu nhất tộc tuyệt đối là một cái thần minh hậu đại gia quyến chủng tộc tuy ngọc thanh vân thanh hòa dương chiêu nguyên mấy người cũng đều r i ê n phần mình cưỡi tại một đầu thú nhân trên lưng đi theo sát con vợ nói cho bọn hắn không muốn tại tịch biện phụ cận tùy ý phi hành rất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm lục minh nguyên hỏi sẽ có nguy hiểm gì đối phương chỉ là mơ mơ hồ hồ giải thích sẽ gặp phải thần minh trừng phạt lục minh nguyên một đoàn người một đường hướng về nội lục đại đạo phi đi ven đường rất sắp xuất hiện rồi một tòa cổ xưa thành trì hào hùng khí thế t ư ờ n g thành c a o vút tản mát ra huy hoàng khí thế giống như một cái tảng đá cự thú ghé vào hai tòa sơn mạch ở giữa bởi vì vượt ngoại thiên ma đại quy mô tiến vào động thiên thế giới chế tạo cùng một chỗ lên đ ổ sát sự kiện chung quanh thổ dân tú h nhân toàn bộ đều phun trào vào trong thành tị nạn khiến cho tòa cổ thành này nhân khẩu tăng vọn vượt qua trăm vạn lục minh nguyên đạt tới thời điểm thành trì đã bị công phá đầy đ m lục h ạ t minh nguyên còn phát hiện mông cổ nạp quốc gia mặc dù tự xưng vương triều thực ra quốc thổ diện tích không có có rất lớn một cái châu chỉ có đại viêm quận huyện không sai b t lắm hơn nữa nhân khẩu bất quá mười mấy vạn thả tại trung thổ thiên hạ chỉ có thể coi là một cái tiểu quốc Thế nhưng những ngày thổ dân thực lực bình quân đều so với bên ngoài cao toàn bộ tín ngưỡng chính mình thần minh từ đó thu hoạch được lực lượng nghe tới cùng thánh minh thiên hạ rất giống cảnh tượng này hy vọng sẽ không ở đại viêm trình diễn lục minh nguyên từ vợn ư trắng trên lưng này xuống cảm thụ nơi đây táo bạo âm khí hoán niệm khẽ thở dài một cái dương chiêu nguyên xuất thân biên cương tựa hồ đối với trường hợp như vậy gặp quá nhiều rồi hắn thẳn n h i ê nói n vậy hạ anh minh thần võ võ đạo hương thịnh mãng hoang cùng thánh minh đều đem quỳ ta đại viêm thiết kỷ phía dưới tuy ngọc thanh đi đến một cái sườn dê tiểu nữ hài bên cạnh thi thể, nhìn xem tàn khốc còn nhỏ thân thể nhắm mắt lại đọc lên siêu độ kinh văn nàng ngoại trừ là đạo môn tu sĩ đối phật pháp cũng rất có tạo nghệ đối với cái này vân thanh hòa biểu hiện thì càng thêm đạm mạc một chút tại trên mặt của nàng khó mà nhìn thấy một ít tâm tình chập trờn đây chính là thiên đạo bên dưới pháp tắc sinh tồn tương lai nếu là trung thổ thiên hạ mất đi phi thăng đài lọt vào mãng hoang thiên hạ cùng thánh minh thiên hạ xâm lấn cũng sẽ bị tàn sát không có bất luận kẻ nào đến thương hại chúng ta sư muội ngươi chừng nào thì trở nên lạnh lùng như vậy rồi tuy ngọc thanh chậm rãi mở mắt nhẹ nhàng cười một tiếng vân thanh hòa nhìn thoáng qua lục minh uyên đầu nhìn về phía ô yên trướng khí thành trí nói không lâu sau đó long đ ỉ n h sơn động thiên sẽ tao nộ phi thăng đài tranh đoạt đại chiến hai tộc nhân yêu khai chiến toàn bộ động thiên khả năng đều sẽ hủy d i ệ t không ít người sẽ vì thế chết đi hiện tại bọn hắn khả năng mới là thật giải thoát đừng cho không cần thiết đồng tình che đậy tâm trí lục minh nguyên nghe xong lời này như có điều suy nghĩ từ khi vân thanh hòa tại đại thiên thương lan đ ồ bên trong thông qua được cựu thế luân hồi tu hành sau đó đạo tâm trước nay chưa có kiên cố đồng thời trong tính cách cũng lạnh lùng rất nhiều ngoại trừ lục minh nguyên trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể vào pháp nhãn của nàng trình độ nào đó lời của nàng không sai đây là căn cứ vào đại viêm lập trường mới áp dụng lời nói nghe bổ tắt qua sông bản thân khó đảm bảo dưới mắt không cách nào bắt đầu sinh quá nhiều đồng tình bận tâm đến những ngày thổ dân tính mệnh bởi vì đại viêm cũng có con dân của mình cần muốn bảo vệ cổ t h a n h vừa mới bị công phá trong thành vẫn như cũ còn đang chém giết lẫn nhau tiếng k ê u tham thiết tiếng k ê u khóc tiếng cầu cứu đan sen vào nhau tuy ngọc thanh dùng trưởng bối tư thế không nhịn được giáo dục nói chúng sinh vì khổ không làm lợi ích dùng luận quý tiện nàng tốt xấu là nửa cái p h ậ tu t đạo lý bên trong tóm lại là có mấy phần bồ tắt lòng từ bi lục minh nguyên vẫn như cũ ngồi tại vợn trắng trên lưng không để ý đến hai người tranh luận mà là tại nhìn ra xa trên không cổ thành màu đen như mực hồn thể đó là một mảnh âm khí cực nặng đám mây đó là cái gì lục minh nguyên trực tiếp hỏi phía dưới bạch mi viên hầu nhìn thấy cái này đạo đám mây cũng là hô to không ổn là thân khiển nó làm sao lại tại cái này nó không phải tại quy khư t ị c h hải sao nó làm sao từ trên biển trôi nổi đến đây mấy vị đại nhân chúng ta chạy mau đi đây chính là t r ư ớ c ngươi nâng lên thân khiển lục minh nguyên gặp hắn vội vàng hấp tấp bộ dáng vội vàng cau mày nói mới vừa rồi đề cập tới tự tiện vượt biển mà đi sẽ trở nên bất hạnh tao n ộ thân khiển xử phạt chẳng lẽ lại những ngày mây đen liền cái gọi là thật hiển tuy ngọc thanh ánh mắt n g ư n g trọng quét qua bầu trời cái kia một góc phương vị dùng thân thức tìm hiểu tầm mây tình huống trầm giọng nói thế này sao lại là cái gì thật hiển mà là một mảng lớn thần hồn ý chí tập hợp thể chất đồng thời những n à y thần hồn ý chí như thế âm trầm tạ ác xem ra đã bị triệt để ô t r ọ c trong c ổ thành đường đi tòa thành ban công ngay ngắn trật tự sắp xếp có thể tưởng tượng đã từng nơi này là cỡ nào huy hoàng cùng xa hoa giờ phút này từng mảnh từng mảnh màu đen thần vụ phát ra để cho người ta dùng mình teo to từ không trung hạ xuống từ trên đường phố phun trào đi qua bị bao phủ người đều là sẽ tước đoạt ý thức trở thành thần vụ khôi l ồ i ánh lửa ngốc trời khói đặc nổi lên m ộ n phía lịch sử lâu đời cổ thành rất sắp biến thành một cái biển lửa cùng phế tích bên trong thời kỳ cổ nơi này vẫn là một mảnh chiến trường những ngày thời cổ tiên nhân tàn hồn kinh lịch t u ế nguyệt biến tiên đã triệt để trở thành ác nghiệm lục minh nguyên nhìn trước mắt thảm kịch cao mày nói tiên tử có ý tứ là những tiên nhân này ác nghiệm tại động thiên bao phủ vài vạn năm trở lên tạo thành cái gọi là thực hiện một mực tắm rễ trên phiến đại lục này ngăn cản người nơi này trốn ra bên ngoài thế giới đại khái là như vậy mở ra nơi này nguyên thủy tiên tổ hẳn là muốn phải ẩn dấu thứ gì tuy ngọc thanh như thế trả lời cái này một vật lộ ra nhưng đã rất rõ ràng như bày tỏ vân thanh hòa bình tĩnh nói phi thăng đài lục minh nguyên cùng vân thanh hòa trang miệng một lời chương ba trăm m t ư ơ i bốn thân vẫn huyết thạch tiến về long đ ỉ n h sơn tế đàn ác nghiệm p h ụ thể chương ba trăm m t ư ơ i bốn thân vẫn huyết thạch tiến về long đ ỉ n h sơn tế đàn ác nghiệm p h ụ thể phủ thành chủ kiến trúc hình thái cùng loại một tòa thành lâu đài cương đại nhất một nhóm thổ dân tu sĩ toàn bộ đều lui vào phủ thành chủ muốn phải bằng vào phủ thành chủ trận pháp ngăn cản được vượt ngoại tà ma bảo trụ một cái mạng Các n g ư ơ i những n à y vượt ngoại tà ma cường thủ hào đoạn máu tơi ư đầy tay phạm phải từng đống tội ác nhất định chết không yên lành từng đạo tiếng chửi rủa từ trong phủ vang lên mà phủ thành chủ bên ngoài đứng đấy một vị thân mang đỏ thâm vạn la đạo b à o đeo kiếm nam tử sau lưng phi kiếm bị vải trắng bọc lại nhưng không chút nào có thể giảm bớt trong phi kiếm quần quận uy năng từng đạo lăng nhiên kiếm khí ẩn ẩn phát ra đeo kiếm nam tử thanh âm có chút khẳng g i n g n g khí nhàn nhạt hướng về dưới trướng vạn la kiếm tông đệ tử hạ lệnh trong tay bọn họ huyết thạch có thể cực lớn trình độ đề cao linh khí minh văn số lượng vô lu không cần cùng bọn hắn nhiều lời đồng loạt ra tay công phá phòng ngự t r ậ n pháp đem những này thổ dân tu sĩ g ạ t bỏ vạn la kiếm tông đệ tử lập tức xử xuất ngự kiếm thuật tay niết kiếm chỉ thao túng sau lưng phi kiếm hướng phủ thành chủ khởi xướng tiến công tòa này trung cổ tiên thư tại khoáng thế đại chiến bên trong bởi vì đại năng giao thủ chầm lún xuống dưới tạo thành một tòa thiên nhiên động tiên bên trong cơ duyên có thể nói nhiều vô số kể tỉ như những n à y thú trong tay người màu đỏ tảng đá ẩn chứa đại lượng thần tính vật chất đó là có thể so với tiên linh chi khí kỳ chân dị bảo nếu là đạt được cùng một chỗ tu vi tinh tiến tiến triển cực nhanh dễ dàng cái t i ê u t i ự u đồng v i v u tận vị t i ê u thân đều long văn đầu dê nam t ử hai mắt đông đỏ hét lớn một tiếng trong n g ự c ôm một viên tinh hồng phát sáng tảng đá thi t r i ể n ra một loại hiến tế bản thân cổ lao t h u ậ t pháp hai chân vừa đạp hướng về vạn la kiếm t ô n g đệ từ đám người phương hướng sống tới hắn phát huy cổ thuật có thể thông qua hiến tế nhục thân làm lực lượng hiến tặng cho thần minh bộ phát ra sức mạnh mang tính hủy diện đem chính là ngoại giới tu sĩ, đồng thời cũng h tỷ thẻ s như trước mắt vị này vạn la kiếm tông dẫn đội đại sư minh trên thân khí tức t h ẩ n ngưng phát ra kiểu ý ổn trọng lão luyện không phải phổ thông đệ tử tuyệt đối là trăm năm chân t h u y ể n trở lên đệ tử tồn tại mười một cảnh c h â n nhân thực lực có hy vọng tranh thủ một tông trưởng lão chi vị bất quá con thỏ ép cũng sẽ c ắ n người trước mắt cái này một vị đầu dê nam tử bị trọng thương bị bất đắc dĩ mới có thể hiến tế bản thân hắn dùng hết thể nội cuối cùng lực lượng b ộ c phát ra có thể so với vận tốc âm thanh cụ phong tồn tại một cỗ khí thế một đi không trở lại có chút ý tứ thế nhưng là ta có kiếm tiên sư thuốc ban thưởng bản m ệ n h kiếm ấn làm hộ thân phủ ngươi lại như thế nào cùng ta đồng quy vũ t ậ n đeo kiếm nam tử khoe miệng khanh n t cánh tay rối ra xuề năm ngón tay nhất đạo hóng ánh sáng chói tiểu kiếm đường vận tải lòng bàn tay hiện, hiện. Từ đó, kích phát ra nhất đạo hủy diệt đó đạo đánh kích kiếm khí kình, hủy ra vì à o đầu dê diệt nam ngực. kiếm tử ở、ngực. Hủy diệt kiếm khí k n đến từ kiếm tiên một sợi bản bệnh h khí, kiếm kiếm từ một sợi l ự cái rất trọng mặt, chết thương. là là kinh khủng, cho dù là 12 cảnh sữa chữa đối mặt, không đối cảnh cũng muốn cho chữa c dù sữa Vì cái gì vị kia đầu dê thú nhân phát ra không cam tâm gạo t h é t nhục thể của hắn còn không có tự bảo ra liền bị cái này sợi kiếm tiên kiếm khí một phân thành hai tiên huyết ngang ngược vậy tại chỗ đeo kiếm nam tử thu hồi lòng bàn tay kiếm ấn sắc mặt trắng bệnh một chút hắn vận dụng át chủ bài vẫn là rất hao tổn nội khí một vị có thể so với yêu tôn cương giả nếu là tự bạo phản công cho dù là hắn cũng sẽ rất đau đầu nếu như không phải kiếm tiên sư thúc lưu lại át chủ bài chỉ sợ hắn thật bị một b ộ i một đông nhiên lúc này nhất đạo nhàn nhạt tiếng cười từ đằng xa truyền đến ta tưởng là ai nguyên lai là vạn la kiếm tiên bọ sát nghĩ không ra tự xưng là danh môn chính phái vạn la kiếm tông thế mà lại làm ra đổ thành chuyện như vậy nghe nói như thế beo kiếm nam tử luôn cảm giác chính mình ở nơi nào đã nghe qua thanh âm này trước đây không lâu thất quốc chi chiến sơn cốc dưới đáy lập tức cặp mắt của hắn lộ ra âm lanh thần sắc tràn đầy cự thị Hướng hướng h người h n g h này g chính là lục minh nguyên lục minh nguyên là người đeo kiếm nam tử nhìn thấy lục minh nguyên phản ứng đầu tiên thế mà không phải ứng chiến mà là chạy hắn là người mặc dù công nạo nhưng vẫn là có tự biết rõ lục minh nguyên làm thất quốc chi chiến thiên kiêu số một thực lực cường đại không phải hắn có thể trêu chọc hắn vạn la kiếm tông cùng vương triệu đại viêm ở giữa chỉ có ân o á n bị đối phương để mắt tới có không đường sống đi đeo kiếm nam tử sử xuất ngự kiếm thuật liền muốn chạy trốn bắt hắn lại lục minh nguyên nhàn nhạt hạ lệnh tuy ngọc thanh cùng vân thanh hòa đồng thời ra khỏi hàng vân thanh hòa tay cầm phi kiếm có một cỗ tư thế hiên ngang ngụy vị tựa như trên giang hồ lăng nhiên nữ hiệp toàn thân phát huy kiếm thuật kiếm khí vờn quanh thời điểm lại như là tiên gia bảo địa tuyệt thế t i ê n tử mà tuy ngọc thanh thì là môi son khẽ gen kim con chú trong miệng đạo kinh biến thành một cái kim sắt dây thừng h ư không khóa được nhân phi v ú đi trên người các nàng tồn tại khí tức cường đại phát ra đem vạn la kiếm tông đệ tử làm cho không ngừng lui lại chỉ chốc lát sau trên đường phố vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đeo kiếm nam t ử sắc mặt khó coi nói lục minh nguyên chúng ta chưa t r e o c h o ngươi ngươi lại như thế khi n h n g ư ờ i quả thực chính là không đem ta vạn la kiếm tông đệ vào mắt nói xong hắn giơ bàn tay lên lần nữa vận dụng bản m ệ n h kiếm khí hướng về tu là thấp nhất vân thanh hòa kích bắn đi chính hắn thì là nắm chặt thời gian bỏ chạy thế nhưng lục minh nguyên tốc độ rất nhanh đánh ra một cái búng tay một cái do rực đỏ võ đạo nguyên khí hội tụ pháp thân cự thủ từ hư khoảng không xuất hiện đem kiếm khí nắm vạn la kiếm tiên bản nhân đánh ra ba chiêu đều bị ta đ o lấy chỉ bằng một sợi k i ế m khí ngươi lại như thế nào là đối thủ của ta lục minh nguyên biến trưởng thành quyền nhẹ nhàng một đập liền đem đeo kiếm nam tử đập ném bay ra ngoài nhận lấy từ trên người đối phương rơi xuống mấy khối tinh hồng ngọc thạch hắn phát hiện những này tinh hồng ngọc thạch bên trong năng lượng ẩn chứa có chút cường đại xem ra vạn la kiếm tông đệ tử chính là vì vật này mới đại khai sát giới đeo kiếm nam tử miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi chịu tổn thương nghiêm trọng mắt lộ ra kinh hãi vừa mới có lực lượng kia tuyệt đối có thể so với võ thánh một kích nếu không phải đối phương muốn lưu hắn một mạng chỉ sợ chính mình đã sớm chết mọi người ở đây mặc kệ là thổ dân thú nhân vẫn là vạn la kiếm tông đệ tử đều là hai chân rút n dày toàn bộ đều cảm giác tim đập nhanh đặc biệt là thổ dân v ừ a m ớ i bọn hắn vốn là cho rằng có thể đánh g i ế t thành chủ vượt ngoại tà ma thực lực đã rất mạnh mẽ không nghĩ tới lại tới mặt khác một nhóm vượt ngoại tà ma chỉ dùng một chiêu liền đem bọn hắn giải quyết những này vượt ngoại thiên ma không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm những này hồng sắc tảng đá là cái gì lục minhuyên hướng về sau l ư n g cự thú dò hỏi lục minh nguyên tọa hạ vợn trắng một lần nữa hóa thành hình người cung k v ậ thần này c í n h h là tộc ta t thạch, tên thần đầy đủ thần vẫn huyết thạch chỉ có ý vào vật nghe à y mới có c thể h ố n đỡ ắ c trách thạch. vụ vẫn ăn mọn, nhường thần minh không đến. Thần n phạt huyết h g sẽ được cái tên này lục minh nguyên như có điều suy nghĩ nếu như ta không có đ o á n sai những n à y thần thạch chính là ngày xưa thần m i n h chiến đấu hạ xuống thần huyết k i n h lịch tuế nguyệt biến thành q u o á n thạch vạn la kiếm tông vị tiêu đeo kiếm nam tử d ẫ y ruột lấy đứng lên khí như ly khai nói lục minh nguyên nghe vậy cười lạnh nói vốn là muốn lưu ngươi một mạng hỏi điểm đường tìm kiếm hiện tại xem ra không cần như thế nói xong hắn trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trước người đại thủ trực tiếp đặt tại đối phương trên thiên linh cái độc đến đối phương t h ứ c hải ký ức bất quá một lát lục minh nguyên liền bung ô lỏng tay ra đeo kiếm nam tử bất lực ngã xuống đất hai mắt vô thần h i ệ n nhiên là thần hồn bị thương nặng đã trở thành ngu dại vân thanh hòa tiến lên hỏi tới thế nào lục minh nguyên lông mày không nhịn được n h u lên tin tức trọng yếu vẫn rất nhiều đầu tiên này phương thiên địa lớn nhất cơ duyên thực ra chính là động thiên bản thân chính là khư yêu nhất tộc bọn hắn chính là ngày xưa yêu tổ hậu đại bọn hắn dùng thần huyết trả lại tu vi mới có được hôm nay quy mô những ngày thần thạch chính là động thiên đều đại vương triều tranh đoạt tài nguyên tiếp theo còn có một cái chiến trường trung tâm tại tứ phương vương triều tế đàn cho nên dưới mắt muốn đi trước vương triều tế đàn tuy ngọc thanh hỏi tại ba người nói chuyện với nhau lúc chân trời phun trào h ắ c vụ bên trong đ ố n g nhiên thoát ra một đạo h ắ c ảnh hư thực khó phân biệt chiều đám người đ á n h tới trong chốc lát lục minh nguyên thần thạch trong tay quang mang phóng đại phát ra sáng trói với quang giống bóng đen phát ra tiếng kêu thảm gào thét hình dạng cấp tốc biến hóa tựa hộ bị thần thạch khắc chế sau đó bóng đen điều chuyển phương hướng dung nhập nằm dưới đất đeo kiếm nam tử mi tâm cùng nhục thể của hắn dung hợp lại cùng nhau、Soạn. đeo kiếm nam tử thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ ngoài thân làn da đều giãn nứt ánh mắt tràn đầy máu đen t i a toàn thân trên d ư ớ i đều tràn ngập một cỗ tử khí thời khác này đeo kiếm nam tử phát ra khí t ứ c so với một trăm cái hắn cộng lại còn cường đại hơn mấy phần bạch mi viên hầu thấy tình cảnh này trực tiếp quỳ xuống sợ hay nói thần minh đại nhân tại thế chúng ta biết tội lục minh liền cao mày nói hắn đây là bị ác n i ệ m cụ thể t r á c không được trước đó thành chỉ không có việc gì những n à y thần thạch có thể khỏi bị ác n i ệ m ăn mòn bây giờ vạn la kiếm tông đệ tử đem thần thạch cướp đoạt không còn dẫn đến những ngày giấu ở hắc vụ bên trong ác nghiệm toàn bộ tùy thời mà động đuổi theo lục minh nguyên nhìn lên bầu trời những ngày d y rủa biến hóa hắc vụ trong lòng hiện ra dự cảm khớp ổn hãn cảm giác những ngày thời đại trung cổ ác nghiệm tập hợp thể chất cần phải còn có c à n g lớn bí mật chương ba trăm mười lăm trung cổ đế hồn trường minh tiên triều thần thạch công hiệu thiên nhân cảnh viên mãn chương ba trăm mười lăm trung cổ đế hồn trường minh tiên triều thần thạch công hiệu thiên nhân cảnh viên mãn bị tiên nhân ác n i ệ m thao túng từ dưới đất chậm rãi đứng lên miệm trong trợt lầm b chết đeo kiếm nam tử tốc độ nhanh đến cực điểm trong n g á y mắt đ ụ n g vào lục minh nguyên trên thân ngay sau đó năm ngón tay dài ra lợi chảo hướng lục minh nguyên cái cổ bộ tới b à ảnh lục minh nguyên cơ hồ là trong chốc lát liền đập đánh một quyền một vệ kim quang long t ư ợ n g lóe lên một cái rồi biến mất một quyền đánh ra đánh vào đeo kiếm nam tử ở ngực đem hắn đập bay ra ngoài đeo kiếm nam tử hướng về sau bay đại khái hai mươi triệu liền đem đại địa trưởng lực hóa giải bậy một tiếng rơi xuống đất đem đại địa g i m ra từng đạo giống mạng n g h vết dạng lục minh、nguyên、từ phế tích bên trong một lần nữa đứng lên gó gó bùi đất trên người đông trước mắt một mảnh lan lộn đen phần cổ truyền đến một cô âm hàn lực lượng ngay tại ăn mòn ý chí của h ắ n vừa rồi đeo kiếm nam tử móng ướt từ lục minh nguyên phần cổ xảy qua lưu lại ba cây nhàn nhạt vết máu vết máu vị trí đã biến thành màu xanh đen phía trên có nhàn nhạt tâm tà hắc khí h i ể n hiện đồng thời âm khí bao trùm diện tích còn tại tăng lớn hướng bộ mặt cùng vai lan tràn thật mạnh âm khí lục minh nguyên âm thầm giật mình lập tức vận chuyển huyết thao thiên vẫn kinh điều động nguyên khí tại thể nội vận hành một cái đại chu thiên có thể lại hết sức mắc cố khó mà luyến hóa thẳng đến kim sắc long khí hội tụ thời điểm mới rốt cục phân cổ vị trí hắc khí tán đi ngay cả ba cây vết máu cũng đều toàn bộ khép lại xem ra cái này sợi tiên nhân đắc nghiệm cũng không đơn giản lục minh nguyên thái độ trịnh trọng mà lại nghiêm túc lên lục thể của hắn không có bất kỳ cái gì bên trong ngũ phẩm tu sĩ có thể phá vỡ cho dù là mười ba cảnh nhân tiên đều có thể ngạnh kháng mấy cái kết quả lại bị cái này cô tả ác đến cực điểm âm khí dễ như t r ở bàn tay ăn mòn chỉ có thể nói cái này sợi tiên nhân đắc nghiệm có phần có gì đó quái lạ nếu là đem lục thể của hắn chém thành t h ị nát nhìn hắn còn có thể hay không tại thức hại sống tạm bỡ lục minh nguyên thấp giọng đọc lên một câu trong mắt l ó e lên vẹn n g a n lệ những này đến từ bên trong cổ chiến trường tiên nhân tàn hồn khá quỷ dị đeo kiếm nam tử vẹn vẹn chỉ là hấp thu một sợi tàn hồn lại lực lượng đại tăng cùng đứng đầu nhất mười hai cảnh tu sĩ so sánh cũng không yếu nửa phần cho dù đối đầu tiên nhân cũng có sức đánh một trận g à o đeo kiếm nam tử miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng lần nữa buộc phát ra tật tốc hóa thành một đạo bạch quang vọt tới lục minh nguyên lần này lục minh nguyên có chuẩn bị chân phải hướng về sau rời một cái kéo ra không bước một tay cầm đao thông tin đao ý k h o động mà ra cũng là hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trước da bình một tiếng danh đao dương túc mang theo ngập trời sắt khí cùng đeo kiếm nam tử lồng ngực hát sắc gầm khí đụng vào nhau cũng không có đâm xuyên thân thể của hắn ngược lại phát ra nhất đạo kim thạch v à chạm thanh âm tựa như là một đao đánh vào sắt trên núi hai người đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài một lần nữa kéo ra mấy chục trượng khoảng cách đeo kiếm nam tử ở ngực vị trí hiện ra từng cây lông trâu như vậy mảnh khảnh hát sắc đường vân lít nha lít nhít dao d ẹ t cùng một chỗ đúng là bọn họ chặn dương túc t r à n kích bình thường tới nói lục minh lên dưới một đao hết thể bên trong ngũ phẩm tu sĩ đều phải nhường chính đang nhanh chóng bao trùm thân thể tốc chiến tốc thắng ta đến hấp dẫn sự chú ý của hắn có thể lục minh nguyên ngưng tiếng nói đeo kiếm nam tử song trào đồng thời nâng lên ở phía sau hắn một tôn màu xanh hình người m ị ảnh bày biện ra đến đó là một người nam tử bộ dáng tản mát ra bá đạo âm trầm lực lượng lục minh nguyên đem nguyên khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào dương túc đem trong thân đao hơn ngàn đạo linh khí minh văn toàn bộ kích hoạt tiến tới tản mát ra sáng chói đích lôi mang đối p h ó loại này âm tuy t ạ vật phải dùng lôi đình chi lực mới được vân thanh hòa thả người mẹ lên thêm vào chiến cuộc dùng thân thể hấp dẫn đeo kiếm võ đạo pháp thân cùng đao khí cùng một chỗ phóng xuất ra đem nào lên đeo kiếm nam tử đánh cho ném bay ra ngoài bay thẳng đến đến ngoài mấy chục dặm đụng vào cổ thành trên tường thành cho dù đeo kiếm nam tử có hát sắc chu ấn hộ thể cũng khó có thể chịu được một đao kia toàn bộ cánh tay phải đều bị chạm xuống dưới khi c h u ể n ra tiêu dao du thần thống lục minh nguyên đến tường thành phía trên lần nữa dẫn động gian lận nói đao khí hoa tay bên trong dương tốc hóa thành một đạo ánh sáng toa hướng phía dưới bay đi là tại bên trong phế tích đao khí thực tế quá kinh khủng lực xuyên thấu đạt tới tương đối mức độ kinh người trên mặt đất lưu lại một cái đường k trực tiếp đem đ e o kiếm nam tử nục thân chém thành thịt nát bất quá còn có khí tức từ lòng đất chuyển đến lục minh nguyên sơ lược hơi nhũ mày cảm giác được một đao kia không thể giết chết tiên nhân á c nghiệm trở về lục minh nguyên mở rộng năm ngón tay hướng hư không bóp dương túc từ hầm ngầm dưới đáy bay ra một lần nữa rơi vào trong tay của hắn khoảng cách lục minh nguyên đại khái hai mươi m vị trí một đạo hắc ảnh từ từ bay lên nó lơ lửng giữa không trung trong đó bộ phận c h u y ể n ra một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm thật không nghĩ tới thời đại này còn có ngươi như vậy tuyệt thế thiên tiêu thật sự là không tầm tưởng rõ ràng là hết sức trẻ tuổi thanh âm lại cho người ta một loại tăng thương cổ lao vật vị mang theo một c ỗ thương hải tăng đ i ể n cảm giác ngay sau đó một chương hơn hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi gương mặt từ trong bóng đen lộ ra nam tử trưởng đến mức dị thường mỹ mạo ngũ quan so với nữ tử còn tinh xảo hơn lập thể hai cái hai cánh tay đều lưng tại sau lưng đầu dơ lên rất có bệ nghệ thiên hạ khí chất cực kỳ giống một vị thiên cổ đế vương hắn vung tay lên những cái kia thổ dân thi thể giống như cái sắc không hồn bình thường từ dưới đất bỏ dậy ùy trên mặt đất lê bái cái này chạm ở hư không nam tử trẻ tuổi làm sao có thể Thời đại trung、cổ、những đại nhân cổ đã đã vân thanh hòa thân sắc cũng là ngưng trọng không gì sánh được có thể hồi tưởng lại ngày xưa vinh quang tàn hồn hẳn là đông đảo ác nghiệm bên trong thực lực mạnh mẽ nhất hạng người thậm chí tại trong điện tịch có lưu tín h mệnh người này khí chất bất p h ẳ m không thể nào là nhân vật bình thường rất có thể là trung cổ vương triều đế vương nhưng mà lục minh nguyên nghe các nàng nhưng là sắc mặt lạnh nhật nói đều đã chết đi vài vạn năm hà tất sợ hắn trực tiếp diện chính là vân thanh hòa lường hắn một cái nói hắn chỉ là một sợi tản hồn v ụ thể tại vạn la kiếm tông chân truyền đệ từ trên thân liền có thể bộc phát ra m ộ ư ơ i hai cảnh tu sĩ nhất sức mạnh hàng đầu nếu là bản thể một thành lực lượng chỉ sợ đều đủ để nghiền ép t h á n h nhân lục địa thần tiên nam tử trẻ tuổi trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên mười vạn năm trước đang thần chi chiến về sau bản hoàng vì nhân tộc tương lai chết ở chỗ này vốn cho rằng sẽ mãi mãi t ị c h d i ệ t không có nghĩ tới những thứ này thần minh kiến tạo hoàn cảnh dưới nhường thần phách vạn năm không tiêu tan mười vạn năm trước chẳng lẽ là tuy ngọc thanh nghe được cái này n ê n đại cùng với nam tử trong miệm tự thuật sự kiện Kính s chi trong t truyền thuyết thành lập cái thứ nhất đại nhất hệ thống nhân tộc thiên mệnh vương triều từ nhân tộc thần minh trong tay cướp đoạt khí vận vương triều đã chết đi mười vạn năm bây giờ lại lần nữa thất tình trường minh đế vương cũng không phải trạng thái toàn thịnh chính là một sợi tàn phách thực lực không đủ phần trăm một thế nhưng là hắn cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó cũng cho ở đây tất cả mọi người tạo thành một loại to lớn lực các bách toàn bộ trong cổ thành sinh linh c ũ lục minh nguyên nghe được đạo thanh âm này thời điểm trước mắt bóng đen đã dần dần giảm đi cuối cùng biến mất tại trước người uy áp cũng chậm rãi tán đi cho đến lúc này vân thanh hòa căng cứng thân thể mới chấm tính lại nàng trầm giọng nói ta hoài nghi hắn không phải thật sự muốn buông tha chúng ta mà là vừa vặn ý thức khôi phục không có n ắ m chắc cầm xuống chúng ta dù sao trong tay của chúng ta có thần vẫn huyết thạch tồn tại cái đồ chơi này thế nhưng là khắc chế những tiên nhân này ác nghiệm lục minh nguyên g ậ t gật đầu rất tán thành không hề nghi ngờ vị này tàn hồn vừa mới khôi phục chuyện làm thứ nhất khẳng định là tìm một cái thích hợp thân thể sở dĩ không có t r e o chọc chính mình có thể là không có quá nhiều n ắ m chắc dù sao chính mình một nhóm người này đều không phải là quả hầm mềm vân thanh hòa có tiên kiếm hộ thể tuy ngọc thanh càng là thiên sư phủ phong chủ trên người có lao thiên sư át chủ bài chính mình cũng là thân phủ long khí hộ thể có thể khắc chế âm túy chương á i này lực ba trăm mười sáu quỷ dị tượng đá thần minh di vật thiên ma thần tượng chương ba trăm mười sáu quỷ dị tượng đá thần minh di vật thiên ma thần tượng tên như ý nghĩa chính là thượng cổ thần minh tại cùng nhân tộc đại chiến lúc nhỏ xuống thần dòng máu đi qua tuế nguyệt biến thiên vạn năm không thay đổi hình thành năng lượng tinh hoa kết tinh lục minh nguyên hoài nghi một d ọ a thần chi tinh hoa có thể d ọ a xuyên ngôi sao cùng đại sơn có cực lớn uy năng cùng lực lượng mắt thấy trong tay thần vẫn huyết thạch lại có to lớn như vậy công hiệu lục minh nguyên không chút do dự đem tất cả huyết thạch lấy ra ngoài bỏ vào trước mắt vừa vặn thừa cơ hội này nhìn có thể hay không đột phá đến mười ba cảnh liên ngôi xếp bằng lục minh nguyên vận chuyển nguyên khí vân thanh hòa cùng tùy ngọc thanh hai n ữ đứng hàng tà hữu xung làm hộ pháp m ư ờ i vạn khiếu hệt u y giống như vì sao trên trời lập lòe phương viên m ư ờ i dặm có một cỗ linh khí triều tịch tràn vào hình thành một đạo cự đại vòng xoáy động tĩnh cực lớn tu vi cũng tại tiếp tục kéo lên bây giờ dùng tu vi của hắn đã đi tới bên trong ngũ phẩm đ ỉ n h phong viên mãn thiên nhân cảnh viên mãn c h i cảnh chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến võ thánh cảnh ý vị này thánh nhân phía dưới đã vô địch thủ thế nhưng là một m bước này lại giống như một tòa núi lớn ép dưới chân núi không biết bao nhiêu võ phu dốc cả một đời đều không thể vượt qua ngọn núi lớn này muốn phải nhục thân thành thánh luyện thành võ thánh thân thể không phải một chuyện dễ dàng Lục Minh Nguyên xem Nguyên trong ư năm còn cần trên t r khối thần chưa mới có thể t chính ra võ thánh cảnh giới gần trong gang tức không nói luận tiềm lực sợ là có thể bước lên chưa bao giờ nghe thấy võ đạo một mươi bốn cảnh mà vân thanh hòa lúc này ánh mắt nhưng là từ rõ ràng mềm mại chuyển biến thành lang lệ cùng thâm thúy chỉ là cái này biến hóa rất nhỏ không có gây nên bất luận người nào chú ý đi thôi tiến về long đ ỉ n h sơn tế đàn lục minh nguyên hấp thu song thần vẫn huyết thạch lực lượng những đá này toàn bộ trong nháy mắt biến thành một phấn nhẹ liếc một chút chung quanh thổ dân thú nhân phát hiện trên mặt bọn họ trần ngập e ngại vẻ kính sợ h i ể n nhiên đều đã bị lục minh nguyên khí tức trên thân chết phục long đ ỉ n h sơn tế đàn vị trí ngay tại hoàng thành phía sau núi đỉnh cao nhất nơi đó là lịch đại mông cổ nạp vương triều đ ế vương tế bái thần minh địa phương lục minh nguyên hướng hai nữ dặn dò sau đó trấn bác thiết kỵ mở đường một đường chỉ hướng hoàng thành phương hướng ven đường đám người dọc đường không ít thanh trì đã biến thành phế thổ biến thành một chỗ phế tích ngay tại hoàng thành trước đó lục minh nguyên đi ngang qua một chỗ to lớn chùa miếu lớn phế thổ hoang vu bị hủy hoại chùa miếu đại điện gạch nói g vụn khắp nơi đều là chùa miếu đại môn cao tới t r ă m trượng bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều động tác quỷ dị tượng thần mạnh vỡ trong đó một tôn to lớn phật tượng là mắt bị mù tay cụt cổ phật không chỉ là phật tượng chỉ là nói bảo tượng thần nho sam tượng thần tất cả đều trở thành mạnh vỡ rơi là tà trên đất lục minh nguyên nhìn chằm chằm một tòa còn tính hoàn trình huyết đồng nam bồ tát tượng đá nhìn trong chốc lát phát hiện não hải lại có từng tia từng tia choáng cảm giác trước mắt huyết đồng tượng đã bồ tát nhìn xem mười điểm quỷ dị trên bờ vai còn đứng lấy một cái huyết nha hai móng ngón tay thở dài đặt ở hai đầu gối bên trên cũng không phải là truyền thống bên trong tay vị ngọc tịnh bình động tác đ ỗ n g nhiên trong nháy mắt huyết đồng bồ tát con mắt lõe lên một cái b ậ y hạ ngươi không sao chứ là tuy ngọc thanh linh hoạt kỳ ảo phật âm nhường lục minh n g u y ê n một đôi mắt có chút giật giật một lát sau ung dung mở mắt vừa mới trong lúc ngàn c ầ n treo sợi tóc từ huyễn thuật bên trong tránh thoát mà ra、Ấm、ẩm ẩm hoàn thành đỉnh núi phương hướng có một tiếng sấm rền điện thiệm bạch phá đen kịt bầu trời đêm chiếu sáng trước lục minh nguyên tại mặt đất ngửa mặt trông lên hư không thấy được cao lớn cung điện bảng hiệu bên trên viết cái gì trường sinh uy đức bất tử thiên ma điện hắn chậm rãi lẩm bẩm m ộ t câu ánh mắt chuyển động liếc nhìn hết thẻ chung quanh phế thổ cung điện đứt gãy t ự i thần nguy nga thành môn khắp nơi đều tràn đầy đặc dính h á cám quỷ dị không nói lên lời cảm giác nhìn tới đây chính là cái này động thiên bên trong thổ dân các thú nhân thế b á i thần minh chân chính bộ dáng tay có thể bông ra sao tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong rõ ràng dính thanh lãnh giọng nữ nhẹ nhàng từ phía sau chuyển đến、ừ. lục minh nguyên vô ý thức trả lời, con phát hiện tùy ngọc thanh không biết lúc nào đem lòng bàn tay của mình giữ tại tay ngọc bên trong nàng bàn tay trắng n o n ấm áp mà lại mềm mại lục minh nguyên không nhịn được nắm một chút vân thanh hòa bình tĩnh chạm sau lưng hắn lục minh nguyên cùng tùy ngọc thanh khoảng cách của hai người quá gần xuyên đấu qua quần áo đều có thể cảm giác đối phương thổ tức còn x u ấ t lại thoạt nhìn mười điểm thân mật ngươi muốn đối sư tỷ ta làm cái gì vân thanh hòa nhàn n h ạ t hỏi lục minh nguyên ánh mắt cứng ngắc lại một chút lập tức nhanh chóng ngồi dậy sau đó hắn giật mình phát hiện chính mình trong tay còn nắm đối phương cái kia mạnh khảnh cổ tay dẫn đến nàng trắng non trên cổ tay trắng nổi lên dấu đỏ tiên tử xin lỗi vừa mới tòa này tượng thần quá mức quỷ dị cũng may có tiên tử phật âm t ẩ y đãng mới có thể để cho ta thoát khỏi trong đó bây giờ đã an toàn lục minh n g uyên lập tức buông lỏng ra đối phương nói khẽ xin lỗi tuy ngọc thanh lắc đầu cũng không trách tội tại lục minh n g uyên thanh lệ trong con ngươi có mấy phần xâm lược tính khẽ cười nói có thể thoát ly tượng thần trưởng khống cũng đã là vận hạnh nơi này tượng đá cũng không thể nhìn loạn đại bộ phận thần minh đều đã chết đi có thể cũng có một chút vẫn tồn tại tại t ư ợ n g giới bên trong không thiếu thánh minh thần minh phá lệ quỷ dị cho nên vẫn là co trước u y Thanh ngữ khí h ngữ ôn luyện、so、thanh thanh i gật gật chi mặt tùy ngọc thanh nhẹ dọn không mở miệng một đầu như mây vẩy mực mái tóc tản mát trên vai một mạc gương mặt xinh đẹp tồn tại khó mà hình dung vẽ băng cơ ngọc phu phong thai yểu điệu đặc biệt làm y tâm một viên tru xa tăng thêm một phần thanh phần lục ệ như tiên khí chất. l minh nguyên đi vào cái này thế giới thấy qua không ít mỹ nhân bao quát tư thế mai hùng bức người hoác hồng linh ngạo kiều băng sơn vân thanh hòa hồng nhan vương phi dương ánh thiển có chi thức hiểu lễ nghĩa tề mộ tuyết tả tính quân vương vu cung nữ từng cái đều có phong cách của mình nhưng luận ai có thể cho hắn một loại không thể làm bẩn vẻ đẹp cái k i a chỉ có tùy ngọc t h a n h một người bất luận cái gì tân trang nữ tại như thế mặt thật tiên tư trước mắt cũng không có phân lượng lục minh nguyên tập trung ý chí từ cơi n ạ sau đó l ắ đầu mình kiếp trước luôn yêu thích nhìn các loại tiểu thuyết duyện tận các loại nữ chính như thế nào mỹ mạo tiên nhân như thế nào kinh động như gặp thiên nhân hắn đều sẽ nhả danh một câu giả vô cùng bây giờ coi hắn nhìn thấy thời điểm mới có thể chân chính lý giải loại kia cảm thụ hắn đối đầu tùy ngọc thanh cái kia động lòng người ánh mắt thở dài tiên tử thiên tư cử thế vô s o n g khí vẫn có một không hai một nước nếu là dừng bước tại mười hai cảnh không khỏi quá mức đáng tiếc t ù y ngọc thanh được lời ấy đôi mắt đẹp hơi h ẳ m đạm chỉnh lý một phen máy đứng lên quay lưng đi sau đưa lưng về phía lục minh uyên tuy duyên đi hết thể nhìn mệnh trước kia ta bạn không tin số mệnh thế nhưng là bây giờ lại cũng không thể không kính ba điểm thương lúc này vân thanh hòa đánh gãy một câu cắt đứt hai người đối thoại nương theo đại quân đi về phía trước trăm dặm lục minh nguyên cái này chú ý tới phía trước xuất hiện từng mảnh nhỏ rừng đá nơi này tựa hồ là một vùng phế tích bên trong cơ bản không có hoàn hảo không h â n đồ vật tất cả mọi thứ đều vô cùng to lớn nhân gian vô cùng chân quý giả minh châu ở đây bất quá là một viên vi hình thái dương lớn nhỏ đèn đường ngay cả đèn đường đều lớn như vậy một viên chớ đừng nói chi là trong đại điện hết thảy dọc đường trăm mét to lớn đại thần tượng sụp đổ ngồi trên mặt đất đông ngược lại ngã về tây tư thế của quái có sinh ra cánh tre nhãn nam t ử có cự lang nên h đón thiên khiếu trăng có mình người đuôi rắn trên mặt thần thánh những này tượng đá tựa như đến từ thiên ma nhất tộc chính là thiên ma thần tượng tuy ngọc thanh kiến thức rộng rãi một chút nhìn ra những n à y tượng đá lai lịch. từng dãy tựa thần phía trên nhất đỉnh núi xuất hiện một tòa bóng loáng bằng p h ẳ n g kiếm ngân trên đỉnh ngọn núi bày biện ra một cái mười cánh hỏa lòng giống ngựa mặt lên trời thét dài l o n g giống thể tích trọn vẹn vượt qua ba hòn núi lớn từ mặt đất hướng bầu trời nhìn lại chính là một cái xoay quanh ở hư không cự long như ngừng lại đỉnh núi từng toa ngọn lửa tế đàn sừng sững tại vạn mét trên bậc thang san sát hai bên từng đạo khí tức kinh khủng từ đỉnh núi phương diện vắng khắp nơi mà ra giống như là có cái gì cường giả đang đối chiến tại lục minh viên thấy cảnh này lông mày một chút nhắc lại vương triều tế đàn đến chương ba trăm mười bảy mười hai vương tọa cưng c h u đỉnh núi đại chiến phi thăng đài tung tích chương ba trăm mười bảy mười hai vương tọa cưng c h u đỉnh núi đại chiến phi thăng đài tung tích đỉnh núi tế đàn bên trong có một cỗ lực lượng thần bí xuyên vào tiến vào bùn đất khiến cho ngọn núi kết cấu trở nên tương đối vững chắc cho dù là thượng tam phẩm sinh linh cũng vô pháp đưa nó dung chuyển tại ngọn núi này đỉnh cỗ có, có rất nhiều truyền thuyết nghe nói đã từng có mười điểm cổ lao quốc gia tại đỉnh núi tế tự thần minh khiến cho nơi này lộ ra càng thêm thần thánh ngọn núi nội bộ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí từ trong ra ngoài phát ra khiến cho ngọn núi kết cỗ trở trở nên t cũng có huyền tại h như vậy cứng Lục Minh i mọi người đi tới sân núi, cổ tế đàn lộ ra một cái ế tế t một cứng rắn. Nguyên dẫn sân đàn vậy Lục cổ ra lộ đầu đ khái kính hình hơn dáng, đường kính có tế r ra ư ợ n tản nhạt ánh sáng màu xanh. g mát tím Tại t màu màu đàn trung tâm còn lại một cái to lớn mười cánh thạch lòng cho dù đầu lâu cùng bóng vớt đều đã tàn phá rơi xuống lộ ra rách t u n g tóe vẫn như cũ mang theo cổ láo v ậ t vị chỉ là nhìn một chút cũng làm cho người sinh ra lòng kính sợ tùy theo tế đàn hiện hiện ra tế đàn trên không vậy mà ngưng kết ra một mảnh màu xanh đám mây bao trùm phương viên mấy trăm dặm thường kia ánh mắt từ đỉnh núi q u ă n tới có nhân tộc quân đội đến đỉnh núi chẳng lẽ nhân tộc viện quân tới là vương t r i ề u đại v i ê m hoàng đế đổi tới chỉ sợ lại phiền thoái cái này một tin tức tại đỉnh núi cấp tốc truyền ra đưa tới các phương chú ý không thiếu mãng hoang yêu tộc tu sĩ nhân tộc bản địa thổ dân v ù v ù tiếng xe gió không ngừng vang lên đã có không ít yêu tộc sinh linh đến t ớ i đàn đỉnh núi bên ngoài bọn hắn không có lập tức ních tới gần mà là thu liễm khí tức trên thân xa xa nhìn ra xa đỉnh núi phương hướng mặc dù rất nhiều sinh linh đều muốn đoạt lấy lục minh nguyền trên thân lượng lớn khí vật nhưng mà đại viên hoàng đế dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài nhường lão hoàng đế xuống này đơn đấu đại minh nữ đế nghiền ép thất quốc thiên tiêu nghiễm nhiên thiên hạ đệ nhất nhân. cùng kiếm tiên giao thủ bà chiêu bất bại chờ một chút một loạt huy hoàng chiến tích đủ để đem rất nhiều sinh linh c h ấ n n hiếp không chỉ là nhân tộc yêu tộc cũng có chút k i ế n kỵ ngoại trừ đứng hàng tuyến đầu tiên cường giả ai dám cái thứ nhất sông đi lên tuyệt đại đa số thế lực thực ra đều chỉ là muốn đục nước n é o cỏ trong đó cùng lục minh nguyên có thủ nhân tộc vương triều thí dụ như đại tùy vương triều đại vũ vương triều nhìn thấy đại v i ê m quân đội đi tới trong lòng ngoài ý muốn đồng thời ngược lại là vô cùng chờ mong muốn nhìn một chút vương triều đại viên dự định những đối ra sao yêu tộc nhắn lên tới đỉnh núi nam tử hoàn toàn chính xác chính là đại viên hoàng đế ta tại long định sơn ngoại giới cùng hắn từng có một trận chiến thời khắc này long h u y ề n một bộ đ ồ n g b ề n y phục rực rỡ đứng tại một vị nam tử thô lỗ bên người trầm giọng nói nam tử thô lỗ nhìn xem hung thân á c sát đầy mặt hắc cưng d â u nửa người trên trần trụi ở ngực mang theo h ắ c m a o hình người thân thể khoảng trừng cao hơn hai mét cầm trong tay một cây cựu xỉ thần đinh dưới chân hắc sắc lũ lụt quần quận sôi trào dòng nước thoạt nhìn hạo đã ngô biên nghiễm nhiên là một bộ thiên thủy chạy ngược dị tượng hắn dùng ánh mắt bén nhọn nhìn về phía p h i ế n thiên địa này nhân tộc chính là mười hai vương tọa cưu bất kể là ai chỉ cần dá nhất đạo trung điệp tiếng hừ lạnh vang vọng tại phiến thiên đ ị a n à y chờ một chút mau nhìn tế đàn trên không ngưng kết ra một mảnh bầm đen sắc t n g vân hẳn là thật là có khó lường bảo vật xuất thế lúc này không ít tu sĩ chỉ vào bầu trời phương hướng kinh ngạc không thôi tùy theo cổ tế đàn hiện hiện ra thiên địa linh khí xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ gây nên phạm vi nhỏ sao động rất nhiều sinh linh đều vững tin tế đàn khẳng định là có bảo vật xuất thế s ớ tại lục minh nguyên chạy tới nơi này trước đó nương theo càng ngày càng nhiều sinh linh chết tại phiến thiên đ i ệ này nhường tế đàn xảy ra to lớn phản ứng tế đàn biến hóa không thể nghi ngờ r a tốc mảnh này động thiên biến thành phúc địa tốc độ rất nhiều người đã cơ bản xác định phi thăng đài chính là ở đây tụ tập đến đỉnh núi tế đàn phụ cận sinh linh càng ngày càng nhiều phát ra tiên linh chi khí ba động cũng là càng ngày càng dày đặc tề mộ tuyết đứng tại màu xanh biết bãi cỏ bên trong nhìn ra xa xa s ơ n phòng chăm chú vào lục minh n g u y ê n trên thân tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ r a nhất đạo thần s ắ c mừng rỡ liền muốn phát huy t h ầ n pháp chạy tới không nên tùy tiện đi qua nếu là vương tọa đại yêu xuất thủ bắt lấy ngươi đến lúc đó liền đại sự không ổn giờ phút này gặp lại không nhất thời vội vã kỳ thánh đầu ngón tay quân cờ hóa thành một đạo màu trắng lưu quang. từ hư không bay lượn ra tới ngăn cản tề mộ tuyết trừ cái đó ra còn có một vị khắc thần thái đoan trang phật môn bồ tát ngồi linh h ổ cùng kỳ thánh đồng hành nàng giống như một vị trên người mặc lam sắc bảo ý thiên thần xuất hiện tại đám người trước người phật môn bốn cự đầu một trong thần thù bồ tát dưới mắt bệ hạ đổi tới rất nhiều thế lực thần sắc vi diệu tất nhiên sẽ ngồi yên không l ý đến đứng ngoài quan sát đại v i ê m bị yêu tộc vây công tiền bối cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ tề mộ tuyết mười điểm tin tưởng vững chắc điều này sau lưng nàng một cái tràn ngập từ tính nam từ thanh em vang lên đều đại vương triều cùng chung mối thủ tổng hợp một đường nên không sẽ như thế của hủ t ê mộ tuyết xoay người hướng cách đó không xa nhìn lại chỉ gặp văn thánh phân thân chậm rãi đi tới ở phía sau hắn cùng có một nhóm lớn nho tu không ít người đều là bên trong ngũ phẩm cảnh giới đa số đều là nho đạo song tu thiên phú ưu dị hàng người t ê mộ tuyết lông mày nhăn lại nói đều thủ linh tòa đã đều tới có thể đạo môn cao thủ chậm chạp chưa tới nhân tộc thật có thể chiến thắng mãn g hoang thiên hạ t ê mộ tuyết thế nhưng là biết rồi đạo môn nhân thủ xa xa không có như vậy cấp tốc đến mảnh này đầu tiên văn thánh ánh mắt hướng đỉnh núi nhìn lại ngự khí bình thản nhân tộc xưa nay không thiếu cao thủ kéo cái nhất thời nửa năm không là vấn đề kỳ thánh cũng hướng văn thánh nhìn thoáng qua sau đó mới lại chăm chú vào tề mộ tuyết t r ê n thân nói thực ra lào phu cho rằng có nhiều thứ khả năng so với vương t ọ a đại yêu còn còn đáng sợ hơn mảnh này đầu tiên như có cái gì những thứ không biết chính đang t h ứ c tỉnh dưới mắt đại chiến vẫn là không muốn toàn lực ứng phó tốt chỉ giáo cho tề mộ tuyết nghi ngờ nói ai ngờ kỳ thánh lại lắc lắc đầu chạy đến tế đàn đều đại vương triệu tu sĩ bên trong cũng có một số người muốn, muốn xuất thủ trợ giúp lục minh、Nguyên. nhưng ra ngoài đại lượng yêu tộc ngăn ở sườn núi đem đại viên quân đội cùng tu sĩ nhân tộc ngăn cách bọn hắn muốn cứu cũng không làm nên chuyện gì ẩm ẩm một mảnh đen nghịt bụi đất từ phía đông cấp tốc vào tới đem cự thạch dấm nát thành m ộ t mịt đem sơn nhạc nghiền thành đất bằng rất nhanh liền đến long đ ỉ n h sơn dưới núi hắc sắc bụi đất dần dần t ạ n ra hiện lộ ra một m ả n g lớn yêu tộc thân ảnh bọn chúng toàn bộ đều là thể chất thân thể khổng l ồ yêu vương nắm giữ có thể so với kim đan nguyên anh cấp khắc c h i l ư c thực lực yếu kém yêu vương cũng sớm đã thông qua không gian kết giới rời đi đầu tiên quay trở về mãng hoang thiên、hạ. lưu lại toàn bộ đều là bên trong ngũ phẩm bên trong người nổi bật cũng chỉ có thực lực đạt tới cấp độ này mới có tư cách đi tranh đoạt phi thăng đài thuộc về lại có thể triệu tập nhiều như vậy yêu vương có bao nhiêu vị vương tọa đại yêu ở đây lục minh nguyên nhìn lướt qua lít nha lít nhít đỉnh núi cũng là nâng lên lông mày hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được kỳ thánh cùng t ề mộ tuyết đám người khí tức lục minh nguyên đến nhường phiến tiên đ ị a này rất nhiều sinh linh đều hưng phấn lên chỉ cần có người người đầu tiên xuất thủ như vậy tiếp đó khẳng định sẽ hình thành phản ứng dây chuyền hướng lục minh nguyên xuất thủ sinh linh sẽ càng ngày càng nhiều lục minh nguyên đứng tại tế đàn đỉnh núi đón lăng lệ hà phòng mái tóc đen dài trong gió bay lên đem dương t ú c rút ra hướng dưới núi vung lên hoa nhất đạo dài tới mấy chục dằm đ a u khí giống như một cái màu băng lam lôi điện dòng sông từ đỉnh núi bay xuống đi chạm tại cái k i a một nhóm yêu vương phía trước trên mặt đất xuất hiện nhất đạo ba t r i n g sâu mấy chục dằm dài đ a u khí vết n ư ớ c lục minh nguyên miệng bên trong phun ra từng vòng từng vòng sóng âm vận sóng lạnh như băng nói qua giới này người đều là người khiêu chiến chết ám lang yêu con gầm thét một tiếng có yêu hoàng đại nhân tại sắp chết đến nơi còn dám như thế cùng vọng bản vương càng muốn vượt qua đầu này thế giới nhìn ngươi có thể làm gì được ta? Bá bá yêu yêu e、gạo ám lang yêu quân trên u vi thân tản mát ra vàng lóng ánh qua nhiều mang bụi nhào về phía trước vượt qua đao khí giới tuyến phốc phốc dương túc hóa thành một đạo hát sắc ánh sáng toa từ tế đàn đỉnh núi bay xuống đánh xuyên lân lang yêu vương đầu lâu mang theo một mảnh huyết vụ sau đó một lần nữa bay đến giữa không trùng treo tại mãn g hoang yêu tộc trên không bay một tiếng ám lang yêu quân thân hình khổng lồ trùng điệp ngã trên mặt đất một kích mất mạng nguyên bản muốn phải đi theo ám lang yêu quân cùng một chỗ vượt qua giới tuyến yêu tộc lập tức dừng bước lại toàn thân nhiếp nhiếp phát run bị dọa cho phát sợ một cái cường đại m ộ ư ơ i hai cảnh yêu quân trong khoảnh khắc liền bị chém giết đại v i ê m hoàng đế thực lực cũng thật là đáng sợ a toàn bộ đỉnh núi vang lên một mảnh hít vào không khí lạnh thanh ầm dân tộc đều thế lực lớn tu sĩ cảm giác được kinh hãi bọn hắn phát giác lục minh viên thực lực so trước đó mạnh hơn trước đó một mảnh trùng u sĩ c trùng h ể điệp n n h g y điệp ma vân từ hoàng đô phương hướng cấp tốc bay tới trong lúc mơ hồ có thể trông thấy trong ma vân tồn tại một cái to lớn long ảnh giống như đen nghị sơn lĩnh một dạng tản mát ra làm cho người sinh ra sợ hai sắc khí một viên lớn như vậy đầu rồng đầu lâu từ trong mây nô ra đến chừng một gò núi khổng lồ như vậy không ít nhân tộc tu sĩ cảm nhận được cố khí tức này r ồ n dập rút đi nam ly vương triều đại tùy vương triều đại vũ vương triều tống thị vương triều bao gồm quốc gia đình tiêm cao thủ nhìn thấy lớn như thế yêu trên mặt đều là lộ ra vẻ kiên g rẻ mà lục minh nguyên cảm nhận được cố này khí tức quen thuộc ánh mắt trong trèo nói bắt vương tòa long tiện mang hoang động thiên chuyến đi một trưởng kia mối thủ hôm nay chấm nhất định phải báo trong mây đen trung chậm rãi vỡ ra hai cái khe hở khe hở giống như là hai cái to lớn đôi mắt mở ra kim s ắ c hổ phách hình dáng long đồng cực kỳ dễ thấy rất nhanh long ảnh loẹ lên một cái rồi biến mất biến thành một vị trên người mặc kim sắc đại bảo long giác nam tử hổ phách long đồng cực kỳ dễ thấy hai tay phụ về sau hiện lộ hết ba khí hắn nhìn lướt qua lục minh n g uyên có chút hăng h à i nói ngày xưa bên trong ngũ phẩm bọ sát trở thành một khi đê vương biến thành một cái lớn một chút cô n trùng nhưng khẩu khí cũng không nhỏ ngắn ngủi thời gian hai năm ngươi có bao nhiêu tiến bộ lục minh uyên cười nhạt một tiếng có bao nhiêu tiến bộ thử một chút l i biết chương ba trăm mười tám cùng chung mối thủ nhân tộc một lòng phi thăng đài xuất thế chương ba trăm mười tám c ù truyền môn long, long tiền đã hợp đạo vượt qua ba lần nhục thân thanh kiếp tại tam giáo tổ sư phía dưới có thể xưng vô địch ai dám đánh với nó một trận cho dù là đạo môn tam thanh tổ sư tự thân xuất thủ cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn tùy theo long t i ệ n đến phiến thiên địa này lập tức phong vân biến đảo mây đen giả thiên có dày đặc thủy khí từ tứ phương hội tụ qua đây hình thành một trận mưa lớn lôi vũ m ư ờ nếu như hỏa n tại ế ngoại giới thời điểm liền ngoan ngoãn rời xa long đình sơn có lẽ liền không có hiện tại khối cảnh long huyên mặc toàn thân thất thải lân áo đi tới phụ thân bên người đứng tại một cái ngọn núi khổng lồ như vậy con vượn đỉnh đầu đi vào khoảng cách lục minh nguyên ngoài trăm thước núi non phía trên ánh mắt s ắ a bén rắn người thước tha xuất t r ư n trên người nàng t à n mát ra h à o quan g bảy màu đem phương viên hơn mười dặm đều hóa thành một mảnh không thể xem lĩnh vực thần quan g bao phủ c h i địa máu me đầm địa một chút sinh linh từ thần quan g bảy màu khu vực bên cạnh đi qua vô thanh vô tức mất đi sinh mệnh lực biến thành t h â y khô dồn dập ngã trên mặt đất hóa thành bộ xương cái này thần quan g bảy màu chính là một môn cực kỳ cường đại thần thông v ậ hạ nơi xa tê mộ tuyết năm thật chặt mười ngón nhìn ra xa lục minh nguyên phương hướng nhìn xem phi ở trong mây hát sắc long ảnh có một loại cảm giác hít thở không t h ô n g trong lòng tương đối lo lắng nàng hướng về phía trước bước ra một bước tử vi thánh nữ cùng thái vi chân quân xuất thủ đưa nàng n g ă n lại tử vi thánh nữ trên mặt treo xinh s ắ n nụ cười hoàng hậu nương n ư ơ n g bây giờ yêu t ộ c vây núi tế đàn vị trí đã biến thành một chỗ tuyệt cảnh bệ hạ vốn là đã rất nguy hiểm thực lực của hắn rất mạnh cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn ngại như là quá khứ ngược lại sẽ biến thành bệ hạ gánh vác nhường bệ hạ có chút đau đầu trở thành hắn liên lụy dù cho tề mộ tuyết là hoàng hậu tử vi thánh nữ trong giọng nói cũng không có quáo qu nàng không hy vọng nhìn thấy bệ hạ sẽ vì hoàng hậu mà lo lắng nếu là hoàng hậu gây ra rủi ro vậy các nàng đều chịu không nổi tề mộ t u y ế t lộ ra có chút bình tĩnh trong mắt mê mẩn có một t ầ n g kim quang nhàn nhạt, nhạt đó là hạo nhiên chính khí nàng chân thành nói có kỳ thánh tiền bối tại bệ hạ đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm ta chỉ là không nghĩ tại trốn ở phía sau của hắn nhớ ngày đó ta cùng hắn gặp nhau thời điểm vốn là ta phù hộ an toàn của hắn sau đó bệ hạ tu vi tăng lên tiến vào cấp tốc ta cũng biết thành gánh nặng của hắn bây giờ ta thật vất vả trở thành đại nho kế thừa lễ thánh y bát há lại có thể cùng còn lại vương triều tu sĩ một dạng ng c ô này tiên linh chi khí là phi thăng đài không sai được kỳ thánh đứng tại tổng thể trước đó dâu bạc trắng đồng bền nghe xong tề mộ tuyết lời nói ánh mắt thâm thúy nhìn về phía lục minh nguyên phương hướng trầm giọng hỏi phi thăng đài tức s ắ p xuất thế lao phu rất nhanh liền có thể khóa chặt vị trí của nó ngươi có thể chịu bao lâu kỳ thánh truyền âm vừa mới hạ xuống thế đàn đình chót lục minh nguyên dùng tư thái ư ơ n g lạnh trả lời l o n g huyên cùng với cao cao tại thượng thứ tám vương tọa cất cao giọng nói nói nhảm nhiều như vậy có ý nghĩa sao đánh đi hôm nay không n g t bất tử sau một khắc lục minh、nguyên、đem hai cỗ nhan sắc nguyên khí đánh vào dân tú đao thể chất biến đại gấp mười lần hóa thành một chuôi thông thiên to lớn lao tôn r a rực màu đỏ biển lửa cùng xương l a m sắc lôi đ ỉ n h hai cỗ hoàn toàn khác biệt đ a o mang hướng phi giữa không trung long tiện chém tới bắt vương tỏa long tiện xem lục minh nguyên là cái đinh trong mắt vẫn luôn muốn đem hắn diệt trừ t h é t dài một tiếng hết t h ể yêu t ộ c nghe lệnh xông lên hoàng thành tế đàn đem hết t h ể cùng đại v i ê m hoàng đế có liên quan tu sĩ nhân tộc chém thành muôn mảnh long tiện biết rồi lục minh nguyên cùng còn lại lục quốc bất hòa tăng thêm có kỳ thánh cùng thần thù bồ tắc tồ tại sở dĩ không có lựa chọn cứng đối cứng mà là dự định trước đem vương triệu đại viêm diệt trừ. lại đối với những khắc vương triều xuất thủ đây coi như là một cái chút ngữ kế để nhân tộc sinh ra lòng chờ may mắn đạo lý ngao hoàng thành tế đàn d ư ớ i núi hàng ngàn hàng vạn con đại quân yêu thú phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm cử có man thú miệng bên trong phun ra hòa vân có man thú ngưng tụ ra lôi điện còn có một số man thú đem pháp bảo tổ khí đều đem ra ngoài những công kích kia thủ đoạn còn như màn mưa bình thường đem tế đàn báo phủ bọn hắn muốn phải đem đại viêm hoàng đế vây khốn trực tiếp đem nó đánh chết tại chỗ lục minh nguyên phân ra nhất đạo suy nghĩ ngón tay hướng về phía trước một chỉ nói cho ta vỡ vụn một cái hỏa diễm đại thủ từ đỉnh núi xuất hiện phía trên tế đàn hết thẻ thủ đoạn công kích đều vỡ nát mà ra hình thành lít nha lít nhít vết n ư ớ c đem hết thẻ man thú công kích toàn bộ thôn p h ệ tiến vào nóng bỏng liên hỏa hóa giải thành vô hình có thao thiết thần hỏa lục minh nguyên nhất không sợ chính là quân công hắn có thể hấp thu những thủ đoạn này hóa thành chính mình lực lượng cho dù là có thiên quân vạn mã vào tới lại có thể làm gì được hắn ngay sau đó lục minh nguyên lại là dỗi ra một ngón tay hướng dưới núi man thú nhóm ngón tay quá khứ đem nhục thân tích chứa đao ý hoàn toàn điều động h ư không vì đó rung động nguyên bản vốn cũng không ổn định không gian bắt đầu vỡ vụ long đỉnh sơn động thiên bởi vì muốn biến thành phúc địa sở dĩ nội bộ không gian cực kỳ không ổn định nếu là có cực mạnh tồn tại điều động thiên địa linh khí liền sẽ tạo thành không gian đổ sụp cho dù ai cũng không nghĩ ra dù lục minh nguyên thực lực đã đạt đến trình độ như vậy giơ tay nhất chân đã có thể làm cho nơi đây không gian sụp đổ thực lực không thể nghi ngờ đã cực kỳ tiếp cận võ thánh một vị xung làm chỉ huy cựu nhãn yêu quân ý thức được không ổn hét lớn một tiếng sử dụng tổ khí di bảo định trụ phiến thiên đ i ệ này nếu là lục minh nguyên lần nữa sử dụng đao ý đánh nát không gian tạo thành đại quy mô không gian sụp đổ như vậy yêu tộc tộc quần đem sẽ phải gánh chịu cỡ nào nghiêm trọng tổn thất yêu tộc tộc quần bên trong chuyến ra kịch liệt sóng linh khí ngay sau đó mười tám kiện tổ khí bay ra hình thành mười tám cây tráng kiện của sáng tổ khí mặt ngoài t à n mát r a hảo quang trói mắt giống như mười tám k h ỏ a nhan sắc khác nhau ngôi sao phân bố tại mười tám cái phương hướng khác nhau đem yêu tộc tộc quần trên không không gian định trụ cái gọi là tổ khí cùng loại với nhân tộc thánh vật di bảo đấy nhỉ thời đại trung cổ các loại cổ vật kiện bị đại yêu luyện hóa về sau cũng liền trở thành khu sử pháp bảo lục minhuyên đánh ra kinh khủng đạo ý đem vùng không gian kia đánh cho mánh liệt chấn động một chút, hình thành từng vòng từng vòng Tiếp nối l vù vù. âm thanh này, c xé do không ngừng vang lên mười tám kiện tổ khí hướng tứ phương bay đi đem chọn cái tế đàn đều bao phủ đi vào không ít vương triều tu sĩ còn tại cười trên nôi đau của người khác xem ra đại v i ê m hoàng đế chống đỡ không được bao lâu cái chết của hắn hoàn toàn chính xác có thể đổi lấy đầy đủ thời gian để cho chúng ta đợi đến đạo minh gấp rút tiếp viện không nghĩ tới vị này đại v i ê m hoàng đế trẻ tuổi như vậy lại có phách lực như thế cùng can đảm dám trực diện v ư ơ n g t o ạ a đang lúc nhiều phe thế lực thồn thức thiết hận thời khắc yêu tộc cũng là phát ra công kích gầm thét Giết! Giết nhân tộc hoàng xông Tại yêu quân dẫn đầu dưới, dưới núi hội đế, huyết tộc nuốt tụ số lớn yêu thú, nhân nục hắn. quân dẫn lớn của lục đầu yêu yêu qua số tuy ngọc thanh vân thanh hỏa dương chiêu nguyên tử vi t h á n h n ữ thái vi trân quân tề mộ tuyết bao quát phật môn rất nhiều tăng nữ đi vào lục minh nguyên phương hướng đối mặt yêu tộc cản đường sắt khí ngập trời đàn thú không có một ít vẻ sợ hãi cùng lúc đó nhiều mặt vương t r i ề u bên ngoài có mấy đạo lưu quang dâng lên a di đà phật hôm nay long đình sơn không phải là nhân tộc cuối cùng một trốn cực lạc ngân xương đế quốc hương thiện thế mà đứng ở lục minh nguyên bên này thần thái từ thiện một vị hỏa phượng bảo giáp nữ từ bên người đi theo một vị đeo kiếm lao giả tư thế hiên ngăn nói vương triều đại viêm ngàn dầm xa xôi đến đây gấp rút tiếp viện ta nam ly vương triều tiểu nữ há lại có thể lấy o á n trả ơn nam ly công chúa lý mộ huyện cùng nam ly kiếm thánh cũng là xuất thủ thôi hôm nay tạm thời vứt bỏ h i ể m khích lúc trước cùng nhau chống cự yêu tộc đại vũ vương triều mấy vị mười hai cảnh võ đạo c u n g phụng riêng phần mình hít sâu một hơi đồng thời đứng ra ngoại trừ trở lên c h ư vị còn có không ít binh gia kiếm tu cùng luyện khí sĩ nguyện ý đi theo đại viêm hoàng đế ngăn cản yêu tộc đại quân khương thiện đối thần thù bồ tát truyền â m nói bồ tát hai người chúng ta đi đối phó cưng tru bắt vương tòa liền để cho kỳ thánh tiền bối có thể một mực yên lặng không lên tiếng thần thù bồ tát rất nhanh liền gật đầu đồng ý một kim một bạch hai trùng sáng tản mát r a hạo đáng vật quang từ đỉnh núi phóng lên tận trời bay vào tiến vào trong m â y đem bầu trời ma vân tách ra hình thành một mảnh kim bạch song sắc phật vân thần thù bồ tát chính là mười ba cảnh sửa chữa thực lực tương đương cường hành mà k hương thiện càng là vận dụng công đức kim thân điều động phật tổ lực lượng tạm thời để cao tu vi tăng thêm bọn hắn là liên thủ công kích sức mạnh bùng lên có thể tăng trưởng mấy lần đủ để cùng thứ mười hai vương tọa phân cao thấp chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng bản tọa giao thủ cương chu nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay lớn kia rỗi ra một trôi màu đen thần đinh đồng thời hướng hai người đánh ra không biển vô tướng đại uy kim long khương thiện thể nội vang lên một tiếng kinh thiên động địa long âm sau lưng có phật tổ ngồi xếp bằng hư ảnh hai tay bóp thành hình móng ngưng kết thành một cái dài mấy c h ụ c thức kim sắc trả ấn đánh ra ngoài chư ác chớ làm chúng thiện thi hành thần thù bồ tát dưới người linh hồ hóa thành cùng sơn nhạc một dạng to lớn phát ra một tiếng hét giận dữ cùng cương chu chính thức thần đinh ngạnh bính một kích ă n hai lần cương chu hướng về sau lùi lại lập tức lộ ra vẻ kính nghi bất định không thể không một lộ ra xem kỹ đối diện hai người cố khí tức này là thất thải hào quang trung tâm chính là tòa kêu bên trong thời kỳ cổ liền đã vứt bỏ tế đàn giờ phút này tế đàn chúng từng đạo khe danh đường vân còn có phi máu đỏ tươi đang cột trào tản mát ra thần thánh qua n mang một tòa bệ đá hư ảnh từ từ bay lên Kỳ Thánh vô chương ù n n g k i ngạc, t h ba trăm một mươi chín tượng thần khôi phục phi thăng tranh đoạt chiến quy khư tịch hải hành trình chương ba trăm một mươi chín tượng thần khôi phục phi thăng tranh đoạt chiến quy khư tịch hải hành trình long đình sơn động tiên sụp đổ tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh xung quanh hiện hiện hư vô không gian càng ngày càng nhiều đen thấm hư không thoạt nhìn không gì sánh được dọn người cái này cho thấy này vương động thiên sẽ dùng tốc độ cực nhanh đáp xuống trung thổ thiên hạ thổ nhượng phía trên thần quang bảy màu xuất hiện tại tế đàn chỗ sâu tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tế đàn cổ xưa vị trí cái kia trong n ấ y mắt toàn bộ thế giới đều tại lay động cái kia c ô đến từ thiên địa cảm giác c á c bách nhường thượng tam phẩm cường giả đều cảm giác được nhìn thấy mà giật mình càng đừng đ ề c ậ p mặt khắc bên trong ngũ phẩm tu sĩ sẽ cảm giác được cảm giác sợ hai đó là một cố đến từ đối với tự nhiên sức mạnh to lớn thiên nhiên e ngại bành bành. Trên bầu trời, có, có d mông cổ nạp hoàng thành thổ dân thú nhân toàn bộ đều bị dọa đến mềm co cốc trên mặt đất có đàng gạo khóc có tại quỳ lạy có tại van sinh thần minh đối mặt trước mặt cái này một bức ngày tận thế tới cảnh tượng không có người có thể bảo trì chấn định đang cùng long huyên cầm đầu yêu tập đại quân đối chiến lục minh uyên ngẩng đầu nhìn về phía động tĩnh khởi nguồn không khỏi trầm ngâm một tiếng phi thăng đài xuất thế toàn bộ động tiên sinh cơ đều trở nên tràn ngập nguy hiểm nhìn trước khi đến suy đoán xác thực đã được nghiệm chứng nay phương tiên địa chính là vì ẩn tàng phi thăng đài mới thiết lập thậm chí có thể nói toàn bộ động tiên cũng là vì phong tồn phi thăng đài mà tồn tại nhân yêu đại chiến xúc động tế đàn dẫn đến phi thăng đài khôi phục dưới mắt toàn bộ thế giới đều rơi vào dung chuyển bên trong đứng tại lục minh lên vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện long tiện long huyên côn bằng hoàng tử mọi người còn có yêu tộc hơn mười vị tồn tại thượng cổ hung thú huyết thống yêu tộc cao thủ những yêu tộc kia cao thủ toàn bộ đều hóa thành nhân hình có nam có nữ phần lớn dung mạo phi phạm tuấn mỹ lại có tương đối thực lực mạnh mẽ bọn hắn dồn dập dừng tay lại bên trong thần thông hiển nhiên cũng ý thức được phi thăng đài khôi phục đông tế đàn chỗ sâu trói mắt của sáng phóng hướng thiên cung nhường màn trời tung xuống kim sắc tiên h à o quan g s a n g chói quan g huy rất có thần tính phàm là bị chiếu rọi sinh linh có thể cảm giác được khí tức của mình có chút kéo lên thương thế cũng vì đó chuyển biến tốt đẹp cùng lúc đó quan g huy cũng chiếu rọi đến dưới chân núi rất nhiều thiên ma thần tượng vỡ vụn q u dị phật tượng nào giống từng đôi tinh hồng quan mang từ sụp đổ ngồi xếp bằng tượng đá trong đôi mắt sáng lên. ầm ầm tiếng vang nặng nề từ trên người bọn họ phát ra thân thể lớn như vậy bắt đầu cơ giới và mẹo từ đó đứng thẳng lên nguy nga thạch khu nhìn xem rất là h uy vũ bất p h ẳ m không ít rất thu tộc nhân tu sĩ nhân tộc thấy cảnh này rồn rập đều ngây dại bọn hắn vốn cho rằng chân núi tượng đá đều là bãi trí không nghĩ tới toàn bộ đều sống lại một tòa đầu người thân rắn tượng thần hồi phục lại nàng ánh mắt chỗ quan sát tu sĩ đều biến thành tượng đá một tòa khác thân thể cao lớn đầu châu cánh lớn tiên ma tam xoa kích hướng trên núi lửa đột nhiên đâm một cái chặn ngang chặn nước x â nhạc hòa tinh bắn tung tóe ở trên mặt đất cuốn lên nói đạo còn có to lớn rơi lớn tượng đá trên đầu lơ lửng to lớn trăng t r ọ n đấu đá nền xuống mấy ngọn núi cao sụp đổ những tượng thần này thực lực t u v i càng kinh người bắt đầu trắng trận đ ổ sát tới gần vương t r i ề u tế đàn bất luận cái gì sinh linh trong lúc nhất thời mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều là tổn thất nặng nề thứ tám vương tọa long tiện nhìn thoáng qua tế đàn chỗ sâu lạnh hư một tiếng đại v i ê m hoàng đế chờ b ả n tọa cầm xuống phi thăng đài lại cùng ngươi thanh lý trước đó nợ cũ dưới mắt phi thăng đài tung tích đã lộ ra không thể tại ngừng lưu tại nơi này nhường mặt khắc vương tọa được rồi tiên cơ hắm trước hết một bước lấy được ưu thế ở đây t không phải một cái lựa chọn s á n g s u ố t vốn là dùng vì những thứ khác vương triều sẽ cô kỵ tại vương triều đại viêm cựu hận khoanh tay đứng nhìn thật không nghĩ đến nhân tộc vẫn là cùng chung mối t h ù lên hắn như xuất thủ kỳ thánh cũng sẽ ra tay những n à y khôi phục tượng đá mười điểm khó chơi không có thực thể chính là thần minh thân thể tản phế ý thức thể chất quay phá cho dù là hắn cũng khó có thể chân sát dưới mắt cùng hắn cương ở đây không bằng trước đi tìm phi thăng đài điều kiện tiên quyết là ngươi có cơ hội đoạt lấy phi thăng đài lục minh u y ê n mỉm cười như thế trả lời và anh chính giữa tế đàn vết nứt tiến thêm một bước mở rộng đem uy nga ngọn núi chia thành hai nửa phía dưới hoàng cung cung điện đều sụp đổ hơn phân nửa biến thành rách dưới phế tích lúc này nhất đạo không dễ cảm thấy thân ảnh tại dưới chân núi đi ngang qua một vị tóc đen đầy đầu khí vũ hiên ngang nam tử áo b à o xanh trên mặt ý cười nhìn xem yêu tộc vương tọa cùng nhân tộc trí cường chiến đấu lộ ra cao thầm mặt trác h ắ n chính là trước k i a một sợi tiên nhân tàn hồn trưởng minh đế vương hắn nhìn c h ầ m chằm phi thăng đài tràn ra con hoa lẩm bẩm nói cuối cùng vẫn là ra tới nhớ năm đó n h â n tộc tốn sức t i ê n tân vạc hộ đều không thể cầm xuống phi thăng đài bây giờ lại lần nữa xuất hiện giống nhau sự t ì n h lần nữa trình diễn không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết tại cái này quy khư tịch hải dù sao lúc trước trưởng mình tiên triều chi diệt vong ở chỗ phi thăng đài đang tần h một trận chiến về sau thần minh lui tán nhân tộc lấy được tự do thiên hạ tiến vào nhất đoạn cường thịnh thời kỳ hòa bình thế nhưng là đại biểu thần minh c h i lực vài tòa phi thăng đài lại đã rơi vào bất đồng tộc quần tay bên trong phân chia như thế nào phi thăng đài trở thành một cọc cực lớn nan đề chiến hỏa rất nhanh đốt khắp toàn bộ thiên hạ đều đại chủng tộc tan g ã trong không vui Không có thần can thiệp, một trận h minh thiệp, ầ n can một t k h o á này g thế đ chiến hỏa trọn vẹn thiêu đốt ba năm mới được lắng lại trường minh đế vương đáy trong mắt bộ phận hiện ra từng đạo hồi ức rất nhanh lại biến mất tại chân núi một bên khác vương triều tế đàn đã có không ít từng giả bắt đầu rời đi đỉnh núi bởi vì những ngày khôi phục tượng thần lực sát thương quá mức kính khủng tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ tăng thêm thương vong long tiện dẫn đầu hóa thành ngàn mét thân rồng bay ra ngoài toàn thân thanh quang bắn ra b ố n phía lân phiến phát lệnh hướng phía dưới lao xuống yêu tộc đại quân dùng tốc độ cực nhanh hướng dưới núi rút lui đều đại vương t r i ề u tu sĩ đang rút lui quá trình bị yêu tộc cản trở bọn hắn cũng không muốn để nhân tộc như thế nhẹ n h ó m rời đi tế đàn đỉnh núi lục minh nguyên nhìn ra yêu tộc ý đồ dùng lực lượng một người đứng ở xuống núi phải qua đường cầm đao chấn canh giữ ở lối ra thao thiết to lớn pháp thân sừng xứng tại hư không lôi đỉnh cấu trúc y vũ bảo giáp cầm trong tay xí diễm Trường Đào, đem quay tu sĩ diễm chỉ chốc lát sau kỳ thánh một sợi truyền âm tiến vào lục minh nguyên trong t hai đã xác định phi thăng đài p h ư ơ n g vị chính tại quy khư tịch hải bên trong quy khư tịch hải bên trong lục minh nguyên nhăn đầu lông mày nói chẳng lẽ nói trên biển lớn còn có mặt khác lục địa tồn tại nơi đó là ẩn sâu chi điện rất có thể thế nhưng tiền bối ta nghe bản địa thổ dân nói quy khư tịch hải m ư ờ i p h ầ n nguy hiểm trên không c ả n g là có vô số tiên nhân đắc nghiệm nếu là không có đầy đủ thần vẫn huyết thạch chỉ sợ không cách nào đi đến tịch biện trung tâm lục minh nguyên đem tin tức này đủ số cáo chi huyết thạch là hoàng gia trí bảo muốn đại lượng thu hoạch được chỉ có đi hoàng cung kỳ thánh như thế nhắc nhở nói lục minh nguyên hai mắt tỏa sáng đ ú n g à, bọn hắn bản địa thổ dân tất nhiên đào được đại lượng loại này t n g đá nói không chừng hoàng cung liền có rất nhiều sau khi nghĩ thông suốt hắn lập tức hướng về vương đô tường thành phương hướng bay đi kết quả phát hiện rất nhiều người đã đi tới vương đô nội bộ bắt đầu cấp trắng trợn không chỉ là kỳ thánh nghĩ đến yêu tộc cũng nghĩ đến có thể dùng thần v ậ n huyết thạch hứng đối quy khư tịch hải trên không tiên nhân ác niệm đến từ ngoại giới sinh linh xâm nhập vương đô lập tức triển khai máu tanh sắt lục cùng dã man thức cấp đoạn tu sĩ nhân tộc tương đối mà nói còn tại khắc chế không có lạm sát kẻ vô tội thế nhưng yêu t ộ c cùng mặt khác ma đạo tu sĩ liền mặc kệ ngươi nhiều như vậy nơi bọn họ đi qua hết thể kiến trúc đều biến thành phế tích hết thể thổ dân đều bị to lớn man thú ă n hết trong hoàng cung tụ tập đại lượng thổ dân thú nhân cũng bố trí đại lượng trận pháp kéo lại yêu t ộ c các tộc nhóm cường giả bước chân làm đến bọn hắn không cách nào tiến vào hoàng cung khu vực trung tâm đồng thời hoàng cung trung tâm bay ra mười vị long ảnh bay múa kỵ sĩ giáp vàng cầm trong tay đại thuẫn cùng trường thương lộ ra uy phong lẫm liệt thân bên trên tán phát khí tức ba động có thể so với mười hai cảnh sửa chữa lục minh nguyên chỉ là bằng cảm giác đ b lục minh nguyên đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía nơi xa huyết sắt thánh sơn những cái này thánh sơn tọa lạc tại hoàng cung sau đó nguy nga thần thánh trên núi kiến tạo lít nha lít nhít cung điện rất hiển nhiên toàn bộ đều là thần vẫn huyết thạch thế mà có nhiều như vậy thần thạch quả thực là một bút hiếm có tài phú lục minh nguyên nhìn thất ánh sáng rực rỡ sương mù từ đỉnh núi tế đản liên tục không ngừng tuân ra trôi hướng hải ngoại phương hướng trong lòng càng thêm kiên định phải dùng những ngày thần thạch tiến về quy khư t ị c hải h tìm kiếm phi t h ă n g đ à i có thể hay không phục sinh nhạc phụ liền nhìn lúc này gần nhất ở bên ngoài đổi mới không ổn định xin các vị thứ lỗi ư nhất định phải ngăn chặn những cái k i a vượt ngoại tà ma không thể để cho bọn hắn xâm nhập tiến vào hoàng cung cấp đi thần thạch chỉ cần bảo trụ thần thạch đợi đến thế giới rơi xuống đất thời điểm tam mông cổ nạp vương triều liền còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp、Chiến. t đi đi lần này vượt ngoại thiên ma tiến công tăng thêm hoàng thất tuyên cáo để bọn hắn thấy rõ một sự kiện dưới mắt toàn bộ thế giới đều đem xảy ra k ỳ biến bọn hắn vì sinh tồn nhất định phải dựa vào thần thạch cái này thế giới thần thạch chính là chân quý nhất chiến lược tài nguyên mông cổ nạp vương triều chính là ỷ vào lực lượng của thần thạch mới có hôm nay quy mô có thể trên đại lục kiến tạo ra một tòa đế quốc bây giờ những n à y vượt ngoại thiên ma thế mà muốn đem bọn hắn của cải cướp đoạt không còn Đại q u â những ở p í ngày thần thạch là trung cổ thần minh vẫn là sản vật mỗi một t o a n núi quạng đều có thể xem là thần minh thân thể một bộ phận thần minh đã chết thân thể hóa thành thế giới một bộ phận tản mát tại long đình sơn động thiên thế giới các ngóng nách những ngày dựng dụng phong phú thần thạch tài nguyên địa phương vừa ra đời rất nhiều sinh linh tùy theo tuế nguyện chuyển rời sinh linh liền gây dựng quốc gia cùng với đông đảo vương triều thế lực nơi này không chỉ có là một mảnh tiên khư càng là thần minh vẫn lạc chi điệm chẳng biết tại sao lục minh nguyên trong đầu đống nhiên hiện ra trưởng minh đế vương thân ảnh có lẽ hắn hẳn phải biết năm đó chân tướng biết rồi năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì trưởng minh tiên triều lại là như thế nào tiêu diệt mảnh này động tiên đã từng có bao nhiêu người chết trận tại cái này mảnh xa trường ầm ầm đúng lúc này lục minh nguyên nhận ra được một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ gặp vương đô trung tâm một mảnh vàng nóng ánh đại điện bên trong bay ra mười đầu huyết long từ lục minh n g u y ê n các loại đỉnh đầu của người bay qua phóng tới ngoại thành mười đầu tinh hồng cự long trung tâm chính là một vị trên người mặc kim giáp láo giả đầu đầy tơ bạc đỉnh đầu thắt thanh đồng quan nhưng lại không có một chút tuổi già sức yếu dáng vẻ ngược lại tinh thần p h ấ n c h ấ n trên người có thú nhân huyết thống lại không có một chút thú nhân đặc chế hóa hình trình độ cơ cao c đã cùng cái nhân loại không có gì khác biệt tay hắn nắm một cây tinh điêu ngọc trác huyết phách trường thường lộ ra huy phong lẫm liệt thân bên trên phát ra khí tức ba động cực mạnh mẽ lấn áp mười vị vương tọa kỵ sĩ đã đạt đến võ thánh lục minh nguyên mày nhắc lại h i ể n nhiên không nghĩ tới mông cổ nạp vương triều còn có một tôn dạng này cờ giả vương thành trên đường phố vang lên một m ạ n g lớn thổ dân tu sĩ tiếng kinh hô đó là huyết long võ thánh đại nhân hắn thế mà không hề rời đi tòa này thế giới còn đang thủ hộ mông cổ nạp vương triều nay phương t i ể u thế giới thiên địa quy tắc cùng trung thổ thiên hạ có một số khác biệt phương thức tu luyện tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau động thiên bên trong thổ dân tu sĩ hấp thu luyện hóa là thần lực nắm giữ thực ra đều là đến từ trung cổ thần minh sức mạnh còn sót lại quyết định bởi tại thực lực mạnh yếu chính là hấp thu tản m á ở các nơi thần minh trong tế đàn thần minh lực lượng nắm giữ thần minh lực lượng càng mạnh càng ổn định thực lực kia cũng liền càng mạnh và không liền sẽ bị thần minh ý chí phá hủy thần trí tại huyết long võ thánh trên thân cụ thể thể hệ i n vì, tu luyện ra được huyết long dị tượng số lượng càng nhiều thực lực cũng thì càng cường đại tại lục minh nguyên trong mắt cái này huyết long võ thánh thực ra chính là một viên hình người thuốc b ổ mặc dù hắn rất không muốn nghĩ như vậy thế nhưng làm sao trên người đối phương phát ra huyết khí xác thực rất mê người cũng không biết hắn hấp thu bao nhiêu thần vẫn huyết thạch trọ n vẹn mười đầu huyết long sức mạnh bùng lên kinh người huyết long võ thánh xuất hiện lục minh nguyên đám người trước mắt h i ệ n nhiên là chú ý tới có người đang lặng lẽ tới gần hoàng cung chỗ sâu tay hắn nắm huyết phách t r ư ờ n g thương hai mắt khóa chặt tại lục minh nguyên trên thân lạnh lùng mà nói các người mấy cái này vượt ngoại tà ma nhìn xem không đáng chú ý có thể thực lực lại không thấp từng cái khí tức cường đại muốn như vậy tiếp cận hoàng cung có phải hay không cũng đánh chú ý tới thần thạch không hổ là một vị võ thánh vẫn có chút nhãn lực lục minh nguyên cười nói hắn bản muốn điệu thấp một điểm nhìn xem yêu tập cùng thổ dân tu sĩ đánh nhau hắn tốt tọa sơn quan hồ đấu không công nhặt nhạnh chỗ tốt không nghĩ huyết long võ thánh lạnh h ừ một tiếng trên người ngươi cũng có thần linh huyết khí dấu vết chứng minh ngươi đã từng hấp thu qua lực lượng của thần thạch không phải người của thế giới này lại hấp thu qua thần thạch chứng minh chính là vì thần thạch mà đến dùng bản thánh tu vi muốn đem tung tích của ngươi nhìn đấu cũng không phải là một việc khó lục minh n g u y ê n ánh mắt lộ ra nhất đạo thần sắc khác thường không nghĩ tới chính mình hấp thu thần thạch đến mười hai cảnh đại viên mãn sự t ì n h sẽ bị trước mắt huyết long võ t h á n h khám phá chỉ gặp huyết long võ thánh trên lưng có một cái kim sắc cái túi cái túi chất liệu khá đặc thù rất như là kim sắc tơ lửa dây thành lại như là có kim sắt thể lòng thủy bao trùm tại tơ lụa phía trên vậy mà tại chậm rãi lưu động lại có nhỏ x í u không gian ba động xem ra bên trong cần phải đựng không ít đồ tốt lục minh nguyên có thể xác định tây tia kim sắc cái túi nhất định là một kiện bảo vật huyết long võ thánh xuất hiện ở đây trên thân còn đeo đồ vật mười điểm khả nghi sẽ không muốn mang theo chạy đi à. lục minh nguyên càng nghĩ càng thấy được khả năng dưới mắt thế cục mông cổ nạp vương t r i ề u tất nhiên diệt vong huyết long võ thánh làm vương triệu thực lực người mạnh nhất thế mà chỉ muốn chạy trốn khiến cho lục minh nguyên t à n ngập h ế u kỳ trước khi đi thời khắc một vị võ thánh trong bao chứao ch ngươi cây kêu kim sắc cái túi là từ chỗ nào được đến huyết long võ thánh thần sắc xích chặt lộ ra để phòng vẹ mặt nói đây là triều ta trần quốc chi bảo thiên tàng kim túi há lại ngươi cái này vượt ngoại t à ma có thể n h ú n g chảm thập long vạn thiếu trưởng huyết long võ thánh hai tay vay ra một vòng tròn tại vòng tròn trung tâm mười đầu huyết sắc long ảnh hiện hiện ra hóa thành mười đạo long trụ hướng lục minh nguyên bay qua để cho ta tới đi lục minh nguyên chủ động mở miệng nói ngăn lại dự định độc thủ bước ra một bước hai nữ huyết long võ thánh hoàn toàn chính xác khá cường đại vân thanh hòa cùng tùy ngọc thanh hai người nên không phải là đối thủ Bất quá lục m i n hai nguyên l không sợ hãi, đem thể nội võ đạo nguyên khí nội nguyên liên sợ đem t đạo ụ cỗ không ngừng n điều đ ộ đi lực lượng đụng vào nhau hình thành một vòng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ hướng tứ phương tuân ra đi Hoàng cung tứ phía sau một lúc lâu hai người tách ra huyết long võ thánh toàn thân bốc lên mồ hôi nóng há mồm thở dốc hai nắm đấm làn da vỡ vụn mà ra tràn ra phi máu đỏ tươi mười điểm kiếp sợ nhìn chằm chằm đối diện cái kia vực ngoại nam tử nói làm sao có thể người mới mười hai cảnh làm sao có thể chống đỡ được bản thánh lực lượng huyết long võ thánh đã có hơn ba trăm tuổi tu vi hoàn toàn chính xác tương đối thâm hậu t h i t r i ể n ra võ kỹ cũng đạt tới c h i chăn hóa cảnh thế nhưng lại già rồi huyết khí tại suy yếu l ụ c thân bạo lực cùng lực bền b ị đều đang giảm xuống tăng thêm hắn tu luyện là thần minh c h i lực cũng không phải là chính mình lực lượng cuối cùng không lâu dài cần bổ sung mới thần thạch mới có thể duy trì tu vi không có cách nào cùng lục minh lên đánh đánh lâu dài các ngươi ở tại cái này thế giới cuối cùng sẽ hủy diệt các ngươi ủy vào lực lượng của thần thạch sắp thực sáng tạo ra một thời đại thế nhưng hiện nay thời đại này cái kia kết thúc lục minh nguyên thần sắc vẫn như cũ tương đối thong dòng cũng không lui lại ngược lại nhanh chân đi về phía trước năm ngón tay bóp thành quyền c h ẩ m quát một tiếng đại hoàng thần quyền một tôn giống như ma giống như thần thao thiết giáp trụ nam tử sau lưng lục minh nguyên chậm dại đứng thẳng lên thân thể cao lớn diện mạo dữ tợn toàn thân tràn ra kinh người sát khí đây là duy nhất thuộc về quyền đạo áo nghĩa lực lượng đại hoàng thần quyền chính là lục minh nguyên tìm hiểu áo nghĩa chi lực mới bước lên vô thượng thần thông vốn nên thuộc về thượng tam phẩm hợp đạo mới có thể tu luyện áo nghĩa lại bị lục minh nguyên trước giờ nắm giữ uy lực vô dung hoài nghi ẩm ẩm lục thao thiết giáp trụ nam tử hư ảnh đi theo một quyền đánh ra cùng huyết long võ thánh kết thành m ư ờ i lòng ấn p h á p đụng vào nhau trong đánh mắt liền đem m ư ờ i lòng pháp tướng đánh nát p huyết ú c h long võ thánh miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài t r u n g điệp đụng vào trên tường sắt giống như một mảnh giấy chậm rãi từ trên tường sắt t r ư ợ t xuống chỉ để lại một cái huyết hồng sắt dấu vết lục minh nguyên thu hồi trưởng ấn đi tới đi vào huyết long võ thánh bên cạnh huyết long võ thánh thánh k h trở nên rách tung tóe đầu lâu nát hơn phân nửa cái h ố hoàn toàn sụp đổ xuống thánh huyết liên tục không ngừng từ thể nội dung manh tiến ra một lát sau sinh mệnh giết chết một vị võ thánh lục minh nguyên tức không có cảm giác được gáy n ấ y cũng không có cảm giác được hưng phấn lộ ra các vị bình tĩnh huyết long võ thánh thành thật mà nói căn bản không có võ thánh thực lực chân chính chỉ là mượn nhờ lực lượng của thân thạch mới được tu vi cùng trung thổ thiên hạ chân chính võ thánh còn là có không ít khoảng cách mặt đối với mình rơi xuống hạ phong cũng chẳng có gì lạ lục minh nguyên đem huyết long võ thánh trên thân thiên tảng kim túi l ấ y xuống nâng trong tay lộ ra thần sắc tò mò cũng không biết bên trong chứa cái gì căn này kim túi lại có cái gì đặc thù lực lượng đâu thiên tảng kim túi nhẹ đến cơ hồ không có trọng lượng nằm ở trong tay tựa như là đang nuốt ve thiếu nữ r a thịt lục minh nguyên đem thanh khí rót vào tiến vào thiên tàng kim túi lập tức chói mắt kim mang tỏa r a tại cái kia cái túi mặt ngoài tựa như là có gợn nước đang lưu động xuất hiện một cái t h ư ớ c dài lỗ hổng phân g i a nhất đạo ý niệm tinh thần thăm dò vào đi vào ha ha ha lập tức lục minh nguyên cười to lên mừng rỡ như điên thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu thế nào vân thanh hòa nhìn thấy lục minh nguyên như thế vui vẻ không khỏi lên tiếng hỏi đều là đồ tốt lục minh nguyên mỉm cười nói thiên tảng kim túi bên trong không gian tương đối rộng lớn vượt xa lục minh nguyên luyện khí sĩ luyện chế không gian giới chỉ, bên trong cất giữ có đại lượng thiên tài địa b ả o bao quát thần h ạ c h thần ngọc tiên dược chờ một chút cái gì cần có đ ề u có số lượng tương đối to lớn trong lúc nhất thời rất khó đến rõ mông cổ nạp vương triều hơn phân nửa quốc khố cần phải toàn bộ đều trang ở bên trong đạt được như thế một số lớn thiên tài địa b ả o cho dù là một tòa cựu thiên thập địa t r ư ở n g giáo lao tổ nhìn thấy đoán chừng cũng sẽ cùng lục minh nguyên một dạng mừng rỡ như điên tỉ mỉ nghĩ lại lục minh nguyên rất nhanh liền hiểu được á n đạo vị t ê u huyết long võ thánh hẳn hẳng đến vương đô phía ngoài nhất hộ thành đại trận bị công phá hắn mới khẩn cấp đem trong quốc khố thiên tài địa b ả o toàn bộ đều thu nhập tiến vào thiên tàng kim túi vào lúc này ta vừa vặn xâm nhập tiến vào quốc khố t r u n g quanh cho nên mới gặp phải hắn vô luận nói như thế nào lần này vẫn là thu hoạch to lớn chứ không đề cập tới những thiên tài địa b ả o kia thiên tàng kim túi bản thân liền là một kiện trí bảo bên trong có thể chứa rất nhiều đồ vật so với khiếu h u y ệ t còn tốt hơn dùng vào lúc này một bên tùy ngọc thanh khuôn mặt thanh lãnh nhắc nhở cường g i ả yêu tộc đã đánh tới nội thành cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến thần vẫn huyết sơn dưới núi đến lúc đó chúng ta còn muốn cùng bọn hắn tranh đoạt thần thạch sao nhanh như vậy lục minh nguyên thi triển ra thiên nhãn hướng ngoài núi nhìn lại quả nhiên trông thấy yêu tộc mấy vị thiên kiêu lãnh tụ thân ảnh khoảng cách hoàng cung thần vẫn huyết sơn đã càng ngày càng gần bọn hắn đứng tại một diệp to lớn phi chu bên trên xông lên phía trước nhất trực tiếp quét ngang qua hướng về phía trước nghiên ép vô luận là trong thành t r ậ n pháp vẫn là thập đại vương tọa kỵ sĩ cấp bậc cường giả căn bản ngăn không được cước bộ của bọn hắn long huyên cầm trong tay khí thế hung ác chừng nào giống như một tôn tử thần đầu tiên là chém giết một vị vương tọa kỵ sĩ lại đem một vị khắc thú nhân đại tướng quân đánh thành trọng thương mông cổ nạp t h ứ t ánh sáng rực rỡ sương mù dâng lên được càng ngày càng mãnh liệt mạnh mẽ lực trúng kích chấn động đến mười cánh hỏa long tượng đá ngọn núi đều nứt ra khỏi nhất đạo đường vân vết dạn càng ngày càng to lớn độ rộng rất nhanh liền vượt qua một trượng tiếp tục phân liệt xuống dưới tế h đàn ngọn núi rất có thể sẽ một phân thành hai quang vụ chỉ dẫn lấy mọi người tiến về phi thăng đài chẳng â n chính phương vị. Phi thăng c Phi vị. đài chẳng mấy chốc sẽ xuất thế đại quyết chiến sắp xảy ra nếu không chúng ta vẫn là trực tiếp tiến về quy khư tịch hải đi dưới mắt cùng yêu tộc tái chiến cũng không phải là chuyện tốt sợ rằng sẽ lãng phí không ít thời gian rất ít tham dự tham ngư bảy kế tùy ngọc thanh chủ động đối lục minh tên i tử nói không sai, dưới mộ ắ t ta đạt được huyết long võ thánh trên thân tài sản, bên trong thần thạch, cũng nhiều vô cùng, cần phải đủ để trèo trống ta tiến chúng được cũng cùng, cần chúng tịch nhiều phải khư hại. long sản, bên đủ để quy võ vô về m tuyết cũng là cực kỳ nhận đồng lời của nàng trực tiếp phụ h ò a nói lục minh nguyên suy nghĩ hai nữ ý tưởng không khỏi gật đầu bọn hắn tiến về hoàng cung mục đích vốn là vì cấp đoạt thần thạch bây giờ huyết long võ thánh đeo trên người thần thạch đủ để bọn hắn thăm dò quy khư t ị c h hải vương tọa long tiện cùng cương chu đều biến mất tại vương thành hiển nhiên hai người đã trước một bước tiến về quy khư thần hải sở di cũng không cần tại vương thành lãng phí thời gian được lục minh nguyên quyết định thật nhanh nói đã như vậy xuất phát quy khư tịch hải mấy đạo lưu quang rời đi vương thành mang theo đại quân rời đi nơi thị phi tiến về quy khư tịch hải bên bờ cũng chính là lục minh nguyên lần thứ nhất đến vị trí thế nhưng tại lục minh nguyên trong tầm mắt xuất hiện rất nhiều vương t r i ề u thế lực nhân mã tại trước mắt của bọn h ắ n xuất hiện một mảnh bao la vô biên hải dương bình tĩnh mặt biển màu u lam nước biển tất cả mọi người đứng tại bên bờ không biết tại tranh luận cái gì đi theo tại lục minh nguyên dưới người vợ ư n t r ắ n g đàng h o à nói n bình thường tu sĩ muốn phải xuyên qua quy khư tịch hải Không lục ọ t t vào h minh nguyên mới nhìn đi u trong hư không lít nha lít nhít tiên nhân đắc nghiệm tạo thành mảng lớn mảng lớn mây đen trong lòng cũng cảm giác có chút làm người ta sợ hãi hắn thậm chí hoài nghi là tòa này thiết kế động thiên chủ nhân cố ý đem bọn hắn bước tới đây đầu tiên là đỉnh núi tế đàn tự thần sau là tiến về quy khư tịch hải châu sâu mỗi một dạng chỉ cần không chú ý liền sẽ thân tử đạo tiêu bọn hắn thật có thể thông qua chỉ dẫn tìm tới phi thăng đ à i sao chương ba trăm hai mươi mốt diệu ngữ đoạt thuyền thần bí cổ thuyền người thời đại trước nhóm chương ba trăm hai mươi mốt diệu ngữ đoạt thuyền thần bí cổ thuyền người thời đại trước nhóm cái này cổ thuyền kiếm không dễ cùng hắn rằng có nhường yêu tộc tranh đoạt tiên cơ không bằng chức đem hắn nhường cho ta như thế nào nhất đạo tiếng cười trong trẻo từ nơi không xa truyền đến đều đại vương triều tu sĩ sắc bén ánh mắt đều là nhìn sang bọn hắn ngược lại là muốn nhìn là cái nào nhà thế lực ra hỏa lại dám như thế còn vọng bã đạo thế nhưng khi bọn hắn nhìn người tới thân h n h lúc toàn bộ cũng vì đó xứng sờ lục minh nguyên khỏe môi giơ lên chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hắn phía sau hắn còn đi theo ba vị tuyệt thế gia nhân lộ ra đến vô cùng trói mắt không thể bỏ qua mỗi một vị trên thân đều bắn ra không kém k h í t ứ c từ h a n g tiết tử tùy ngọc thanh kiếm tiên hậu duệ vân thanh hòa lễ thánh truyền nhân tề mộ tuyết trong các nàng bất kỳ người nào đều muốn hao phí to lớn tinh lực đi bồi dưỡng thả tại c ử u thiên thập địa nho miếu bên trong phật môn đều là thiền tri kiêu nữ một dạng tồn tại hiện nay lại toàn bộ hội tụ tại một vị nam tử bên người một màn này không thể không khiến rất nhiều thế lực đỉnh tiêm cao thủ âm thầm suy nghĩ sâu xa trong đó nam ly vương triều công chúa lý mộ h u y ề n đôi mắt không gì sánh được thâm thúy nhìn về phía bên cạnh thân nam ly k i ế m thánh nhẹ nhàng gật đầu hiển nhiên là đã làm ra một chút lựa chọn không ít người nhìn thấy vương triều đại viêm đứng ra nếu muốn điểm một chiếc cổ thuyền đi qua đáy lòng không khỏi đều hiện lên khó khăn ẩ n bất mãn bộ mặt nhưng cũng không dám hiện lộ ra bởi vì lục minh nguyên thực lực tại đỉnh núi trên tế đài thời điểm tất cả mọi người rõ như ban ngày cơ bản không có người dám đứng ra kháng nghị có thể hết lần này tới lần khác chính là có ngoài ý mớn cũng không phải là hết thẻ thế lực đều e ngại vương triều đại viêm vương triều đại viêm tuy nói là lần này viện quân chủ lực, Có thể như vậy hào đoạn, có có chút cổ thể thế thuyền, như hào phải hay không có chút ý thế hiếp người rồi? Những đoạn, người này vậy đều rồi. ý lời à thành đại đầu đạo đưa bạn gia hiện. kiếm kiếm cái trong vương thành phát hiện. Dùng bạn la kiếm tông la ra từ phát thế lực, cái thứ nhất đưa ra chất vấn. lực, l cầm nói bên trong ý tứ cực kỳ minh bạch những tài liệu này đặc thù cổ thuyền đều là bọn hắn phát hiện dựa vào cái gì đại viêm c ó thể trực tiếp tất đoạt nào dám hỏi các h ạ có đề nghị gì lục minh nguyên mỉm cười nhìn về phía vạn la kiếm tông đầu lĩnh vị kia trung niên tay h áo dài kiếm tu ngựa khí coi như ôn hòa vị này trung niên kiếm tu thân phận không thấp l ư n g đeo binh ra cấp cho kim sắc hổ phủ đại biểu là thượng khách thậm chí là khách khanh một bên khác lại là vạn la kiếm tông trường lão địa vị siêu p h à m binh gia chi đạo chủ sát phạt sở dĩ cùng rất nhiều kiếm đạo thế lực quan hệ vô cùng tốt cả hai thường xuyên hỏi luận tâm tổ chức vấn kiếm đại hội thân mật quan hệ còn hiện lộ rõ ràng tại hai nhà thường xuyên có thể liên hệ công pháp ngay cả tu hành pháp thậm chí có thể mời thời cổ binh thánh thân trên xử x u ấ t binh giải hỏi phủ thần thông cái này hổ phụ chính là tốt nhất biểu tượng luận nhân số phân phối không còn gì tốt hơn trung niên kiếm tu lạnh hư một tiếng nói ra ý nghĩ của mình vạn la kiếm tông cùng vương triệu đại viêm tồn tại không thể hòa hoãn mâu thuẫn lần này động thiên tri n g hành dưới tất cảnh tu sĩ căn bản không có tất cả mọi người là bên trong ngũ phẩm cường giả trong đó dùng cựu thiên thập địa làm chủ đại tô môn thế lực lớn rất chiếm tiện nghi bởi vì bọn hắn nội tình hùng hậu mang tới cường giả cũng nhiều nhất như là dựa theo nhân số phân chia vậy cũng đừng nghị chia cắt đến một chiếc cổ thuyền lần này lục minh nguyên mang tới tu sĩ số lượng chỉnh thể chất lượng cũng khó có thể cùng vạn la kiếm tông so sánh vì tranh đoạt phi thăng đài lần này vạn la kiếm tông có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng riêng là mười hai cảnh luyện k h í sĩ liền đến tám vị trong đó còn có một vị nửa bước nhân tiên dẫn đội trưởng lão danh xưng là vạn la kiếm tông nửa bước lao nhân địa vị gần như chỉ ở vạn la kiếm tiên phía dưới như thế nào trung niên kiếm tu nhàn nhạt nhìn về phía lục minh nguyên tay nắm giữ lấy chuỗi kiếm đã làm tốt lục minh nguyên trở mặt chuẩn bị ai ngờ lục minh nguyên lại hỏi ngược lại không biết các hạ phân phối như vậy lý do là cái gì trung niên kiếm tu giải thích nói nhân số nhiều đối cổ thuyền nhu cầu lượng lớn nhất người trong quá khứ nhiều tranh đoạt phi thăng đài cũng càng có s á c nói gần nói xa đều tại nhằm vào vương triều đại viêm lại thêm đối kháng yêu t ộ c khẳng định là năng giả cư chi kẻ yếu cũng đừng có trôi lần này nước đủ thực ra h ắ n lời nói này cũng không nói sai lần này cổ thuyền chuyến đi tất nhiên là nguy hiểm trung điệp khẳng định là cường giả ưu tiên thế nhưng phần lớn người lại tới đây là vì cái gì vì cơ duyên phi thăng đài ẩn sâu tri địa sẽ có bao nhiêu thời đại trung cổ để lại bà bối không cách nào đánh giá Vạn lục a k minh nguyên là muốn đề nghị i một đại khi đưa ra liền có rất nhiều người âm thầm gật đầu đại viên hoàng đế đề nghị rất là không tệ sẽ không để cho những ngày thế lực lớn đem cổ thuyền danh ngạch toàn bộ chiếm đi thậm chí có thể một chiếc cổ trên thuyền ngồi nhiều mấy cái thế lực cứng giả mọi người cùng nhau cùng chống chọi với yêu tập đương nhiên lục minh nguyên lần này đề nghị cũng là có tư tâm hắn có thể đem phía bên mình người t o à người bộ dẫn n đi. h ư ở tụ đ ợ c cao nhất l ích. trung h được niên n à y kiếm tu còn muốn nói điều gì lại bị bên người một vị áo gai láo giả ngăn cản lắc đầu ra hiệu dưới mắt đại viêm đã được rồi lòng người đạt được sự ủng hộ của mọi người vào lúc này không nên kết thù thế là không có người có gì nghị đại gia dựa theo lục minh nguyên lời nói hợp lý phân phối leo lên cổ thuyền nhân số tổng cộng có mười chiếc cổ thuyền mỗi một chiếc đại khái có thể gánh chịu khoảng một trăm người tu sĩ nhân tộc chia thành mười t i ể u tổ chọn lựa ra riêng phần mình thế lực cường giả lần lượt lên thuyền còn lại tu sĩ lưu thủ ở khu vực này cổ thuyền c h ầ m rãi lên đường lục minh nguyên đứng tại b o n g thuyền phía trước nhất cổ thuyền đỉnh đầu treo treo cùng một chỗ lớn như vậy thần vẫn huyết thạch dùng để xua tan trên bầu trời tiên nhân đ c n i ệ m hắn nhìn chằm mênh mông đen kịt biển không khỏi trầm tư cái gọi là cổ thuy thực ra chính là dùng xương cốt luyện chế màu xám trắng cũ thuyền những n à y xương cốt lai lịch không gì sánh được cổ lão phía trên đường vân thời cổ đại rất có thể là dùng thần linh xương cốt chế thành ngao đỉnh đầu có ác n i ệ m thê thảm chu lên không ngừng lượn lờ tại cổ thuyền phụ cận thế nhưng là gặp được thần thạch lại không dám tới gần rất nhanh trước mắt phiến thiên địa này hoàn toàn bị t ầ n g một băng tuyết đại phong bao trùm một mảnh trắng xóa căn bản không nhìn thấy vật sống gió nổi lên rất quỷ dị đại phong không biết lúc nào lý mộ huyền đứng ở lục minh uyên bên cạnh thân chật mở miệm một chiếc cổ thuyền có thể gánh chịu không ít người nam ly vương triều tu sĩ vừa vặn cùng đại viêm điểm cùng một chỗ lục minh nguyên nhìn nàng một cái tựa hồ biết rồi nàng muốn làm gì ánh mắt tiến tĩnh nói dù cho ngươi không lôi kéo làm quen chấp cũng sẽ giúp đỡ nam ly vương triều lý mộ h u y ề n cười khổ nói vậy thì thật là tạ ơn bệ hạ bất quá ta quan tâm hơn chính là đại viêm nếu là đạt được phi thăng đài nên như thế nào sử dụng lục minh nguyên ngữ khí kiên nghị quả quyết trả lời ta sẽ chức phục sinh tể lao tiên sinh sau đó đem phi thăng đài phong tồn lại làm xử trí có thể đạo môn chỉ sợ sẽ không cho phép đại viêm độc chiếm phi thăng đài lý mộ huyện thiện ý nh việc này nói chi còn sớm chờ lấy được phi thăng đài lại nói lục minh nguyên lắc đầu cảm thấy bây giờ nghĩ chuyện này còn quá sớm thực ra ta muốn nói nếu là đại viêm lần này có thể cứu nam ly tại thủy hỏa ta nguyện ý đem nam ly thiên mệnh chắp tay miếng cho lý mộ h u y ề n mười điểm nói nghiêm túc thật chứ lục minh nguyên có chút hăng hai nhữ mày đúng thế lý mộ h u y ề n t h ở dài nói nam ly vương triều một mực tại hướng cái hướng kia cố gắng ý đồ trở thành khắp thiên hạ cường đại nhất vương triều đáng tiếc là cuối cùng vẫn là khí số không đủ muốn duy trì thái bình đã thật quá khó khăn cùng hắn rơi vào tranh chấp không bằng nhu cầu hòa bình lục minh nguyên hỏi đây là ý tứ của ngươi vẫn là ngươi phụ hoàng ý tứ là ý của ta cũng có thể là phụ hoàng ta ý tứ lý mộ h u y ề n rất khéo léo hồi đáp lục minh nguyên nghe vậy đại khái biết rồi nàng muốn làm cái gì ngữ khí của hắn làm chậm lại một chút nói khẽ nếu là thiên người phía dưới đều có thể giống như ngươi lượng sức mà đi có lẽ cũng không được nhiều như vậy phân tranh lục minh nguyên nói xong nói xong chật phát hiện uy khư tịch hải trên mặt nước xuất hiện một cái ám ảnh từ đáy nước cấp tốc x ẹ t qua hắn lúc này liền muốn sử dụng thần thông đem nó bắt thế nhưng là rất nhanh liền bị lý mộ huyện ngắn cản đ ư ờ nếu là không có cổ thuyền chúng ta căn bản không có cách nào tiến về trung tâm chỉ có thượng tam phẩm kỳ thánh thần thù bồ tát loại tồn tại này mới có thể ngưng tụ đại đạo áo nghĩa trong cự nơi đây lực lượng lục minh nguyên vẫn còn có chút không thể tin được dù sao mười hai cảnh đã là giữa thiên địa tương đối cường hành o tồn tại rời sông lớp biển phá núi tràng nhạc không gì làm không được là kim tự tháp đỉnh chóp đám người kia làm sao lại liền trong nước hàn khí đều chịu không được nếu là nói dùng chân quân tu vi cùng mục thân đều không chịu nổi trong nước biển hàn khí thật sự có chút quá mức khoa trương lục minh nguyên phóng ra bước chân hướng mép nước đi đến đừng đi qua lý mộ huyện nhắc nhở lần nữa nói ta có chừng mực lục minh nguyên đi vào mép nước nâng lên một cái chân phải hướng phía dưới r ấ t mạnh chìm vào nước vào bên trong x o ẹ t x o ẹ t mắt cá chân vị trí kết xuất thật dày băng tinh đồng thời nhanh lan tràn lên phía trên thông qua bắp chân đầu gối bắp đùi phần eo rất nhanh lục minh nguyên toàn thân đều bị hàn băng bao trùm biến thành một tòa băng điêu sau đó ném trên bong thuyền chia năm xẻ bảy thế nhưng một giây sau lục minh nguyên lại từ lòng đất toát ra trên người có dung n h a m hỏa diễm chạy qua bao trùm lục minh nguyên thu hồi mình đã tiêu tán huyết tham ăn ảnh kỵ sĩ phân thân lần nữa nhìn về phía mặt nước trong mắt nhiều hơn mấy phần kiến kỵ thật là lợi hại có thể xâm nhập kinh mạch cùng khiếu h u y ệ t khiến cho nguyên khí lưu động độ trở nên tương đối chậm chạp thẳng đến ăn mòn ý chí nhường nhục thân hết thẻ vật chất trở nên trong suốt yêu ớt hắn vừa mới dùng phân thân thử một cái nước biển uy lực không nghĩ tới kết quả vượt ra khỏi dự kiến quả thật cùng lý mộ h u y ề n nói một dạng lục minh nguyên đ o á n c h ừ n g dùng nhục thể của hắn cường độ rơi vào tiến vào trong biển nhiều nhất m ư ờ i hơi liền sẽ bị đông cứng chết quy khư tịch hải nước biển m ộ ư ơ i điểm quái dị không phải phổ thông nước biển càng giống một loại vật chất biến thành hắn suy đoán thần minh sau khi n g ã xuống lưu lại một chút vật chất lưu tại trong biển cố lực lượng kia không phải bên trong ngũ phẩm tu sĩ có thể chống lại cũng không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng lục minh nguyên rời đi bong thuyền trở lại gian phòng đơn sơ ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện thừa dịp đi đường công phu hắn có thể để cao một phen thực lực theo lý mà nói hiện tại hắn khoảng cách võ đạo thành thánh chỉ kém một bước cuối cùng đã không cách nào lại tăng lên một tia tu vi ngưng tụ võ đạo thành khu độ kiếp từ đó nhục thân thành thánh võ đạo thành khu chính là sử dụng nhục thân tiếp nhận thanh kiếp ngưng tụ ra vô thượng pháp thể chất nói như vậy có ba lần vượt qua liền có thể bước lên mười bốn cảnh trở thành võ đạo đại thánh một lần liền đã so với lên trời còn khó hơn vượt qua ba lần từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể làm đến lục minh nguyên gặp qua sống võ đạo thánh tôn võ đạo đại thánh khả năng chỉ có ngụy lao cựu một người thế nhưng từ huyết long võ thánh trên thân lục minh nguyên thấy được khả năng đối phương không tính chân chính võ thánh nhưng lại có võ thánh cấp bậc chiến lược chứng minh thần vẫn huyết thạch tồn tại thần kỳ sức mạnh to lớn có thể giúp hắn tiến thêm một bước có lẽ ta cũng có thể mượn nhờ thần vẫn huyết thạch lực lượng đem tu vi để cao đến võ thánh cảnh chỉ cần hấp thu một trăm khỏa thần vẫn huyết thạch lục minh nguyên lục thân cường độ cũng đem đi tới võ thánh cấp bậc cùng sau khi độ kiếp võ thánh có trên bản chất bất đ ộ n g bất quá đối với hắn mà nói đã kiếm không dễ động thiên tri hành nguy hiểm chủ n g đ i ệ p thực lực có thể x á c h cao một điểm là một phần lục minh nguyên cũng có một chút không kịp chờ đợi khát vọng võ đạo thành thánh đem tu vi tăng lên tới một cái cao độ toàn mới thượng tam phẩm chính là là sinh mệnh tầng thứ bất đ ộ n g siêu phàm n h ậ p thánh không gì làm không được lục minh nguyên từ phía trên dấu kim trong túi lấy ra một cái óng ánh sáng long lành tinh hồng huyết ngọc Thối này, thần vẫn huyết tinh thuần, thành thạch biến này vẫn ngọc năng lượng quá tinh thuần, đã biến thành ngọc quá đã bộ dù á n chân Như viên, chống thông thần vẫn g điểm được. đỡ khối thể một có thạch. khó thế phổ huyết quý v vù. Dùng lục minh nguyên thân thể làm trung tâm bốn phía vang lên từng đạo trói hai tiếng sẽ gió rất như là có hàng ngàn hàng vạn trôi đao khí tại quay chung quanh hắn phi hành thế nhưng là người ngoài nhưng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì nguyên khí c á i bóng tê mộ tuyết vân thanh hòa tùy ngọc thanh đều lùi đến nơi xa ngạc nhiên không chừng nhìn chăm chú về phía ngay tại luyện hóa huyết ngọc lục minh nguyên khí tức còn tại kéo lên chẳng lẽ nói phu quân muốn đột phá đến võ thánh rồi t ề mộ tuyết toát ra sợ h ã i than vẻ mặt vân thanh hòa lắc lắc đầu nói đ a o ý không thể ngưng tụ thành đại đạo vẫn chỉ là t ừ n g đạo đ a o ý bởi vậy có thể thấy được võ thánh cảnh giới còn cách một đoạn bất quá đã vô hạn tiếp cận ẩm ẩm lục minh nguyên tại lúc tu luyện bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên từng tầng từng tầng sóng nước ra thanh âm đ i ế t thái như góc ban đầu sóng nước cũng chỉ có hơn hai thước cao thời gian dần trôi qua biến thành cao bảy tám m cao hơn hai mươi m đến cuối cùng đúng là đạt tới cao mấy trăm thước hình thành một tòa kết nối thiên địa t ầ n ư ớ c xa xa nhìn lại từng tầng từng tầng sóng nước tựa như là từng đầu quần quận lấy sân mạch một cái khắc rách dưới cổ thuyền từ đằng xa đi vội lái qua tràn ra cổ lão mà lại mạnh mẽ khí tức đồng thời phiến khu vực này mặt nước bỗng nhiên hiện lên không ít khối băng bọn hắn xâm nhập một mảnh tràn đầy băng sơn khu vực chuyện gì xảy ra lục minh nguyên ra khỏi phòng phát hiện cảnh tượng trước mắt nhìn nơi xa cổ thuyền hỏi đây là cái nào vương triều cổ thuyền không biết giống như đều không phải là lý mộ huyền cũng ra khỏi phòng quan sát trong chốc lát không xác định trả lời nàng chưa từng gặp qua tương tự cổ thuyền những n à y cổ thuyền giống như quá mức thời cổ đại so với bọn hắn ngồi còn phải sớm hơn mau nhìn những này băng sơn bên trong t â mộ tuyết chỉ vào cổ thuyền bên cạnh khối băng cùng băng sơn kinh hô một tiếng t h ư ợ n h ư nhìn thấy cái gì ly kỳ sự tình lục minh nguyên định nhãn vừa nhìn lúc này mới phát hiện những này to lớn khối băng lớn cùng với trong núi băng phong tồn đại lượng sinh linh có các loại áo bào người có loại tộc khác nhau yêu có hình thù kỳ quái ma bọn hắn toàn bộ bị đông cứng trở thành băng điêu tuy ngọc thanh nhìn về phía bên trong một cái khối băng nội bộ đó là một cái thân mặc xứ men xanh cổ lao áo giáp dân tộc nam tử bên hông có da thú biểu lộ dữ tợn đôi mắt v à bừng tựa như đang cùng cái gì đối chiến biểu lộ mãi mãi đứng tại cái này một giây nàng ngưng tiếng nói bọn hắn chỉ sợ là mấy vạn năm trước n h â n t ộ c lục minh nguyên nhìn một cái trên mặt biển rất nhiều khối băng nhiều vô số kể băng sơn thấp giọng lẩm bẩm nói người thơi đại trước đối diện cái k i a chiếc cổ thuyền đụng tới lý mộ huyện truyền âm nhắc nhở lấy đám người tới gần lục minh nguyên lúc này mới phát hiện từ trong mây mù đi thuyền ra tới thần bí cổ thuyền tàn mát r a khiếp người tạ khí có thể cảm giác được một cô ý lạnh xâm vào thân thể tìm lòng không được rung động run một cái chương ba trăm hai mươi hai áp n i ệ m cố tượng thể chất được võ thánh truyền thừa thần đao chu tả trong ư tượng thế chất, được n nghiệm thánh truyền thần g ác cổ chất, thế thừa, đ võ a tru k h ô chỉ là lục cổ minh nguyên bọn người nhìn thấy thần bí cổ thuyền, thuyền nhiều là người nguyên bọn trên bong bí rất đó ồ n hành tu sĩ, cũng nhìn、thấy. Trong g thấy. tu sĩ, đ một vị tuổi trẻ đạo sĩ tóc gáy trên người toàn bộ đều đứng lên kinh dị nói tình huống như thế nào ta làm sao thấy được chiếc thuyền kia bên trên tất cả đều là trắng bệnh thi cốt tựa hồ còn có hàng trăm hàng ngàn chỉ ưu hồn ở phía trên c ấ c bước lý mộ h u y ề n tự nhiên cũng nhìn thấy đối diện trên thuyền kinh khủng cảnh tượng sắc mặt có chút tái nhợt trầm giọng nói ta từng nghe một vị bản địa thổ dân nói qua đã từng đi qua ngàn năm bên trong c mãi mãi lục minh nguyên giống t tự l như nghe không được lý mộ huyện lời nói mà là nhìn chăm chú về phía phương hướng sau lưng nói sợ là chúng ta là không có cách nào lui về phía sau không biết lúc nào một tòa cự đại băng sơn đã bay tới phía sau bọn hắn đứng tại cổ thuyền cuối cùng trong núi băng có một tòa cự đại lao nha rất tượng toàn thân sơ c ọ rậm rạp cao lớn như s ơ n n h c thật không biết là cái nào thời đại sinh linh từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua thần bí cổ thuyền bong thuyền phía trước đứng đấy bóng người trong đó đứng tại phía trước nhất cái kia đạo thân thể thẳng t ắ p bóng người cầm trong tay cốt đao đứng nghiêm mặc trên người ngàn mảnh cốt phiến sâu trôi cốt giáp nhìn xem là một vị từ diêm la địa ngục đi ra võ sĩ cái gì tạ vật lục minh nguyên ngừng t h ở nắm vút danh đao dương túc tiến vào độ cao tình trạng giới bị ầm ầm âm âm, một tiếng chấm lên cổ kiếm giống như bổ vào một mặt trên tường sắt chấn động đến lục minh nguyên cánh tay tê dại lục minh nguyên cầm trong tay dương túc dùng sức bổ ra một ao ngay sau đó một mươi hai cây hát sát xúc tu từ bóng người ở ngực rối ra kích bắn ra quân chặt lấy thân ao vậy mà nếu muốn đem dương túc cướp đi hát sát xúc tu tu tu tuân ra tới lực lượng tương đối to lớn lục minh nguyên liền tranh thủ lôi đình nguyên khí rót vào thân ao sử dụng đạo ý đánh gãy m ộ ư ơ i hai cây hát sát xúc tu t h i t r i ể n ra thân pháp thần thông tiêu gia o du rút đi một mươi triệu lập trên bong thuyền lục minh nguyên ánh mắt cực kỳ ngưng trọng thật là đến từ thời đại trung cổ cổ thuyền tùy tiện chạy đến một cái bóng vậy mà cũng đáng sợ như thế thân là thiên nhân cảnh võ tu còn là lần đầu tiên cảm giác được khó giải quyết như thế tình huống vừa rồi những cái kia xúc tu vượt ra khỏi hắn nhận biết căn bản không biết rồi nó là cái gì không phải là vật sống cũng không phải quỷ sát là hoàn toàn không biết sinh vật trên biển cực kỳ nguy hiểm nếu như bị bọn hắn lên thuyền sợ rằng sẽ chết không có chỗ trôn cả tòa thuyền khoảng trăm người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ cộng đồng đối kháng tòa này thần bí cổ trên đỏ sinh linh không ít người đánh ra uy lực to lớn pháp t h u ậ t nếu muốn đem thần bí cổ thuyền đánh chìm thế nhưng vẹn vẹn đánh vào cổ thuyền mặt ngoài liền bị tân một trận pháp một dạng màng mỏng ngắn trở hoàn toàn không được một chút tác dụng kiệt kiệt kiệt đông dưng ngoài khoang t h u y ề n mặt vang lên thanh âm cổ quái rất như là cái bóng phát ra tiếng cười lục minh nguyên đem tất cả mọi người kêu đến cùng một chỗ để tránh lật đàn nhìn về phía trôi nổi bắt đầu quỷ ảnh ngưng trọng nói những cái kia rốt cuộc là thứ gì tuy ngọc thanh bình tĩnh tỉnh táo nhìn thoáng qua lục minh nguyên, cấp ra trả lời. đó là tiên nhân ác nghiệm c ủ tượng thể chất làm sinh linh nhục thân bị những này ác nghiệm xâm lấn thời điểm liền sẽ bị tức đoạt ý thức hoàn toàn trở thành những này ác nghiệm côi lỗi những này cô tượng thể chất có nhục thân phù hộ sau đó liền không lại sợ thần vẫn huyết thạch chiếu giỏi nó là sinh linh vẫn là vong linh lục minh nguyên hỏi không phải là sinh linh cũng không phải vong linh tuy ngọc thanh đang tự hỏi như thế nào hướng lục minh nguyên giải thích sau một lúc lâu mới còn nói thêm tại thần thoại thời đại mỗi một vị tiên nhân cùng thần minh đều nắm giữ ý chí của mình bọn hắn hưởng thụ nhân gian hương hỏa hướng hồng trần vận chuyển ý nghị của mình đi làm nhiều thế gian đủ loại t o à này n quy khư tự ị hải h chính là tiên nhân thần minh mai táng một đường lại tới đây những này chết đi sinh linh chính là tốt nhất giấy chứng nhận hôn phách của bọn hắn toàn bộ đều đã biến mất có thể là mặt trái ý chí cùng suy nghĩ còn không có biến mất duy nhất đáng ra suy nghĩ sâu xa chính là vì cái gì những này mặt trái ác nghiệm lại không biết là nguyên nhân gì vậy mà có thể bảo tồn vạn năm không tiêu tan hóa thành hung tàn tiên nhân ác nghiệm chỉ cần có sinh linh tới gần đều sẽ gặp phải bọn chúng công kích lục minh nguyên n h í u chặt lông mày nói ác nghiệm chỉ là xưa nay tiên nhân thần minh nhất đạo suy nghĩ mà thôi suy nghĩ có thể tu luyện thành thân thể Tôn ra、so、với thiên nhân cảnh còn so với võ phu còn muốn lục ự c Ngọc chọc nói, chính lượng là linh, l Ngưng khư kinh khủng. Thanh nói, kinh khủng phương, xâm nhập nơi đây sinh linh, đều sẽ bị đồng hóa, thành vị một phần của bọn hắn. hải tịch hóa, của Tuy một quy đều đây đây địa xâm bị vị sẽ minh nguyên có thể rõ ràng cảm giác được một cô âm hàn khí lưu đập vào mặt nếu những n à y ác nghiệm thể chất trốn ở nhục thân bên trong có thể khỏi bị thần thạch lực lượng c h ấ n nhiếp nếu là đem lực lượng của thần thạch đánh vào trong cơ thể của bọn họ sẽ có hay không có kỳ hiệu lục minh nguyên nghĩ như vậy dự định thay đổi thực tiễn hắn lấy ra thiên tàng kim túi bên trong thần vẫn huyết thạch hấp thu trong đó lực lượng bám vào tại võ đạo nguyên khí bên trong sau đó dụng lực đánh ra một cỗ huyết long khí trụ huyện được thần trợ đem vô số thần bí bóng đen đánh bay ra ngoài lục minh nguyên thấy thế hai mắt tỏa sáng đại gia nhanh sử dụng lực lượng của thần thạch có thể đánh lui những n à y ác nghiệm thể chất lục minh nguyên truyền âm tại rất nhiều tu sĩ bên thai vang lên đại gia như ở trong ngộng mới tỉnh dồn dập cầm ra bản thân tại long đ ỉ n h sơn động tiên thu thập tảng đá chống đỡ ác nghiệm thể chất ăn mòn lục minh nguyên biết được khắc chế những n à y ác nghiệm thể chất biện pháp càng là đại đại xuất thủ đưa tay ở giữa chấn sát mấy cái thần bí bóng đen phảng phất một vị chiến như thần không ra một khắc đồng hồ lục minh nguyên bọn người liền dùng lực lượng của thần thạch đem lên thuyền ác nghiệm thể chất toàn bộ thanh trừ lục minh nguyên còn thân hơn thân đặt chân đến thần bí cổ thuyền phía trên chính mắt thấy rất nhiều tráng bệnh đống cốt đều là chết đi đã lâu thi hải mất một lúc lục minh nguyên liền đem thần bí cổ trên thuyền bóng đen toàn bộ quét sạch sành xanh, xanh bất quá vì thế hắn cũng bỏ ra hơn năm mươi khối thần bí cổ thuyền đậu tĩnh nhìn có hay không còn sót lại ác n i ệ m thể chất quá trình bên trong vân thanh hòa một mực cùng ở phía sau hắn một tấp cũng không rời ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở lục minh nguyên trên bóng lưng vẹn vẹn một chiếc cổ thuyền liền tiêu hao chúng ta nhiều như vậy thần thạch nếu là đằng sau còn có tương tự cổ thuyền làm sao bây giờ có cũng không đủ thần thạch trèo trống đến chúng ta rời đi quy khư tịch hải vân thanh hòa không khỏi hỏi ra vấn đề nghiêm trọng này đám người bọn họ tiến về tịch trong nước liền bỏ ra nhiều đời như vậy giá cả còn có thể coi là bên trên trở về hao tổn vậy đối thần vẫn huyết thạch đu cầu chính là một cái rất lớn con số đi một bước nhìn một bước nếu như trung tâm vừa lúc có truyền t ố n g trận có thể ra ngoài đâu lục minh nguyên vừa đi vừa nói bước chân đứng tại một cái cửa phòng thế nào vân thanh hòa lập tức hoán đổi ra tư thế chiến đấu cầm kiếm hỏi thế mà có người lục minh nguyên trầm ngâm một tiếng dù nguyên n g nghĩ mò về góc phòng phát hiện vậy mà thật ngồi một người s á c thực nói hẳn là một người chết đạo nhân ả n h kia ngồi tại góc tối bên trong không núp ních trên thân không có sinh mệnh khí tức tràn ra đến cần phải chỉ là một bộ tử thi không phải một người sống lục minh nguyên cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức hạ người n g chẳng qua là một bộ tử thi tại quy khư tịch hải bên trên có rất nhiều quỷ dị đồ vật ngay cả thần minh ý chí đều có thể tu luyện thành á c n i ệ m thể chất còn có chuyện gì không có khả năng xảy ra bởi vậy cho dù là đối mặt một bộ không có sinh mệnh khí tức thi thể lục minh nguyên cũng bảo trì cảnh giác thận trọng ních tới gần Cô tại thi thể nơi ngực có một một ly rượu lớn nhỏ lỗ máu lỗ thủng bốn phía tất cả đều là vết dạng khiến cho chính bản thân hắn nhìn qua giống như là một cái dạng nước bình gốm đạo này lỗ máu chính là vết thương trí mạng ở ngực lỗ máu tản mát ra ánh sáng màu và nóng đã chết đi nhiều năm l ụ c thân đều không có hư tối h người này trước người nhất định là một vị cường g i ả tuyệt thế vân thanh hòa không khỏi nói ra lục minh nguyên suy nghĩ nói thi thể trăm năm bất hủ hẳn là một vị tu luyện võ đạo võ phu theo hắn biết võ phu nhục thân so với mặt khác bất kỳ tu sĩ nào tồn tại thời gian đều mưa lâu bởi vì kim cương trí tôn cốt ngay cả khiếu huyệt ngọc hóa nguyên nhân nhục thân liền cùng pháp bảo một dạng kiên cố có thể duy trì vài vạn năm cũng không hề biến hóa nếu như hắn thật sự là cường giả tuyệt thế cho dù chết đi thi thể cũng hẳn là tan họp ra chân khiến người sợ hai khí t ứ c bình thường sinh linh căn bản là không có cách tới gần thế nhưng là ta tại trong khoang thuyền đợi lâu như vậy lại cái gì khí t ứ c đều không có nhận ra được lục minh n g ó n t a ngón tay nâng cầm lên cảm giác được n h ĩ hoặc sau đó hai mắt sáng lên nói trên người hắn hẳn là có nào đó che giấu khí t ứ c bảo、vật. tại quy khư tịch hải chỗ như vậy lục minh nguyên cũng không dám làm loạn đầu tiên là phóng xuất r a nguyên nghĩ dò xét một lần xác nhận không có gặp nguy hiểm mới đi đến thi thể bên người hắn phát hiện thi thể phần eo có một mai lệnh bài trước hết nhất nhiệm vụ lệnh bài lấy xuống xóa đi mặt ngoài cho b ụ i chỉ gặp trên lệnh bài không gì sánh được tinh xảo có k h á c thanh vân thanh vương bốn cái chữ tiểu triển tiểu chữ sau đó tản mát ra không gì so sánh nổi lạc hởn lục minh nguyên vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền phát động nào đó cơ quan xuất hiện vài đạo kiềm khí trốn vào trong đầu của hắn đang không ngừng phát huy kiếm pháp cho dù hắn tu luyện là đ a o pháp không phải kiếm pháp nhưng cũng có thể nhìn ra môn này kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân là thế gian đứng đầu nhất công pháp vân thanh hòa hiển nhiên cũng bị cái này mai lệnh bài ảnh hưởng nàng kiến thức rộng rãi lập tức liền nhận ra cái này mai lệnh bài lai lịch không khỏi k i n h hô một tiếng đây là trung cổ bát đại lưu phái một trong công pháp thanh vân thánh vương công lục minh nguyên ngược lại là có nghe thấy hỏi tới bát đại lưu phái ngươi nói là năm đó cùng phụ diêu vạ n là thông tin các loại chuyển thừa xóm bay nhưng cuối cùng biến mất năm loại lưu phái vân thanh hòa gật gật đầu đúng vậy thanh vân thánh vương công trung cổ nổi tiếng dùng tu th Cùng đạo môn dưỡng, khí thuật còn có nguồn thần g khí tri h chiến giọng giải trầm liền đã dùng sáu cái chu ký biến thành thiên địa kiếm trận đưa tay trấn áp một vị thần minh lục minh nguyên trầm giọng nói thời đại trung cổ đời thứ nhất luyện khí sĩ từng cái thần thông còn lại đem bản thân tu luyện giống như thần minh mạnh như nhau lớn cái này giọng giải trầm chính là đạo tổ một đời đại năng hắn lĩnh hội công pháp nếu là xuất thế tất nhiên là kinh tế hai tục vân thanh hòa tán thành nói chính là đạo lý như vậy người này là rộng rãi trầm tử nhất mạch đệ tử sở dĩ trên thân mới có thanh vân thánh vương công lục minh nguyên chỉ vào thi thể phát sáng xương cốt cùng lục thân nói trên người của người này khiếu h u y ệ t t h á n h hóa hơn bảy vạn chỗ cũng đã nói lên hắn đã vượt qua võ đạo t h á n h k i ế p đặt đến võ thánh cảnh giới vậy cũng hiểu được thanh vân thánh vương công phần này t h i ê n tư đặt ở hiện nay cũng là cực kỳ hiếm thấy vân thanh hòa phát hiện thi thể trên mặt đất thế mà còn có một bộ dùng huyết vẽ xuống từng đạo vạn mèo đường cong nhắc nhở ngươi nhìn xuống đất bên trên đây là cái gì địa đồ sao lục minh、nguyên、phát hiện những đường cong này câu lạc lục minh nguyên đồng thời còn chú ý tới thi thể bên cạnh thân cắm một chôi bảo đao ngàn năm trôi qua vẫn như cũng hàn quang tranh tranh phía trên khắc gỗ vân văn nhìn xem mười điểm phong cách cổ xưa cũng rất là rõ ràng nội bộ không biết có bao nhiêu linh khí minh văn lục minh nguyên liếc mắt liền nhìn ra đây là một chôi so với dương túc phẩm cấp còn cao hơn tuyệt thế chiến đao chỉ sợ là một chôi tiên phẩm thần đao thuộc về trung cổ di bảo t ầ g thứ lục minh nguyên đ ố i chui này bảo đao có ý nghĩ dương túc tốt thì tốt cũng rất t i ệ n tay nhưng chính là trưởng thành quá chậm cho đến nay vẫn là cựu phẩm tiên thiên pháp bảo không biết lúc nào mới có thể bước lên thành thần minh dưới mắt vừa v ẫ n có một chuôi thích hợp thần minh đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ tâm động vừa mới chạm vào thi thể đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm kiểm tra cây đao này sẽ không có cái đại sự gì lục minh nguyên vừa đem tay để lên thi thể thể nội lập tức vang lên một tiếng oanh minh trên da tràn ra trói mắt kim sắt thanh quang chiếu sáng vùng nhỏ trên t à u cương đại nguyên khí ba động c h u y ể n khắp cổ thuyền vị này võ thánh sau khi chết hùng hậu thánh lực vẫn luôn tụ tại thể nội giờ phút này triệt để tuân ra đến giờ phút này phía trên bầu trời hết thẻ tiên nhân ác niệm đều bị kinh động phát ra trói thai tiếng ảo dồn dập phóng tới thánh lực ba động trung tâm phóng đi có thể một viên lớn như vậy huyết thạch ngăn ở không trùng lại chặn đường đi của bọn nó bởi vì cái gọi là kiếm như người đau coi là bản thân mặc kệ là kiếm tu vẫn là đau tu chính mình bản mệnh phi kiếm hoặc là bội đau đều là coi như sinh mệnh tri vật sở dĩ lục minh luôn động nhận lại đau suy nghĩ đã dẫn phát võ thánh ý trí bất mã mà lục minh nguyên nhìn trước mắt thi thể ngựa khí trịnh trọng nói vị tiền bối này như thế thần nào cùng hắn nhường hắn bị lòng đong không bằng g i a o phó tại ta bây giờ nhân tộc yêu tộc hung hăng làm đi tà ma hung hăng ngang ngược tứ nghiệt nếu có thể nhường đao này khát uống yêu ma huyết chẳng phải sung sướng cộng thêm tiền bối tìm kiếm phi thăng đài chưa hết chi nguyện vọng nhường văn bối thay hành chi chắc chắn nhường đao này chi danh tại thiên hạ hiện lộ tài năng chờ đến rời đi đầu tiên văn bối nhất định đưa n g ư ờ i gì thể đưa về c h u ộ cũ quả nhiên nghe được lục minh nguyên lời nói về sau nguyên bản khoáy động mà ra khí tức cùng võ thánh u y áp đều tán đi hết thể lần nữa kh Vân Thanh hòa thật dài Hòa dài dừng à i thở một chút vân thanh hòa lại nói võ thánh tri hồn chưa hẳn đã toàn bộ tiêu tán cho dù chỉ có một sợi tàn hồn tại thể nội giết chết ngươi cũng không phải là việc khó gì lục minh nguyên gật gật đầu vẫn tương đối may mắn hắn đem sàn nhà địa đồ ghi xuống nói đi thôi có địa đồ chúng ta ở trên biển liền đem làm đem chương Hắn ba trăm hai mươi ba đến di tích phi thăng cổ thành đuổi theo yêu tộc lần nữa giao phao chương ba trăm hai mươi ba đến di tích phi thăng cổ thành đuổi theo yêu tộc lần nữa giao phong lục minh nguyên bọn người rời đi thần bí cổ thuyền về sau lợi dụng lấy được địa đồ thuận lợi tránh đi rất nhiều địa phương nguy hiểm tìm được một cái tương đối mà nói không có nhiều như vậy băng sơn con đường tiếp xuống ba ngày lục minh nguyên một bên củng cố cảnh giới đồng thời cũng đem thiên tàng kim trong túi tiên dược cùng thần vẫn huyết ngọc dần dần luyện hóa thực lực lại có trình độ nhất định tăng lên đồng thời hắn bắt đầu tu luyện thanh vân thánh vương công môn này đến từ trung c ổ truyền thừa chi pháp tồn tại võ thánh mệnh cách gia trì hắn rất nhanh liền đem nó tu luyện nhập môn nắm giữ thanh một nguyên khí thanh vân thánh vương công thanh mục tiên hai nghìn bảy trăm năm mươi mười nghìn p lục minh nguyên bây giờ nắm giữ thần hòa t h i đạo thiên lôi tri đạo dưới mắt lần nữa học nhiều một môn thánh mộc tri pháp từ nơi sâu xa nhục thân cường độ đi tới nửa bước võ thánh tình trạng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian bế quan tất nhiên có thể đạt tới võ thánh cảnh giới đều nói động thiên cơ duyên khắp nơi trên đất có thể lục minh nguyên cùng nhau đi tới thực ra không nhìn thấy bao nhiêu cơ duyên cứu về căn bản là mông cổ nạp vương t r i ề u đem phủ cận cơ duyên toàn bộ vơ vét sạch sẽ lần này ra biển mới không bao lâu liền được một phần võ thánh truyền thừa chứng minh cho dù là thiên nhân cảnh võ phu tại cái này động thiên bên trong cũng có thể được tim của mình dụng cụ chi vật lục minh nguyên không khỏi đối phía trước không biết sinh ra càng lớn hứng thú ngày thứ sáu cũng là tại một ngày này lục minh nguyên chạm trên bong t h u y ề n mặt nhìn thấy bao la vô biên trên mặt biển xuất hiện một cái thia chiếc cổ thuyền tản ra ánh sáng màu bạc khiến cho phủ cận hải vực đều hóa thành ngân sắc hiện nhiên là có pháp bảo gì bao phủ nhường hắn miễn bị ác n i ệ m thể chất tập kích quấy dối lục minh nguyên nguyên nghĩ liếc nhìn một hai phát hiện người tới chính là c ư ờ n g chu dưới trướng yêu tộc tướng lĩnh ngay cả đại ba ba thánh quân v i ê m mãng yêu quân bọn người ngồi cổ thuyền đối phương hiển nhiên cũng phát hiện lục minh nguyên đám người tung tích chính đang nhanh chóng chạy tới rốt cục đ u ổ i kịp bọn hắn lục minh nguyên trong mắt hơi h i ế t n é t miệng lên một cái đường cong trước đó yêu tộc chia ra ba đường mục đích rõ ràng một đội tiến về hoàng cung đem thần thạch cướp bóc không còn ngăn cản nhân tộc bước chân một cái khác đội đi theo bắt vương tòa long tiện tiến về quy khư tịch hải còn lại một đội thì là cương chu thủ hạ đại quân chịu trách nhiệm chặn đường c tê mộ u n hao phí m tuyết đi vào lục minh nguyên bên người còn vọng hư không thất thải sương mù chỉ vào nơi xa hòn đảo kia nói đó là mục đích của chúng ta chuyến này phi thăng di tích tế đàn chỉ dẫn phương hướng chính là chỗ này đương nội kỳ thánh tiền bồi giống như liền tại phụ cận tê mộ tuyết nhắc nhở một câu hắn ở chỗ này cảm nhận được hạo nhiên chính khí khí tức hẳn là có nho tu đại năng ở chỗ này đánh nho qua di tích không có tốt như vậy t i ế n vào còn giống như có tầng một bình chướng ngăn cản đường lục minh nguyên ngón tay chỉ di tích trên không xích hồng sắc bình chứa xuất nhất đạo ngọn lửa màu đỏ n g ò m cầu sáng x é t qua mặt biển xuyên qua lục minh nguyên vị trí mới vừa đứng đụng vào cổ thuyền phía trên và n h lập tức một mảng lớn hỏa diễm nổ tung bạo phát đi ra sóng năng lượng t r ù n g kích tại mặt biển hình thành nhất đạo cao mấy chục trượng sóng nước hướng về sau có ngược toàn bộ cổ thuyền vì đó lay động cũng may cổ thuyền chất lượng rất là kiên cố tựa như là dùng thần cốt chế thành cũng không có vì vậy bị đánh chìm lục minh nguyên di chuyển một bước về sau nhìn về phía yêu t ộ c cổ thuyền một bên phát hiện động thủ người c á i bóng ngay sau đó nhất đạo băng lanh thấu xương thanh â m từ yêu t ộ c cổ thuyền phương hướng chuyển đến lục minh nguyên ta liền biết ngươi tất nhiên sẽ leo lên đảo này hôm nay nhìn ngươi còn thế nào trốn v ừ a m ớ i cái kêu đạo công kích chính là viêm mãng yêu quân đánh ra viêm mãng yêu quân trên thân nhiều hơn một cái áo giáp không biết có phải hay không lấy được cơ duyên rất nhanh trên lưng triển khai một đôi to lớn màu đỏ cánh thịt từ cổ trong thuyền bay ra cấp tốc phóng tới lục minh nguyên p h ư vị lục minh nguyên lúc này quyết đoán các người đi t r ư ớ đi ta đến đối phó bọn hắn ở trên biển không thật lớn xoa quân cước trước cập bờ lại、nói. thế nhưng là phía trên có một vị mười ba cảnh yêu hoàng ngươi phải cẩn thận tề mộ tuyết lo lắng nói b ậ y hạ vật này mượn trước ngươi dùng một lát một đường trầm mặc ít nói dương c h i ê u nguyên gặp lục minh nguyên muốn một người ngăn trở hết thẻ yêu tộc lấy ra đại giải vũ thánh khải đưa cho đối phương lục minh nguyên nhìn hắn một cái không nghĩ tới trấn bắc vương nghĩa tử thế mà lại đem biểu tượng người kế vị tín v ậ táo giáp cho hắn t ố t ta dùng song sau trả lại ngươi ngay sau đó cũng không phải làng nhà làng n h à n g thời điểm lục minh nguyên nhận lấy lai lưng trực tiếp đem nó cải lên thắt ở bên hông hoa mười hai đạo hình người thánh ảnh từ áo giáp bên trong lao ra vườn quanh tại lục minh nguyên đều cái phương vị mỗi một đạo thánh ảnh phát ra khí tức đều là một vị chân chính võ thánh bọn hắn dung mạo áo bào không giống khí chất khác nhau lĩnh vực không giống nhau thế nhưng là phát ra h uy áp lại đều rất cường đại võ thánh lực lượng toàn bộ đều hội tụ tại lục minh nguyên hai cánh tay cùng hắn bản thân lực lượng kết hợp với nhau hình thành một bộ kín không kẽ hở áo giáp thái hoang long tượng kính lục minh nguyên k h á c quát một tiếng nhảy lên một cái bay về phía đối diện cổ trong đỏ hai tay hóa thành hai nói kim quan trói mắt đại thủ lớn đây là thái hoang long tượng kính đệ thập trọng long tượng tô thiên trưởng lực trí cương trí dương uy lực vô t cho dù là đồng dạng võ thánh cũng chưa chắc đỡ được k h í tức chi thịnh phóng lên tận trời thực lực của ngươi vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy viêm mang yêu quân không cách nào miêu tả khiếp sợ trong lòng chỉ cảm thấy lục minh nguyên quả thực chính là một cái yêu nghiệt mỗi lần cũng chỉ là đi qua mấy ngày thời gian tu vi liền sẽ tăng lên một bước dài như thế tốc độ phát triển để cho người ta cảm thấy e ngại đương nhiên cho dù lục minh nguyên lại có to lớn tăng lên viêm mang yêu quân vẫn như cũ có mười phần lòng tin c h ấ n sát hắn hắn thế mà dám một mình chạy đến yêu tộc địa bàn thật sự là không biết sống chết có lục minh nguyên kéo dài thời gian tê mộ tuyết lý vội ngồi t vàng phát huy nho đạo chân ôn điểm ra một cái bơi chữ thân thể h ỏ a khí biến thành một đoàn kim vân tránh né hỏa diễm dòng nước xiết về sau kim vân hội tụ một lần nữa hóa thành một đạo dáng v ẻ t h ư ớ c tha mềm mại mỹ lệ thân thể hòa vân rơi vào tiến vào quy khư tịch hải khiến cho nước biển t r u n g quanh toàn bộ đều sôi trào lên s á c thực có bình chướng ngăn cản vân thanh hòa lẩm bẩm một câu sau đó xuất ra thần thạch tới gần bình chướng rất nhanh phát hiện biện pháp lực lượng của thần thạch có thể mặc qua bình chướng thế nhưng là dư thừa thần thạch đều tại lục minh lên trên thân nang nhũ mày cảm giác mười điểm khó xử chúng ta đi vào trước cùng kỳ thánh tiền bối tụ hợp trước một bước chiếm đoạt thiên cơ tuy ngọc thanh vào lúc này đứng dậy trong tay cầm mấy khối thần vẫn huyết thạch, như thế nói. Tê một u y ế t gật đầu bên khác hải dương màu đen phía trên quần trao đao ý ngưng tụ số tròn nghìn đạo đao ảnh hội tụ thành một cái đao khí trường hạ vờn quanh tại lục minh nguyên trên thân hôm nay vừa vặn bắt các ngươi đi thử một chút cái này miệng thần đao uy lực lục minh nguyên không nói hai lời từ hư không lấy ra một trôi bầm đen sáng chưng cổ đao chậm rãi rút đao thần đao chu tả ra rút đao hình thành đao minh âm thanh một mực chuyển đến ở ngoài ngàn dặm một đao ngàn dặm sợ hãi mặc dù lục minh nguyên còn chưa trở thành võ thánh thế nhưng toàn lực chém ra một đao vậy mà hình thành tương tự thanh thế và n h thần đao chu tả thế như trẻ tre bình thường xét qua trường không đánh xuyên hỏa diễm ánh sáng v i ê m mang yêu quân cũng là có chút kinh hãi có vương t ọ a đại nhân ban thưởng áo giáp hắn thật cũng không sợ lục minh nguyên chỉ bất quá lục minh nguyên một đao kia quá mức kinh diễm nhường hắn kìm lòng không được lựa chọn tránh l u i không có đón ữ a lục minh nguyên một đao kia thẳng tiến không lùi bay thẳng hướng cổ thuyền phía trên người mạnh nhất một vị đầu trên đầu lơ lửng hát sắc độc rác láo giả nhìn như là một vị dao long nhất tộc tộc lao, tồn tại Cũng là tòa này cổ cái trước này trên thuyền duy nhất hoảng. người giả là Lao tòa một duy yêu sau ó n nước, đã nhắc lên hơn trường g c đã o lít nhà, lít nhít nha điện q n g tại đó n nước phía trên g phía lục n nhìn sông lại minh nguyên h ô nhưng sợ hãi, c là phá vỡ sóng nước một nao bủ vào độc rác lao giả ở ngực không thể có thể tu phó vi phóng đại thần đao chu tả mới lộ tài năng tăng thêm đại giải vũ thánh khải đạt trọng ra chỉ phía dưới chỉ là trong nháy mắt liên đêm vị này yêu hoàng miễu sắt độc giác lao giả chết nhường trên thuyền rất nhiều yêu tập vô cùng phẫn nộ đồng thời cũng cảm giác được chấn kinh viên mạng yêu quân càng là cả người điều động phải biết độc giác lao giả thực lực đủ để cùng phi thăng cảnh kiếm tiên phân cao thấp đang toàn lực ứng phó phía dưới vậy mà ngăn không được lục minh nguyên một đao lục minh nguyên một đao kia được cường đại cỡ nào nhưng trên thực tế đao này mặc dù lợi hại lại làm cho lục minh nguyên có chút thoát lực tăng thêm thần đao chu tả vừa mới lên tay còn không có dung hợp thông suốt không bằng dương túc tiệt h tay đại giải vũ thánh khải võ thánh ý chí không giờ khắc nào không tại quấy nhiễu tinh thần của hắn thức hải nếu muốn bên trên hắn thân thao túng nhục thân đương nhiên lục minh nguyên giờ phút này cũng chỉ có thể mượn nhờ cường đại tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh không có ngất đi bài trừ những tạp n i ệ m này ánh mắt sắc bén thế tất yếu đem này thuyền chi yêu chém giết hầu như không còn chương ba trăm hai mươi bốn quẻ tượng năn đề đ ế c a n mệnh cách đao thánh đế quốc k h ó báu tuyệt n h ư ơ n g suối máu chương ba trăm hai mươi bốn quẻ tượng năn đề đ ế c a n mệnh cách đao thánh đế quốc k h ó báu tuyệt n h ư ơ n g suối máu quy khư t ị c hại h hoàn toàn như trước đây không có chút d u n g động nào không biết lúc nào trên biển hết thảy đã hạ màn kết thúc yêu tộc đại quân ngồi một chiếc thuyền con chậm rãi c ậ bờ chỉ có một mực chờ đợi tại trên đá ngầm vân thanh hòa gấp nắm tay bên trong tiên kiếm dù cho biết rồi bậy hạ tu vì cử thế vô song cho dù tại kiếm tiên thủ hạ cũng có thể ngạnh kháng ba chiêu giờ phút này vẫn là không nhịn được lo lắng dù sao đây chính là một tòa cổ thuyền yêu tộc đại quân số lượng đông đảo có một vị yêu hoàng toa trấn càng là nhiều vị yêu quân ở bên phụ tá cũng may rất nhanh một vị đế bảo nam tử sách theo một cái bầm đen bảo đao từ cổ thuyền nhảy xuống vân thanh hỏa cùng dương chiêu nguyên hai người thấy thế đều là nhẹ nhàng thở ra lục minh nguyên toàn thân đấm máu lên bờ sách đao chống đỡ thân thể nửa quỳ xuống tới phun ra một n g ụ m trọc khí ngửi phi t h ă n g di tích không khí con mắt trầm ổ n như cũ mà kiên nghị sấn thác thần tuấn như ngọc khuôn mặt càng thêm con nam tử khí khái đây đều là yêu tộc chi huyết hắn cũng không có có t h ụ t ư ờ n g tối đa sở hữu chút mệt mỏi hắn đem chiếc này cổ trên thuyền hết thẻ yêu tộc đều diệt trừ chém giết bao quát viêm mạng yêu quân ở bên trong yêu quân toàn bộ đều đầu một người diệt một quân đại giải vũ, Thánh Khải đã giải trừ vũ trang trạng thái lộ ra hắ không phải g i ế t những n à y yêu có nhiều mệt mỏi mà là đồng thời k h ô n g chế thần đao chu tả cùng võ thánh chi khải nhường hắn tiêu hao quá lớn dù vậy cả người hắn vẫn như cũ thẳng tắp cá i eo l ă n g nhiên chi ý trong vòng mười trượng có người tới gần tất nhiên một con đường chết bị đao ý xoắn thành mảnh vỡ xa xa nhìn lại nhìn xem giống là một thanh không vào đao vừa mới lên mờ còn chưa ngồi nóng ít lục minh nguyên liền phát g i á c não hải có một cỗ cảm giác nóng rực phi t h ă n g đại đạo tiên nhân sư khô như được bảo dấu có thể đúc tiên triệu đã lâu không gặp lục hào quy giác bắt đầu tản mát ra kim sắc văn hoa từng đạo thượng cổ ký hiệu lần nữa ở trước mắt hiện hiện bốn cái quẻ tượng nói tiếng vào phi thăng di tích đông đảo kiếp nạn cùng cơ duyên thượng hào hùng quẻ trong vòng nửa canh giờ đến phi thăng cổ thành địa điểm cũ không nhìn bảo vật xuất thế phục sinh tề hành nghiễn phúc thì họa thì được vương tọa yêu tộc chỗ m ệ t m ỏ i hại cơ duyên sợ mất phúc thì được thánh nhân phù hộ tính mệnh họa phúc đều trong một ý nghĩ nhân gian binh chủ có thể tấn thăng đế cao mệnh cách đao thánh tiểu cát trung hào cắt quẻ chầm chầm mưu toan tuyệt ngưỡng suối máu xuất thế đoạt cơ duyên này họa thì sợ mất phi thăng đài phúc thì tu vi tiến nhanh có thể giải phi thăng đại kiếp có thể được đế c a mệnh cách trong đao tiên tiểu cát trung Các l o ạ i tới phi t h ă n g này quẻ tượng thế, tỏa nhường không thai họa, p lục minh nguyên trầm mặc hồi lâu rất rõ ràng bốn cái quẻ tượng cùng dĩ vãng đều không quá đồng dạng hắn nhìn qua nhiều như vậy quẻ tượng trên cơ bản duy trì cao ích lợi tính an toàn cao quy luật bây giờ lại phá vỡ cái quy luật này Cao siêu việt gần từ ngàn năm nay bất luận cái gì vương triều biến thành đời thứ nhất thiên mệnh vương triều trưởng mình tiên h triệu như vậy cựu vô phách tồn tại như là trở thành tiên triều có lẽ san bằng trung thổ đối kháng mãng hoang cùng thanh minh sẽ đơn giản nhiều bởi vì ở thời đại trung cổ từ khi nhân tộc xử lý thần minh sau đó độc hưởng khí v ậ n chính là thiên hạ bá chủ thượng hào h n g quẻ chứng minh lấy được thu hoạch lớn nhất là tốt nhất biện pháp thế nhưng có khả năng tiếp nhận phiền t o á i không nhỏ hung hiểm cũng so với sau、so、hai đạo cao hơn nhiều lần này lựa chọn so với d i vãng đều muốn khó khăn lục minh nguyên nhìn trước mắt văn tự lần thứ nhất rơi vào nan để đạo thứ nhất quẻ tượng không hề nghi ngờ là nhất không ổn thỏa nhưng hết lần này tới lần khác là đền bù đạo thứ hai cùng đạo thứ ba quẻ tượng chỉ cần hắn có thể được đến phi thăng đài liền có thể phục sinh tề tiên sinh Còn có thế ể ma l u y nhưng t lần này quẻ tượng là muốn hắn an tâm cướp đoạt mặt khác hai cái cơ duyên từ bỏ phi thăng đài cái này khiến hắn lục minh nguyên làm sao có thể làm đến thượng hào hứng khỏe không có nghĩa là không có co sinh cơ chỉ là cần chính mình đi tranh thủ thế nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng đâu lục minh nguyên minh tư khổ t ư ở n g lại n g h ĩ không ra cái nguyên cớ nếu là tề hành nghiện an nghỉ ở dưới đất hắn ái ngại tiên sinh dùng khoáng thế không đoan bố trí kinh người đại cục thiết kế vinh yên đế liên tục tăng giáo đem hắn đưa lên hoàng vị hắn lại bởi vì nhất thời an nguy lựa chọn từ bỏ đến lúc đó dù cho có thể độ thanh k i ế p hắn cũng rất khó chịu đi tâm k i ế p cửa này đối mặt như thế lựa chọn lục minh nguyên ánh mắt cho dù trầm tĩnh chán không khỏi xuất hiện mồ hôi lạnh lục minh nguyên ngươi thế nào vân thanh h ò a ở phía xa nhìn thấy lục minh nguyên tại nguyên chống m n người trạng thái giống như không thích hợp trực tiếp đi tới nàng trong trèo con mắt tại trên người đối phương quét mắt một vòng phát hiện không có gì đáng ngại về sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra không có gì lục minh nguyên miễn cưỡng cười một tiếng hoàng hậu nương nương cùng sư t ỷ các nàng đã đi vào trước chúng ta cũng phải bắt gấp vân thanh h ò a nghiêm túc nói nàng không nghĩ tới là lục minh nguyên không có vội vã khởi hành mà là hỏi nàng một vấn đề rõ ràng nữa các ngươi đạo môn không l ạ am hiểu nhất xu cắt tị hôm sao vậy ngươi có thể hay không tính toán chúng ta chuyến này là hung là cát vân thanh hòa nhìn chằm chằm hắn cái k i a n g h i ê m túc ánh mắt khẽ cười nói đạo môn s á c thực có thật nhiều bài toán chi pháp dạy sớm nhất nguyên có thể ngược dòng tìm hiểu đến vị thứ nhất nhân hoàng phục hi thị hắn khai sáng ra quẻ tượng dạy cho nhân tộc như thế nào phán đoán thiên thời thực ra trong mắt ta lần này xuất hành quẻ tượng vẫn luôn là hứng quẻ một mực là hứng quẻ lục minh n g u y ê n tau mày nói vân thanh hòa gật gật đầu không sai cái nào đến như vậy nhiều các quẻ long đ ỉ n h sơn động tiên khắp nơi vòng hướng nguy hiểm sinh thế nhưng là biết rõ là hứng quẻ chẳng lẽ chúng ta liền không tới sao cũng sẽ không nói cho cùng quẻ tượng chỉ là một cái tham khảo thôi nguyên lai là như vậy lục minh nguyên giống như minh bạch cái gì như có điều suy nghĩ trong mắt vân thanh hòa lục minh nguyên ánh mắt từ suy nghĩ sâu xa đến chắc chắn cuối cùng biến thành kiến cường chỉ gặp lục minh nguyên ánh mắt kiên nghị nói chỉ có nửa canh giờ phải nắm chặt Nói xong, hắn thần hồi đao thu chương u tả, h ớ n trận g về di tích đại tích h p ư hướng ba y đi. Cái giờ? cách gì nửa cách giờ? Vân trăm hai mươi năm g nói đi được, nhưng theo. vẫn là đi theo. Trường n g thi, h c phi thăng đài, băng sơn hỏa tan. 325. đầy dây băng thi chạm vào phi thăng đài băng sơn hỏa tan chỉ có đem lực lượng của thần thạch đại lượng chú nhập thể nội mới có thể xuyên qua những này bình t h ư ớ n g vân thanh hòa nhìn bao trùm toàn bộ đạo hỏa diễn bình chướng như thế nói thần thạch dễ nói ta chỗ này có rất nhiều lục minh nguyên từ phía trên dấu kim trong túi lấy ra không ít đưa cho đại viêm tu sĩ đến mức còn lại thần thạch đã sử dụng hết người chỉ có thể trông mong nhìn xem lục minh nguyên tự nhận không phải nhà từ thiện còn chưa tới thần thạch có thể loạn phát tình trạng ở đây phạm là có thần thạch tu sĩ đều đã không kịp chờ đợi tiến vào trong đảo tuy ngọc thanh tề mộ tuyết lý mộ huyện dưới trướng nam ly tu sĩ đã bước đầu tiên tiến vào thăm dò bọn hắn cái này một chiếc cổ thuyền có hơn trăm người cuối cùng lên đảo chỉ có hơn tám mươi người cá biệt thực lực không đủ người vẫn là bị nửa đường ác n i ệ m cố tượng thể chất lưu tại trên biển lục minh、nguyên、chỉ có thể giúp đỡ đ ạ i viêm trận doanh tu s không có cách nào làm đến cứu vãn tất cả mọi người hy sinh không thể tránh né cái này tám mươi người vẫn là lục minh nguyên trắng trận xuất thủ tình h n dưới bảo đảm lưu lại nếu như là thế lực khác một đường đến nơi đây chưa hẳn có thể may mắn còn sống sót nhiều người như vậy lục minh nguyên dùng lực lượng của thần thạch xuyên qua trên đảo bình t r ư ớ n g phong ấn lộ ra mảnh này phi thăng di tích chân diện mục trước mắt nghiễm nhiên đen kịt một màu thế giới phế thổ hoang vu tàn phá đại điện khắp nơi đều là liên miên không ngừng toàn bộ chất lên một vòng c u nguyệt treo cao thương khung nơi này hết thể sự vật đều lộ ra khổng lộ như vậy không gì sánh được vô luận là cây cột cung điện vẫn là cánh c toàn bộ đều có mấy trăm mét cao phảng phất tại nơi này sinh tồn là một đám cự nhân màu đen quy khư tịch hải xuyên qua đó này hòn đảo tạo thành không ít dòng suối nhỏ dãy núi bên trên tràn đầy trống rông đa núi kính gió thổi qua lúc lại phát ra sụt sùi c õ i h u y ế t trên mặt đất tràn đầy thi hải những n à y thi hải thoạt nhìn không gì sánh được to lớn một bộ k h u n g xương sợ là có hơn trăm mét dài trong đó còn có một bộ lăng cốt lại có ngàn mét nếu không nhìn kỹ nhìn tựa như một mảnh liên miên sơn mạch mở dạng càng có một đầu trăm mét đầu châu xương sắc bén n i u rắc còn có thể tản mát ra u mang lại có thể cảm nhận được từng đạo kinh khủng tuyệt luân n h thế từ những thi thể này bên trong phát ra bọn hắn rõ ràng đều là thi thể thế nhưng là khí tức phản phất không c ó tiêu tán còn lập giữa thiên đ i ệ m lục minh nguyên vọng lấy cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm khái một tiếng vẫn là rất rung động không hổ là tiên h ư vân thanh hòa cũng là đi theo l i ế c nhìn một vòng ngưng mắt nói những n à y thi hài cũng đều là thời đại t r ú n g cổ sinh linh thực lực đã rất tiếp cận thần minh sở dĩ thân thể mới sẽ khổng lồ như thế lục minh nguyên nhìn lướt qua qua lại dâng trào dòng suối phối hợp nói ra sở dĩ bầu trời thần minh tiên phật rốt cuộc là cái gì bọn hắn là một đám dạng gì tồn tại dòng sông tản ra làm người ta sợ hãi khí tức không biết bên trong tích chứa thứ gì vân thanh hòa lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm chỉ biết nói cái gọi là thần minh liền là một đám còn sống cực kỳ lâu ra hỏa khả năng từ thiên địa sơ khai liền đã tồn tại n ắ m giữ trường sinh đại đạo có thể chúa tể thế gian hết thảy đó không phải là tạo vật chủ sao lục minh n g u y ê n suy nghĩ nói tạo vật chủ kỳ quái hình dung bất quá rất chuẩn xác vân thanh hòa lẩm bẩm một tiếng khẽ gật đầu tán thành trong lúc nhất thời lục minh nguyên não hải suy nghĩ bay tán loạn thứ nơi sâu xa một sắt na hắn giống như ý thức được cái gì phi thăng đại thế mà lại ẩn giấu ở nơi như thế này tăng thêm một đường qua đây đủ loại trở ngại cùng hạ tràng đổi cái góc độ đi suy nghĩ phi thăng đài để đặt người có lẽ cũng không hy vọng mọi người tìm tới tòa này phi thăng đài cho nên mới có thể đem phi thăng đài giấu đi nếu như là như vậy vậy hắn đến tìm kiếm phi thăng đài đưa nó mang cách nơi này với cái thế giới này mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu rất nhanh lục minh nguyên liền không thèm nghĩ nữa vấn đề này cho dù hắn không làm yêu t ộ c cũng giống vậy sẽ đi làm đạo môn cũng giống như thế có lẽ phi thăng đài xuất thế bản thân liền là cái này thế giới kết nạ mà hắn muốn đại cái này chàng trong đại tiếp tranh đến một chút hy vọng sống b ậ y hạ ngài mau nhìn lúc này dương chiêu nguyên một tiếng kinh hồ đánh gãy lục minh nguyên suy nghĩ lục minh nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một viên lớn như vậy băng sơn từ dòng sông bên trên phi nhanh mà xuống phát ra phốc phốc tiếng nước chảy nguyên lai、like、những n à y băng sơn là từ ở trên đảo lưu đi ra lục minh nguyên kinh ngạc nói trong núi băng có một cái tướng mạ o hung hát chư yêu mặc toàn thân áo giáp màu xanh cầm trong tay một chuôi thú văn đau gãy tức liền đã chết đi ánh mắt bên t r o n g cũng tản mát da dọa người khí thế tuyệt đối là một vị yêu vương con lợn này yêu là cương chu thủ h ạ không phải trung cổ sinh linh vân thanh hòa liếc lai lịch, chư mắt nhận n ra yêu gật ư phương người n nói. Chứng minh lòng tiện, đã đến phi thăng đài chân chính vị. Lục Minh Nguyên ngoài ý muốn nói, người đây cũng có thể nhìn ra được. Vân Thanh g g chọc Lục phi thể có đài đã đây được. vị. ý ra Hòa gật đầu những ngày băng thi hẳn là vừa mới ngưng tụ thành sở dĩ còn không có lớn như vậy khó khăn lắm khôi băng lớn nhỏ bất kể như thế nào trước cùng hoàng hậu nương nương các nàng tụ hợp trước đó nàng nói qua sẽ một đường lưu lại ký hiệu thuận tiện gặp mặt lục minh n g u y ê n nghe nàng nói như vậy biết do thời gian gấp gáp tính lập tức phóng xuất ra ngưng n g quả thật tại một cỗ hải cốt phía trên phát hiện nho đạo chính khí ký hiệu có h ạ n nhiên chính khí ký tức lục minh nguyên vui mừng quá đỗi có thể mộ tuyết bọn người trước đó do đường cái tiêu hiệu suất của hắn sẽ cao hơn nhiều lục minh nguyên tìm được mấy chỗ ký hiệu phát hiện lộ tuyến là một đường hướng lên lập tức hạ lệnh phân phó nói dọc theo dòng sông một đường đi lên trên chiều chỗ cao đi thời gian có hạn cần phải tại trong vòng nửa canh giờ đổi tới đỉnh núi Gió, tam viện tu sĩ đều khu động mang theo phụ lục, dùng cho đi đường.、Nửa、đường rộng lòng sông viện đi hiện lại tam tu theo phát trên Nửa lớn đều khu sĩ khép phụ cho lục, trước mắt băng sơn nói ít cũng có hơn ngàn tòa liếc nhìn lại ngọn núi tầng một trồng chéo lấy tầng một m ư ơ i điểm t r ắ n g lệ làm cho người càng thêm rung động l à hồ nước mỗi một tòa trong núi băng đều có một cái sinh linh có là nhân loại có là yêu thú còn có một số dĩ nhiên là thực vật cùng một chút cổ quái kỳ lạ viễn cổ sinh linh chỗ sâu nhất một tòa băng sơn nội bộ băng phong lấy một gốc hơn ba ngàn mét cao tử kim cổ thụ tàn mát ra sang chói tử kim quang hoa mét. cái này cao lớn bộ dáng để cho người ta không nhịn được sinh ra quỷ lệ cảm giác Cái này hình như là một vị i ê tam h thụ. n l viện tuổi trẻ luyện khí sĩ gặp mặt nói bậy hạ những ngày băng thi phía trên có thật nhiều bảo vật nếu là có thể đánh nát những ngày khối băng đem bảo vật lấy ra vậy ta đại viêm chắc chắn thực lực tăng gấp đội lục minh nguyên nhìn về phía những cái kia băng sơn sinh linh trên thân giáp trụ c h i ế n ao cùng với rất nhiều tiền thiên pháp bảo không thiếu có trung cổ di bảo tiên khí tồn tại nhưng mà sắc mặt của hắn có chút nghiêm túc c h u y ề n tâm nói những này băng thi trên thân bảo vật không thể động vì cái gì bộ phận đại viêm tu sĩ cảm thấy rất khó hiểu những bảo vật này chủ nhân đã chết rồi hiện tại cũng là vật vô chủ vì cái gì không thể lấy lục minh nguyên cũng rất khó cùng bọn hắn giải thích hắn nhìn qua quẻ tượng biết rồi sau đó còn có c à n g thêm bảo vật chân quý xuất thế dưới mắt những này pháp bảo tuy tốt nhưng không tốt lấy nói tóm lại hắn có một loại dự cảm bất tường Vẻ、tượng chỉ nói duyên, chỉ cơ hai đại lục ạ mạng i sinh linh. Bởi vậy đẩy ngược, chứng minh, những này trong núi không những chứng những chưa chắc là cơ duyên, rất có thể này băng sơn ngược, này trong băng duyên, có cập cơ có đề đẩy đồ vậy vật, vật. là là l mất rất đồ minh nguyên thản như nói nếu như những bảo vật này có thể lấy vì cái gì yêu tộc người không hề động chứng minh khẳng định có nguy hiểm động hẳn phải chết không nghi ngờ lại thêm những này băng thi có không ít là trúng cổ n h â n tộc tiền bối bọn hắn chống lại thần minh chiến yêu tộc lui thiên ma vì nhân tộc cầu được một cái cứu rỗi con đường đối với chúng ta mà nói là tiên phong càng là anh hùng làm sao có thể tự tiện cướp đoạt pháp bảo của bọn hắn chúng ta mới vừa tiến vào di tích phía trước nhất định có càng thêm chân quý cơ duyên hà cớ lãng phí thời gian ở đây trước đó vị kia luyện khí sĩ nghe vậy một mặt xấu hổ nói thì ra là thế vậy hạ cao xem x a trúc là ta hẹp hỏi tại lục minh nguyên nước thúc phía dưới đại v i ê m tu sĩ không ai đi đánh những này b ă n g sơn thi thể trang bị chủ ý thế nhưng là đằng sau tiến đến tu sĩ khác liền không có giác nộ như vậy từng cái thấy được đầy giấy băng thi sau đó trong mắt hiện hiện tinh mang trực tiếp dùng thần thông phép thuật phá vỡ băng sơn cướp đoạt băng thi trên thân bảo giáp vũ khí nhưng lại không có gặp được nguy hiểm gì vân thanh hòa quay đầu nhìn lướt qua bình tĩnh nói ngươi lời nói không sai ham muốn bảo vật người tiến vào nơi này sẽ chỉ nhận được hạt vừng mất đi dưa hấu nơi này bảo vật quá nhiều rồi căn bản lấy không hết nếu là ngừng lưu tại nơi này sẽ chỉ bỏ lỡ càng lớn cơ duyên mỗi một vị bị băng phong tại trong núi băng sinh linh trên thân đều có bảo vật bất luận là một tu sĩ nào nhìn thấy những cái k i ê u bảo vật đều khẳng định sẽ động tâm một cái tu sĩ đem hết thệ tinh lực đều tiêu phí tại thu lấy bảo vật phía trên như vậy h ắ n chết tại vứt bỏ biển sâu cũng là chuyện rất bình thường đạo lý tất cả mọi người hiểu thế nhưng có thể khắc chế trong lòng tham n h ư ợ n người nhưng là ít càng thêm ít tham lam c h i môn một khi bị mở ra cũng đều rốt c u ộ c quan không lên tốt nhiều bảo vật t r ờ i ạ không hổ là tiên nhân di tích mỗi một món pháp bảo đều là đỉnh tiêm tiên thiên pháp bảo cái tia hình như là vạn năm trước tử kim cấp bậc dưỡng kiếm hồ toàn bộ trung thổ thiên hạ bao nhiêu thế mà ở đây nhìn thấy không ít tu sĩ kích động đến điên cuồng thấy con mắt đều biến thành lục sắc để mắt tới ở trong hồ một chút bảo vật dùng pháp bảo đập nát băng sơn bắt đầu thu lấy bên trong bảo vật lục minh nguyên lại không để ý đến bọn hắn đã đi tới đỉnh núi nhưng hắn lại phát hiện hạo nhiên chính khí lưu lại ẩn ký đột nhiên biến mất chẳng lẽ nơi này chính là phi thăng đài vị trí phải là thất thải thần vụ chỉ dẫn phương vị cũng là nơi này vân thanh hòa xanh t h ẳ m ngón tay ngọc không ngừng bấm đốt ngón tay k h ẽ gật đầu lục minh nguyên tiếp tục hướng phía trước đi đến phát hiện trên mặt đất xuất hiện không ít thi thể đại bộ phận đều là yêu tộc thi thể mặt trên còn có lưu lại nói khí chứng minh là đạo môn luyện k h í sĩ lục minh nguyên suy đoán hẳn là tùy ngọc thanh ra tay tiếp tục hướng phía trước đi hai bên xuất hiện từng khối t r ă m t h ư ớ c cao v ế c đá trên vách đá nội dung không giống nhau phản phất tại nói cái gì cố sự phía trên cố sự cùng đồ án có chút quen mắt lục minh nguyên nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào thấy qua binh họa tự mang một cố ma lực lục minh nguyên chỉ là nhìn một chút liền cảm thấy đau đầu m nôn n ớ c thức h ả i tinh thần lập tức bị rút sạch đầu góc không còn kém chút ngã s ắ p xuống vân thanh hòa thấy thế tiến lên đỡ lấy lục minh nguyên một sợi tóc mùi thơm chui vào lục minh nguyên trong vui lập tức tinh thần không ít những n à y minh họa đều là do trung cổ tuyệt đ ỉ n h đại n ă n g khất giấu ở trong chứa cực mạnh đạo vẩn không thể nhìn kỹ lúc trước trung cổ đại chiến quả thật không có đơn giản như vậy vân thanh hòa như thế giải thích nói v ậ hạ người rốt cuộc đã đến vào lúc này nhất đạo thiện ác quá thật dài bảo cầm trong tay phất trần、Yểu、điệu thân ảnh từ t i ề n phương đi ra lục minh nguy nhẹ nhàng thở ra hỏi tiên tử làm sao chỉ có người ở đây mộ tuyết đâu nàng đang trợ giúp thần thù bô tát đối kháng yêu tộc đại quân b ệ hạ đổi mau tới thôi yêu tộc đã phát hiện phi thăng đài kỳ thánh tiền bối đang cùng lòng tiện giao thủ tuy ngọc thanh mời điểm nghiêm túc bàn giao đi đi qua nhìn một chút lục minh nguyên một ngựa đi đầu đi ở phía trước còn không có phóng ra mấy bước l i ề n đã cảm thụ phía trước linh khí gợn sóng phía trước một tòa tre kín kim quang hoàng kim thụ xuất hiện tại chân trời cách hắn còn mấy trăm mét một cố đập vào mặt tường hòa an ổn thánh nhân đạo ẩn kỳ thánh quả thật ở trong hư không tay trái dơ cao ngón tay chóng nhuộm kim mang cùng một chỗ hư h à o giống như ảnh bản cờ từ lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện bắn ra hai đạo thiện ác khí tức rót vào hoàng kim thụ thiên địa linh khí trong nháy mắt nổ tan lộ ra một tòa dài đến v ạ n mét rộng t r ừ n g ngàn mét thiên địa bàn cờ bàn cờ ẩn chứa uy năng không gì so sánh nổi cho dù là ngôi sao cũng có thể nhẹ nhóm đánh nát lục minh nguyên tận mắt nhìn thấy thánh nhân xuất thủ trong lúc nhất thời tâm thần chấn động chỉ nghĩ đến thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn câu nói này mà ở đối diện hắn vị tia long g i c nam từ mắt vàng nhưng là sắt nhẹ dùng đám mây phía trên xuất hiện một tôn bên trên cao vạn trượng bản thể p h á p tướng tản mát ra thần thánh thanh sắc qua n mang vân vụ c h ố n g giống ngưng tụ thành nhìn tiên khí b n m bền nhường người nhìn mà phát khiếp lòng bàn tay xích huyết long châu tản mát ra cực hạn huyền hoàng khí tức là đến từ hỗn độn huyền hoàng chi khí ẩn chứa vô thượng đại đạo hai người giao thủ một s á t na một công một thủ đại đạo rung động dư vi y dập dờn mà ra nhất đạo dọc theo khí lãng quét sạch toàn bộ đỉnh núi phương viên mười vạn g i ả m linh khí đều bắt đầu sao động tiếng a n h minh bên trong vân hải băng tán đại đạo n ứ t ra bầu trời lưu lại một đạo màu trắng mở dấu vết đây chính là mười bốn hắn cảm giác mình đã đủ cường đại cảnh giới đã vô hạn tiếp cận võ thánh nhưng tại đứng đầu nhất m ộ ư ơ i bốn cảnh trước mắt vẫn là giống như sâu kiến một dạng nhỏ bé hắn không khỏi nhớ tới lúc trước ngụy lao cựu câu nói kia nếu ngươi có một ngày may mắn bước lên m ộ ư ơ i hai cảnh mới biết tiên h đ ị a u rộng lớn phi thăng đài ngay tại ngọn núi này đỉnh đằng sau vân thanh hòa ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai vị đại năng sau đó đứng vững vàng hai vị yêu hoàng cảnh giới bản mệnh phân thân canh t r ư ờ n g cũng đều là long tiện dùng bí pháp tạo ra phân thân thực lực có chút cường đại mộ tuyết đâu lục minh liền quay đầu chất vấn liền đang phi thăng đài chỗ trong đậu t luôn luôn đừng xúc động dưới mắt phi thăng đài đang ở trước mắt hà cớ nóng lòng nhất thời vân thanh hòa cũng là bị thuyết phục chính là bởi vì phi thăng đài đang ở trước mắt tuyệt đối không thể do dự lục minh nguyên lấy ra thần đao chu tả cùng đại giải vũ thánh khải lòng bàn tay lần nữa hấp thu cùng một chỗ thần vẫn huyết ngọc khôi phục nguyên khí tà tới giúp ngươi tuy ngọc thanh nhẹ g i ọ n g mở miệng Tốt. lục minh nguyên nhìn nàng một cái cuối cùng đáp ứng xuống ngay tại mấy người thương nghị thời điểm cử động vị trí thất thải thần vụ vị trí tản mát ra một cỗ tiên linh chi huy đại đạo chi vận triệu bốn phương tám hướng tàn ra ba mươi ba trọng thiên hư ảnh tại thiên không hiện hiện một tòa kim s ắ c đại môn tọa lạc tại một đại đoá mây trắng phía trên cao lớn u y nga mười điểm xa hoa môn thân bích nặng nghề lưu ly tạo nên có minh màn trướng màn trướng thần quang giống như bảo ngọc trang thành chuyên m ô Phi thăng đài liền là liên tiếp thượng giới vô thượng thần vật quả thật danh bất hư truyền vân thanh hòa gặp một màn này không khỏi đôi mắt sáng rõ nhân tộc hiện nay chính là chó cùng rất d ộ u căn bản không kiên trì được bao lâu vị k i a khô g ầ y như que tuổi xà tộc nam tử thu hồi nhìn về phía long tiện ánh mắt bắt đầu thu lấy đỉnh tuyết sơn bên trên thi thể trên thân bảo vật n a m tại khối băng phía trên cổ thi chính là một vị mặc áo mãng b à o màu vàng óng láo giả coi trọng hơn sáu mươi tuổi là cái vương g i à cũng không biết đã chết đi bao nhiêu năm ngay tại vị tia xà tộc nam tử đi lấy cổ thi phần eo một khối ngọc bội thời điểm cổ thi song đồng đột nhiên mở ra bán ra hai đ xuyên thấu vị kia xả tộc nam tử thân thể lưu lại hai một ly rượu lớn nhỏ lỗ máu cái gì thử thi sống qua đây vị kia xả tộc nam tử phát ra một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng sau đó thẳng tắp đổ xuống rơi vào tiến vào băng lánh trong nước sông một lát sau trên mặt biển dâng lên một tòa băng sơn vị kia xả tộc nam tử thi thể liền bị băng phong tại trong núi băng tiếng kêu thảm thiết kinh động đến khát tu sĩ、si、yêu tộc phi thăng di tích bên bờ càng ngày càng nhiều cổ thuyền lên bờ từ đó đi ra một vị ung dung hoa quý mỹ phụ một bộ màu xanh nhạt công trang giống như thiên nữ nàng đột xuất thật dài đầu lưỡi nhìn về phía đỉnh núi đ ộ n g tĩnh hướng về phía sau rất nhiều yêu t ộ c đại quân truyền âm bản tọa đi điều tra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các ngươi tiếp tục c h ặ n đường trên biển qua tới tu sĩ nhân tộc tuyệt đối không có thể khiến người k h á c tộc tới gần phi t h ă n g đại nàng chân đạp ở trong đó một tòa cự đại băng sơn bên trên dùng sức một điểm bay lên chính là hóa thành một đạo mỹ lệ ư u ảnh hướng kim sắc thần quang phương hướng bay vút qua nếu là có những người k h á c tộc ở chỗ này nhất định có thể nhận ra vị này mỹ phụ chính là đại danh đỉnh đỉnh c ự vương tọa xà phi chương ba trăm hai mươi sáu bị kích hoạt phi tham đại tề tiên sinh nghi thức phục sinh thánh nhân tề hải nghĩ chương ba trăm hai mươi sáu bị kích hoạt phi thăng đài tể tiên sinh nghi thức phục sinh thánh nhân tể hành nghiễn cả tòa phi thăng cổ thành dù cho vỡ vụn nhưng cũng không nhỏ hẹp ngược lại còn tương đối rộng lớn đứng v ữ n g to to nhỏ nhỏ nham thạch sân phong không ít nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc đều là thận trọng tiến lên không dám mạo hiểm tiến vào vạn nhất kinh động trên tòa thành cổ cường đại vong linh bọn hắn biết chết không có chỗ trôn long tiền cuối cùng vẫn là non nớt một bậc chỉ là một cái lao đầu chỗ nào cần như thế đại công phu nhìn bản tọa vận dụng tổ khí đem nơi này toàn bộ hủy diện tìm ra phi thăng đài tung tích thư bầu trời vang lên nhất đạo nữ nhân quy sa phi hé miệng phun ra một mặt tinh xảo ngọc gương ngọc gương ban đầu chỉ có to bằng móng tay lên không bay lên sau đó trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng ngọc gương giống như một vòng sáng tỏ t r ă n g trọn treo ở cao trăm trượng không sa phi chính là mã n g hoang tây kỳ xà sơn tây kỳ tri chủ xà tộc nữ vương ba ngàn năm trước cũng đã là cái thứ cựu v ư ơ n g toạn tu vi không gì sánh được thâm hậu phát ra thánh uy nhường phía dưới rất nhiều vào đảo tu sĩ âm thầm kinh hãi sa phi tới vân thanh hòa có chút lo lắng nếu như là sa phi thêm vào chiến trường cái kia không thể nghi ngờ là đệ chết lạc đà cuối cùng một c ọ cỏ Thì thánh sợ rằng sợ các ũ vũ n không địch lại. Cho nên mới phải nắm chặt thời gian.、Lục、minh nguyên g giải phải phải địch Cho chặt thời lại. mới đại Lục mặc vào t n hướng h khải, phía ư ớ về t r đi đ ế người đưa ư l n về phía đám n g hướng bọn hắn nói, các người bọn truyền nói. âm Các đem thể nội pháp lực nguyên khí đánh vào trong cơ thể của ta giúp ta một chút sức lực lôi chỉ đạo viện một vị đã đột phá đến m ộ ư ơ i hai cảnh chân quân cảnh giới sửa chữa thể nội pháp lực không gì sánh được hùng hậu cái t i a c ô nói khí hóa thành một cái giang h à mãnh liệt mà ra xông vào tiến vào lục minh nguyên kinh mạch đồng thời vân thanh hóa nghe vậy dối ra bàn tay chắn nón đặt tại lục minh nguyên phần l ư n g thiên tâm mạch đem thể nội pháp lực đánh ra ngoài tuy ngọc thanh cũng là xuất thủ tế gia pháp bảo của mình phát trần hóa thành một đạo quan g lưu tiến vào lục minh nguyên thân thể bốn phía tu sĩ đều là tế gia pháp lực của mình nguyên khí rót vào lục minh nguyên thể nội chu tà đi lục minh nguyên đem thần đao chu tà ném ra bắt đầu phát huy đổ lòng thập kiểu thức chu tà bầm đen trong thân đ ao tồn tại từng cái cổ văn tại chìm nổi rất như là từng viên ngôi sao tản mát ra khiếp người lực lượng đao ảnh đầy trời tại lục minh nguyên thân thể lưu truyền ánh mắt của hắn sáng ngời có thần nhắm thẳng vào phi thang đài đệ thập lục thức t h ứ thứ mười bảy bây giờ dùng thực lực của hắn đã có thể nhẹ nhõm phát huy đệ thập lục thức là thất kiểu một chút thứ mười tám cần muốn liều mạng、Thức、thứ c thứ mười tám chính là l c h trời thứ mười tám sau đó trước người đã mất lục địa thần tiên bầu trời tiên nhân cũng phải e ngại mấy phần cảnh giới viên mãn diêm la bất diệt kim thân thi triển đi ra lục minh nguyên treo tại đỉnh núi vị trí trung tâm một tôn so với thao thiết pháp tướng hư ảnh khổng lồ gấp m ộ ư ơ i lần kim sắc diêm la đại đế thần ảnh nổi lên đi ra một tiếng ầm vang đem vách núi chấn động đến chia năm xẻ bảy long tiền lưu lại mấy đạo phân thân đều là bị đánh bay ra ngoài、Phúc. cái đó là lực lượng thật là cương đại bốn vị phân thân đều là miệm phun tiên huyết hướng về sau ném bay ra ngoài toàn bộ đều bị trọng thương lục minh nguyên không nói hai lời nhảy lên một cái hóa thành một đạo lưu quang hướng về cửa hàng phòng đi làm càn một màn này hiển nhiên bị long tiện phát giác chỉ gặp hắn giận tí mặt chiều lục minh nguyên phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái nhất đạo rực đỏ thần quang từ bảo châu bên trong bay ra cách bắn đi chỉ là mười hai cảnh võ phu sao giam tại mười bốn cảnh trước mắt làm càn cùng lao phu đối địch cũng dám phân tâm kỳ thánh rất mau tìm đến cơ hội đại thủ một nắm tại hư không ngưng tụ ra một viên màu trắng quân cờ hóa thành tay cầm phần thiền kiếm thiên cung c h i n thần đối long tiện cái cổ chém ra một kiếm long t i ề n khó mà lại chú ý chỉ có thể vội vàng l ư ờ n g nối hốt hoảng phía dưới lại bị chém đứt một sợi tóc thượng tam phẩm giao thủ sinh tử tại trong gang tốc đạo này rực đỏ thần quang phản phất có vô thượng quy năng giống như vạn thức cao mặt trời áp đỉnh lục minh nguyên đ ô n g cảm giác gáp lực như núi phát giác bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn ở đây chiêu trước mắt đều mười điểm bất lực quanh người hắn đao ý hình thành lĩnh vực giống như giấy một dạng bị trong nháy mắt phá vỡ thần đao chu tả tản mát ra vô cùng vô tận quan mang dốc hết toàn lực chống cự tăng thêm đồ long thức thứ mười bảy bộ phát trùng thiên đao khí chống cự hơn phân nửao còn lại lực lượng đem thần đao chu tả đều cho giải khai còn sót lại rực đỏ thần quang thẳng tắp đánh vào nhục thể của hắn phía trên đại giải vũ thánh khải cũng là phát ra cực mạnh vì thế chống cự cố này trùng thiên chi vi mặc dù có đại giải vũ thánh khải lục minh nguyên vẫn như c ũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cả người rơi vào đỉnh núi trung ương vô tận lạc sườn núi phía dưới là tôn trào không ngừng chạy qua quy khư tịch hải cho dù tồn tại rất nhiều gia trì lục minh nguyên cuối cùng vẫn như c ũ là trọng thương ngược lại vào trong biển không không muốn vân thanh hòa hai mắt tất cả đều là tơ máu cắn chặt hầm răng một cố ngập trời kiếm khí đột nhiên từ trên Một ra. người nàng bắn ra. Một đạo không i ế m k í phong sạch nhưng h bạo quét sạch ra, nhưng ở đây tu sĩ đều mở mắt sĩ ra, ở mở đây k ra. trong Ha ha ha. ta tay. phi thăng đài, chung Không Cái đài, bi này bàn là yêu tộc ta vật trong bàn tay. Không sai mà lúc này sa phi đã đổi tới đôi rắn nhẹ nhàng đong đưa liền đánh nát mấy vạn đạo kiếm khí hội tụ phong bạo quất vào vân thanh hòa trên thân giống như đánh ngã một cái đạo thảo nhân một dạng đơn giản đưa nàng đánh cho ngang ngược bay ra ngoài bình một tiếng đục vào cứng rắn như sắt trên thạch bích vân thanh hòa chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều gây mất một dạng co cắp ngồi dưới đất không cách nào đứng người lên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sa phi chiều lục minh lên phóng đi quen thuộc một giây sau nhất đạo phong cách cổ xưa phi kiếm bỗng nhiên từ khe hở bên trong bay ra vân thanh hòa thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời một vị cổ lão kiếm tiên pháp tướng nguyên thần ngưng tụ sau lương vân thanh hòa khoảng chừng ngàn triệu độ cao sa phi cảm nhận được cỗ này vì thế cũng là âm thầm giật mình cũng không lo được nhặt lấy nam tử nhục thần vội vàng dội ra hai cái nhỏ nhắn mềm mại cánh tay vạch ra một vòng tròn thân thể thành vài trăm nói vòng xoáy k i n h khí hóa giải tiên kiếm mang theo trùng thiên sát khí ngươi đúng là trung cổ kiếm tiên hậu nhân càng có vạn năm kiếm tiên một sợi bản mệnh nguyên thần hộ ngươi chu toàn thật là coi thường ngươi sa phi cười lạnh nói nhưng mà vào giờ phút này vân thanh hòa nhìn về phía đã rơi vào trong biển lục minh n g uyên trong lòng sinh ra một cỗ bờ bã cùng với khó mà nói hết sầu não càng có hay không hơn tận lựa giận ta muốn ngươi đền mạng nhất đạo thuộc về nữ từ gầm thép vang vọng đỉnh núi đen kịt d một tòa cao tới hơn một ngàn trượng băng sơn lơ lửng tại mặt biển ngôi sao quang hoa tản mát ở phía trên khiến cho băng sơn phản xạ ra hóng ánh điểm sáng lộ tại mặt nước chỉ là rất nhiều một góc của tảng băng chìm thực ra đáy biển còn có đại lượng băng thi chìm tới đáy lục minh nguyên giờ phút này liền tại quy khư tịch hải đáy biển chậm rãi chìm xuống toàn thân hắn kịch liệt đau nhức thật lâu không có như vậy như thế đau nhức qua đại giải vũ thánh khải mặt ngoài đều đã kết tầng một thật dày khối băng qua không được bao lâu hắn liền sẽ cùng những cái kia băng sơn một dạng thành làm một cái tiêu bản lục minh nguyên cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngưng đập, bị băng tại sao có thể có người lớn ba con mắt tuyết trắng ở ngực có một chuỗi mặt dây chuyền cái này mặt dây chuyền chính là một đoá ngọc chất tam diệp tiểu hoa tản ra chín vòng màu xanh thanh quang vâng sáng hòa hợp cực kỳ mỹ lệ giống như là một chiếc thanh đăng tại hắc cám dưới đáy biển lấp lóe lục minh nguyên nhìn xem tòa này băng điêu phản phất chính là đang nhìn một bộ tác phẩm nghệ thuật bởi vì vị nữ tử này thật sự là quá mức kinh diễm khí tức thần thánh và khí chất hoàn mỹ dung hợp khi còn sống thực lực cần phải tại thượng tam phật a dù gì cũng là một người tiên bất quá hắn hẳn không có công phu đi suy nghĩ vấn đề này nương theo tư duy chậm rãi trở nên t r ì độn hắn thật muốn chết rồi nhưng vì cái gì lục hào quy g i ắ p không có hiện hiện nhắc nhở chính hắn như vậy suy nghĩ thời điểm trong đan điển cùng một chỗ tiểu xảo chất gỗ bừa đào tản mát ra khí lưu màu và nóng hướng nhục thân liên tục không ngừng vận chuyển năng lượng gân cốt nội tạng trái tim đ thẳng đến đ ê m cả người hắn bao vây lại một dòng nước nóng ở trên người lưu chuyển lục minh nguyên thân thể bắt đầu dần dần nóng lên trở nên càng ngày càng nóng thậm chí vùng biển này sôi trào lên t r u n g quanh băng sơn càng là nóng rực bắt đầu hòa tan bốn tòa băng sơn hòa tan lộ ra bên trong sinh linh bao quát vị kia tử sam nữ tử ta còn không thể ngược lại ở đây phục sinh thể tiên sinh gần trong găng tấc lục minh nguyên đột nhiên mở mắt hắn nắm chặt ngọc thanh bừa đảo phát giác toàn thân lần nữa tràn đầy lực lượng nếu như không phải ngọc thanh bừa đảo tồn tại chỉ sợ hắn thật đã chết ngọc thanh tổ sư lúc trước khi đi tại bừa đảo bên trong c xem ra là đã tính tới chính mình phải có một kiếp ẩm ẩm phi thăng đài phía dưới băng sơn trong đám c h u y ê n gia nhất đạo m á n h liệt nóng rực nguyên khí ba động một cái kim hồng giao nhau quang cầu nổ tung mà ra khiến cho trên mặt biển nhấc lên cao m ư ờ i t r ư ợ n g sóng nước một màn này đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý vậy hạ không chết vậy hạ còn sống rất nhiều người cảm ứng được lục minh nguyên khí tức về sau đều là mừng rỡ khiếp sợ không thôi bao quát đang cùng vân thanh hòa đối địch xà phi đều là vô cùng kinh ngạc lục minh nguyên thế mà ngạnh kháng long tiền một kích còn chưa chết cho dù là phổ phổ thông thông một k í c h đã đủ để đánh giết bất luận cái gì bên trong ngũ phẩm tu sĩ cho dù là mười ba cảnh nhân tiên yêu hoàng cũng phải trọng thương bỏ đi nửa cái mạng làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên đưa tới chú ý của mọi người không có người chú ý tới chính là nguyên bản bị phong tồn tại đáy biển tử sam nữ tử mở ra nàng cái kia một đôi mỹ lệ hai mắt ngón tay còn có chút hoạt động một chút nhanh chóng đi tranh đoạt phi thăng đài lão phu thiêu đốt trăm năm tuổi thọ giúp ngươi một tay lúc này kỳ thánh nhất đạo truyền âm tiến vào lục min nguyên trong hai lục min nguyên tự nhiên đáp ứng vừa đào bao vây lấy lục min nguyên h thiên thiên lục minh một nguyên nhân cơ hội này trốn vào phi thăng đài chỗ sơn động nửa đường long tiện cùng xà phi đều muốn ngăn cản lại phát hiện không gian đều bị phong tỏa không cách nào sử dụng bất luận cái gì không gian thần thông ngăn cản lục minh nguyên người cái này là muốn chết long tiện giận không kèm được điều động trăm đạo huyền hoàng chi khí từ bảo châu bên trong bắn ra hướng về kỳ thánh b à n cờ đánh tới sa phi cũng là điều động bảo kính trong chốc lát một vòng vạn trượng trăng tròn hội tụ đập hướng thiên địa bàn cờ trực tiếp đem bàn cờ đập vỡ vụn phấp kỳ thánh phun ra một n g ụ m máu tươi k h í tức lập tức hệ vải xuống dưới bất quá nhìn thấy lục minh nguyên thuận lợi tiến vào cửa h à n g hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra không biết lúc nào có một vị tử sam nữ tử thân thể từ đáy biển bộ phận từ từ bay lên tản ra khí tức kinh khủng đối xà phi vị trí đột nhiên vung ra một trường người nào sa phi đánh ra bản mệnh bảo kính đánh vào tử sam nữ tử mi tâm chấn đối phương ném bay ra ngoài nàng vừa mới thu hồi bản m ệ n h bảo kính lại có một cỗ âm hàn cự lực đánh vào trên lưng của nàng đánh cho nàng toàn thân xương cốt phát ra đùng đùng thanh âm thân thể hướng về phía trước ném bay ra ngoài nàng thế mà khinh địch cố khí tức này không giống nhân tộc sa phi điều dưỡng thanh thế ngưng trọng nói nàng đánh ra một tay nắm nếu muốn đem t ử sam nữ tử đánh thành phân vụn lại không nghĩ đối phương ở ngực t á c h ra hảo qua ngọc ánh biến thành một đoá tử sắc bị n g n hoa đây là cổ nhân tộc thánh vật tam diệp chín sinh hoa làm sao có thể cổ nhân tộc đã diệt vong vài vật nam sa phi gặp được vật này có chút giật mình thậm chí là trấn kinh chẳng lẽ nói cái này từ sam nữ tử là đến từ mấy vạn năm trước cường giả nàng tuyệt đối không phải thời đại này người quá quỷ dị nguyên bản bị băng phong cổ lao thi hải vậy mà sống lại nhìn thấy liền xà phi đều ăn quả đắng phía dưới tu sĩ đều là ngây dại bọn hắn không nghĩ tới cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện từ sam nữ tử thực lực cường đại như thế nhưng mà đám người không biết là giống như vậy phục sinh băng thi toàn bộ phi thăng cổ thành đã khắp nơi đều là trong sân động thất thải thần vụ mờ mịt lục minh nguyên thuận lợi vào sân động trước mắt xuất hiện một tòa cối xây khổng lồ lơ lửng tại giữa đại điện tựa như là một tòa cồn mặt trời t r u n g quanh là đếm mãi không hết tờ thần phía dưới là một tòa rộng lớn tế đàn phía trên có đủ loại rắc rối phức tạp ký hiệu tràn ngập cổ áo khí tức trước mắt phi thăng đài lộ ra nhưng đã bị kích hoạt lục minh nguyên từng bước một đi vào hắn không nghĩ tới đã trải qua vô số tuế nguyệt phi thăng đài thế mà thật xuất hiện tại trước mắt của hắn lục minh nguyên từ khiếu huyệt bên trong lấy ra một chiếc quan tài bên trong là tề hành nghĩễn thi thể cứ việc thân thể của hắn không được đầy đủ thần hồn mất hết, nhưng vẫn là có nhìn thấy trong quan tài ngọc gần như biến thành một cỗ hải cốt tề hành n g h i ễ n dù là đã có chuẩn bị tâm lý lục minh n g u yên tâm vẫn như cũng là không nhịn được rung động kịch liệt tề hành n g h i ễ n toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn hảo mà dù sao là một vị thánh hiền n ụ c thân cho dù nho tu không lấy n ụ c thân l ấ y sưng n ụ c thân cũng không được thời gian ngắn hư thối biểu hiện ra tề hành n g h i ễ n thần hồn đã hoàn toàn trôn vùi nhưng hắn tại lễ thánh ngọc c h â m bên trong còn bảo lưu lấy chút ít thần hồn đây là thay đổi sinh tử mấu chốt nhưng cho dù là nhường bộ phận này thần hồn trở về cơ thể cũng xa không đủ để nhường tề hành nghĩa phục sinh được ngưng tụ tiên sinh yên tâm chấp nhất định khiến ngươi trở nên so trước đó còn cường đại hơn lục minh nguyên nói nhỏ mang lên ngọc quan tài đặt ở phi thăng đài trung ương phục sinh tề tiên sinh cần hai bước bước đầu tiên chính là dùng quốc vận làm tế tự đem tiêu tán h ồ n phách một lần nữa ngưng tụ bước thứ hai thì là kích phát ra phi thăng đài thần lực ngưng tụ ra m ộ ư ơ i thánh nhân thân thể có thể gánh chịu thần hồn chiêu hồn cực kỳ phức tạp nhất định phải nhanh chóng tiến hành chỉ hoãn thời gian càng lâu khó khăn càng lớn thậm chí biết tuyệt hy vọng bởi vì thần hồn một khi tiêu tán tại thiên đ i ệ bên trong theo thời gian trôi qua biết từng bước bị thiên đạo đồng hóa t một một lục u minh nguyên m rạch cổ tay phóng xuất ra đại lượng bản bệnh tinh huyết dùng huyết dịch làm dẫn dựa theo cổ thư thuyết pháp nhanh chóng tuyên khắc dưới rất nhiều dườm già bí văn tạo thành một tòa kỳ dị chiêu hồn phát trợ bố trí chiêu hồn phát trợ cũng không nhất định phải dùng tế tự tri vật mặt khác rất nhiều vật liệu đều có thể thay thế mà lại có thể trước đó luyện chế tốt nhưng hiện nay thời gian khẩn cấp lục minh nguyên không nghĩ có một lát trí hoãn máu của hắn chính là tốt nhất tế tự phẩm hắn đã đem lục thân tu luyện so với pháp bảo còn cứng rắn hơn huyết dịch cũng giống vậy c h â n quý không phải vậy vừa mới xà phi cũng sẽ không chấp nhất cướp đoạt n ụ c thể của hắn vì tề tiên sinh hắn không thèm để ý hao phí một chút bản m ệ n h tinh huyết tìm kiếm thiên tìm kiếm tụ phách ngưng hồn lục minh nguyên biểu lộ nghiêm túc hai tay chậm rãi kết xuất ra đạo đạo kỳ dị ấn quyết ông tuyên k h ắ c tại mặt đất bên trên chiêu hồn pháp trận lập tức tách ra sáng chói huyết quang phóng lên tận trời trong lúc nhất thời hư không chấn động ẩn ẩn hiện ra một cái giống như thật như ảo đặc thù thông đạo trong đó vô cùng chỉ là cái thông đạo này lộ ra rất không ổn định biến ảo chập trờn tựa như lúc nào cũng biết sụp đổ chiêu hồn quá trình chính là vận dụng tinh thần lực hoặc thân nhiệm đem ly khai ở giữa thiên địa từng tia từng sợi hơi phách cho bắt được mang về tiếp theo một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ đương nhiên đây hết thể cũng không có nhẹ nhàng như vậy bởi vì nghịch chuyển sinh tử vi phạm với thiên địa vận chuyển quy luật cho nên sẽ gặp phải thiên đạo phản vệ muốn phục sinh người càng mạnh chiêu hồn sinh ra phản vệ cũng sẽ càng mạnh tề hành nghẽn bỏ mình thời điểm đã là thánh hiển thực lực tu vi cực kỳ cường đại liền xem như tiên nhân xuất thủ giao ra cái giá bằng cả mạng sống đều chưa h ẳ ngoài có thể hang c lục động h n thiên địa đột nhiên biến sắc bao phủ ngọn núi màu đỏ ngòm nuôi điện trở nên quần b ã n hơn vô số đạo không gian thật lớn vết nứt tại động tiên phận hiện hiện ra phản phất toàn bộ thế giới sắp vỡ vụn trong lòng núi tề hành nghiễm thi thể bị đỏ dòng máu màu đỏ bao trùm phát ra sinh mệnh lực càng phát ra cường đại tựa như lúc nào cũng biết tỉnh lại phục sinh đi phiến thiên địa này đột nhiên xuất hiện d ị biến vê anh trên bầu trời sinh ra từng đạo phích lịch nổ tung hư không một cỗ mênh mông như vực sâu thánh nhân khí t ứ c từ núi tuyết sơn phong bên trong lan tràn ra cực tốc hướng bốn phương tám hướng quyết tán lên đảo người nhìn về phía động tính khởi nguồn đều là khó hiểu vân thanh hòa đám người đại viêm tu sĩ nhìn về phía sơn động vị trí đều là lộ ra vẻ vui thích chẳng lẽ thành công t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy thiên mệnh nho thánh xuất thế c u n g nên t ề tiên sinh trở về vạn yêu cần túi đầu t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy thiên mệnh nho thánh xuất thế c u n g nên t ề tiên sinh trở về vạn yêu cần túi đầu đối mặt rất nhiều trung cổ bằng thi long tiện cùng xà phi đứng ở trắng gần núi tuyết sơn phong bên ngoài biểu lộ đều là mười điểm n g ư i ê m trọng cảm thấy bọn g i a hỏa này cực kỳ khó chơi thả ở thời đại trung cổ đều là thượng tam phẩm c ự n giả g có thể giữ lại vào năm l ụ c thân đều là cực kỳ tồn tại cường đại tăng thêm phi thăng đài phát ra khí t ứ c để bọn hắn ý thức được không thích hợp lục minh nguyên ở bên trong làm cái gì hắn một cái mười hai cảnh võ phu dựa vào cái gì có thể động dụng phi thăng đài lực lượng lại có mấy đạo thân ảnh đ ổ i tới màu trắng sơn phong phụ cận đều xem như yêu tộc bên trong có danh tiếng tồn tại chính là mới đến phi thăng cổ thành côn bằng hoàng tử long huyên b ọ n người xin hỏi hai vị đại nhân đây là có chuyện gì côn bằng hoàng tử hỏi không chỉ là hắn long huyên cũng là cảm thấy n g hoặc i h không biết nơi này tại sao lại đột nhiên xuất hiện lớn như thế biến cố long t i ề n đã đình chỉ cùng kỳ thánh giao thủ lợi dụng bảo châu bói toán trong chốc lát mới nói đại viên tể tướng tề hành nghĩễn gặp tử kiếp đại viên quân vương chính đang thi triển thủ đoạn n g tiên muốn để hắn phục sinh nơi này thiên địa quy tắc sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn chúng ta đang nói vê anh nhất đạo uy áp của tới vê anh bao quát long huyên cùng côn bằng hoàng tử ở bên trong yêu quân ngoại trừ xà phi cùng long tiện tất cả đều bị uy áp áp bách được vì giảm xuống đất khó mà động đậy trong lúc nhất thời sinh tồn ở phi thăng trong di tích yêu tộc cũng đều nằm dạp trên mặt đất run l y bẫy t h á n h nhân đứng ngoài cuộc cao cao tại thượng cùng tu sĩ tầm t h ư ờ n g đã hoàn toàn khác biệt có uy áp liền xem như mười ba cảnh cũng vô pháp đối kháng cho dù là long tiện cùng xà phi trong lòng cũng rất khiếp sợ suy đ ổ i già rồi kỳ thánh đã tại hai người bọn họ trước mặt hơn nữa không phải hai người bọn họ người đối thủ nhiều lần bị áp chế cỗ này thánh nhân uy áp lại là đến từ chỗ nào cùng một thời gian nhất đạo huyện chuyển hàm xúc điểm tĩnh thân ảnh bị vây ở một chỗ bí ẩn trong sân động nơi đây nằm ở phi thăng đài một bên khác người ở thưa thức đạo này thân ảnh chính là rời đi đã lâu tề mộ tuyết phụ thân nàng nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên khác phi thăng đài trong miệng n h ỉ non chẳng lẽ nói phi thăng đài thật sự có công hiệu như vậy bỗng nhiên bên hai có tiếng bước chân vang lên tề mộ tuyết lập tức âm thanh lạnh lùng nói tùy ngọc thanh nếu như ngươi muốn dùng ta đi bức hiếp thánh thượng ta chỉ có thể nói ngươi bản tính hoàn toàn đánh nhầm n g ư ơ i đem ta câu dẫn đến nơi đây chính là vì cướp đoạt phi t h ă n g đài a vào giờ phút này xuất hiện ở nơi này tùy ngọc thanh nhìn xem có chút cổ quái đôi mắt thiếu đi mấy phần thanh lãnh nhiều một chút bị ý khỏe môi n ế t lên nụ cười khó hiểu tùy ngọc thanh giọng nói vô cùng vì bình tĩnh nói cũng không gọi được là bức hiếp nếu là ta một người nếu muốn tiếp cận phi thang đài vẫn còn có chút khó khăn nếu là có ngươi tại thì biết càng thêm nhẹ nhõm nàng chính là tùy ngọc thanh bây giờ đã trở thành hoàn chỉnh ý thức thể chất chỉ kém một cỗ nhục thân nàng liền có thể thực hiện chân chính bản thân nàng cũng giống vậy cần muốn phi thăng đài lục minh nguyên đã dùng phi thăng đài đi phục sinh tề hành nghiễn lập tức đợi đến tề hành nghiễn xuất thế lực chú ý của mọi người cũng sẽ ở đối phó bên trên đến lúc đó cơ hội của nàng liền đến đột nhiên tề mộ tuyết trên thân một chỗ bộ vị tản mát ra hào q u a n g chói mắt nàng vội vàng xem xét mới phát hiện là cây kem màu xanh ngọc trâm ngày xưa ngọc trâm chợ nàng đột phá đại nho bây giờ lệ thánh ngọc trâm lần nữa hiền linh ý vị như thế nào không cần nói cũng biết có lẽ đây là một cái cơ hội tốt t ề mộ tuyết trực tiếp nhìn về phía tùy ngọc thanh phương hướng tay bên trong buông lỏng phong cách cổ xương ngọc trâm bay đi ra ngoài hơi anh một tiếng đem cửa ra vào trận pháp đâm ra một cái độc lớn cái gì tùy ngọc thanh không nghĩ tới t ề mộ tuyết lại có thủ đoạn có thể đánh xuyên trận pháp đừng tưởng rằng dùng đánh lén mánh khóe chiến thắng liền có thể ép ta một bậc bản cung sớm đã không là trước kia ta t ề mộ tuyết tế ra một bản do hạo nhiên chính khí ngưng tụ nho đạo cổ thư đây là nàng nho đạo bản mệnh pháp bảo thâm ta văn pháp lễ giáo vĩnh sương n g ó tay ngọc điểm nhẹ nho đạo cổ thư một nhóm nội dung Thế mộ tuyết mộ sau l ư ngay cũng sửng sững lên tại tôn t r hai nữ đấu pháp lúc phi thăng đại nội bộ đạo quật lục minh nguyên đứng lặng tại chiêu hồn pháp trận bên trong liên tục không ngừng phóng xuất ra bản mệnh tinh huyết vững chắc cái kia giống như thật như ảo chiêu hồn thông đạo tùy theo thời gian chuyển rời có kim o thiên mệnh nỗ lực đã là lần lượt đem tề hành n g h i ễ n tiêu tán h ồ n phách niếp h thu hồi lại từng tia từng sợi tướng ngưng kết Siêu. một cái màu xanh ngọc trâm từ thiên khung kích xạ mà đến những này niếp h thu hồi lại h ồ n phách tất cả đều phụ thuộc đến ngọc trâm cái tia may mắn còn sống sót yếu ớt thánh hồn phía trên làm cho dần dần mạnh lên mà ở trong quá trình này nhận đến thiên đạo p h ả n vệ lục minh nguyên tinh thần lực đang không ngừng trong vùi cho dù là thần minh cũng vô pháp cùng toàn bộ thiên địa ý chí đối kháng lịch thiên cải mệnh thật sự là một kiện rất khó khăn sự tỉnh lục minh nguyên không giờ khắc nào không tại chịu đựng đến từ thức hải thiêu đốt đồng dạng thống nhục thể của hắn đã vô hạn tiếp cận võ thánh nhưng lúc này sắc mặt cũng đều trở nên có chút tái nhuận khi tức tại dần dần biến yếu cách cách một tiếng lục minh nguyên thể nội vang lên nhất đạo vỡ vang lên nhục thể của hắn khiếu huyệt bên trên xuất hiện nhất đạo rõ ràng vết rách thân thể chấn động khỏe miệng chảy ra huyết dịch nhục thân cũng là đi theo vỡ ra tựa như gốm xứ bình thường sắp chia năm s ẻ bảy đây cũng là thiên đạo phản v ệ chỗ đáng sợ sẽ trực tiếp tác dụng tại nhục thân cùng thần hồn phía trên mà lại không cách nào phòng ngự cho dù tu vi cường đại tới đâu nhưng cũng không cách nào cùng thiên địa tự nhiên đối kháng lục minh nguyên đã không thể tiếp tục vận chuyển bản m ệ n h tinh huyết bằng không hắn chính mình biết trước bị thiên đạo giết chết thế nhưng vào lúc này dừng lại sẽ chỉ phí công đọc sức tới đằng sau thiên địa phản vệ càng phát ra cường đại chiêu hồn pháp trận đều khó mà duy trì dần dần bị ma d i ệ t tiếp tục như vậy xuống d ư ớ i chiêu hồn đem cuối cùng đều là thất bại liền xem như đã gọi trở về hướng h á c h cũng sẽ lại lần nữa tiêu tán không thể bỏ rợ nửa chừng lục minh nguyên khẽ cán ngôi cuối cùng vẫn được vận dụng long vận ngay cả khí vận lực lượng tại đại viên quốc vận bổ dưỡng giới nhục thể của hắn rất nhanh khép lại bất quá rất nhanh lại lần nữa vỡ vụn chính là tại dạng này không ngừng lặp đi lặp lại quá trình bên trong lục minh nguyên k h í tức đã càng mất tinh thần nếu là bình thường thiên nhân cảnh v õ phu chỉ sợ sớm đã chết rồi cho dù là tiên nhân cũng nhịn không được tổn hao như vậy lục minh nguyên lòng bàn tay lần nữa bóp nát cùng một chỗ thần vẫn huyết ngọc bổ dưỡng n g ư thân tiếp tục duy trì chiêu hồn p h á t trận hắn đã tiêu hao rất nhiều thần vẫn huyết thạch cho dù là nắm giữ hơn phân nửa quốc hố cũng là không chịu được nổi chịu không được tổn hao như vậy có lẽ là bởi vì tiêu tán ở giữa tiến địa lại lần nữa ngưng tụ hiến tế chi vật đến từ thuần chính nhất quốc vận nguyên nhân tề hành nghĩ nhiễm phải từng tia từng tia kỳ dị khí tức không cách nào nói rõ lộ ra đến vô cùng thần thánh thần hồn trở về cơ thể nghịch thiên c ả i h bệnh lục minh nguyên k h ẽ quát một tiếng hai tay kết t ấ n quyết xảy ra cả biến hiện nay đã đến thời khắc mấu chốt nhất thành bại ở đây nhất cử Và vị vi này, hành anh, ra hồn thông đạo sụp đổ, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố lực lượng diện. lượng này, trực tiếp hướng trung ương tề hành nghiện đánh tới, không cho phép một vị thánh hiển chiêu hủy cho phép ph cực lực Cố lực trực tiếp tới, xuất tề một đạo đổ, sụp kỳ bố c lít lít một, một cái ở vào khoảng giữa chân thật cùng hư hảo ở giữa vòng xoáy xuất hiện câu thông một chỗ không biết không gian vòng xoáy bên trong mơ hồ xuất hiện nhất đạo phai mở thần thành tay bóng cùng tề hành nghiễn cực kỳ giống nhau chính cực lực tránh ra lại nhận đến trở ngại cực lớn cái bóng khí t ứ c tôn quý mà lại tràn ngập thần tính tựa như là cái kia như thiên thần vô số đạo hư hảo x i ê n g xích xen lẫn tại vòng xoáy bên trong quấn quanh ở cái kia đạo phai mở cái bóng trên thân một mực đem c h ó i bục chặt tựa như ngục t ỏ a c n g long phai mở cái bóng chính là tề hành n g h i ễ n hoàn chỉnh thần hồn hết thể linh tính chỗ như không đem g ứ gọi trở về tiến vào nhục thân cái kia nhục thân liền chỉ là một bộ sắc không cho dù cùng nhục thân kết hợp cũng vô pháp nhường hắn phục sinh thế nhưng là cũng nhục thân đã không đủ để trèo trống thần hồn và ở chỉ có một bước cuối cùng lợi dụng phi thăng đài lực lượng tái tạo một bộ nhục thân mới có thể để cho thần hồn cùng nhục thân hợp thế nhưng là dùng lục minh nguyên hiện nay tình huống đã không đủ để tiếp nhận một bước cuối cùng khởi động phi thăng đài giờ phút này tại phía xa ngàn vạn g i ả m thiên sơn nho miếu bên trong ngồi nghiêm chỉnh tại đại điện bên trong đ ư ờ n g kim nho miếu phó giáo chủ chu am nhìn về phía t ử trăm vị bảng hiệu bên trong một vị nguyên bản dập tắt văn khí hồ n đăng lại cho t à n lại cháy dấu hiệu chu am ánh mắt bên trong tràn đầy ngoài ý mớn thế mà thật có thể làm đến mức độ như thế d u n g quốc vận làm tế khởi tử hoàn sinh nghịch thiên c ả n mệnh thật sự là chưa bao giờ nghe thấy kể a thánh tử nhiệm nho miếu giáo chủ sau đó nho miếu đại q u y ể n cho tới nay đều rơi vào hắn chu am trên đầu đường kim nho miếu giáo chủ thần long thấy đầu không thấy đôi u họ ai t i n rất hoàn toàn không biết đại gia chỉ biết nói người này cùng á thánh là nhân vật cùng một thời đại thậm chí càng sớm hơn nhàn vân giá hạc biến mất đã lâu vậy hắn chu am là danh xứng với thực nho miếu đệ nhất nhân bây giờ nhìn thấy văn khí hồn đ a n g biến hóa cho dù là chu am cũng không khỏi sinh ra lòng c h ắ t cẩn phục sinh người tốt xấu là xuất từ nho miếu nhưng nho đạo cho tới nay đều là thuận theo thiên đạo mà làm nếu là xuất thủ có thể hay không cùng thiên đạo trái ngược thôi chu am sâu sắc thở dài hắn thiếu người nào đó một cái nhân tình bắt hoàng tử lục vân khanh cái chết hắn một mực thẹn trong lòng hôm nay xuất thủ mà nên đúng lại một cọc nhân quả đi chu a m đối nho miếu ngũ đ ạ i cổ thánh dâng một nén nhang sau đó một chỉ điểm ra lấy khí hóa c ờ tại chúng sinh trong bàn c ờ rơi xuống một đứa con hắn làm cầm kỳ thủ vốn không nên nhúng tay nhưng nhân tộc kiếp nạn này hắn cũng khó thoát tội lỗi phía sau báo ứng liền từ hắn một người tiếp nhận đi động quận bên trong lục minh nguyên trong thoáng chốc phát hiện nguyên bản âm u đầy tử khí trong hư không phản phát xuất hiện một cái bàn tay vô hình đẩy một cái đem trên người hắn ngập trời khí vận rót vào phi thăng đài mâm tròn bên trong、Xoạn. chỉ một thoáng mâm tròn tản mát ra không gì so sánh nổi kim quan g ỏ n ánh xông vào tầng mây ba mươi ba trọng thiên môn dị tượng một cỗ tiên linh chi khí quét sạch đại địa khí l ã n g tung hoành vạn dặm người người đều có thể cảm nhận được biến mất đã lâu thần lực trong nháy mắt xuất hiện ở cái này thế giới bầu trời hư ảnh xuất hiện một đoàn thất thải s ắ p thần vân sáng chói thần quang v ạ i xuống đến thần vân càng ngày càng rộng lớn bao phủ lại toàn bộ đầu tiên chỉnh phiến đại lục toàn bộ thiên địa thời gian qua đi bao nhiêu năm tháng phi thăng đài rốt c u c khởi động lại lục minh nguyên ngẩng đầu nhìn về phía hư không kim quan g bốn phía lộ ra một góc có thể trông thấy thiên đ ỉ n h tiên điện linh tiểu chư thần cai bóng trở về cơ thể phục sinh nét mặt của hắn biến đến vô cùng nghiêm túc phi thăng đài thể nội cường đại thần lực trong nháy mắt phóng thích mà ra đem thể hành nghĩễn nhục thân cùng thần hồn cùng nhau bao khỏa tiếp theo nhường cả hai chậm rãi rung hợp thiên điệu nhân ba đạo thần hồn tiến vào nhục thân trong khí hải đồng thời chui vào thức hải đan đ i ể n nguyên thần văn miếu bên trong toàn bộ trên biển lớn trở nên một mảnh đ e n kịt kiềm chế không gì sánh được những cái k i a lang thang tiên nhân ác nghiệm trở nên cực kỳ bất an thiên đạo tức giận đây là nghịch thiên cải m ệ n h biểu tượng có vừa mới lên bờ tu sĩ nhân tộc run giọng nói nghịch thiên cải mệnh vi phạm với thiên đạo vận chuyển quy tắc một khi thành công tự nhiên sẽ dẫn phát thiên địa phẫn nộ hoa thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đây dung nhập tề hành nghiện thân thể cái tia tổn hại n h ụ thân khôi phục nhanh chóng rất nhanh một ít vết thương đều không thừa thậm chí so với còn hoàn mỹ hơn vô cấu tề hành nghiện thân thể trôi nổi mà lên nương theo gió xuân hơi lướt n h ẹ đến tóc mai điểm bạc sợi tóc tung bay sợi thô giống như trên thân khí cơ cường đại hạo nhiên chính k h í không gì sánh được thuật túy giống là nhân gian thái dương chiếu d ọ i v n v ậ n tóc của hắn bắt đầu biến thành hát sắc dung mạo cũng đang nhanh chóng trở nên tuổi trẻ ý chí của hắn chưa từng có biến mất bị vây ở một tòa hát cám vô biên thế giới khổ khổ dãy ruộng cùng thiên địa đối kháng nếu là bình thường tu sĩ chỉ sợ sớm đã chết đi t r ậ m rãi suy nghĩ bắt đầu khôi phục một vài bức hình ảnh cùng hồi ức tại trong đầu của hắn hiện hiện tới cuối cùng tề mộ tuyết cùng lục minh nguyên thân ảnh rõ ràng nổi lên đi ra. một cỗ không gì sánh được lực lượng cường đại mang theo từng tia từng tia thánh lực nho đạo v ă n khí từ trên người tề hành nghiễn bạo phát đi ra vào giờ khắc này tề hành nghiễn rốt cục mở hai mắt ra từ trong ngủ mê thức tỉnh vị này g ỗ mục đem nghỉ lão giả thế mà thông qua phi thăng đài lực lượng biến thành một vị ôn nhuận như ngọc trung niên người đọc sách khí tức so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần bất quá không đổi là trong đôi mắt từ ai cùng như gió xuân ấm áp d u n g hợp đại viêm khí vật thất quốc thiên tiêu khí vật kim ô thiên mệnh đúc nóng ra người tới tạo thánh nhân bất quá nhân tạo thánh nhân cái từ này cũng không dễ lọc hay dùng thiên mệnh nho thánh biết càng chuồ lực lượng của hắn so trước đó cường đại rất rất nhiều tề hành nghiễn không nói một lời hai mắt hiện ra càng ngày càng sâu thúy qua n h a n h g khi thấy lục minh nguyên tuyên khắc chiêu hồn pháp trận còn có cái tia đầy đất hết dịch hắn lập tức minh bạch hết thảy nội tâm tràn đầy rung động không cần nghĩ cũng biết lục minh nguyên vì phục sinh hắn khẳng định bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn dùng tề hành nghiễn học thức tự nhiên biết rồi chiêu hồn là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình còn lại là vì một vị thánh hiền chiêu hồn ai làm sao đến mức đây tề hành nghiễn thở dài có thể trong mắt lại không có chút nào trách cứ chỉ có nồng đậm cảm khái tiên sinh dùng kế an trung thổ đại viêm bỏ mình tiên huyền chấm sẽ làm dùng phương pháp này phụng hiệu quả thế nào bất kể như thế nào cũng nên tề tiên sinh trở về lục minh nguyên mỉm cười sắc mặt trắng bệnh không che giấu được đáy mắt ý mừng tiếp đó liền giao cho lão phu đi thánh nhân vừa ra, Vạn yêu chương ầ ba trăm h hai n g mươi tám nho n n h thánh chi uy thiên đạo chu xác lệnh tuyệt ngưỡng huyết tuyển xuất thế phi thăng sơ đình tượng trưng trời khiển đẩy trời thần ôi đã tán đi mà phi thăng đài mang tới thất thải kim vụ còn lưu lại tại thiên không không có tán đi đẩy trời thần ảnh vẫn như cũ còn lạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nhân dân gian chỉ có động quật bên trong động tĩnh đã lắng lại lúc trước cái kia cố thánh nhân chi uy l ạ n g y ê n rút đi cảnh tượng như vậy không khỏi gây nên người bên ngoài nghi hoặc n ị c h tiên cải mệnh tiến hành rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại thành công không vân thanh hòa bọn người mỗi một cái đều là không xác định dựa theo l ẽ t h ư ờ n g nếu là xuất hiện thiên đạo bất mãn tám chín phần mười đều là đến thành công bên l i n giới thế nhưng là có thể thành công hay không còn phải xem vật khí. thiên đạo quy tắc bất mãn thì bất mãn nhưng là muốn trả ra đại giới tất cả trong quá trình này cũng sẽ không hạ xuống thiên kiếp trừng trị không có tính thực chất tổn thương n ị c h thiên cải mệnh từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người có thể làm đến huống chi phục sinh chính là một vị thánh h i ể n một vị mọc ra sừng tê giác yêu quân gặp động quật bên trong hồi lâu đều không có khí tức chuyển đến liền cười ha ha một tiếng cảm thấy đại v i ê m hoàng đến ê n là thất bại không sai cho dù là một vị tiên nhân tự thân xuất thủ chỉ sợ đều muốn phế bỏ nửa cái mạng thậm chí vẫn lạc hắn lục minh lên một cái v õ phu làm sao có thể đủ làm đến đồng hành đại yêu đều là rất tán thành bọn hắn không cho rằng đại viên vương triều có thể nắm giữ phục sinh thánh hiền biện pháp bất quá là toi công bận rồi thôi thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền không cười được bởi vì ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy nguyên bản tĩnh mịch động quật bên trong xuất hiện một bóng người đạo này bóng người thân hình phong giải là một người trung niên nam nhân hình thể một cái tay ngang ngược lập ở ngực một cái khác tay vắt chéo sau lưng ngẩng đầu giữa ngực n h ị n bước vững vàng chậm chạp khí chất lại không gì sánh được nho nhã hiền hòa thoạt nhìn tựa như là một cái không có tu vi người bình thường đi tới cửa động thời điểm đỉnh núi gió lạnh t h ổ i qua tóc mai tóc dài nên đón phong phi dương khuôn mặt cảm xúc thong phi dương khuôn m t cảm xúc thong phi d ơ n g đánh giá một vòng tựa hồ là đang quan sát có cái nào gương mặt người này là ai là đại v i ê m hoàng đế sao đủ đại nho ta nhớ được giống như mười điểm gián mua đấy nhỉ làm sao có thể ta gặp qua đại v i ê m hoàng đế rất trẻ trung cũng liền hai mươi tuổi tuyệt không có khả năng là trung niên đã như vậy người này là ai phía dưới không ít yêu tộc cao thủ âm thầm suy đoán giả t h ầ n giả quỷ long tiện lạnh hư một tiếng bàn tay đặt tại minh n ế n bảo châu phía trên rót vào yêu khí bên trong lập tức kích xạ ra nhất đạo huyền hoàng chi khí hướng về tề hành nghiện đánh tới chính khí trường tồn tề hành nghiện chỉ là từ tốn nói bốn chữ từng cái thật nhỏ kim sắc văn tự từ trong miệm bay ra càng bay càng lớn cuối cùng trưởng thành một người lớn nhỏ bốn cái chữ to màu vàng vây quanh lấy tề h n h n h i ễ n biến thành bốn viên liệt dương từ từ bay lên đại phóng k i m q u a n g chiếu dọi thiên hạ sau một khắc từ trên người hắn tỏa ra nho đạo thanh khí đem chọn cái phi thăng sơn đ ỉ n h trăm dặm toàn bộ b a o khỏa ngay sau đó lan tràn đến thiên khung hư không mai cho đến tinh không phía trên hóa thành một mảnh ngôi sao chi hải phiến thiên địa này đều bị nho đạo thanh khí bao trùm tính cả cái kia sợi huyền hoàng chi khí cùng nhau bị chấn át kim quan duy chỉ có không thương tổn nhân tộc nhưng đến hàng vạn mà tính yêu tộc còn có quy khư tịch hải đ ầ y trời tiên nhân ác nghiệm đột nhiên thê lương kêu gen thân thể từ trong đến ngoài vỡ ra ma khí văng khắp nơi lần lượt sụp đổ Xoạc! đạo văn tử, đan vào bạc càng chiếu cỗ cái Đế đan đem đem đen địa, hết mai mang, thêm mắt, một muốn Một tám nhau, tỏa ra quan ra, nghiễn trói trói giống tinh người nghiễn thiên không không nhò hành như thần như nghị thánh huy, hành phát phô hướng phương hướng văn lẫn nâng lên, nên sáng vòng dương, sáng. bảng trên bốn tử, tề trở từ tề tu sĩ nhân tộc thấy tình cảnh này không có không hít sâu một hơi trên mặt tràn đầy chấn kinh xôn xao chi sắc tu vi đạt tới nho thánh liền có thể chiếu sáng một mảnh tinh không nắm giữ văn khúc tinh hạ p h à m loại trình độ này thiên địa dị tượng khiến cho toàn bộ thiên địa đều dính vào tầng một hạo nhiên chính khí đối với ngàn vạn tà ma đều có chấn sát hiệu quả các ngươi mau nhìn trên bầu trời có một chữ có người vội vàng chỉ vào đám mây phía trên lớn tiếng nhắc nhở một câu tu sĩ nhân tộc bận bịu không thay đổi ngẩng đầu nhìn lên trời quả thật phát hiện bầu trời xuất hiện một cái lớn như vậy dết chứ đó là thiên đạo chu xác lệnh chỉ có chân chính nho thánh mới có thể điều động thiên đạo quy tắc sử dụng chiêu này không nghĩ tới hôm nay ta nhìn thấy thủ đoạn như thế tại long tiện cùng xà phi góc nhìn bên trong giết chữ hóa thành một tòa to lớn vạn trượng ngọn núi lớn màu và nóng phản phất cái kia như lai ngũ chỉ sơn chiều hai người trấn đi tình cảnh này trong nhân tộc nho đạo tu sĩ đều là biểu lộ cảm xúc sớm tại trong điện tịch đọc được qua tiên sư gậy ông đập l ư n g ông c h ẳ n g cảnh không nghĩ tới thế mà có thể tận mắt nhìn thấy gậy ông đập l ư n g ông nhưng thật ra là một cái điện cố sớm tại mười vạn năm trước nho đạo tiến tổ cũng chính là khổng thánh khi còn tại thế nhận yêu thế bất lưỡng lập yêu tộc một vị yêu tổ dẫn đầu vạn yêu liên quân tới biên quan phía dưới b á c h tính kinh hoàng mắt thấy yêu tổ hạ lệnh liền muốn công thành khổng thánh bàn tay trái xuân thu cổ thư tay phải nắm xuân thu bút đứng ở đầu tường nhìn thấy yêu tổ sau mỉm cười nói thực không ngại tinh quái không ngại gầy mời yêu tổ vào ta trong hũ liền hoàn đ u chi trăm vạn yêu tộc giận dữ chỉ thấy khổng thánh ngâm bút gió nổi mây phun thiên địa biến s á c xuân thu bút viết liền nhau chín cái giết chữ một chữ một đao chu sát yêu tổ đem thi thể chia ra làm mười sau đó khổng thánh trước mặt mọi người chế biến thức ăn môn hạ đệ tử ăn hết ngàn trượng lớn lên yêu tổ. cũng tu trong u nhiều. quá vị tăng Tại thức t ăn biến chế ì n bên h t r trăm tộc vạn yêu lúc i tiện ngoài tiền giả tiền giảm, giết ê yêu n quân muốn muốn chạy trốn, khổng thánh ném văn xuân trang vạn giảm, sách lớn khẽ động, cuốn vạn Trong thu một trăm chạy cổ sách tộc. khí thư, tay ra ba bảo l nhất thời vạn dân quy sát miệng nói thánh nhân nếu là khổng thánh tại thế có thể một hơi viết ra chín cái giết cho dù là mười lăm cảnh yêu tổ cũng giống vậy không chịu được nổi long tiện đến bây giờ cảnh giới đã có ngàn năm đối mặt cái này một cái giết chữ cũng là cảm giác được á p lực như núi một chữ này năng lượng ẩn chứa sao mà kinh khủng có thể so với một viên hành tinh từ giới ngoại trực tiếp đập tới thả tại thượng cổ thời đại nếu là có ngôi sao từ giới ngoại đập tới cái kia cơ, cơ bản biết hủy diệt đ ế n bằng ước vạn sinh linh nhưng mà đây chính là t h á n h nhân vê anh một câu ngập trời huyền hoàng chi khí phóng lên tận trời chấn động c i u tiêu long tiện cũng không được ngồi cho chết điều động minh n ế n bạo châu thân thể cấp tốc tăng vọt trở nên càng lúc càng lớn sa phi giúp ta một chút sức lực bất luận cái gì đường tắt đột phá đến thượng tam phẩm đều là sinh mệnh tầng thứ một loại nhảy vọn sở dĩ tùy ý cải biến n ụ c thân lớn nhỏ huyết khí càng là cường đại có thể ngưng tụ càng thêm thân thể cao lớn Long lên tiền nội, không ngừng dâng thể m à già dòng tăng không dùng liên lại thịnh vợ huyết thân tục tựa khí, chỉ dẫn thân dòng liên tục tăng lên, tựa như hạn, chính dẫn lên, muốn vợ có cực、hạn. lộ ra lại chính là ra phi á p t h ê nhỏ tượng trở t điện, đến ngăn trở thể hành nghiễn chiêu phi này. một Tốt. Sa nhắn x i n h x ắ n khuôn mặt đẹp cũng không có trước đó bất c ầ n đời trở nên rất là nghiêm túc nàng đem yêu lực toàn bộ d ố t vào bản m ệ n h bảo trong k í n h bảo kính đem phản xạ lực lượng phản hồi đến l o n g tiện thể nội l o n g tiện thân thể biến đại tốc độ trở nên càng nhanh từ lúc mới bắt đầu ngàn dặm biến thành và dặm sau đó là ba và dặm năm và dặm cuối cùng đạt tới dòng ã chín và dặm giống hóa thành bản thể long tiện chính là một cái thời đại t r u n g cổ hoàng hắc long phát ra n g ự a mặt lên trời thét dài hắn đã có thể nhìn thẳng ngọn núi lớn màu vàng nóng tình trạng nâng lên lớn như vậy l o n g t r ả o chiều giết chữ l p tới t mặt đất giống như sâu kiến một dạng tu sĩ nơi nào thấy qua như vậy hồng cảnh tượng hoành tráng cả đám đều không nhịn được h ú t hơi lạnh cho dù là che ngược đi ra sơn động lục minh n g uyên gặp một màn này tâm thần cũng rất thụ t r ù n g kích hiện nổi sóng như là không thể thành tiên thành thánh cuối cùng làm kiến hôi thế nhưng là dùng chính mình bây giờ nhục thân tình huống còn có thể đột phá đến võ thánh cảnh sao lục minh uyên muốn đến nơi này Có vượt qua kiếp nạn sau đó rất đại khái dẫn đầu đạt được một phần tiên cấp cơ duyên lục minh nguyên hoảng hốt ở giữa anh. vương tọa đại yêu cùng nho thành đấu pháp ở giữa ở giữa dây núi vết nứt đón dư ba tiến thêm một bước mở rộng hướng nam bắc hai cái phương hướng chuyển đổi rời độ rộng đạt tới hơn bảy mươi m đem nguy nga ngọn núi chia thành hai nửa giữa sườn núi mảng lớn liên miên s ơ n mạch sụp đổ hơn phân nửa hóa thành rách dưới đá vụn nhấc lên đại lượng có bụi ngay tại cái kia vết nước trung tâm một đoàn màu đỏ sương ngủ từ lòng đất bay ra ngoài xuyên qua phi thăng đài thất thải sắc hà sương ngủ cấp bách sông lên phía trên lên trong sương ngủ sóng nước lấp l o á n g chạy xuôi dòng máu đỏ tươi liền cùng nước xuôi một dạng từ địa mạch phun ra ngoài trong khe hở còn có thể nhìn thấy rất nhiều tinh hồng mã náo một dạng con thạch đây là thân vận huyết thạch địa quáng lục minh、Nguyên、nhìn xem phía dưới địa mạch có chút chấm kinh như thế một tòa đại quy mô thần vẫn huyết thạch địa quán g có thể xưng vô giá nếu là tại ngoại giới sinh ra bất kỳ thế lực nào đều sẽ không t i ế c hết thẻ đi tranh đoạt nếu là bản địa thổ dân phát hiện đều có thể tự mình mở ra ra một tòa đế quốc gia tới lục minh nguyên chỉ biết những cái kia khoáng thạch là cái gì lại không để mắt đến p h u n ra ngoài suối máu là tuyệt ngưỡng huyết tuyển bình thường thần vẫn huyết thạch có thể áp d ú c đến huyết ngọc trình độ đều đã chân quý phẩm mà những này tuyệt ngưỡng huyết tuyển dựng dụng đại lựa khoáng thạch chứng minh là so với huyết ngọc hiệu quả còn cường đại hơn bảo vật đây chẳng phải là so với thần vẫn huyết ngọc còn phải mạnh hơn gấp trăm lần nghe được rất nhiều người nghẹn ngào kêu đi ra lục minh nguyên mới hiểu được cái này tuyệt ngưỡng huyết tuyển ý vị như thế nào thần v ậ n huyết ngọc đối nhục thân chỗ tốt không cần nói cũng biết dù sao cũng là vẫn là thần minh huyết dịch có thể để cho võ phu nhục thân hoàn mỹ vô cấu hắn chính là hấp thu đại lượng thần v ậ n huyết ngọc đột phá đến nửa bước võ thành cảnh nếu là uống tuyệt ngưỡng huyết tuyển có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì lục minh nguyên không khỏi suy nghĩ chính mình uống cái này tuyệt n g ư n g huyết tuyển có thể hay không đem chính mình nhục thân thiếu hụ chữa trị thậm chí tiến thêm một bước muốn đến nơi này đôi mắt của hắn dần dần sinh ra tinh mang vì báo cựu thế tri ân ta ninh phụ thương thiên cũng không phụ khanh chương ba trăm hai mươi chín vì báo cựu thế tri ân ta ninh phụ thương thiên cũng không phụ khanh mười vạn mét phía trên hư không đã trở thành xà phi long t i ệ n cùng tề hành n g h i ễ n ba vị đại năng chiến trường không ngừng có quan g mang từ thiên không chuyển đến thắng bại nhưng là mười điểm có liệu bất quá càng ngày càng nhiều người phát hiện tuyệt ngưỡng huyết tuyển xuất thế tin tức dồn dập hướng bên này gần lại có bảo vật xuất thế chỉ cần đoạt lấy trước mắt địa quáng có tài phú liền có thể có thể so với một cái nhất lưu tô môn chớ đừng nói chi là những ngày huyết tuyển chẳng lẽ đây chính là ta tiến cấp cơ duyên lục minh n g u y ê n c h ó c mũi cũng n gửi được một chút tuyệt nhưỡng huyết tuyển sương mù vẹn vẹn ngửi thấy một chút toàn thân vỡ vụn gần cốt khiếu huyệt liền không cấm trở nên đói khát khó nhịn cái này tinh thần trình độ cảm giác thoải mái nhường hắn không khỏi têu thành tiếng thần sắc ngoài ý m u ố n vừa mới hắn còn tại kinh ngạc dựa vào cái gì những n à y huyết tuyển ẩn chứa lực lượng lại so với thần vẫn huyết n g ọ cao c nói như vậy đều là thể gián kết tinh hàm lượng lại so với dịch thể cao bằng không hắn cũng sẽ không đệ nhất thời gian coi nhẹ những n à y huyết tuyển mà là đi quan sát địa quán hiện tại hắn biết rồi tuyệt ngưỡng huyết tuyển toàn bộ đều là chân chính thần huyết cùng hắn nói là tuyệt ngưỡng huyết tuyển trên thực tế chính là đã trải qua vài vạn năm diễn biến linh khí cùng thần huyết dung hợp thần vật cho dù ẩn sâu dưới mặt đất còn giữ lại hoàn hảo mà thần vẫn huyết ngọc thì là cùng tảng đá kết hợp cho dù áp s ụ n g trình độ lại cao hơn cũng không kịp chân chính thần huyết nội bộ vẫn là có t ạ p chất chỉ là nhiều cùng ý thôi lục minh nguyên suy đoán những n à y tuyệt ngưỡng huyết tuyển có thể giữ lại như thế hoàn hảo còn có như thế thần tính phu cận đây nhất định có một tòa thần minh thi thể trong n h y mắt chỉ ít có hai mươi vị bên trong ngũ phẩm tu sĩ lao g a chen thành một đoàn xuất gia thu lấy bảo vật không gian pháp bảo nếu muốn đem những này huyết tuyển chiếm thành của mình thế nhưng là yêu tộc trận trong doanh trại kèm thêm u sâm tinh quang một vị khí tức nội liễm thân thể thon dài đại bảo nam tử trên mặt có ba con mắt cái chán yêu nhãn không gì sánh được săn chói l ấ m ta lấm tấm quang mang ở tại trên thân lấp lóe đại bảo sốc lên tráng kiện nhục thân hiện hiện hàng ngàn con yêu nhãn ngũ thải ban lan yêu quang săn chói bay ra tu sĩ rất nhanh liền bị những này yêu dị con mắt giam cầm tại không t r ú n g toàn bộ ngã xuống xuống dưới ngã cái ngã trái ngã phải lan lộn đầy đ ấ Vị nhân tộc một phương lần thứ hai thì là do ngân sương đế quốc đế tử nhị đế ố quyền xuất mã mang theo ngân sương đế quốc ba vị áo bảo đỏ đại tăng la hán gia nhập vào tranh đoạt trận doanh mỗi một vị đại tăng la hán đều thi chuyển ra riêng phần mình phật môn công đức pháp tướng một là thanh niu hai to phật tướng hai là bạch tượng tôn bồ tát tướng ba vị kim thiền t h á n h bùi tóc tướng đại đế ô t ố n từ bị lục minh nguyên tại sơn cốc thất quốc chi chiến một chiêu đánh cho tàn phế sau đó bây giờ cơ bản trở thành một tên phế nhân bị nhiều chức cao tăng liên thủ thi cứu rốt cục nhặt về một cái mạng có thể vẹn vẹn giới hạn trong một cái mạng toàn thân kinh mạch đức từng khúc khí hải đan điền vỡ vụn nửa người dưới tàn phế nửa người trên cũng chỉ có một cái đầu có thể động thọ nguyên không nhiều sở dĩ hắn cả ngày đem chính mình nuốt tại đ ỉ n h trong nội viện chỉ có thể chống đỡ cái đầu n ử a đầu nhìn chằm chằm trời chiều nhìn xem chính mình sinh mệnh tiến vào đến n ư ợ c tất cả cái nặng đều thuộc về tại nhị đế ô quyền trên thân so với huynh trưởng trương Dương, Quyền càng thêm nội cho dù là hắn cũng rất khó cự tuyệt thần huyết hấp dẫn nếu là có thể đạt được một chén tuyệt n g ư n huyết tuyển tu vi của hắn đủ để tấn thăng thứ m ư ơ i một cảnh nam ly vương triều bốn vị nhất đảng cung phụng đều là án binh bất động không có xuất thủ rất hiển nhiên bọn hắn tại giữ lại thực lực chờ đợi đại viên vương triều lý mộ huyện cùng nam ly kiếm thánh đều là nhìn xem lục minh nguyên p h ư n g vị nếu là lục minh nguyên không xuất thủ các nàng đệ nhất thời gian cũng sẽ không động lý mộ huyện khắc giữ nếu lựa chọn đứng tại đại viêm một bên trở thành đại v i ê m vương triệu minh h i ế u cái tiết có một số việc liền muốn làm đến đại v i ê m vương triệu trận danh o thái vi chân quân tử vi t h á n h nữ vân thanh hòa tỉnh thủy chân quân các loại tam viện đỉnh tiêm cấp bậc cường giả toàn bộ đều biểu hiện được mười điểm chấn định chỉ là lẳng lặng nhìn xem giữa không c h u n g tranh đọc chiến nếu là lục minh nguyên không nói gì bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ kỳ thánh lao tiền bối thì là ở một bên dưỡng thương không có tham dự chiến cuộc dự định nhưng hắn lại phân phó chính mình canh cộng đệ tử tùy thời trợ lệnh hai vị dung mạo trong sáng nho bảo đệ tử một nam một nữ cũng là gia nhập đại viên trận danh hoa tuyệt ngưỡng huyết tuyển tranh đoạt còn chưa kết thúc dưới nền đất phương lại vọt lên một đoạn huyết sắc quang vụ một đoá mục nát tinh hồng sắc thần hoa bay ra mục nát thần hoa bên trong có chín k h o ả hóng ánh sáng long lanh sung mã nước cát vị hoa chỉnh một cái mục nát thần hoa dưới chân núi quan sát nhìn nhỏ bé trên thực tế lại có vài chục mét cao tản mát ra nồng đầm khí huyết thần lực thần hoa có một tòa lầu các độ cao chính là một đoá cự hoa rất hiển nhiên đoá này thần hoa giá trị càng lớn càng thêm chân quý từ huyết tuyển bên trong nở rộ nở rộ là thần huyết cho an dưỡng dưới lớn lên lập tức lại có một nhóm lớn cường giả lao g a đại t đại vũ vương triều võ đạo công phụng đều là nhịn không được thế là tạo thành thứ hai chỗ chiến trường nhưng mà đại bộ phận tu sĩ còn không có vọt tới mục nát thần hoa trước mặt l i ê n lọt vào mười mấy món pháp bảo công kích bị đánh được bại lui trở về có thể thêm vào cuối cùng tranh đoạt sinh linh toàn bộ đều là cường giả số một không có kẻ yếu không có thấp hơn thứ chín cảnh nếu muốn đoạt lấy một đ o à thánh hoa cũng không phải một chuyện dễ dàng chỗ thứ nhất chiến trường đã có ba vị nguyên anh luyện khí sĩ cùng một cái yêu tôn vẫn lạc không ngừng có thi thể rơi xuống huyết vũ giải đời trời có thể nghĩ bọn hắn chiến đến đến cỡ nào thảm liệt dù cho lại kịch liệt đại v i ê m vương triều một phương từ đầu đến cuối không có chuyển tới ra tay động tĩnh cũng không được mặt khác vương triều tu sĩ dám trêu chọc đại v i ê m vương triều dưới mắt nhất vật c h â n quý thực ra không phải tuyệt ngưỡng huyết tuyển cũng không phải mục nát t h ầ n hoa mà là phi thăng đài cái này đầu tiên không có có một dạng bảo vật giá trị có thể so sánh với phi thăng đài thế nhưng tất cả mọi người rất thông minh không ai chủ động nói từ tề hành n g h i ễ n tử trong sơn động đi ra thời điểm phần lớn người liền đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện dưới mắt đại viên vương triều không dễ trêu chọc lục minh uyên trầm mặc đưa tới vân thanh hòa chú ý nàng truyền âm nói Vì phục sinh tế tiên sinh, ngươi cần phải sinh sinh, cần cái tiên ngươi giá tế rất bỏ ra lục ớ ớt, cướp n nhận ngươi trên thân khí sắc 10 điểm hơi bại, làm thật không cần này đi, được, điểm đi đoạt đoá khi hơi bại, ta thể tức hết thật của có cảm sức sắc khí làm m yếu nát thần hoa. Lục minh nguyên trả lời đại viêm vương triều đã được đến phi thăng đài đã đủ để khiến người khác cảm thấy hâm mộ và ghen ghét nếu là vào lúc này lại đi c ư ớ p đoạt mục nát thần hoa cùng huyết tuyển sẽ gặp phải tất cả mọi người bãi xích hắn còn duy trì lý trí minh bạch vào lúc này xuất thủ ý vị như thế nào không thể nghi ngờ sẽ chọc cho chúng nộ nếu là thực lực của hắn không có bị hao tổn bảo trì định phong tư thế đương nhiên có thể yên tâm xuất thủ không nói toàn bộ c ư ớ p đoạt tới tay thậm chí có thể một người ép lấy yêu tộc đánh thế nhưng là d ư ớ i mắt thực lực không tại đ ỉ n h phòng không đủ lúc đầu một phần mười đan g điền suýt nữa vỡ vụn tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ bại lộ chính mình suy yếu tiến vào nguy hiểm tính mạng bên trong từ đó t r e o chọc đến yêu tộc lúc này yêu tộc là không biết mình có nhiều hư nhược tuyệt ngưỡng huyết tuyển cố tốt vậy cũng phải có năng lực đi lấy đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó kết quả hắn cần chờ đợi một cái thời cơ thích hợp vân thanh hòa bên kia nhận được lục minh viên hồi phục sau ngắn ngủi trầm mặc một hồi sau đó lại lần chuyển đến lạnh bớt kinh tế tỉ mỉ tiếng nói Cần gì lục o đoạn lắng lắm nhiều như vậy, cùng lắm thì ta đến giúp ngươi, giết yêu đoạn hoa. Như giúp giết xuống thì hoa. chỉ dưới, yêu vậy, vậy m ta sợ mục nát thần hoa liền hoa minh u ố n r ơ vào tay yêu tộc. yêu à n g tự ồ rồi biết i Lục m nguyên h n tâm tư, tại â c nghe nhắc sau đó, quyết định tự thân Minh n thủ. Lục sau quyết xuất đó, tự u y ê n n g vậy cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới đối phương vì mình tư nhiên như thế lớn mật nghiêm túc khuyên cằn nói việc này quá mức nguy hiểm không nên mạo hiểm hắn ngón tay chỉ mục nát thần hoa xung quanh có thật nhiều nhỏ bé đoá hoa màu đỏ ra hiệu nói cũng không phải là chỉ có một đoá mục nát thần hoa trừ bỏ lớn nhất một đoá bên cạnh cũng không tệ nơi đó cạnh tranh nhỏ nhất ngươi có thể đi thử một lần thần huyết đôi rèn luyện nguyên thần cũng có hiếm có chỗ tốt không nên coi thường người vân thanh hòa ánh mắt cực kỳ nghiêm túc rất hiển nhiên cũng không tính nghe hắn ngươi tại trên sườn núi chờ ta câu nói này kết thúc về sau liền bóp tắt truyền âm lục minh nguyên chỉ có thể lộ ra t h ầ n sắc bất đắc dĩ thật đúng là phong cách của nàng nếu làm mọi thứ đều nghe hắn có lẽ cái kia cũng không phải nàng vân thanh hòa đứng tại đại viêm tu sĩ một phương cất giọng mở miệng nói ngay lấy thánh thượng đã lên tiếng tước đoạt thần hoa chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại còn xin chư vị làm hộ pháp cho ta Tốt. liền chờ thánh thượng câu nói này rồi thái vi chân quân mỉm cười không khỏi ma quyền sát trường hh ắ c ắ c giống như cơ duyên này ta đại viêm làm sao có thể bỏ lỡ lao phu long vương lâu đã sớm đói khát khó nhịn tình thủy chân quân liếm môi một cái ánh mắt bên trong có không che giấu chút nào hưng phấn ở đây không có người nào chất vấn vân thanh hòa lời nói dù sao trong mắt bọn hắn vị này tóc trắng tiên tử cho tới nay đều đi theo thánh thượng bên người là cực kỳ trọng yếu người lời của nàng nên không sai tiên tử cứ việc xuất thủ chúng ta vì người đánh h i ệ m trợ nương theo một trận gào to vân thanh hòa nhẹ nhàng gật đầu kiếm chỉ đứng ở trước ngực mi tâm kim quang lấp lóe một trôi màu xanh da trời cổ kiếm xuất hiện trong tay nàng nàng một đầu bạch tuyết xương phát bị sơn gió thổi tung bay mà lên một mạc đạo bảo đều là trên không trùng chập trần phân phật dáng người xa xỉ giống như tiên nhân hạ phàm nàng đôi mắt sáng nhỏ a lại nhìn mục nát thần hoa phương hướng dùng hơi không hay biết thanh âm nỉ non một câu vì báo cựu thế tri ân ta ninh phụ thương tiên cũng không phụ khanh dứt khoát đời này chúng tâm tình căn nguyện cô lữ từ lên đên từ cựu thế luân hồi sau đó l ụ c minh nguyên có thể thông qua phong ấn ký ức hình thức nhất thế nhất thế hấp thu tu hành t ầ n n ộ thế nhưng là vân thanh hòa nhưng không có làm như vậy nàng toàn bộ tiếp nhận hết t h ể ký ức hắn lục minh nguyên có thể không bị những ký ức này trôi nhiễu thế nhưng là nàng không được trở lại t i ê n sư phủ thời gian vân thanh hòa cả ngày lẫn đêm nàng mơ ngồi xuống nhập định thổ nạp thời điểm trong đầu đều sẽ xuất hiện rất nhiều hai người trung đụng từng ly từng tí có trung trinh không đổi có hồng nhan tri âm có t h ủ i gạo dầu muối có thầy tốt bạn hiền có thản nhiên gặp nhau tiếp tục như vậy nữa nàng biết sinh sôi tâm ma cho nên nàng lựa chọn về tới đại viêm vương triều trực tiếp đối mặt dưới mắt chính là nàng phóng ra trọng yếu một bước vân thanh hòa suy nghĩ quần quần ở giữa thân thể đột nhiên động nàng rút ra kiếm trong tay hướng phía trước vung lên x ù y mũi kiếm mạnh phá không khí x ẽ rách t â m thành đoạt lấy cái này một đoá thần hoa ta ngàn hoa yêu quốc gia cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi một vị yêu quân cảnh giới gốc cây hoa yêu lộ ra vẻ mặt kích động dội ra hai tay đang muốn đem một đoá mục nát thần hoa lấy đi Xoạt! đạo Nhất như ánh sáng kiếm kiếm khí mang theo dư uy đem mặt sông sóng nước cắt ra hai đoạn v u n g kiếm vị trí không có vật gì có thể thấy được sông thảo cùng lòng sông ở đây sinh linh toàn bộ đều rất giật mình bởi vì vừa rồi đánh bay gốc cây hoa quân kiếm khí giản dị tự nhiên có thể trong nháy mắt liền đem một vị yêu quân đánh bại rốt cuộc là thần thánh phương nào trên núi lục minh n g u y ê n hướng kiếm khí xuất hiện vị trí nhìn sang trong mắt hiện ra một vòng c ư ờ i khổ、Soạn. một tôn lớn như vậy nữ tử kiếm tiên nguyên thần pháp tướng từ hư không từ từ bay lên đến phi thăng sơn tương đương với phương chừng ngàn mét độ cao vân thanh hòa mặc toàn thân trắng thuần đạo đứng tại kiếm tiên nguyên thần đỉnh đầu toàn thân tràn ra băng lanh kế bí sau lưng nàng còn có mấy đạo lưu quang đại biểu cho đại viêm trận doanh cường giả đ ỉ n h cao thánh hoa toàn bộ về ta vân thanh hòa ngữ khí không thể nghi ngờ thân thể nho n h ỏ bên trong t à n mắt ra ngập trời ngược lại biện pháp lực mang theo kiếm tiên nguyên thần hướng phi giữa không trung thần hoa xuống tới lại là muốn đem hết t h ể thần hoa toàn bộ đi lục minh nguyên ánh mắt rơi vào vân thanh hòa trên thân lộ ra nhất đạo thần sắc khác thường hắn không nghĩ tới vân thanh hòa mỗi lần rời đi bên cạnh hắn sau đó đều có thể đạt được to lớn như vậy tăng lên bây giờ không chỉ có thể khống chế tiên kiếm lực lượng hơn nữa còn có thể triệu hồi nàng là mười một cảnh đ ỉ n h phong thế nhưng là cho dù mười hai cảnh yêu quân cũng không phải là đối thủ của nàng xem ra thân thế của nàng có lẽ muốn so với chính mình nghĩ còn muốn phức tạp nhìn thấy cường giả yêu tộc tại đại v i ê m vương t r i ề u thủ đoạn của tu sĩ giới liên tục bại lui không ít tâm tư bên trong khó tránh khỏi không thoải mái bọn hắn cảm thấy đại v i ê m vương t r i ề u nhất định là đang cố ý quan sát sau đó tốt nhặt nhạnh chỗ tốt thế nhưng là bọn hắn lại không có cách nào dưới mắt không nên cùng đại v i ê m vương triều kết thủ kết toán thế nhưng cứ như vậy đem lớn như thế cơ duyên chấp tay mường cho người bọn hắn cũng không tình nguyện chúng ta cũng tới chợ đại viên một chút sức lực lý mộ h u y ể n cùng nam ly kiếm thánh cũng là đứng ra trợ giúp đại v i ê m tu sĩ chống đỡ yêu tộc nàng lại có thể triệu h o á n g kiếm tiên nguyên thần còn có thể khu sử tiên kiếm không phải là một vị nào đó trung cổ kiếm tiên c h u y ể n thế thân nàng này trên thân lực lượng có chút đặc thù không hoàn toàn thuộc về nàng tuyệt đối có gì đó quái lạ đại v i ê m hoàng đế bên người nữ tử thật đúng là thiên phú hơn người bất kỳ một cái nào đều có tu luyện thành thượng tam phẩm tư chất yêu tộc tranh đoạt người toàn bộ đều bị kiếm đạo tiên khí uy thế chấm nhiếp chậm rãi lui về phía sau nhân tộc tiên kiếm không thể đỡ trạm y có thể bổ sung cực lớn sắc lực bất luận kẻ nào chỉ cần bị một sợi kiếm khí làm bị thương không chết tức thảm cảnh giới như thế tu sĩ nắm giữ một thanh t h i ê n kiếm cho dù chỉ có thể điều động một phần mười lực lượng đều có thể ở chính giữa ngũ phẩm bên trong giết lung tung thượng tam phẩm phía dưới có thể xưng vô địch rất nhanh vân thanh h ò a tại mọi người hiểm hộ phía dưới chính mình giết ra một đường máu đi tới mục nát thần hoa trước mặt đ ó a này lớn nhất mục nát thần hoa cuối cùng là bị nàng lấy đi vào lúc này thư bầu trời vang lên nhất đạo trần muộn thanh â m kim vụ thần vân bên cạnh xuất hiện chín đám lôi vân một vị cầm trong tay chín thức thần đinh thân ảnh xuất hiện nhân tộc tiên kêu lúc nào trở nên như thế cái h cách không nào thành. thể ra ta thân, nếu là kia h thể thành thánh, ô n n g g ư ờ nào thành. có thể t đạo từ đám mây đi ra thân ảnh đại gia nhìn cực kỳ rõ ràng t h a o thao bất tuyệt dòng sông từ phương xa xoắn tới trải thành một con đường không tốt là mười hai vương tọa cưng ơ tru hắn sao lại tới đây ta nhớ được hắn giống như tại cùng thần thủ bồ tát tại phía tây hải vực đậu pháp chẳng lẽ thần thủ bồ tát thất bại tu sĩ nhân tộc bên trong chuyển đến tiếng kinh hô thần thù bồ tát chính là phật môn bồ tát bốn cự đầu thực lực thâm bất khả chắc tồn tại m ộ ư ơ i ba cảnh đ ỉ n h phong chiến lược làm sao lại không đ ị n h lại chẳng lẽ cương chu đột phá đến m ộ ư ơ i bốn cảnh vương tọa số ghế cũng không thể hoàn toàn đại biểu mạnh yếu cương chu là bài danh m ộ ư ơ i hai cũng không phải là nói thực lực của hắn yếu nhất đại yêu cũng sẽ tu hành thực lực cũng sẽ tăng trưởng sở dĩ mạnh y ế u không phải vĩnh hằng bất biến mà là phụ động thí dụ như thất vương tọa long tiện hắn mặc dù xếp hạng hành lao thất đây chẳng qua là đại biểu ngàn năm trước kia trên thực tế long tiện thực lực tiềm lực tuyệt đối không chỉ thất vương tọa đơn giản như vậy tuổi của hắn nhỏ nhất tư lịch tương đối、cả. chỉ có thể xếp tới thứ bảy cương chu cũng giống như thế hắn cho dù là cái cuối cùng cũng không thể hoàn toàn dùng kẻ yếu con mắt đi đối đ ã i dưới mắt cương chu đánh bại thần thù bồ tát chứng minh thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng thứ đến vương tọa bên trong trung đẳng quả nhiên chỉ chốc lát sau một vị cầm trong tay ngọc t ị n h bình khuôn mặt đầy đạn bồ tát cưới một đầu linh hồ từ thiên không chậm rãi hạ xuống sắc mặt có chút tái nhuận hiển nhiên bị thương không nhẹ thế cung nên bồ tát trở về ngài trên thân đây là thế nào nhìn thấy chính mình bồ tát trở về trên thân kim thân có hại văn thủ chùa hoàng kim tăng lữ dồn dập tiến tới hỏi hàn ân cần hỏi thăm tình、huống. Cương Chu tại đồng thời nhược bên trong đạt cơ duyên, thủy ự không phải đối t có n kinh người dòng n ớ c này Hoàng t ăn mọi lực danh sưng có thể tan giã vật vật thời đại trung cổ cho dù là thần minh cũng không dám tới gần thế nhưng là cương chu lại nắm giữ loại này thần vật có thể tan giá hết thẻ thủ đoạn liền pháp tướng cùng công đức kim thân đều có thể thôn p h ệ vân thanh hòa nhận ra được bầu trời người tới dùng chữ vật vòng tay thu lấy mục nát thần hoa sau đó không có lòng tham không đáy đem những vật khác toàn bộ đi mà là liền vội vàng lui lại trở về nàng ngày thường c u â n ngạo đã quen rồi nhưng sẽ không không coi ai ra gì nàng tự nhận không phải đối thủ của c ư ơ n g chu thế nhưng là nàng lại bị trên bầu trời một cái thần đinh hóa chặt hình như có lôi đình hạ xuống ngập trời uy áp của tới từ không trung hạ xuống mặc kệ là bất luận cái gì sinh linh đều muốn quỳ xuống vân thanh hòa cắn răng ném ra lão thiên sư ban thưởng bảo vệ tính mạng phụ lục màu xanh nói khí r ó t vào phù lục cấp tốc tiêu đốt một vị tay áo bay lên tổi già sức y ế u áo bảo tím lao nhân hình chiếu từ p h i ế n thiên địa này xuất hiện đỉnh đầu là cựu thiên lôi đ ỉ n h lấp lóe một cái già n m u a đại thủ mang theo diện thế chi uy hướng cương chu đánh tới long hồ sơn thiên sư thật sự là h o à n g i a ngõ h ẹ p g a cương chu cười lạnh một tiếng chín thước thần đinh một s ự lòng bàn tay xuất hiện một đoạn một đoạn hát sắc dòng nước huy sái ra ngoài lớn chừng bàn tay dòng nước chạy ra đi lập tức liền lao nhanh trở thành thao thao bất tuyệt giang hạ cực kỳ giống hồ thủy điện xả lũ hướng về lao thiên sư hình chiếu cọ rửa mà đi、Ấm、ẩm bầu trời hạ xuống l ô i đ ỉ n h thế nhưng là rơi vào dòng sông bên trong liền biến mất không thấy gì nữa không có động tĩnh gặp thủy t h ì dung hợp đây cũng là n h ư ợ c thủy đặc tính cái này cương chu thực lực đối với lúc trước có rất lớn đề cao cho dù là ngắm nhìn lục minh uyên cũng nhìn ra mánh khỏe cái này cương chu có ý đồ lao thiên sư lưu lại phù lục cũng không có nhanh chóng bao lâu rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được t ắ n đi m u ố n đi có không dễ dàng như vậy cương chu k h ó a chặt mục nát thần hoa vị trí miệng rộng bạo phong hút vào trong lúc nhất thời quần phong gạo thét có không ít tu sĩ lập tức bị hắn nuốt vào trong bụng ăn một miếng t m i bởi vậy có không ít tu sĩ đình chỉ chạy trốn trực diện đ ạ i yêu vân thanh hòa liếc về phía sau một cái nhìn thấy những n à y đứng ra tu sĩ lựa chọn ngang nhiên xuất kiếm thân kiếm vị trí ngưng tụ thành một cái bén nhọn màu xanh to lớn lơi dao đánh về phía mười hai vương t ọ a cương chu mi tâm châu châu đá xe cương chu nhẹ hư một tiếng một bàn tay liền vuốt ve hết thể thủ đoạn đem tiên kiếm b ắ t lấy ném ra ngoài n g h i ệ t xúc ta l i ề u mạng với ngươi một vị biết rõ không cách nào chạy trốn nguyên anh luyện kỵ mang chịu chết tri tâm hô to một tiếng chiều cương chu đánh tới da chỉ gặp n ụ c thể của hắn phát ra xoẹ x o ẹ thanh âm toàn thân mười vạn tám ngàn cái lỗ chân lông t u ô n ra cực nóng h ỏ a diễm mỗi một tấc làn da đều biến thành kim sắc đồng thời còn tại nhanh bành trướng bao quát nguyên anh mặt ngoài đều hiện lên suất ra đạo đạo vết rách một vị thứ mười cảnh nguyên anh tự bạo khí hải sinh ra lực hủy diệt tuyệt đối là tương đối đáng sợ phạm vi ngàn dặm đều sẽ phải gánh chịu tác động đến thượng tam phẩm sinh linh cách quá gần cũng có khả năng lại bởi vậy mà trọng thương vẫn lạc phàm là tự bạo khí hải uy lực không thể chỉ nhìn tu sĩ đạo hạnh còn phải xem phương viên t r o n dặm linh khí hàm lượng tu sĩ tự bạo sở dĩ có thể dẫn phát so với chính mình tu vi đáng sợ gấp mấy trăm lần độc tính là bởi vì tự bạo có thể đốt lên linh khí nhường phương viên trăm dặm ngàn dặm vạn dặm linh khí toàn bộ nổ tung hỗn loạn đều bạo tạc không tốt hắn m u ố n tự bạo khí hại có đến gần tu sĩ phát hiện cử động của hắn có thể phát hiện lúc sau đã đã quá muộn hồi vân thanh h ò a tay phải đưa ra ngoài kiếm chỉ gọi trở về tiên kiếm hóa thành cùng một chỗ hóng ánh sáng long lanh mặt kính bao vây lấy n ụ c thể của nàng、Ấm、ẩm vị này nguyên anh tu sĩ tự bạo về sau sinh ra hủy diệt kính khí hướng bốn phương tám hướng tuân ra đi uy thế kinh người cho dù là kiên cố cổ lao sơn mạch cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ hóa thành đất bằng rất nhiều nơi thậm chí hỏa tan thành dịch dọn không kịp phát huy phòng ngự thủ đoạn sinh linh mặc kệ là tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ toàn bộ đều bị đánh đến bay ra ngoài trong đó càng là có một ít yếu kém sinh linh chết ngay tại chỗ yêu tộc bởi vì mấy vị yêu tôn bởi vì cách quá gần hôi phi yên d i ệ t chỉ còn từng cỗ to lớn không s ư ơ n g từ giữa không trung rớt xuống tự bạo s a u hình thành hủy diệt kinh khí dần dần tiêu tán cương chu mặt mày xám xịt từ phế thổ bên trong lao ra toàn thân đều là có bẩn còn cùng quần áo hóa thành cho tàn chỉ còn một bộ có yếu nước hình thành giáp trụ còn mặc lên người hình người đã tán lộ ra giữ tợn đầu heo bên miệng tràn đầy răng nhọn bởi vì nhược thủy hấp thu bạo tạc nguyên nhân cho dù đứng tại tự bạo vị trí trung tâm cưng ơ chu cũng không được thụ t h ư ơ n g vẹn vẹn chỉ là lộ ra thoáng có chút chật vợ chờ ta đoạt lấy mục nát thần hoa cùng phi thăng đài nhất định đem bọn ngươi những n à y nhân tộc toàn bộ diệt sát hắn thả ra một câu lời hung á c chuẩn bị lần nữa lao ra nhưng mà cái này mất một lúc vân thanh hòa đã về tới đại viêm đội hình vị trí nàng khoảng cách tự bạo vốn là có nhất đoạn khoảng cách tăng thêm có tiên kiếm bảo hộ đã thoát thân đem mục nát thần hoa giao cho lục minh nguyên đón lấy chữ vật vòng tay trong n g á y mắt lục minh nguyên trước mắt có nhất đạo nhắc nhở hiện lên ở trước mắt quả thành tiểu cát thấn thăng đế cam mệnh cách đao thánh đế cam mệnh cách đao thánh luyện hóa độ tăng trưởng tới m ư n đế cam tướng mệnh đao thánh sách đao phong lôi động t h ủ y y nhật nguyện minh ta t ử hoành đao thiên môn ai dám tới đây nhân gian đúc thần sơ cấp tàn sát sinh linh có thể tu thần thể c h ế t đao chi đại đạo hộ thể thì yêu ma sợ hãi không thể cẩn thân lục minh nguyên nhìn về phía vân thanh hòa vị trí nhìn xem nàng đuổi đất thổ vẻ mặt mang theo v dùng cái gì vì báo thật tốt dưỡng thương đột phá võ thánh chính là đối ta lớn nhất hồi báo vân thanh hòa nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chân thành nói có đoán này mục nát thần hoa ngươi có thể hay không đột phá võ thánh không nên đến thời điểm để cho ta toi công bận rộn một trận vân thanh hòa cố ý dùng ánh mắt h ổ nghi nhìn hắn một cái lục minh nguyên tự tin nói ta nếu không thể thành thánh người nào có thể thành nam nhân không thể nói mình không được sau đó hắn hướng về sau lưng một vị trí nhẹ giọng truyền t h n ó i kỳ thánh tiền bối đại viêm tu sĩ liền xin nhờ ngài già rồi s ư n núi tri địa kỳ thánh gỡ một cái sợi dâu ánh mắt thâm thủy nói lao phu cũng điều dưỡng không sai biệt lắm mặc dù không có cách nào đem cương chu đánh bại có thể kéo dài cái thời gian vẫn là dư sức có thửa ngươi yên tâm đột phá là được Tốt. lục minh nguyên nghe vậy gật đầu ánh mắt kiên định nói không phải liền là võ thánh cảnh sao làm hộ pháp cho ta gần nhất dự định mở sách mới lưỡng giới loại hình trong vòng nửa tháng cùng đại gia nói một tiếng hai quyển thư cùng một chỗ cảng chương ba trăm ba mươi một thần tốt thiên phi thăng thanh kiếp đạo minh gấp rút tiếp viện chương ba trăm ba mươi một thần tốt thiên phi thăng t h á n h kiếp đạo minh gấp rút tiếp viện rất nhiều tu sĩ nhân tộc t h thương t h ẳ n trọng ngân sương đế quốc nhị đế ô quyền bên người ba vị phật môn cung phục l à hán đều là bị thương không nhẹ hắn nhìn xem lục minh nguyên đem mục nát thần hoa đ o ạ t đi trong lòng rất cảm giác khó chịu dựa vào cái gì đại v i ê m vương triều vừa có thể độc chiếm phi thăng đài lại có thể cướp đi mục nát thần hoa ngân sương đế quốc cố gắng toàn bộ biến thành áo cưới hắn nhìn phi thăng sớ đ ỉ n h phát hiện không ít luyện khí sĩ cùng nho tu đã kết thành trận pháp làm thành một cái vòng tròn tựa như đang bảo vệ một người nào đó một vị tư thái một chút cao gậy tuyết pháp nữ tử cầm kiếm đứng ở lên núi lôi vào phương nhan lạnh bớt da thịt giống như ánh trăng ngưng vân thanh hòa tự thân ngự kiếm canh giữ cửa ngõ đám người mở ra hộ đạo t r ậ n pháp mục đích như thế nào đám người đã lòng dạ biết rõ từ vừa mới đến bây giờ đại viêm hoàng đế từ đầu đến cuối không có lộ diện mạnh như lục minh nguyên như vậy thiên tiêu há sẽ thấy đại cơ duyên xuất thế không sinh ra lòng cướp đoạt chỉ sợ không phải không m u ố n cướp mà là bởi vì phục sinh tề hành n g h i ễ n bị trọng thương sở dĩ không cách nào ra tay đi vân thanh hòa hiển nhiên là vì lục minh nguyên an nguy cho nên mới tự thân giết yêu đặng hoa trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi cường dạ trong lòng khẽ n ú c ních suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện riêng lẻ vài người nội tâm không khỏi nảy sinh cướp đoạt c h i tâm có thể đồng thời lại tại cố kỵ tề hành nghiễn tồn tại nếu là tề hành nghiễn không địch lại hai vị vương tọa bọn hắn đều có thể xuất thủ cướp đoạt phi thăng đài cùng mục nát thần hoa sau đó rời đi long đ ỉ n h sơn động tiên chuyến này coi như công đức viên mãn thu hoạch tương đối khá không ít thế lực còn trong bóng tối quan sát phi thăng sơn đ ỉ n h lục minh nguyên l ặ n g lặng tại mọi người bố trí đại trận bên trong ngồi xếp bằng lòng bàn tay phải nắm một chuỗi vòng tay đây là vân thanh hòa chữ vật pháp bảo bên trong chính thịnh phóng một đoá nở rộ nở rộ tinh hồng thần hoa lục minh nguyên không nghĩ tới trên đời này, thế mà còn có trí bảo như thế. c hắn ỉ l g không dám trực tiếp phục vụ cánh hoa sợ hai thần huyết lực lượng qua khổng lồ sợ rằng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết trước thử một chút cánh hoa thiêu đốt nước hắn đem lòng bàn tay tinh luyện thần hoa nước trực tiếp phục vụ nước tiến vào cổ họng sau đó liền nhanh chóng hòa tan biến thành một đoàn nóng rực thần khí phóng tới toàn thân lần này giống như thần trợ lục minh nguyên phát hiện chính mình nguyên bản nước da gân cốt khiếu huyệt đều có dấu hiệu khép lại những này nóng rực thần khí biết bám vào tại xương cốt vết rách ở giữa không ngừng tầm bổ. n h ư n g lục minh nguyên có một loại ngứa cảm giác ngứa cảm giác sau đó hoàn toàn mới xương cốt lại hội t r ư ở n g đi ra phải biết đây cũng không phải là là bình thường gãy xương mà là tiếp nhận thiên đạo phản vệ vết thương huyệt vị xương cốt vị trí nếu là không có hiệu quả cực mạnh tiên dược đi lớp ủ rất khôi phục gãy xương việc nhỏ chủ yếu nhất vẫn là lục minh nguyên khí hải đan điện bao quát võ đạo khiếu huyệt đều là xuất hiện vết rách những vết thương này đều là không thể nghịch không phải bình thường tiên dược có thể khép lại thế nhưng mục nát thần hoa thần tính lại có như vậy thần kỳ vẹn vẹn mới dọn liền để hắn một chỗ đầu gối xương khép lại xem ra cái này thần hoa s ắ c thực đối nhục thân tồn tại hiếm có chỗ tốt minh sắc dự tính lục minh nguyên hai mắt tỏa sáng xem ra nhục thân có thể tiếp nhận thần hoa d ự lực lục minh nguyên đạt được kết luận về sau lần này dự định trực tiếp lấy xuống nguyên một cánh, cánh hoa p h ụ dụng không còn dùng chân hỏa thiêu đốt cho dù là một cánh hoa lấy xuống cũng có một chiếc thuyền lá nhỏ lớ đặt ở trên nước hoàn toàn có thể coi như thuyền con thế nhưng là lần này lục minh nguyên n u ố t toàn bộ thần hoa hoa cánh sau một cỗ hạo đáng vô biên thần linh chi lực từ khí hải tràn vào ra ngoài lập tức lục minh nguyên đan điền vị trí hiện ra từng cây liệt diễm đường vân bắt đầu cháy rừng rực một mực kéo dài đến chân trái hòa diễm nhiệt độ mạnh t h i ê u đến lục minh nguyên bẹn đùi bộ phận cùng bụng dưới đều có chút thấy đau thân thể tựa như là muốn hòa tan lục minh nguyên ngăn chặn trong lòng kinh ngạc vội vàng vận chuyển huyết thao thiên vẫn kinh điều động nguyên khí dọc theo kinh mạnh hòa hướng đan điền dũng mánh lao tới đồng thời tinh thần lực suy nghĩ dòm ngó bên trong mà xem đi theo nguyên khí cùng một chỗ lưu động chuẩn bị dò xét t r a tới cùng phát sinh biến hóa gì đến chân trái bẹn đùi bộ phận một cô nóng bỏng lực lượng từ trong kinh mạch c h ạ y ngược mà đến tinh thần lực tựa như là rơi vào tiến vào nham tương bên trong một dạng bị nham tương xông đến hướng về sau lùi lại lục minh nguyên giật này mình vội vàng toàn lực ứng phó khống chế nguyên khí tinh thần cùng chân trái bên trong cái tia cô nóng bỏng lực lượng dòng g ã ác đầu mấy canh giờ nguyên khí mới là dọc theo chân trái kinh mạch vận hành một chú thiên ngay sau đó chân trái trong huyết mạch huyết dịch cũng lưu chuyển động đứng lên thời gian dần trôi qua lục minh nguyên chân trái khôi phục tri giác cũng may thế giới tinh thần bên trong mấy canh giờ cũng chính là sự tỉnh trong nháy mắt lục minh nguyên dùng mắt thường quan sát chân trái phát hiện phía trên xuất hiện một cái kim vốn tóc đường vân nội bộ kinh mạch xảy ra lột xác mạch lạc hoa văn càng thêm phức tạp chuyển vận nguyên khí càng thêm cấp tốc hết thể đều là làm từng bước giống như là hóa thành một tòa hỏa diễm đại thế giới đã là nặng nghề lại vô cùng sung mãn huyền bí đầu này chân trái đã kinh biến đến mức tương đối nặng n ề trở nên cùng những bộ vị khác cũng không giống nhau chẳng lẽ nói đây chính là thần tốt h i ê n lục minh nguyên âm thầm suy đoán nói hãn đột phá một mươi hai lục minh nguyên cẩn thận từng ly từng tí sau khi đến mặt lẻ không khỏi hét to lên phát hiện từ khi tu luyện tới thần tôn tiên sau cần thiết năng lượng đã đạt đến một con số kinh khủng lục minh nguyên thức hại thế giới tinh thần lực hội tụ thành tiểu nhân ngồi tại huyết thao thiên vẫn kinh lật đến thần tôn tiên cái tia một trang huyết tờ giấy màu đỏ bên trên văn tự thần à nào n từng cái tối nghĩa Như h khó hiểu ký hiệu.、Như、thế h tối t cái ký tôn Đại tiên h t h nội ớ i dung quan trọng ý tứ chính là đem chính mình luyện thành t h ầ n thể thần minh thân thể lục minh nguyên sau khi xem xong giờ mới hiểu được nguyên bản đến chân trái của mình xảy ra biến hóa là đã tiến vào thần thể sơ bộ hình thái xem ra phục d ụ n g thân huyết biết ra tốc tu luyện thần thể quá trình lục minh nguyên trong lòng hiểu rõ hắn lựa chọn tiếp tục phục d ụ n g cánh hoa tu bổ trên thân vết rách thời gian trôi qua rất nhanh trọn vẹn tám cánh hoa nửa cách giờ lục minh nguyên tu bổ toàn thân cao thấp vết rách còn đem khiếu huyện đan đ i ể n thương thế điều dưỡng trở về cùng lúc đó đùi phải của hắn cùng hai cánh tay cũng xuất hiện một cái nóng bỏng ký hiệu đường vân giống như từng cây xích diễm của sáng cả người đứng dậy trên mặt đất liền sẽ bị dâm ra hai cái dấu chân thật sâu mặt đất vì đó sụp đổ xuống căn bản đều không chịu nổi phải biết đang phi thăng đỉnh núi tảng đá chính là vạn năm bất hủ. so với bình thường tảng đá cứng rắn hơn nhiều lục minh nguyên cảm giác hai cánh tay cùng hai chân đều không thuộc về mình đi trên đường đều là khập khiễng những n à y l ụ c thân bộ vị sắc thực so trước đó đều cường đại hơn thế nhưng là hắn cảm giác chính mình không phát huy ra bọn chúng chân chính lực lượng có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác thật giống như một cái tám tuổi tiểu hài không cách nào huy động một cái dài ba mét phương tiên h ỏ a kích vẫn là một cái vương hữu nếu muốn đưa chúng nó vận dụng tự nhiên lục minh nguyên cho rằng chính mình nhất định phải đột phá đến võ thánh cảnh võ phu nếu muốn đúc thành võ thánh thân thể vừa cần tuyệt đỉnh thiên tư còn cần các loại cơ duyên chống chất một khi thành công chí ít cũng có thể sống ba ngàn tuổi cho dù sau này chết đi l ụ c thân cũng có thể vạn năm bất h ủ võ đạo không thể so với tu đạo cần linh cảm cần càng nộ mà là muốn kiên trì bền bị cố gắng còn có không gián đoạn hậu tích bạc phát cái t i a độ kiếp rồi lục minh nguyên suy nghĩ không ngừng cũng đã nhắm mắt ngưng thần lâm vào đột phá trong trạng thái hán từ trong lồng ngực thần h ỏ a hiện l ụ c thân vạn khiếu phun tinh quang lưu ly đế sương thấu kim mang chỉ chờ thiên tiếp đúc võ thánh chỉ gặp bên mông bên trên bầu trời vang lên kinh lôi thanh â m minh ngông thiên uy từ cao không từ bốn phương tám hướng điên cồn vào tới chỉ là cái này thiên uy l i ề n để nhiều mặt nhân tộc đưa mắt nhìn nhau cùng với mãng hoang đại yêu ngựa đầu nhũ mày nhường phương viên vạn giảm sinh linh cùng nhau sợ hãi không chung sao lại lại xuất hiện dị tượng một đ o ạ đường kính trăm trượng mây s á m tụ đến tách ra phi thăng đài mang tới kim vụ dị tượng rất nhanh mây s á m không ngừng mở rộng toàn bộ thiên địa đột nhiên trở tối vô biên vô tận linh khí trùng trùng điệp điệp cuốn tới hoàn toàn thấy không rõ kiếp vân từ đâu mà đến cơ h ộ là thoáng qua thiên khung phía trên đều là mây đen hướng về phát xuống đột nhiên đẻ xuống một cỗ thiên uy trực tiếp khóa ổn định ở lục minh nguyên trên thân cùng lúc đó phi thăng di tích hòn đảo phía trên lại có mấy tòa cổ thuyền cập bến giáng lầm vô số luyện khí sĩ thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất rơi xuống đen tối trên bờ cát bọn hắn người người đều mặc màu nâu đạo bảo trên đầu chân gỗ đạo tay cầm thống nhất phi kiếm đạo bảo bay lên sau lưng đạo minh hai chữ phá lệ dễ thấy chương ba trăm ba mươi hai ngọc thanh tổ sư chân thân tử tiêu thần lôi kiếp thiên đạo thăm dò chương ba trăm ba mươi hai ngọc thanh tổ sư chân thân tử tiêu thần lôi kiếp thiên đạo thăm dò đạo môn đệ từ một chữ s một vị tóc đen tung bay thân mang dược pháp bảo đỏ tay áo nam tử dẫn đầu đi ra sau người mâm tròn cực kỳ giống một vòng mặt trời đạo minh c h i chủ luân nhật thiên quân ngay sau đó luân nhật thiên quân nhìn về phía thượng hùng lòng bàn tay âm dương lưu chuyển bấm ngón tay tính toán dù cho địa vị tôn quý giống như đạo minh c h i chủ tay trái cũng phải gánh vác sau lưng chiều sau lưng một vị tồn tại ngân xương sắt tóc dài khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng nam tử áo trắng hành lễ thổ sư có người ở chỗ này độ kiếp vị này thần l ã n nam tử áo trắng đạp bờ mà đi thon dài tóc trắng phiêu tán ra ngoài khoảng chừng dài ba mét v t h a ngọc h khí b n thanh tổ sư đạo tổ đệ tử mở ra đạo pháp thời đại đại nhân vật môn hạ đệ tử đông đảo tông môn nhiều vô số kể chân quân chi lưu nhiều vô số kể thiên sư phủ chỉ là một cái trong số đó chuyên môn đạo minh thành lập do ngọc thanh tổ sư thúc đẩy thái thanh mất tích thượng thanh đạo hệ thống không phân chấn toàn bộ đạo môn trật tự cùng ổn định đều do ngọc thanh tổ sư quản hạt đạo tổ không tại bây giờ toàn bộ trung thổ thiên hạ ngọc thanh tổ sư chính là hoàn toàn xứng đáng đạo môn đệ nhất nhân mười bốn cảnh đ ỉ n h phong viên mãn khoảng cách mười lăm cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước thế nhưng là ngọc thanh tổ sư thần long thấy đầu không thấy đôi bây giờ thật vất vả có thể gặp một lần lại phát hiện so với bọn hắn tưởng tượng đều muốn trẻ tuổi suy nghĩ một chút sau đó ngược lại cũng thoải mái dùng ngọc thanh tổ sư thông tin tu vi sống vài vạn và năm đã là thưa thất bình thường người ta không lấy giàn mua khuôn mặt gặp người có lẽ là có đạo lý của hắn mọi loại nhân quả mới h i ể n lộ ra cơ duyên ngọc thanh tổ sư nhìn kiếp vân phương hướng ý vị thâm trường n ở nụ cười chỉ hy vọng đại viêm hoàng đế không nên quên ta cùng ước định của hắn cái này nằm động thiên tri hành liền n h ư ờ n g đạo môn đến kết thúc đi mặt đối sư tôn của mình luân nhật thiên quân không dám kinh thường vung tay lên toàn thân xuất hiện một đoàn lượn lờ hỏa khí mây khói tay phải làm ra cái dấu tay xin mời ngọc thanh tổ sư một bức bức vào cái này đoàn mây thuốc bên trong biến mất không thấy gì nữa đạo môn không gian thần thống x nơi đây phi à n thăng sân n h đỉnh điện xa của vũ kiếp vân quần quận bắt đầu cấp tốc co vào phương viên vạn dạng phạm vi lướt đến vô biên linh khí kết hợp hạo đảng tiên uy hiện lộ thiên kiếp chân dung kiếp vân trực tiếp có rút lại thành ba trăm dặm cũng điên quần tăng dày tại lục minh n uyên đỉnh đầu không ngừng chuyển động lục minh uyên nguyên nghĩ cũng bị thiên uy áp chế giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng bắt được kiếp vân dị trạng cũng không biết cấp vân rốt cuộc sẽ có cái nào giống như diễn hóa nguyên bản hắc cám âm trầm giữa thiên địa đột nhiên nhiều nói đạo kim quan g phía trên kiếp vân như tiên cung điện khuyết hình dạng xoay chầm chậm đem từ trên xuống dưới đám mây nhuộn thành kim sắc kim quan g đại tác lại đem phương viên vạn g i ả m thiên địa chiếu lên trong suốt mà khi kim quan g biến mất kiếp vân lần nữa có vào lần này hóa thành cuối cùng hình thái một tòa bị mây mù bao khoả cao vạn trợ tháp tháp điểm ba mươi ba trọng mái cong cao nhọn khắp nơi cửa sổ các hiện thần linh tẩu thú hung thú thần điệu linh cầm bọn hắn mới vừa mới xuất hiện ở chỗ này liền đã nhận ra trên bầu trời ngay tại hội tụ minh mông thiên uy độ kiếp đã bắt đầu rồi luân nhật thiên quân vô ý thức không đi đã quáy dày người độ kiếp lựa chọn một chỗ trốn không người làm điểm dừng chân thật không nghĩ đến thiên kiếp thế mà lợi hại như vậy tựa như là thiên kiếp tham bản ghi chép bên trong bài danh mười vị trí đầu vạn vật thần kiếp có thể diễn hóa thế gian hết thạy có thể nhất phản ứng tu sĩ nội tâm sợ điều gì sẽ gặp điều đó tiểu tử này sợ đồ vật tại sao lại là thiên cung tiến tháp luân nhật thiên quân âm thầm kinh ngạc cái này vạn vật thần kiếp từ hắn tu đạo đến nay đều chưa thấy qua mấy lần. càng không nghe nói cái nào sinh linh có thể chịu được được trong lòng của hắn lại chỉ có thể chúc người đỗ k i ế p tự cầu phúc lần này đạo môn đi tới thượng tam phẩm cao thủ đội hình có thể nói xa hoa đến t c điểm tổng cộng có bốn vị vị thứ nhất tự nhiên là sư tôn hắn cũng chẳng biết tại sao sư tôn chọn ở thời điểm này trở lại đạo minh chủ động tham dự n g h ị cách cứu viện nhân tộc kế hoạch vị thứ hai thì là chính hắn luân nhật thiên quân mười bốn cảnh viên mãn hắn tự nhận cho dù thực lực không bằng tổ sư thực lực mười bốn cảnh viên mãn cùng mười bốn cảnh định phong viên mãn cũng chỉ thiếu kém hai chữ thực lực nhưng khác biệt cách xa và dặm luân nhật thiên quân hoài nghi sư tôn của mình đã nửa bước m ư ờ i l ă m cảnh bởi vì hắn phát giác tổ sư khí tức đã xu hướng tại thiên nói ngang hàng với trời người thứ ba đại năng tên là trái nhân tiên tên hiệu cụt một tay kiếm tiên đạo minh thủ tịch cung phụng gần đây cũng đột phá đến m ộ ư ơ i ba cảnh đ ỉ n h phong là một vị trăm ngàn năm qua chưa bại một lần kiếm tu cao khôi đến mức cái này vị thứ tư luân nhật thiên quân suy nghĩ bay tán loạn thời khắc một vị dáng người xa xỉ một bộ tay áo lớn áo khoác cưới cao lớn bạch lộc mặt lệnh t i ê n tử cầm trong tay sáo ngọc xuyên qua hắn hỏa khí mây khói xuất hiện tại độ kiếp tri địa bên giới vị thứ tư đạo môn không thể nhất trêu chọ cựu trong, nương nương. trong h nương nương năm trước có một vị số một số hai đại tông môn tiên nhị đại coi trọng phúc lộc động thiên nữ đệ tử định dùng mạnh mẽ kết quả ngày thứ hai cho phúc lộc nương nương biết rồi đem đó giết tới tông môn đem nhà này tông môn hết thể cao tầng đạo hạnh đều phế đi trên đỉnh tam hoa đều bị gọt đi còn đem tiên nhị đại đan điền phế đi phụ thân càng l à q u ỷ xuống nói xin lỗi không hề không còn mặt mũi nếu không phải hắn ra mặt điều giải không nên xuất hiện tính mệnh thương vong chỉ sợ có thể gây nên một trận không nhỏ chiến tranh vô dung hoài nghi chính là phúc lộc nương nương thực lực cũng rất mạnh phải có đỉnh tiêm mười bốn cảnh trình độ bắt đầu phúc lộc nương nương cũng là nhìn về phía lục minh nguyên phương vị ngóng nhìn nói khẽ thế nhưng là đại viêm hoàng đế tại độ kiếp một vị cụt một tay trung niên kiếm tu nhàn nhạt hỏi ba vị vốn là thế gian đứng đầu nhất đại năng bây giờ tề tụ cùng một chỗ lại hướng một cái phương hướng quan sát cảnh tượng như vậy đảo cũng không nhiều gặp đúng vậy luân nhật thiên quân đưa cho trả lời khẳng định trung niên kiếm tu không hiểu thổn thức một câu không nghĩ tới b ả n tọa tại quần mặt trời vòng tuổi bế quan những ngày tuế y nguyệt đại viêm đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất hắn vì đột phá cảnh giới truy cầu cực hạn kiếm đạo bế quan hồi lâu gần đây mới xuất quan mọi sự đều thay đổi không có sự vật nào bất biến trái nhân tiên hà cớ chú ý chuyện thế tục nhìn màu tím nhạt một chút liền tốt phúc lộc nương nương bình thản an ủi cũng thế trung niên kiếm tu lắc đầu không nghĩ nhiều nữa h o n h mất một lúc không trung tiên tháp bắt đầu ra tốc xoay quanh thiên kiếp sắp hạ xuống lục minh nguyên ngửa đầu nhìn lại, nhìn thấy. chỉ lục à vào một trong cái hướng vào phía trong đổ s t vòng xuấy, trong xoáy, đó ó lôi xà không ngừng lập lẻ không xà vào, phun phản phất ngừng nuốt ra minh u ố n hắn đem trực t ế p t h ô vệ. Tới, i Lục m n nguyên chậm rãi bay lên trên t r ă m trượng tay bên trong nắm chặt một cái thần đao chu tả toàn thân trên dưới nguyên khí phun trào xuất thủ như hữu ảnh cấp tốc điều động nguyên khí ở trên người tạo thành nhất đạo thật giày giáp trụ đạo tiên h kiếp thứ nhất hắn muốn bằng bản thân n g à h tháng thử một chút tiên h kiếp của mình cường độ như thế nào tới đi ẩm linh lung tiên tháp bên trong trong nước xoáy ba mươi sáu con lôi xà đột nhiên dập tắt lại không có cái gì lôi trụ lôi vũ hạ xuống giữa thiên địa hoàn toàn yên t ĩ n h lục minh nguyên cũng ngừng thở toàn bộ tinh thần đ ư n g đ ố i thiên kiếp làm sao biến mất cảm giác phía trên kiếp vân giống là đang nổi lên cái gì hội tụ cái gì nhưng mắt thường không thể gặp bất luận cái gì thần thức đều không thể kiểm tra được nhiên vòng xoay chính giữa xuất hiện một sợi tinh tế đen tử sắc thiểm điện cái này thiểm điện bất quá n g ó n cái thô vượt qua trùng điệp cả k h ô n chậm rãi rơi vào lục minh nguyên đỉnh đầu ba lục minh nguyên đỉnh đầu ở ngực bụng giới ở trong ánh chớp nợ rộ hóng ánh sáng long lanh khí hải thức hải cùng chấn động thân hình run dậy kịch liệt mấy lần sắc mặt đỏ lên há mồn phun ra một chù toàn thân k h í tức chập trùng không chừng đã bị thương nhẹ đây là cái gì thiên k i ế p lục minh nguyên đáy lòng giật mình đưa tay trụi miệng một bên tiên huyết nhìn chăm chú lên không c h u n g c á i kia bắt đầu lấp lóe bốn mươi chín đạo lôi kiếp tranh thủ thời gian hấp thu một viên thần vẫn huyết thạch khôi phục n h ụ thân thương thế chính mình cái thiên kiếp này coi là t hắn ậ t phút không chịu. h này giờ dễ À túi đầu nhìn lại đã thấy phía dưới núi hoang lại có một nửa ngọn núi hư không tiêu thất không thấy có thể vẫn chưa xong u ám trong đám mây đã tuân ra từng đoá từng đoá hỏa diễm hoa sen lũ màu c ă n ngọn lửa không ngừng nhảy phía trên vòng xoáy bên trong xuất hiện nghẹn ngào t i ế n gió g lại là nhất đạo đèn kịt lôi k i ế p hạ xuống lần này đã có ba người phẩm chất vẫn là siêu siêu vẹo vẹo ở giữa t i ể u xuyên thấu tầng tầng các k h ô n chiều c h á n của hắn đánh xuống lục minh nguyên tay trái ngưng quyền thi triển một kế đại hoang thần quyền trực tiếp đập đi lên mi tâm khắc họa hỏa d i ễ m đường vân văn lấp loài ánh sáng cả người biến thành màu đỏ huyết phát mở ra võ đạo long hóa cùng lôi kép chính diện tương sung một tôn giống như ma giống như thần thao thiết giáp trụ nam tử sau l ư n g lục minh nguyên chậm dại đứng thẳng lên thân thể cao lớn diện mạo dữ tợn toàn thân tràn Tóc dài phất dài phối ở giữa, ở lục ạ đạo thứ đen lần, hạ i hai tiên lôi liền sởi trời khói đen, trực tiếp tiêu như thần dung đen lần, thành xuống đen, tán. hỏa thế thứ hóa trúc một từ trực bầu lâm lấp lòe l mấy kỵ minh nguyên quyền trái máu thịt bé bét lại là t r ư ơ n g n g ụ m phun ra một n g ụ m máu tươi bất quá lần này chỉ là khí tức rung động cũng may thương thế không có tăng thêm lôi k i ế p mặc dù tán lưu lại thiên hỏa vẫn tại thiêu đốt đại địa lục minh nguyên tại như thế hoàn cảnh bên trong cả người nguyên khí tiêu hao nhanh chóng ngay sau đó không trung lại có từng chiếc thanh sắc cự kiếm liên tiếp chém xuống lục minh nguyên sách đao ứng đối dương túc cũng bị hắn tế ra hai thanh đao, nắm ở lòng bàn tay, song đao hoa chạm Ngăn lần ạ đạo đạo i thiên kiếp hai Minh miễn thiên kiếp hội, đó, được. cho thứ thể Thế rất thứ thêm Hắn chịu nhưng nhanh, không hắn chuẩn Nguyên cũng lượng. cưỡng sau ba, có có có Lục là lực là l cơ bị này ữ a cấp tốc khởi động. Lần n lại không phải dựa theo sáu lộ ra bài lôi kiếp mà là đáy lòng của hắn nhiều t r ù n g điệp dị tượng đúng là tâm ma quay phá lục minh nguyên nắm giữ thiên thượng trích tiên mệnh cách ngay bình thường dựa vào b ả n chưa bao giờ gặp cái gì tâm ma chứng nghiệm cũng chính là độ kiếp thời điểm chính hắn mới có thể phát hiện tiềm thức rốt cuộc biết sợ cái gì lục minh nguyên nhìn xem chính mình đấy lòng hiện ra những hình ảnh kia đầu tiên là phụ hoàng định yên đế lần nữa xuất hiện xuất hiện tại đại viêm thánh minh c u n g tại trước mặt mọi người thay thế chính mình ngay sau đó bác hoàng tử lục vân khanh c a m tâm tình nguyện trước mặt mình tự vẫn luôn luôn rõ lý lẽ tề mộ tuyết cùng vân thanh hòa tùy ngọc thanh bọn người có tranh chấp vì mình đại đại xuất thủ chết tại trước mặt mình một chút lắc đầu lục minh nguyên đấy lòng mười điểm thanh minh những này tuy đều là chính mình sợ hãi nhưng đều không có cuối cùng hắn lại thấy được một cảnh tượng mặt đất điện khuyết vỡ vụn thành chi chiến hỏa liên thiên sinh linh đồ thán chất đầy nhân tộc thi thể thiên đ ị a hủy diệt bằng h ư u của hắn thân nhân đều chết trượt sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất mà đại viêm kinh thành trên không có một tòa thần thánh kim quan g thiên môn có thể trong môn lại tràn đầy quỷ dị ma khí rất nhanh quỷ dị ma khí từ phía trên trong môn tuân r a liền bao phủ toàn bộ trung thổ thiên hạ cả thiên hạ cả ngày ở vào hát cám bên trong lục minh nguyên thấy thế vẫn còn có chút tim đập nhanh hắn cảm thấy chính mình tiềm thức tại e ngại thần minh lực lượng tại lục minh nguyên đi ra tâm ma một sắt na lôi vân lần nữa mánh liệt một phần làm đạo thứ nhất đen kịt lôi kết xuất hiện lúc cho dù là quan chiến luân nhật thiên quân cũng không chịu được vì lục minh nguyên sách quyết tâm. tình huống như thế nào xếp hàng thứ nhất từ tiêu thần l ô i k i ế p vì cái gì thiên đạo lại đột nhiên đổi chủ ý luân nhật thiên quân lòng bàn tay hiện hiện âm dương chi khí tính tới một nửa cũng không dám tiếp tục tiếp tục suy tính hắn chỉ có thể tìm kiếm sư tôn trợ giúp truyền âm cho ngọc thanh tổ h sư sư tôn lục minh nguyên trên thân mệnh số vì sao một mực tại cải biến không có quy luật không có định số thiên cơ bất khả lộ ngọc thanh tổ h sư trả lời lục minh nguyên rất trọng yếu hắn tuyệt đối không thể chết dù cho độ kiếp thất bại chúng ta cũng phải làm tốt từ thiên kiếp dưới cứu hắn chuẩn bị cứu người luân nhật thiên quân không nghĩ tới thổ sư còn có ý nghĩ như、vậy. hắn linh quang loại lên không khỏi suy đoán chẳng lẽ tổ sư vạn dặm xa xôi qua đây chính là vì chuyện này không phải là vì cứu văn nam ly vương triều chống đỡ yêu tộc mà là vì hộ đạo tuy là tổ sư đệ tử luân nhật thiên quân lần thứ nhất cảm giác chính mình thực ra cũng không được hiểu như vậy vị sư tôn này thiên phong t ứ n g ư ợ c thiên hỏa nung khô phía dưới lục minh nguyên lúc này đã biến thành cùng một chỗ than đen da thịt đều bị lôi kíp phách trên thân áo bảo cũng chỉ là miễn cưỡng che đậy thân thể toàn bằng nguyên khí che chắn lộ hàng chỗ năm lượt thiên kiếp hắn toàn lực chống đỡ cả lại bản thân thương thế một chút tăng thêm toàn thân nguyên khí đã là hao tổn hơn phân lục minh nguyên há miệng nuốt vào hai bên hủ bại thần hoa lá cây ngầm đầu nhìn chăm chú lên kiếp vân vòng xoáy biến hóa phát hiện không trung thế mà nhiều mấy trăm đạo hình người bóng đen phảng phất là tu sĩ bí mật mang theo c u ầ n c u ộ n túc s á t khí t ứ c hướng phía dưới vội vàng xuống đến mỗi một vị đều có m ộ ư ơ i ba cảnh tu vi hóa thân của đạo trời phải không lục minh nguyên không nghĩ tới chỉ là t h i ê n tiếp còn có nhiều như vậy biến hóa chương ba trăm ba mươi ba tổ sư hội chu toàn nhục thân thành thánh đến nay trăm năm vị thứ nhất võ thánh lục minh nguyên hai cánh tay có thần ánh sáng phun trào thể nội khí huyết c u ầ n c u ộ n phía trên kiếp vân nhẹ nhàng rung động tám mươi một mai lôi xà lập lòe cỡ thùng nước đen bên trong mang tím thần lôi từ không trung ngang nhiên hạ xuống trên trăm đạo hóa thân của đạo trời cùng nhau đánh tới lục minh nguyên vung tay lên vô số đạo huyết tham ăn phân thân hiện lên hóa thành ảnh kỵ sĩ cùng hóa thân của đạo trời r ế t cùng một chỗ nhiều người lại như thế nào nhiều người thì ngon sao trên bầu trời bảo tháp hình dáng kiếp vận tải chấm rãi xoay tròn kiếp vân phía dưới có mấy trăm đạo thân ảnh lẫn nhau đôi sông giết tiếng kêu kinh thiên động địa không ngừng có thân ả thực lực mạnh không mạnh tạm thời khắc nói cái này thường thức tính liền coi như không tệ tại đại viêm trận doanh tu sĩ bao quát đạo môn gấp rút tiếp viện mà đến cao thủ gặp một màn này đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn hắn nơi nào thấy qua như vậy biến hóa đa đoàn t h i ê n kiếp các nàng trong mắt chính ở phía dưới ngăn cản thiên k i ế p lục minh n g uyên trên thân mặc dù rách g ư ớ i có chút chật vật nhưng thân hình coi như tiêu sái tự nhiên rách g ư ớ i ống tay háo chỉ cần vùng ra liền có thể triệu hồi ra phân thân chiến đấu môn thần thông này cảm giác cùng ta đạo môn tác động thành binh giống nhau như lúc phúc lộc nương, nương gặp một màn này phá lệ kinh ngạc đại viêm tr lúc này lạ thường nhất trí đều là mười điểm tán thưởng ngạc nhiên một chút mới lạ bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lục minh nguyên dùng ra qua thủ đoạn này vân thanh h ò a càng là cảm thấy thủ đoạn này mười điểm nhìn quen mắt cùng mình đã dạy hắn cắt giấy trưởng thành có thể hay không có liên quan gì trong hư không luân nhật thiên quân một chút nhìn ra mánh khoe khen kẻ này bất khả h ạ lượng thế mà có thể hóa dụng nói môn thần thông phúc lộc nương nương hỏi một tiếng những n à y thần thông là cùng nói môn thần thông dung hợp mà thành thiên quân là làm thế nào nhìn ra được tới luân nhật thiên quân lắc đầu cười khẽ lời nói rất đơn giản hắn thi pháp thủ đoạn cắt ù n g c giấy trưởng thành có dị khúc đồng công tri diệu hiện nhiên là nghiên cứu lối đi nhỏ môn thần thống lục minh nguyên như thế thân cận đạo môn bản tọa xem như minh bạch vì sao sư tôn coi trọng hắn như vậy thì ra là thế phúc lộc nương nương sau khi nghe xong cái này gật gật đầu như có điều suy nghĩ cắt giấy trưởng thành tại đạo môn chính là tiểu pháp thuật cơ sở pháp thuật căn bản sẽ không có người đi nghiên cứu nàng tự nhiên cũng không có để ở trong lòng trong tháp cao sông ra hóa thân của đạo trời thực lực đều tại mười ba cảnh tả hữu nguyên bản mấy trăm hóa thân cùng nhau làm khó dễ bản thân lại mang theo thiên kiếp tri lực phối hợp ngũ hành t h i ê n k i ế p đúng là sẽ đối với lục minh nguyên tạo thành phiến phức rất lớn nhưng giờ phút này lục minh nguyên thông qua huyết tham ăn phân thân đem đối ứng nhân số khoảng cách cho san bằng càng đem những n à y hóa thân của đạo trời hoàn toàn đỡ được cái này cho hắn càng kéo dài thêm hơn sông chỗ trống nhóm này huyết tham ăn phân thân đã là lục minh nguyên bồi dưỡng ra mạnh nhất một nhóm có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra tương đương với có thể so với vô hạn tiếp cận võ thành thực lực bất quá sau một nén nhang liền sẽ hao hết nguyên khí biến mất phía trên tiếp vân mặc dù nhìn không ra rút nhỏ bao nhiêu nhưng lục minh nấy lòng đã có hiểu ra cái này lựa thiết tiếp có lẽ còn là phía trên lôi điện lần nữa chất động một trăm linh tám chỉ từ sắc tráng kiện lôi xả không ngừng lấp lóe lục minh nguyên t r u n g quanh sơn mạch sớm đã biến mất không thấy gì nữa phương viên hơn mười dặm hóa thành một cái to lớn hồ dung nham mảng lớn đại địa bị thiên kiếp dư ba chân vỡ nhưng mà cái này chính là thiên kiếp của mình phía trên đột nhiên xuất hiện chấn thiên tiếng trống lục minh nguyên ngẩng đầu nhìn lại đã thấy cái kia xoay c h ậ m chậm, chậm t ầ n g mây vòng xoáy bên trong bay ra hoàn toàn khác biệt hai chi binh mã một chi binh mã hình thù kỳ quái chủng tộc không đồng nhất mà nói lại có đông đảo phi cầm tàu thú đặc thù phần lớn là độc đáo lại cá tính yêu tộc đại quân. Một cái khác thì là khí tức hình thái giống người nhưng là tăng thêm các loại cánh độc giác toàn thân trên dưới tản ra ma khí nồng nặc rất rõ ràng là ma tộc đại quân bắn bọt võ thánh đang ở trước mắt vượt qua đi chính là nhục thân thành thánh không kháng nổi đi chính là nhục thân vẫn lạc lục minh nguyên hít nhẹ khẩu khí nắm chặt tay bên trong sông đao hóa thành lưu quang triều đại quân phóng đi bất quá rất nhanh lục minh nguyên cảm thụ dưới những yêu ma này đại quân thực lực khỏe miệng không chịu được có cắp mấy lần nhà ai tiểu tốt tu vi cũng là m ư ơ i hai cảnh hắn đã từ những thiên kiếp này bên trong cảm nhận được nồng đậm ác ý thiên đạo căn bản không muốn để cho hắn đ chẳng lẽ là sống lại tề hành nghiễn sau đó chọc g i ậ n thiên đạo lưu lại di chứng lục minh nguyên cho rằng khả năng này rất lớn chân trước sống lại một vị nho thánh chân sau ngươi lại muốn đột phá đến võ thánh thật làm tiên địa quy tắc không tồn tại thời gian dần trôi qua lục minh nguyên quanh người không trung c h e kín đại quân thân ảnh bảo tháp phía dưới một ao màu tím đen tiên lôi khuynh đ ả o mà xuống khắp màu xanh ra trời thiên phong c ủ n tới ngoài trăm dặm ngọc thanh tổ sư cùng luân nhật thiên quân sớm đã tế lên r i ê n phần mình pháp bảo chuẩn bị xong thần thông chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất chính là cùng lục minh nguyên không thế nào quen phúc lộc nương nương cùng trái nhân chỉ là trước mắt lục minh nguyên thân hình bị lôi đỉnh phong hỏa mất hết hãng quanh người nguyên khí hình thành bình chướng cấp tốc tán loạn nhưng đã tản mắt ra màu tím nhạt đạm kim quang thân thể lại căng cứng lên thừa nhận thiên kiếp chi lực rèn luyện một lần hô, hấp, mấy lần hô hấp dài đến thời gian một nén nhang đi qua thiên kiếp chi lực tiếp tục phát ra lôi quang đem phương viên mấy ngàn dặm bầu trời chiếu dọi trở thành tự sắc nhục thân tại lôi kếp phía dưới trở nên càng sáng long lành k i m h hoàng lục minh nguyên cảm giác đã thần thể hóa hai cánh tay cùng hai chân ngược lại có thể thích chứng thiên kiếp lực lượng đang chậm rãi hấp thu thiên kiếp c h i lực sớm có đông đảo tu sĩ phát hiện nơi đây có người tại độ kiếp nhưng đến một lần sợ bị nổ thương thứ hai k ỷ thánh cùng cương chu hai người khí tức ở chỗ này xoay quanh nhìn như tại giao p h ò n g cũng không có người dám tới gần thôi bắt được tình hình như vậy đạo môn luyện khí sĩ đều đại vương triều tu sĩ vô luận tu vi cao thấp mỗi một cái đều là đạo tâm kinh hãi chính lúc này lục minh nguyên thân hình xông ra lôi màn b i ể lửa túi đầu phun ra một ngụm máu tươi lại nuốt vào bốn năm khỏ lóng lánh hủ bại thần hoa nhụi hắn đã nhanh đem chỉnh đoá nhanh chỉnh thuận o lớn ủ bại thần hoa đã ăn xong. Phải biết, bình Phải thần thường tình huống, cái này một đoá hoa h ăn xong. đã ố n này tông môn thường dùng năm, dàng. Hắn g cái chút, cái đoá hội tiết kiệm là một một tầm trăm rất t đều hoa, h lễ dễ u tay l a u đi khoe miệng ngầm đầu cầm đao trực tiếp xông về phía không trung nhất định phải tốc chiến tốc thắng chỉ có đem những phiền t h á i này tạp binh giải quyết chính mình mới có càng nhiều thời gian điều chỉnh trạng thái nên đón cuối cùng đạo thứ chín thiên ẩm ẩm tình huống như thế nào sắp vọt tới đại quân binh trồng chất bên trong lục minh nguyên bỗng nhiên ngầm đầu đã thấy cái kêu bảo tháp các nơi kim quang lấp lóe từng cái tử kim sắc lôi điện lập lòe c h ừ n ba trăm sáu mươi lăm trù thiên số lượng cũng không cho thời gian thở dốc lục minh nguyên khe khẽ thở dài bây giờ không phải là ẩn giấu thực lực thời điểm thế là trực tiếp đem ngọc thanh bửa đảo cùng phật tổ xá lợi lấy ra ngoài lúc này mặc dù còn không dùng được nhưng như vậy chuẩn bị sẵn sàng như chính mình không chịu nổi cũng có thể bảo trụ một mạng chợt nghe đỉnh đầu long ngâm v ợ n g minh mấy chục đoàn lưu quang từ kiếp vân các nơi xông ra toàn bộ kiếp vân bốn phía sụp đổ m ê n h mông thiên kiếp chi lực hóa thành hai bộ phận một nửa ngưng tụ thành ngũ hành thiên kiếp một nửa hóa thành mấy chục cái thần long thần vượng long vượng bay lượn thiên địa thuộc về h t á phản phất tại c h ỉ n h diễn v i ê n cổ thiên địa vỡ nát đại kiếp b ậ y hạ chớ có dáng chống đỡ như vậy kiếp số đã không phải ngươi có thể ngày tháng luân nhật thiên quân tiếng nói truyền vào lục minh nguyên trong hai nếu ngươi nhịn không được lập tức hô to ta cùng lao sư t ử sẽ ra tay cứu ngươi lục minh nguyên nghe được đạo này truyền âm đáy mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới đạo muôn người không biết lúc nào đã lặng yên mà tới hơn nữa nghe thanh âm này lại là luân nhật thiên quân đích thân đến đến mức lao sư của hắn không phải liền là ngọc thanh tổ sư bản nhân sao ngọc thanh tổ sư tự mình đến cho hắn hộ đạo lục minh nguyên trong lòng lần nữa nhắc lên một trận vận sóng chưa hề nói nhàn thoại công phu lục minh nguyên trực tiếp đáp ứng xuống vốn là xông về trước hắn thân hình lập tức lui lại bởi vì hắn phát hiện trước đó còn chưa chết x o n g yêu tộc ma tộc đại quân hư ảnh tại cái này chút long phượng thiên kiếp quét sạch dưới đã bị đụng náo nhuẹn lục minh nguyên nhìn thấy một màn này một chút nhũ mày tùy theo chính là tâm can luận chiến cùng là thiên kiếp thương tiên hà thái cấp bách hắn nhìn xem cuối cùng thiên kiếp có từng tia e ngại cảm giác cái này chịu một chút sợ là thật sẽ chết ta cái này tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản thiên kiếp cái này vượt ra khỏi một cái tu sĩ có thể tiếp nhận cực hạn một mực trầm mặc phúc lộc nương nương đột nhiên mở miệng chiều luân nhật thiên quân thúc giục truyền âm nói dưới mắt độ kiếp tình huống mười điểm n g h i ê trọng sợ nguy hiểm đến tính mạng thiên quân sư minh chẳng lẽ không lên tiếng tương trợ chờ một chút luân nhật thiên quân sơ lược hơi nhũ mày hắn còn chưa kêu cứu cái này trái nhân tiên cũng là ở bên cứu nhủ nếu là kêu cứu liền không còn kịp rồi đi hắn cảm giác cho dù là mười ba cảnh tu sĩ lục địa thần tiên một giáo nhân tiên tại thiên kiếp như vậy phía dưới đều sẽ bị đánh thành cho không cần nói một cái còn không có đột phá đến mười ba cảnh võ phu luân nhật thiên quân giải thích nói đừng nóng đội thiên kiế t h bên này lời nói vừa dứt cái kêu bốn mươi chín con long phượng h ư ảnh diêm phần mình gào thét lên gầm thét cùng nhau xông về c h ạ m trên không trung lục minh nguyên xem ra chỉ có biện pháp này lục minh nguyên quan sát nửa ngày hai đ ó a bất đồng k i ế p vân đặc điểm về sau phát hiện một ít quy luật long phượng thiên kiếp hạ xuống về sau lập tức chạy ra một giây sau rất nhanh liền bị tử tiêu thần lôi khóa chặt đẩy trời t ử sắc lôi đỉnh nợ rộ như là thác nước đánh tới hướng phía dưới lục minh nguyên chính lúc này long phượng hư ảnh thiên lôi thiên hỏa huyền băng cương phong từ bốn mặt bát phương trên giới đồng thời dết tới muốn đem hắn nghiền xương thành cho lục minh nguyên toàn thân nguyên khí phun trào nhưng vô dụng bất luận cái gì công kích thần thông mà là thuận lấy tử tiêu thần lôi trực tiếp đi lên dùng một đôi thần thí kháng trụ tử tiêu thần lôi sau đó ngược dòng thắng lên hướng lên chạy tới quan sát thiên kiếp mấy người đồng thời nhữ m ả n n g ư n g thần phúc lộc nương, nương đột nhiên hô ở phía trên hắn chạy tới tử tiêu thần lôi kiếp lôi quan g bên trong trái nhân tiên cũng là sai lầm kinh ngạc kêu lên hắn muốn giấu vào thiên kiếp bên trong chỉ có luân nhật thiên quân hậu c h i hậu giác xem h i ể u lục minh nguyên d ụ n g ý khẽ mỉm cười nói hắn đây là muốn dùng nhất lượt thiên kiếp đối phó k h ắ c nhất lượt thiên kiếp trước đây hóa thành hai bộ phận thiên kiếp c h i lực tại lúc này chính diện đụng đến mà những cái kia long phượng hư ảnh bị tử tiêu thần lôi trực tiếp đánh tan thương long không cam lòng gấm thét thần phượng p ẫ n nộ dên gì cuối cùng lại cũng chỉ là hóa thành đầy trời quan vũ bị không trung rơi đập lôi kiếp xé nát giống như những ngày long phượng hư ả lục minh nguyên giờ phút này cũng không chịu nổi hai cỗ tuyệt cường thiên kiếp chi lực vào tới trước sau đan sen đụng nhau dư h uy chính đang chạy trốn lục minh nguyên trên thân một cỗ thiên h uy giáng lâm đặt lục minh nguyên trên thân đem hắn oanh kích ra ngoài lục minh nguyên phun ra một n g ụ m máu tươi toàn thân nguyên khi đã toàn lực vận chuyển võ đạo nguyên thần chống cự lại thiên địa huy áp hắn phóng khai tâm thần nên đón đôi sông dư ba tại thiên kiếp bên trong cắn răng gắn ngượng cũng chỉ có thể gắn ngượng giờ phút này uy hiếp lớn nhất những cái kêu long phượng h ữ ảnh đã là bị lôi kếp đánh tan đột phá đến võ thánh cảnh sát xuất đã tiếp cận chín thành tám võ thá lục minh nguyên treo lơ lửng trên không xếp bằng ở quy khư sườn đồi phía trên quanh người tràn đầy nồng đậm thanh quang thao tiết h võ đạo nguyên thần cùng lục thể của hắn bảo trì cùng một cái tư thế giờ phút này đã bị kim quang thấm đầy hiển lộ lấy huyền diệu đạo vợ lục thân thành thánh là võ phu trên võ đạo thăng hoa cùng thần đạo cũng không quá nhiều liên quan thần đạo là thần đạo võ đạo là võ đạo lục minh nguyên l ấ y lòng một mảnh k h ô n g minh bản thân c h i đạo hóa từ vô hình ở giữa giữa thiên địa không ngừng kéo dài tới chết đi da t h ị đều chóc ra mới làn da dài đi ra lục minh nguyên vốn là một cái than đen tại nguyên khí điều dưỡng dưới là rất nhanh liền khôi phục được nguyên bản bộ dáng nhục thân vật hiếu da thịt gân cốt kinh mạch khí hải phản phất toàn bộ đều dắt lên t ầ n g một kim hoàng thành giáp sang trói giống như dương nhục thân khiếu huyệt phát ra nhàn nhạt thanh quang giống như tinh hải đây chính là võ thánh cảnh võ thánh thân thể nhẹ nhàng chống giống như muốn theo gió mà đi võ đạo nguyên thần giống như tiên ngọc đ i ề u khắc thành thánh nghĩ trầm rãi trải rộng ra đã là có thể dò xét ngoài và dặm thiên đ ị a cùng ta duy nhất vạn vật cùng ta cũng sinh mệnh số cùng ta không buộc đại đạo cùng ta cộng minh lục minh nguyên đáy lòng một trận bình yên trong lòng tảng đá hạ xuống mọi người cộng đồng chứng kiến mấy trăm năm đến nay sinh ra vị thứ nhất võ thánh đang lúc lục minh nguyên thở vào thời điểm vỡ nát kiếp vân bên trong tử quang mờ mịt nhất g này đạo tử sắc thần lôi từ thiên mã rơi nhưng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị không có chút nào chuẩn bị cũng may ngoài trăm dặm trên đỉnh núi có một vị xương trắng tóc dài tuấn lãng thần quân bàn tay x ư ở i ra đầu ngón tay có âm dương chi khí lưu chuyển đại đạo sơ hiển một chương vượt ngang vạn dặm thiên địa thái cực đầu nguy nga hư ảnh che chắn tại lục minh n g u y ê n đỉnh đầu thần lôi cường hoành đến cực điểm bất luận cái gì sinh linh mặt đối thiên đạo chỉ có thể túi đầu thế nhưng là cái này một mặt thiên địa thái cực đô nhưng là giọt nước không lọt có thể đem thần lôi đều t r i t i ê u vừa vặn thay hắn đỡ được một kết này, Lần này luân nhật thiên quân đều có thể cảm nhận được một sợi hơi khác thường thiên cơ tại bài xích người đ ộ kiếp cẩn thận trải nghiệm phía dưới đáy lòng không khỏi suy đoán ra được một chút tin tức chương ba trăm ba mươi b ố khiêu chiến vương tọa võ thánh trận đầu đệ nhất vương tọa bạch trạch chương ba trăm ba mươi b ố khiêu chiến vương tọa võ thánh trận đầu đệ nhất vương tọa bạch trạch vốn cho rằng thiên kiếp đã t á n đi không nghĩ tới vẫn như cũ còn ẩ n giấu một tay cái này khiến lục minh nguyên thực tế không kèm được đáy lòng lớn tiếng vỡ mắng cái gì cầu thí thiên đạo lại dám nhắm vào mình thế nhưng tự hồ thiên đạo có thể nghe được nội tâm của hắn ý nghĩ hắn mới vừa mang xong bầu trời xuất hiện lần nữa một đoá mây xám chiều lục minh nguyên ép xuống mà đến lơ lửng tại cao ngàn triệu độ ngoài trăm dặm phúc lộc nương nương hỏi hướng một bên luân nhật thiên quân thiên quân sư huynh như thế nào kết thúc tưởng cái này sao luân nhật thiên quân trầm ngâm hai tiếng lời nói thiên cơ bất khả lộ bất quá tổng thể mà nói xem như chuyện tốt giữa thiên địa dị tượng còn đang kéo dài lục minh nguyên dù cho vừa mới đột phá võ thánh cũng vẫn còn có chút lơm lớp lo sợ đáy lòng cân nhắc chính mình nên nói chút gì lời hay đại viêm trận doanh một bên vân thanh h ò a bọn người vốn định hướng về phía trước vì lục minh lên ăn một ừ c h ú c lại gặp được cái này mây s á m hiện thân cùng nhau dừng lại thân hình còn có thiên kiếp thái vi chân quân nhữ mày hỏi một câu tu thành thượng tam phẩm thiên đạo đến mức như thế khó xử sao từ vi thánh nữ g i ă n dậy chặn lại nói không được nhiều lời đây đều là bệ hạ cơ duyên cùng đi đạo minh cùng một chỗ đến một vị bạch t đeo kiếm nam tử xuất hiện tại phụ cận tay nâng thái cực đồ bấm ngón tay suy tính rất nhanh liền cười nói không sao đây là bở cùng thiên đạo lẽ thường không hợp cho nên hạ xuống tiên h phạt vân thanh hòa nhìn thấy đạo này không biết từ nơi nào xuất hiện thân ảnh cao mày nói hứa trường khanh ngươi làm sao tại cái này ngươi là lúc nào theo tới theo nàng biết hứa trường khanh đã trở lại thiên sư phủ thật lâu chủ yếu là xử trí thiên sư phủ hình phạt sự vụ hứa trường khanh lịch luyện hồi tông về sau nhận lấy hình phạt đại trưởng lão vị trí trở thành thiên sư phủ trọng yếu trưởng quyền nhân vật không nghĩ tới bây giờ thế mà đi tới phi thăng di tích vân thanh hòa hoài nghi đạo môn người đã tới đạo môn trời cao đường xa bất quá dù cho lại xa cũng nên tới lần này đạo môn có bao nhiêu cao thủ tới trước vân thanh hòa không có hàn huyên ý tứ trực tiếp hỏi yên tâm đi đạo môn xuất thủ tình thế bắt buộc hứa trường khanh như thế an ủi như vậy thiên phạt rõ ràng không bằng trước đó là thiên đạo vì cùng hắn nhiều tăng l h i ệ t luyện cũng sẽ không tổn thương bệ hạ tính mệnh đối mặt như thế thiên tiếp lục minh nguyên quanh người kim quang lấp lóe mười vạn khiếu h u y ệ t cùng nhau lưu t r u y ề n ngưng tụ thành một viên to lớn kim sắc q u a n kén trực tiếp vận dụng mới vừa thăng hoa võ thánh chi lực ngọc thanh tiền bối ta muốn chính mình thử một lần lục minh nguyên không có sử dụng truyền âm mà là trực tiếp mở miệm hắn tin tưởng ngọc thanh tổ sư cần phải có thể nghe được quả nhiên sau một lát thư không t r u y ề n đến một trận mở mịn trả lời có thể một chữ đủ để tỏ rõ ngọc thanh tổ sư đúng là tại hắn phụ cận hộ đạo ầm ầm thiên kiếp hạ xuống cái kia thần lôi hạ xuống chẳng những xuyên phá thành thánh đầy trời dị tượng còn không nhìn lục minh nguyên thánh lực phòng hộ trực tiếp bổ vào lục minh nguyên ở ngực đem hắn đánh ra chóc thịt bong ở ngực xuất hiện một cái đáng sợ vết thương bất quá như vậy thương thế cũng không tính nghiêm trọng lục minh nguyên, nguyên thần bình yên vô sự chỉ là một chút bị thương ngoài da bình thường võ phu nguyên thần căn bản liền không khả năng cùng lục minh u y ê n mạ tại thiên kiếp dưới căn bản gánh không được mấy lần hắn là tu luyện huyết thao thiên vẫn kinh bên trong nguyên thần thiên cho nên mới có thể đem nguyên thần tu luyện giống như luyện khí sĩ đồng dạng lớn mạnh tạ thiên nói giảm t r á c h p h ạ t lục minh nguyên dù cho bị thương vẫn là phải mở miệng nâng hơn mấy câu thiên đạo một bên khác ngoài trăm dặm phúc lộc nương nương thần sắc ngoại ý muốn nói thiên kiếp thế mà còn không có tán đi thật sự là kỳ quái chắc là thiên đạo là tại trường trị hắn độ kiếp thời điểm vận dụng một chút tiểu thông minh không có chính diện ứng kiếp sở dĩ vào lúc này cần bổ sung cả nhân tiên như thế suy đo nói luân nhật thiên quân gật đầu phụ hòa nói tả kiếm tiên nói có lý thiên đạo bên dưới người người bình đẳng không có khả năng bởi vì ai mà mất khảo nghiệm người khác nhau có khác biệt khảo nghiệm có thể tóm lại tới nói đều cần trải qua ma luyện bằng không chính là vi phạm thiên lý vừa dứt lời lại là nhất đạo thần lôi hạ xuống đánh lục minh nguyên phun máu ba lần quỷ xuống đất không dậy nổi đã có chút miết cưỡng bất quá hắn còn chịu được được. hôm nay độ kiếp chịu khổ cũng là vì tương lai có thể đại sát tứ phương đáng giá lúc này lục minh nguyên phát hiện chính mình vừa mới ngưng tụ võ thánh thân thể đã bị rót vào tầng một lôi đình áo ngoài nguyên thần tiểu nhân hấp thu thi trở nên càng thêm lương thực khí hải lôi đình áo nghĩa bản nguyên đã có xuất hiện bóng dáng lục minh nguyên thấy thế đại hỉ đại đạo áo nghĩa thế nhưng là cái thứ tốt có thể để cho tu sĩ vận dụng một chút lực lượng liền có thể b ộ c phát cực lớn uy năng căn bản nguyên lý vẫn là dung hợp thiên địa quy tắc tu đạo tu đạo thực ra chính là một cái cùng thiên đạo hòa làm một thể quá trình từ lao thiên ra chỗ nào tranh đoạt tạo hóa đại đạo áo nghĩa không hề nghi ngờ chính là quyền sử dụng đại đạo áo nghĩa càng nhiều chứng minh quyền sử dụng càng lớn có thể điều động càng nhiều thiên địa quy tắc nếu là có thể nắm giữ lôi đình áo nghĩa cái kia thực lực của hắn sẽ dấp bội đạo thứ ba trách phạt thần lôi theo tiếng mà tới nên ở lục minh nguyên trên thân có thể nói là thông thiên hiện ra triệt cả người hắn ý thức đều trở nên mơ hồ không thôi trước mắt phảng phất mắt mở đồng dạng uy lực này thật sự là cực lớn không gì sánh được còn có thể chống đỡ được mấy lần trong hư không chuyền đến ngọc thanh tổ sư mang theo cười nhạt ý thanh âm không sai bị ệ lắm lục minh nguyên hít sâu m ộ t hơi chậm rãi điều động thể nội thanh vân thánh khí thanh vân thánh vương công thánh một đại đạo tiên sáu nghìn ba trăm năm mươi một năm mươi nghìn hán vào lúc này rốt cục có đất giục võ thanh ngục tiên thánh ngục đại đạo tiên thanh ngục thánh n g t h á n Tiến vào thánh tiên, thánh đại nguyên khí chuyển vào đạo khí hóa làm thánh mục mục lục à m m thánh chi cực khí. Nhất cực hạn thánh minh ụ c c h khí, cho dù g trọng ư trước ờ i mắt t ư ơ nguyên trí tử, chỉ có một hơi, một đ ề có Lục thể tử khởi hồi sinh.、Lục、minh n g u điều động thể nội thánh m ụ c chi khí an dưỡng thương thế cũng may võ thánh thân thể vô cùng cường đại vẹn vẹn mấy tức thời gian hắn liền khôi phục bất quá lôi kếp i tựa hồ cũng không tính b u ô n g tha hắn hoàng hốt ở giữa lục minh nguyên nhìn thấy giữa thiên địa trôi nổi lên một cái cự đại pháp bảo đối thiên đạo phương hướng tàn mắt ra ba đạo hoàn toàn khác biệt tiên quang đây là tam bảo ngọc như ý lục minh nguyên hồi tưởng lại thượng a m bảo Ngọc, Ngọc n thiên thiên tam phẩm bên trong mười ba cảnh là hợp đạo sơ thành biểu tượng mười bốn cảnh thì là hợp đạo đại thành viên mãn như vậy mười lăm cảnh thì là cùng thiên đạo ngang bằng bây giờ trung thổ thiên hạ có thể bước lên mười lăm cảnh người ngoại trừ vạn năm không có hiện qua thân đạo tổ chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết nho miếu chính giáo chủ có năng lực như thế k ế Á thánh rời khỏi sau đó đương đại nho miếu giáo chủ đại vị rơi vào Á thánh nhất mạch một vị sư thuốc trên tay chỉ là vị sư thuốc này không hảo danh lợi cho tới nay đều chỗ sâu cạn ra không tại nho miếu bên trong hết thẻ sự vụ đều giao phó lý thánh lý thánh chỉ là phó giáo chủ thanh danh cực lớn với hắn tư ơ n g phản vị này đương đại nho miếu giáo chủ mọi người cực ít nghe nói mọi người chỉ biết nói hắn là mạnh phu tử hảo hữu chủ trương học thuyết chính là chỉ cần có tài là nâng bởi vì người là hiền một người giá trị rốt cuộc như thế nào hẳn là dùng học vẫn làm chủ phẩm hạnh làm đầu dòng roi tiếp theo tuy nói vị này nho miếu chính giáo chủ bản nhân không có cái gì tồn tại cảm nhưng hắn học tuyết đối trên đời này vương triều ảnh hưởng cực sâu hắn ảnh hưởng cực lớn nhân gian vương triều nhường đế vương mở ra khoa cử chế tạ o phúc to lớn học sinh nhường tu luyện nho đạo nhân đại bước tăng trưởng có thể nói là một vị đại nhân vật lục minh nguyên nhẹ nhàng thở ra bất kể như thế nào cái này t h á n h kiếp tóm lại là vượt qua được bước vào một cái toàn bộ giai đoạn mới từ hôm nay trở đi hắn nhiều một cái danh hiệu võ thánh phàm là tại tu sĩ bên trong ai gặp được hắn không được hô một câu võ thánh đại nhân minh nguyên võ thánh lục minh nguyên ngự không mà lên đi vào trăm mét hư không nhìn ngoài trăm dặm một chỗ chiến trường có nho khí phật quang t r ù n g thiên động tĩnh rất lớn kỳ thánh cùng thần thủ bồ tát tại cùng nhau đối kháng đại yêu c ư ơ n g chu chỉ bất quá hai người đều là bị thương không nhẹ thế một mực không thể cầm xuống đối phương lục minh nguyên vẫy bàn tay lớn một cái đem thần đao chu tà triệu trở về n ắ m ở lòng bàn tay nói khẽ ngọc thanh tiền bối cái này cục diện rồi dám có thể hay không đem g a o cho vãn bối xử trí nhất đạo thân mang đục trắng trường bảo nam tử nương theo một đôi thiện ác âm dương ngư xoay tròn xuất hiện tại trong tầm mắt đương nhiên có thể ngọc thanh tổ sư đứng ở lục minh nguyên trước mặt trên mặt ý cười thanh âm không nói ra được ôn nhuận có từ tính lục minh nguyên gặp mặt mũi của hắn giật nảy cả mình tiền bối vì sao như thế như thế cái gì trẻ tuổi như vậy ta nhớ được trước đó cùng tiền bối gặp qua một lần lục minh nguyên thực tế nghĩ không ra đường đường đạo môn người đứng đầu ngọc thanh tổ sư thế mà giống như hai mươi tuổi thanh niên một dạng tuấn giật phi phạm cùng hắn ngay từ đầu tại đại tiên thương lan đồ bên trong nhìn thấy không là một người ngươi khi đó gặp bất quá là ta một sợi phân thân thôi ngọc thanh tổ sư cười n h ạ t nói người sống một thế há có nhiều như vậy câu thúc có thể nói trẻ tuổi một chút cũng không sao hắn lòng bàn tay hiện ra một mai nhỏ bé kỳ phiên ẩn chứa thổ hoàng sắt thanh khí bàn giao nói đã ngươi muốn tìm đại yêu thử một chút thực lực của mình cái này mai bản vũ cờ ngươi tạm thời lấy trước đi dùng ngọc thanh tổ sư nhẹ nhàng vung tay lên bàn vũ cờ liền rơi vào lục minh nguyên trước mặt lục minh nguyên gặp được vật này không khỏi chấn kinh dị thường bàn vũ cờ là đạo môn bên trong có thể đập tan thời gian cùng không gian tiên thiên bảo bản vũ cờ sao ngọc thanh tổ s đúng vậy có bàn vũ cờ ngươi liền không cần e ngại cái k i a nhược thủy tam tiên lục minh nguyên nghe vậy trịnh trọng chắp tay nói tạ ơn đa tạ tiền bối ban bảo vật chấp trưởng lấy bàn vũ cờ lục minh nguyên chỉ một thoáng lực lượng mười phần có bối cảnh chính là không giống mặc kệ làm cái gì đều là làm ít công to hắn hóa thành một đạo lưu quang tiến về chiến trường chỉ gặp chiến trường thượng không có hai tòa vạn t r ư ở n g pháp tướng một tòa là linh hồ tôn bồ tát pháp tướng đã tổn hại không chịu nổi một tòa khác thì là hoàng kim thụ pháp tướng cũng là ảm đạm không thôi phương viên tri địa không gian vỡ vụn đại lượng đá vụn lơ lửng giữa không trung Tưởng tưởng thạch thạch t lục minh g nguyên g n thản g nhiên à y nói h ư đúng lúc bản thánh cũng không có chém qua vương tọa đại yêu cưng chu cười lạnh một tiếng bản tọa ngàn năm trước đó cũng không phải không có chém qua nhân tiên kiếm tiên chi lưu ngươi cũng quá để cao bản thân đi bên trong chiến trường tản ra phật hà lộ ra vân bằng h ư u lục minh nguyên chấp trưởng lấy thần đao chu tả từng bước đi tới đạp trên mưa gió mây mù trong đôi mắt sáng ngời có thần bản thánh hôm nay liền muốn bắt người đến lập y đang khi nói chuyện cái kia trực thấu mây mù đao khí dẫn đầu ngưng tụ vậy m à hóa thành một tòa ngọn núi cao vút bay vút lên trời cao vút đao khí sơn phong sông thẳng đám mây cao không thể chạm đao phong phun ra nuốt vào lấy lôi đ ỉ n h chi khí sát phạt và trượng trong chấp nhóm này uy thế cực kỳ kinh người an tâm một bờ cao cưng chu thân thể chung quanh biến đại đột nhiên giống như núi cao trùng đ i ệ một kích hướng về lục min lục minh nguyên nhẹ nhàng nâng tay liền ngăn t r ở cái này một bờ cào còn có dư lực cảm thụ thể nội không ngừng chảy giống như giang hải tráng lệ thanh khí cho tứ chi liên tục không ngừng cung cấp khí lực kể từ đó võ thánh thân thể bên trong ngẩn chứa k i n h khủng sức mạnh to lớn cỗ này làm đến nơi đến trốn lực lượng cảm giác nhường hắn thoải mái cười một tiếng vương tọa đại yêu không gì hơn cái này đi hắn đột nhiên đưa tay đem thần đinh s á n g tạo phi phát ra như sấm kim thiết tiếng va chạm nâng lên một đao lần nữa đánh xuống đồ long thập k i u thức thân hình hóa thành mười tám đạo hữ ảnh hóa thành các thức trạng kích nhường không mỏ ra là cái nào là lạnh hư một tiếng vung tay lên vô số nhược thủy hóa thành dòng nước chiều hư ảnh đâm tới thế nhưng là một hơi công phu những chiêu thức này hư ảnh lại toàn bộ hội tụ vào một chỗ trùng điệp tại trên người một người thức thứ m ộ ư ơ i tám lục minh nguyên trực tiếp tế ra thức thứ một ư ơ i tám thiên địa linh khí võ đạo thánh khí sen lẫn m à đến trên bầu trời gió nổi mây phun màn trời lại lại trở nên không gì sánh được câm trầm thân đao lôi hỏa cùng văng lên to lớn đao khí sơn phong ép hướng cương c h u bản nhân muốn để m ộ ư ơ i hai vương tọa như vậy tránh lui cương tru nhún mày cũng không nghĩ tới một cái vừa mới đột phá võ thánh gia hỏa Thế mà、so、c ánh sáng màu vàng đất từ phiên kỳ mặt ngoài phát ra bốn đạo cổ sáng bắn ra rất nhanh bao phủ phương thiên địa này phức tạp đạo văn bậy khắp nơi hẻo lánh tạo thành từng đạo không gian bình chướng ban vũ cờ tại hết thể không gian vì đó chữa trị p h ư ơ n cái n gì bàn vũ cờ cương chu nhìn thấy bàn vũ cờ cũng là quá sợ hãi điều này nói rõ trong nhân tộc có tổ sư cấp bậc tồn tại không phải hắn có thể trêu chọc mất đi nhược thủy hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận lục minh nguyên một năm kia thật sự cho rằng bản tọa là ă n chay cương chu m a u đủ toàn thân khí lực thần linh mang theo lực lượng kinh khủng chiều đao khí đập tới trực tiếp đem một đao kia q u ấ y náo nhuẹn cương chu đang muốn nói dọa lục minh nguyên dâng trào bay lên một đao lại tới một đao càng so một đao mạnh càng có thừa lực cương chu biết rồi đối phương là đem chính mình coi là ma luyện đối tượng trong lòng giận dữ nhưng lại là đánh có đến có hồi nhục thể của hắn lực lượng tại đại yêu bên trong có thể xưng đ ỉ n h tiêm một quyển bay tinh há lại v i khó nhưng dù cho như thế cũng bắt không được cái này nhân tộc hoàng đế cùng lúc đó ban vũ cờ còn tại chợ lục minh nguyên một chút sức lực dùng không gian chi lực không ngừng phong tỏa cương chu đường lui khả năng phía trước một giây không gian vẫn là bình thường sau một giây liền sẽ bị đánh nát hình thành mới m ặ t kính n h ư n g không gian không còn đối xứng phía bên trái rất có thể biến thành phía bên phải cái này khiến lục minh nguyên hết thẻ chiêu thức cương chu đều không đường thối lui đánh m ộ ư ơ i điểm bếp khuất cương chu thể chính mình chưa từng có đánh qua như thế biệt khuất chiếc bạch chạch ngươi lại không ra tay phi thăng đài thật liền bị nhân tộc đập đi cương chu bên miệm một cái lao nhà đều bị lục minh nguyên chặt đứt dưới tình thế cấp bách hắn đối hư không hô lớn nghe được cái tên này lục minh nguyên trong lòng không hiểu trở nên nặng nề g h bạch trạch một cái vang vọng mãng hoang thiên hạ danh tự vạn yêu c h i vương thiên hạ tổng chủ đồng thời hắn cũng là yêu tộc đệ nhất vương toại một cái từ thần thoại thời đại liền sống trên cõi đời này tồn tại đến nay chưa chết nguyên nhân chính là như thế hắn nắm giữ yêu tộc hết thể đại yêu tên thật chính là hoàn toàn xứng đáng yêu tộc c h i chủ chẳng lẽ nói hắn cũng đi tới đầu tiên chương ba trăm ba mươi lăm hoa hải đại yêu bạch trạch hiến thân chương ba trăm ba mươi lăm hoa hải đại yêu bạch trạch hiến thân nghe được bạch trạch danh hảo lục minh nguyên không tự chủ được quan sát trung tâm đến thế nhưng là nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện bạch c h ạ y cái bóng hắn cảm thấy cương t r u là tại h ồ n ô n l o ạ n ngữ dám c a n đ ả m ngủ kêu to an ta một đ a o lục minh nguyên lăng liệt một đ a o bổ ra cuốn lên bầu trời đám mây đ a o y giống như ngàn dạm rủ xuống vân một dạng hùng vĩ đem cương t r u đánh bay ra ngoài không thể không nói cương tru t h ậ t sự là d a d à y thịt béo. nếu là mặt khác mười ba cảnh sửa chữa đứng trước mặt của hắn sớm đã bị hắn chém giết cương t r u lại bằng vào nhục thân lực lượng cùng hắn đánh có đến có hồi đây là chính mình tồn tại bản vũ cờ ra chỉ dưới mới có chiến quả như thế quan sát chính mình mong muốn giết chết một tôn vương tọa đại yêu còn là có không ít khoảng cách. thế nhưng chính mình thế nhưng là có mệnh cách gia trì chiến đấu kéo dài nhường võ thánh mệnh cách chậm rãi phát đậu đ ế c các a mệnh cách võ thánh luyện hóa độ tăng trưởng vì năm mươi năm luyện hóa độ đến năm mươi năm tấn thăng mệnh cách đặc chất trần võ cao cấp trần võ cao cấp một châu võ vận quét ngang một nước người võ đạo thiên phú cổ kim tuyệt đỉnh võ vận cử thế vô song võ đạo tu hành không có chút nào bình cảnh tu võ tốc độ vì lúc đầu ba trăm l ầ n tùy theo thời gian tiến triển áp chế đối thủ khí thế cùng số mệnh cực kỳ lớn tăng trưởng tu vi long trương vợ tư cùng võ thánh cùng nhau phát đậu lục minh nguyên trên thân khí tức đột nhiên t ă n gọn từ mười ba cảnh sơ kỳ nhảy lên tới trung kỳ nếu như ta nhớ không lầm bạch trạch đem chính mình trói buộc tại vĩnh viễn sương ngụ sơn không lại xuất quan hôm nay nếu là bạch trạch tự thân tới trước há lại có thể cứu ngươi thần đao chu tả cùng lục minh nguyên phối hợp càng ăn ý lục minh nguyên đừng khinh người quá đáng cương chu sớm đã bị đánh nhau thật t ỉ n h sau một cái không biết bao nhiêu dài vạn dặm thiên hạ do nước trùng trùng điệp điệp chạy xuôi bao trùm trên hư không mảnh trời này sau đó bữa tiệc quấn ra ngoài lục minh、nguyên、ánh mắt khẻ biến không nghĩ tới cương chu trên thân thế mà còn có như thế nhiều n h ư thủy hắn không hề nghĩ ngợi l i ề n bắt đầu cấp tốc lùi lại nhưng mà vô luận hắn buộc phát ra nhiều tốc độ nhanh căn bản không thoát khỏi được n h ư thủy rơi vào đường cùng hắn đành phải bắt đầu điều động b à n vũ cờ lực lượng chấn áp mảnh không gian này n h ư thủy thổ hoàng sắc thần quang lấp lóe nơi đây thiên địa yêu lực bị áp chế không gian bị áp xúc hóa vì thiên địa lao tù cương chu mang theo bàng bạc yêu lực ngưng tụ ra nhất đạo quyền ấn mang theo uy thế ngập trời chiều lục minh lên đập tới quyền ấn phóng xuất ra dọa người yêu phong giống như có thể vỡ nát thiên cung đại hoàng thần quyền Lục minh nguyên đồng d ạ n g dùng quyền pháp đ ổ i dùng nhan sắc nguy nga cao lớn võ đạo nguyên thần pháp tướng nổi lên mang theo vạn t r ư ợ n g lôi đình cùng quân quân s ó n g n h i ệ t cùng yêu phong đ ụ n g vào nhau ầm quyền ấ n c h ấ n động phá thành m ả n h nhỏ mở lần nữa một lần nữa h ó a thành đại đạo quy tắc cùng quân quân yêu khí một giây sau lần nữa bị lôi đình x o ắ n g nát cưng ơ chu không hổ là trăm n g à n năm qua nhục thân cường đại nhất đại yêu một quyền này mang theo không thể đ ị c h nổi n h thế là trong mắt bất cứ ai đều là đủ để chân sát lục địa thần tiên một cách đại biểu u y hoàng thiên uy lôi đình áo nghĩa lại nhường cưng chu không nhị được trong lòng d u lên người cái tên này cưng chu con người h rõ ràng nhìn thấy đối phương bầu trời ba đầu sáu tay võ đạo pháp tướng cầm trong tay to lớn t r ư ờ n g đ a o đang muốn chém vào xuống đối mặt vị này đại viên võ thánh hắn không dám có chút chủ quan đã là toàn lực ứng phó xuất thủ có thể để hắn cảm thấy kinh hai chính là bất kể như thế nào sự x u ấ t tuyệt chiêu tựa hồ cũng có thể bị đối phương ngăn cản giống như là chính mình một quyền này rõ ràng mang theo x u ấ t kỳ bất ý ý tứ lại bị đối phương dễ như t r ở bàn tay đó lấy ẩm tại lục minh nguyên hai bút cùng vét h ê công phía dưới một đao kia r n rắn chắc chắc bổ vào cương chu ở ngực、Phúc. cương chu phun ra một miệng lớn yêu huyết thân thể bay ngược mà ra trung điệp đụng vào nhược thủy hóa thành bình chướng phía trên không đợi hắn tỉnh táo lại lục minh nguyên đã là áp sát tới trước người vung lên thần đao chu tả đối đầu của hắn phân chia ra hung hăng chém xuống nhưng mà nhưng vào lúc này mượn dùng đạo môn pháp bảo khó tránh khỏi thắng mà không võ đi một vị thành thục nữ tử tốt nghe thanh âm từ trong hư không v a n g lên tại lục minh nguyên góc nhìn bên trong bầu trời bị đ ầ y trời nhụy hoa bao trùm giống như biến thành một tòa b i ể n hoa thế giới từng mảnh từng mảnh phấn hồng đói hoa có thể ăn mòn người thậm chí để cho người ta rơi vào trong mê ngủ cũng may lục minh nguyên có thiên thượng c h tiên mệnh cách không bị viễn cảnh trỗ rất nhanh phản ứng kịp định nhãn vừa nhìn không biết lúc nào dưới đ a o của hắn xuất hiện một vị nguyệt nha sắc c u n g trang nữ tử cầm trong tay màu xanh sầm ô giấy dầu dáng người tuyệt mỹ động lòng người nhẹ nhàng như gió di thế độc lập như thác nước tóc dài bên trên có một cái hoa châm chỉ gặp nữ tử đôi môi khẽ nhúc đ í c h t á n phạm vi ngàn d ò m biển hoa dị tượng trong n g á y mắt biến mất tất cả mọi người lập tức hồi phục bình thường nhưng là vừa vẫn n ã o hải một màn k i ê là tuyệt đối không có khả năng b i quên có một vị bung dù tiết tử mang theo đầy trời biển hoa mà đến hoa hải đại yêu là nàng luân nhật thiên quân nhìn thấy vị nữ tử này tâm thần một trận thất thủ nhớ lại trước kia không ít chuyện trên mặt khó tránh khỏi lộ ra thổ thức các hạ là người nào lục minh nguyên mặt không biểu tình lui ra phía sau mười t r ư ợ n g chất vấn nguyệt nha sắc cung trang nữ tử tựa hồ không có quá nhiều đắc ý cách lấy l ư không đem cương chu đỡ dậy sau đó mỉm cười nói thất vương tọa võ sư người cũng có thể gọi ta ti vũ lục minh nguyên nghe được cái này như s ấ m bên thai danh hảo đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc người chính là võ sư ngày xưa thiên đình cựu thần chuyển thế thân hoa hải đại yêu chuyên môn thất vương tọa võ sư lai lịch không gì sánh được thần bí cũng h h thần thoại thời đại một vị thần tàn hồn chỗ hoa.、Bản、thể chính canh thế í n tàn Bản ngoại biển mạng là là La. một tri một đại giới giới địa đoá Đà vị cựu c có người nói võ sư là mãng hoang thiên hạ phái bảo thủ đối nhân tộc ôm lấy thiện ý đúng vậy lúc trước lục minh nguyên cũng thiếu chút coi chính mình nhìn lầm tại mãng hoang thiên hạ nhưng thật ra là điểm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến phái bảo thủ lo liệu quan niệm là vài vạn năm trước đó yêu tộc cùng nhân tộc ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị mà phái cấp tiến thì là nhận vị yêu tộc nên chúa tể toàn bộ thế giới khôi phục ngày xưa thượng cổ bá chủ địa vị lục minh nguyên âm thanh lạnh lùng nói mặc kệ ngươi có mục đích gì sở dĩ cương chu vừa mới trong miệng bạch trạch sợ cũng là đi tới nơi đây động tiên đi lục minh nguyên thăm dò một câu nếu là đệ nhất vương tọa hiện thân cái kêu chỉ sợ cũng thật chỉ có ngọc thanh tổ sư có thể ứng phó nhân tộc thời đại này đế vương so với ta trong tưởng tượng khôn khéo lục minh nguyên vừa dứt lời một vị bạch bảo nam tử xuất hiện tại võ sư đỉnh đầu một đầu tóc dài đèn nhánh khuôn mặt tuấn giật vô s o n g trên đầu mang một cặp phình ra sừng hiệu đệ nhất vương t ọ a bạch trạch giờ phút này thế mà thật xuất hiện ở trước mặt hắn lục minh nguyên lập tức như lâm đại địch sau lưng toát ra mồ hôi lạnh trước mặt hắn có ba tòa vương t ọ a đại yêu áp lực có thể nói là thái sơn áp đỉnh bạch trạch cùng võ sư tại m ộ ư ơ i hai vương t ọ a bên trong thực lực bài danh phía trên bạch trạch càng là đứng hàng thứ nhất bạch trạch gặp hắn bộ dáng khẽ cười nói không cần khẩn trương chúng ta tới trước thực ra cũng không có ác ý chỉ là nghĩ đến cùng ngươi làm một vụ giao dịch giao dịch lục minh hiếp mắt không biết đối phương đang đùa hoa chiêu gì bạch trạch nghiêng người sang xuề năm ngón tay phương viên thiên địa năm giác quan bộ phận bị hắn phong tỏa hắn lên tiếng nói ngươi là nhân tộc đế vương ta tin tưởng phải làm ra một chút lấy hay bỏ cũng có thể nghĩ rõ ràng một ít chuyện ngươi chẳng lẽ không h i ể u kỳ vì sao đạo môn thẳng đến một khắc cuối cùng mới lại tới đây sao lục minh nguyên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hắn muốn câu thông ngọc thanh tổ sư lại phát hiện bất kể như thế nào đều không thu được tổ sư đưa tin chỉ có thể bị động hỏi có ý tứ gì ngươi có thể từng nghĩ tới đạo môn thật là vì tốt cho ngươi sao bạch trạch mỉm cười người phi t h ă n đài làm thật là vì chính mình mà lấy mà không phải là vì đạo môn mà lấy nguyên bản lục minh nguyên chưa từng có nghĩ tới vấn đề này thẳng đến bạch trạch câu nói này hắn mới ý thức tới phi thăng đài mặc dù bị chính mình nắm giữ ở trong tay thế nhưng là cuối cùng thuộc về quyền tựa hồ còn không có tốt như vậy định đạo môn hồi lâu chưa đến có thể hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt nhất đổi tới cái này phía sau thâm ý liền lục minh nguyên đều không thể thấy rõ bạch trạch biết rồi mục đích của mình đ ặ t đến hắn nói ngay vào điểm chính giao dịch này thực ra rất đơn giản người chỉ phải đáp ứng thiên hạ đại loạn sắp tới thời điểm không muốn không nhìn yêu tộc tồn tại là có thể mà xem như trao đổi ta có thể đại biểu yêu tộc đem phi thăng đài n h ư ờ n g cho ngươi chương 336, cổ triều di tích chương 336, cổ triều di tích nghe được bạch trạch nói lên giao dịch cho dù là lục minh n g uyên cũng không khỏi mười điểm ngoài ý m u ố n bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục chấn định chất vấn phi thăng đài liền trong tay ta không cần do ngươi đến cho mặt đối thiên hạ đệ nhất đại yêu hắn cũng không có chút nào khiết đảm nếu như là bình thường tu sĩ nhìn thấy bạch trạch chỉ sợ liền nhìn thẳng dũng khí đều không có bạch trạch làm đệ nhất vướng tọa trên thân n h thế không thua gì ngọc thanh tổ sư đều là một chân b ư ớ c vào m ư ờ i làm cảnh nhân vật đáng sợ nghe được lục minh nguyên trả lời bạch trạch tấm tia tuấn lăng trên mặt người hiện ra nụ cười n h ạ t nhạt ngươi cảm thấy phi thăng đài coi là thật có thể rơi vào trong tay của ngươi nhưng không cách nào nắm giữ luyện hóa phi thăng đài biện pháp cái k i a trung quy là tử vật đem sẽ không chân chính thuộc về ngươi cuối cùng sẽ chỉ rơi vào đạo môn trong tay lục minh nguyên k h ẽ n h ữ mày luyện hóa phi thăng đài không sai phi thăng đài chính là bên trên cổ thần khí tự nhiên cũng là có thể luyện hóa chỉ bất quá luyện hóa biện pháp nương theo tuế nguyệt lưu chuyển người biết lác đắc không có mấy mà ta vừa lúc biết rồi bí mật này bạch trạ Khoe miệng lục ạ i cười nói. Ngươi nói biết giao ngươi hiện cho trước dịch của có thể thực như nào luyện nghĩ không. hóa, thế thêm thể hay ta ta l suy minh nguyên t r ầ lại cảm giác đến bọn hắn có mưu đồ hư lệnh nói nói đùa cái gì hai tộc nhân yêu từ xưa đến nay chính là địch nhân vốn có Yêu t vì, vì mười vạn năm trước đăng thần t h i chiến là như thế ba vạn năm trước nhân yêu đại chiến cũng là như thế tòa này long đình sơn động thiên tồn tại càng là như vậy bạch trạch trong đôi mắt có một cỗ thương hải tăng điền cảm giác mệt mỏi nếu là nguyện ý cắt nhường đầy đủ lợi ích cựu hận cũng liền không còn tồn tại Lục minh nguyên, ngươi là người thông minh, làm Minh minh, ngươi người Nguyên, thông đối ư vương được ngươi. Ngươi ợ c lịch cũng phục chẳng làm lẽ không thể tình, đại đế đều bội u ta rất m sự n nhìn đến thần m n nhập nhân gian h tái Đối sao? mặt chất vấn cùng với cảm nhận được bạch trạch trên thân t h ô n g rong lục minh nguyên khó tránh khỏi có chút g i a o động hắn đang nghĩ tới là bạch trạch rõ ràng có thể bằng vào thực lực đem hắn trực tiếp cầm xuống nhưng đối phương vì sao không có làm như vậy hắn mục đích thật sự rốt cuộc là cái gì lục minh nguyên quyết định lại moi ra một chút tin tức mới quyết định trong miệng ngươi thần minh tái nhập nhân gian là có ý gì lục minh nguyên trầm giọng hỏi bạch trạch đêm hay nói phi thăng đài là thượng cổ thần minh c h i vật điểm này ngươi cần phải rất rõ ràng nó tác dụng chân chính thực ra chính là mở ra thiên môn liên thông thượng giới chỉ cần thiên cửa bị mở ra vậy các ngươi nhân tộc chỗ bài xích thần minh liền sẽ ngóc đầu trở lại lục minh nguyên yên lặng trong chốc lát nói ý của ngươi là đạo môn muốn dùng phi thăng đài mở ra thiên môn liên thông thượng giới bạch trạch gật đầu các ngươi nhân tộc có bao nhiêu người cuối cùng cả đời k ế t lại một cảnh giới thực ra cũng không phải chính bọn hắn sai mà là không còn khí vận g a trì phương thiên đ i ệ này khí vận từ đầu đến cuối hội tụ tại cái kia một đám người trên đầu thiên hạ này chính là một cái vòng tròn hiện nay cho dù là các ngươi tất cả mọi người khí vận c ộ n g lại cũng vô pháp đặt thành cái tiêu tròn chỉ có mượn dùng thiên môn bên ngoài lực lượng mới là phá cục chi pháp cái này khổng lồ lượng tin tức nhường lục minh nguyên rơi vào thật lâu trầm mặc hắn nhớ tới sư tôn triệu tuyên vũ cũng nhớ tới tùy ngọc thanh thiên phú của bọn hắn đều là cử thế đỉnh tiêm trình độ có thể từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới thượng t á m phẩm thật chẳng lẽ chính là bọn hắn sai sao chẳng lẽ yêu tộc liền không có tình huống như vậy sao lục minh、nguyên、hỏi bạch trạch mỉm cười nói bằng không vì sao trăm ngàn năm qua đều là m ư ơ i hai vương、toàn? bởi vì chỉ có cũ vương tọa chết đi mới có mới vương tọa cái sau vượt cái trước ngoại trừ mở ra thiên môn liền không có biện pháp khác bất chi bất giác lục minh nguyên cảm giác mình đã tiến vào bạch trạch lời nói tiết tấu bên trong có thể sự thật chính là bạch trạch nói rất nhiều đều là sự thật cầm chính hắn nêu ví dụ nếu là không có hấp thu hoàng tử khác khí vận hắn chưa hẳn có thể đến cho tới bây giờ cảnh giới bạch trạch nhìn về phía mở tối bầu trời nói ta cho rằng ngươi có thể trở thành cái kia nhất kết thúc cái này loạt c ụ n lục minh nguyên nhữ mày ngươi là bạch trạch yêu tộc đệ nhất vương tọa chẳng lẽ ngay cả ngươi đều làm không được không Ta thuần thúy. không đủ thuần bạch trạch lắc đầu võ sư giải thích nói ta cùng bạch trạch thực ra đều không chân chính thuộc về thời đại này là không có cách nào đạt được thiên đạo công nhận mà ngươi không giống b ạ c h đang khi nói chuyện nơi đ â y không gian chuyển đến tiếng vang chỉ thấy bầu trời phía trên có một cái to lớn ngọc như ý t r ấ n áp nơi đ â y không gian vì đó nổ t u n g hóa thành vô số mảnh vỡ ngọc thanh tổ sư một đầu tóc bạc vậy hư không điều khiển bàn vũ cờ mở ra nơi đ â y phong tỏa bạch trạch ngươi có nhớ hàng vạn năm trước quyết định hư vô mở mị thanh âm từ thiên vang lên tại vạn trượng hư không bên trong sau lưng hiện lộ ba vạn mét cao to lớn đạo b à o lao giả pháp tướng một cỗ vượt qua thánh nhân uy áp quét sạch thiên địa tự nhiên nhớ kỹ bạch trạch hư không mà đứng hai tay phụ về sau đẩy trời uy áp hóa thành gió mát xoa qua hắn l ọ n tóc không có nhấc lên một điểm vận sóng ngược lại nhường hắn lộ ra một vòng nụ cười đã như vậy vậy ngươi vì sao từ vĩnh viễn sương mù trong núi đi ra ngọc thanh tổ sư một trường đấu đá mà đến một trường này có thể nói hủy thiên diệt địa phạm vi ngàn dặm hết thệ tu sĩ chỉ có thể cảm nhận được một cô đáng sợ cương g i đập vào mặt tổ sư pháp tướng đình thiên lập đ i ệ nhẹ nhẹ một cái liền san bằng phạm vi ngàn dặm mặt đất đại lượng yêu tộc né tránh không kịp bị một bàn tay trục chết một dưới lòng bàn tay cả vùng vì đó sụp đổ mảng lớn mảng lớn địa mạch lộ ra dưới chân mặt đất m a n h liệt rung động lộ ra một tòa phong cách cổ xưa c ũ nát thế giới dưới đất đổ nát thế lương khắp nơi đều là thâm t h ú y lòng đất một vùng phế tích lặng im im mắng pha tạp trên vết đá dấu vết tháng năm giống như tinh mịn mặng nhện lan tràn lịch sử tan thương di tích trung ương một tòa nguy nga bậy đã tàn khuy hoàng cùng tốt quý là cổ triều di tích không ít tu sĩ nhìn tới lòng đất xuất hiện thế giới dưới đất không khỏi chấn kinh và phần bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đang phi thăng giới đài thế mà còn cất giấu một tòa đế quốc di trị hơn nữa t h o ạ nhìn tòa này đế quốc cấp bậc còn rất cao rất cao tuyệt đối là thời đại t r u n g của một tòa hùng v ĩ vương triều lục minh nguyên gặp một màn này không khỏi suy đoán nói chẳng lẽ là trưởng mình tiên triều di trị chương ba trăm ba mươi bảy chư hoàng vũ kinh nơi đây thế mà có động thiên khác cũng không biết cái nào tòa vương triều di trị thừa dịp đạo môn cùng yêu tập đối địch chúng ta tiềm nhập lòng đất cổ thành nhìn có thể hay không có thu hoạch vô số đạo lưu quang xuyên qua di cổ t r ậ ợ pháp trốn vào lớn như vậy cổ t r i ề u di tích bên trong dưới mặt đất trong di tích một chỗ bị mênh ngông x ư ơ n g mù bao phủ khu vực núi non chập trùng cổ mộc che trời có rất nhiều di tích rất nhiều cung điện đã đổ sụt lập trụ tản mát b ố n phía lạc đầy lá khô lẫn vào một vị tóc đen đầy đầu khí vũ hiên ngang nam tử áo bào xanh chính là lén vào di tích trường minh đế vương nhìn nơi này đổ nát t h ê lương trường minh đế vương không nhịn được sinh ra một cỗ thổn thức nhất định phải tìm tới ngày xưa đế quốc kho báu không phải vậy làm sao có thể khôi phục đại nghiệp ánh mắt của hắn trầm t nhớ lại đã từng chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau lúc trước hắn dẫn theo trưởng mình tiên triều cường giả ở chỗ này chém giết một vị thần minh đồng thời cũng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau vốn cho rằng không biết dùng đến không nghĩ tới có một ngày chính mình có thể ở chỗ này khôi phục rất nhanh hắn nhìn thấy rất nhiều nói khí tức tại trong di tích xuất hiện cá biệt thân ảnh còn có không thấp tu vi chẳng lẽ nói đã có người phát hiện nơi này trường minh đế vương hầu n g h i nói chỉ có hắn biết rồi dưới mặt đất di tích chân chính lộ tuyến nếu là những người khác cũng có thể tìm tới nơi này vậy cũng chỉ có hai cái khả năng một làng ủ say tại quy khư tịch hải cường giả đã thức tỉnh hay là thời đại này tu sĩ đã phát hiện nơi đây trương minh đế vương trầm ngâm nói ngủ say ở chỗ này nhân tộc cừng giả cũng là phá lệ khó chơi nếu để cho bọn hắn biết rồi trông còn sống sợ lại là một trận lên án đại chiến trước đó trước hết cầm tới chư hoàng vũ kinh trương minh đế vương một trưởng bổ về phía trước mắt một đầu hung ác thực vật đem nó chém thành hai khúc nhìn xem sơn động cái khác một gốc thực vật gốc cây thực vật này toàn thân sáng chói giống như là như h ỏ a diễm đang t i ê u đốt có cố nóng rực khí tức h ỏ a thân hoa vẫn là ba vạn năm phần có thể trợ ta cô động một sợi họa chi áo nghĩa hung thú họa đấu thi thể vậy cũng tại phụ cận trường minh đế vương tự nói ở giữa đem gốc cây thực vật này lấy lấy xuống hạ tại tận lực tránh né nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc biết đi ngang qua địa phương thiên khung bên trong một đôi hồng quang rơi xuống phía dưới đi tới cổ triều di tích bên trong sau khi rơi xuống đất mới phát hiện là một nam một nữ lục minh nguyên nguyên bản hoàng kim đế giáp tại độ kếp i thời điểm vỡ vụn chỉ có thể thay đổi đạo môn lâm thời trường bảo mậu xanh tại cầm thần đao chu tả hai con ngươi giống như điện đảo qua phía dưới m ê n h mông di tích không giận tự uy quẻ tượng bên trong di triều di tích cổ cuối cùng vẫn là xuất hiện lúc trước lục hào quy giáp liền đã tiên đoán cái này hai đại cơ duyên xuất hiện một là hủy bại thần hoa đại biểu tuyệt ngưỡng huyết tuyển thứ hai chính là cái này di t r i ề u di tích cổ tuyệt ngưỡng huyết tuyển đã bị đại viêm tu sĩ cướp lấy rất nhiều dưới mắt cái này dưới đất di tích cổ hắn cũng là tình thế bắt buộc vân thanh hòa cầm trong tay tiên kiếm t i ê n táng một bộ đạo bảo màu trắng mờ mịt như tiên cặp váy phiếu khởi có một cỗ không phải pháo hoa h ảo giác ngươi mà lại đi bảo địa tìm kiếm cơ duyên nơi đây để ta tới chờ đợi là được tục n ữ nói yêu ngôn hoặc chúng ta tin tưởng có một số việc ngươi tự có phán đoán lục minh u y ê n hồi tưởng lại ngọc thanh tổ sư lời mới rồi không khỏi rơi vào trầm tư h lúc này vân thanh hòa một đôi mắt đẹp quét mắt một vòng loạn thạch di tích nhìn chăm chú về phía lục minh liên trước nay chưa có ngưng trọng nói tại trong điện tịch từng có một cỗ truyền n ôn nói trưởng minh tiên triều là bởi vì tại cùng yêu tộc đại chiến chiến tranh thắng chiếm cứ phi thăng đài cho nên mới bị hủy bởi nhiều phe thế lực trận đại chiến này kéo dài trăm năm thế giới dưới đất bên trong rất có thể có trưởng minh tiên triều ngày xưa lưu lại kho báo t à i phú tại tiêu d i ệ t trước đó trưởng minh tiên triều đỉnh tiêm tồn tại vận dụng một loại cấm kỵ thủ đoạn thế lực khắp nơi cường giả toàn bộ đều vây chết tại long đình sơn bên trong những cái kia nếu muốn chi t o à lúc đó nhân tộc san bằng thần minh cường đại dương nào trưởng minh tiên triều một cái thiên mệnh vương triều có thể diệt đi nhiều như vậy thế lực cùng bọn hắn đồng quy vô thận cho dù là thượng giới thần minh trình hợp một giới lực lượng chỉ sợ cũng không có thực lực như vậy t r ư ờ n g minh tiên triều đọc hưởng thiên mệnh rốt cuộc đặt được sức mạnh mạnh cỡ nào đại viêm lập quốc hơn ba trăm năm đã tương đối huy hoàng cường thịnh thế nhưng là cùng thời đại trung cổ những cái kia vương triều so sánh vẫn là không có cách nào đánh đ ổ n g vân thanh hòa trầm mặc một lát lại nói hai tộc nhân yêu tuy dắt tay vượt qua nhất đoạn minh hữu quan hệ đã đặt thành hiệp nghị đánh bại thần minh thế nhưng là phi thăng đài cuối cùng vẫn là trở thành đều đại t r ủ n g tộc t hai hoàng hầm trong nhân tộc cũng chia là chư đa t r ủ n g tộc như thế nào sử dụng phi thăng đài dần dần sinh ra rất nhiều tranh luận ta tin tưởng cỗ này tranh luận cũng sẽ ở đại viêm vương triều trên t â n hiện ra lục minh nguyên vẫn như c ũ giữ vững bình tĩnh nói có tranh luận lại như thế nào chẳng lẽ c o i tranh luận phi thăng đài liền phải chắp tay nhường cho người vật này tại chúng ta trên tay đã là lớn nhất ăn ổn nếu là rơi vào yêu t ộ c cùng lòng mang ý đồ xấu nhân thủ bên trong mới là lớn nhất tai nạn vân thanh hòa gật gật đầu nhận đồng lối nói của hắn nương theo thời gian trôi qua dưới mặt đất di tích đã xuất thế nửa tháng cũng không được tu sĩ có thể từ đó phát hiện bất luận cái gì p h ụ truyền thừa để dấu hiệu ngược lại là các loại di tích rất nhiều đều đổ sụp tại các nơi còn có không ít rách dưới thi thể đã mục nát trên quần áo đường vân tiểu dáng không gì sánh được cổ lão những thi thể này từ trạng rất quỳ dị có nghĩ là tự sát cũng có giống như là bị đây ồ n bạn g g thật ra là một mảnh phong ấn t h i địa ẩn chứa đại cơ duyên cũng ẩn chứa đại khủng bố tòa này đế quốc chủ nhân chính là một vị không gì sánh được cổ lão tồn tại lai lịch không gì sánh được cổ lão là nhân tộc đệ nhất vị xưng đế quân vương vị thứ nhất xưng đế rất nhiều người trong đầu đều hiện lên ra một cái cổ lao vương triều danh tự thời đại trung cổ trước đó n h â n tộc chỉ có nhân hoàng không có đế vương nói chuyện chỉ có đăng thần chi chiến bộ u c phát thời gian ngàn năm bên trong nhân tộc xuất hiện một vị khoáng thế chi tài mét vương bắt hoang di tứ hải thành lập một cái xưa nay chưa từng có đại đế quốc cũng dẫn đầu mọi người tộc lao tổ thảo phạt thần minh thành công theo thiên đạo nơi đó đạt được thiên mệnh chính thức từ bộ lạc hướng đi đế quốc nhân hoàng thần minh đó là cái gì khái niệm bọn hắn chỉ là tại đôi câu vài lời cổ lao ghi chép bên trong nhìn thấy giống nhân hoàng loại tồn tại này tu luyện thần đạo thiên đạo công đức viên mãn bay vào vũ trụ hát trăng bắt sao dễ như chở bàn tay thần minh tại hắn nhóm trước mắt cũng phải bình khởi bình t o ạ a phát hiện này lập tức làm cho cả di tích tu sĩ đều s ô i trào tất cả tu sĩ đều vô cùng kích động nếu như có thể tìm tới vị kia đại đế tồn tại truyền thừa phụ đệ đạt được truyền thừa của hắn vậy chẳng phải là nhất phi trùng thiên liền xem như phi thăng thượng giới cũng không phải là không thể được thế nhưng sau đó những cái kia nghiên cứu cổ văn hóa tu sĩ lại không nhịn được biến sắc không gì sánh được sợ hãi bọn hắn thanh em phát dun nói do hết thầy đây cũng là một tòa đại khủng bố c h i địa đã từng toàn bộ sinh linh đều che diệt tính cả cả tòa đế quốc đều táng thân tại nơi đây vô số nhân tộc cường giả an nghỉ ở đây ngủ say tại quy khư tịch hải vị tiêu nhân tộc đế vương dùng sinh mệnh chấn s á t vô thượng h u n g ma không cho nó xuất thế vô thượng h u n g ma đó là họa loạn thương sinh kinh khủng đồ vật đến từ thần thoại thời đại một khi xuất thế so với đem che diệt thiên hạ hết thể chủng tộc cùng sinh linh đều phải chết bọn hắn nghiên cứu văn tự cổ đại từ những hình khắc đá này chi bên trong hiểu được đến những tin tức này cảm thấy lạnh cả người tin tức này hiển nhiên so với cái thứ nhất tạo thành hành động càng thêm dọa người rất nhiều tu sĩ đệ nhất thời gian liền bị sợ choáng váng cái gì gọi là vô thượng hưng ma những cái kia di tích bên trong khắc đá văn tự chưa từng đề cập chỉ là liền tòa này để vương chủ nhân đều chỉ có thể dụng đến phong ấn hắn kinh khủng quả thực không cần nói cũng biết đoán chừng là phải diệt thế cái chủng loại kia tầm thứ rất nhiều tu sĩ đều b ư ớ c l u i toàn thân phát lệnh cảm giác được một loại dùng mình có lẽ bọn hắn bây giờ dưới chân thổ địa bên trong tất cả đều là sương khô vốn là một chỗ đang yên đang lành cơ duyên tri địa tựa như cũng trong nháy mắt trở thành luyện mục giống như tin tức này nhanh chóng quyết tán không chỉ là di tích bên trong càng là lưu thủ ngoại giới tu sĩ đều bị kinh sợ rất nhanh có tu sĩ phát hiện tại di tích c h ỗ sâu có sương mù tại phiêu đãng mà đến cái kia sương mù ban đầu là màu trắng đến đằng sau biến thành màu xám hát sáp thậm chí lộ ra một c ô kinh người ma tính rất nhiều hung tàn hung thú đánh mất linh tính từ các nơi sơn mạch s u n g ra quét sạch hướng tiến vào di tích tu sĩ có tu vi yếu tu sĩ nhiễm phải loại này sương mù trực tiếp tâm thần thất thủ thẳng hướng người bên cạnh nhưng mà trong di tích một tòa cổ mộc sâm u dây leo như mây chi đ i ệ màu xám nhà tu ám chi khí bao phủ thiên đ i ệ Trường minh đế vương rốt cục đi tới nơi đây hắn đ ẩ y ra dây leo trước mắt xuất hiện nhất đạo cửa đồng lớn đến ta lưu lại c h i vật ngay ở chỗ này mặt hắn hít vào một hơi lấy ra một mai bí chìa khóa cái này mai bí chìa khóa có thể mở ra thông hướng đế quốc bảo khố đ ạ i môn hắn đem bí chìa khóa c h è n vào trong lỗ thủng trong náy g mắt phù văn xen lẫn đạo văn như mây từng đạo ngũ thải thần quang từ trên la bàn ẩm vang mà đi xông thẳng trước mắt thanh đồng cửa sau đó tách ra rơi vào tám cái bất đồng nơi hẻo lánh rất nhanh nơi này phát ra âm thanh lớn thanh đồng cung điện, điện cửa bị mở ra bên trong có phong cách cổ xưa mà hạo đáng khí tức phát ra tựa như hồng hoàng cổ ma miệng mở rộng giữa thiên địa từng sợi linh khí từ di tích đều mà vào tới như đá ném vào biển rộng vô tung vô ảnh cung điện bên trong chuyến gia đại đạo thiên âm thần dị ảm đạm làm người say mê cùng lúc đó lục minh nguyên cùng vân thanh hòa xuyên qua mê vụ bước vào mảnh này thần bí chi điện phía trước có đồ vật lục minh nguyên h i ế p hít mắt dù n g mắt thường quan sát bởi vì hắn phát hiện sương mù màu đen có thể thôn vệ thanh n g chỉ có thể mắt thường đi xem phía trước là một tòa dấu ở bụi trong sương mù cung điện không khí cực kỳ âm lãnh ma khí phiêu đãng trong đó có quỷ dị không gì sánh được khí tước dưới mặt đất sâm bạch sương c u ấ t không ít thoạt nhìn có chút âm trầm quỷ dị trên mặt đất tồn tại tản mát trần văn điêu khắc ở từng khối màu xanh trắng trên hòn đá rất có tuổi tuế n g u y ệ n cảm giác hắn thấy được rất nhiều thần binh mạnh vỡ phía trên tràn đầy dị sắt tựa như cùng một chỗ bụi hồng sắt thổ bùn vết dỉ bên trong lộ da tinh rượu bạch quang tựa hồ còn điêu khắc từng đạo cổ lao ân ký cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước di l i u tri vật trong đó còn trộn l môn tại sao là mở vân thanh hòa ngón tay chỉ phía trước nghi ngờ nói lục minh nguyên v ậ n lấy nhìn sang phát hiện có một tòa cửa đồng lớn mở rộng ra xuyên tấu h qua nồng đậm sương mù hắn giống như nhìn thấy ngay phía trước trong đại điện xuất hiện một cái cao lớn vương tọa cao lớn vương tọa bên trên có một tôn không gì sánh được đáng sợ hùng vĩ thân ảnh chỉ tiếc đã trở thành một cỗ thầy khô chương ba trăm ba mươi tám trường minh tiên triệu b ả o khố thời đại trước thần minh nơi này chẳng lẽ chính là trường minh đại đế năm đó viên tịch chi đ i ệ lục minh nguyên ánh mắt tại thanh đồng đại điện bên trong tìm kiếm ý đồ tìm tới tương quan chứng minh không nghĩ tới ngoại trừ ta còn có người có thể tìm tới nơi này thằng đến n g h e được sau l ư n g truyền đến một câu mang theo cờ ư i nhạt nam tử trẻ tuổi thanh âm vân thanh hòa dẫn đầu xoay người sang chỗ khác khuôn mặt lập tức trở nên ngưng trọn g lên là ngươi lục minh nguyên cũng là liếc mắt nhận ra nam tử trẻ tuổi thân phận lúc trước từng có gặp mặt một lần trường minh đế vương trường minh đế vương thiên nhiên trên thân liền có một cổ bá đạo ngoài ta còn ai khí chất dung mạo dị thường tuấn lãng cứ như vậy đứng ở nơi đó liền sẽ cho người sinh ra một loại không muốn cùng làm địch nhân su t r ư lục minh lên sách đao ngón tay dáng người thắng tắp thản nhiên nói ngươi có thể thử nhìn một chút ha ha có ta lúc còn trẻ bà đạo trương minh đế vương khép cười một tiếng từ trong tay áo lấy ra một mai nhãn cầu bộ dáng lệnh bài màu xanh chỉ hơi hơi như vậy lay động trên đất bùn đất liền hiện ra đại lượng hát sắc cải bóng đứng thẳng má lên cầm trong tay thương thuẫn áo giáp che phủ toàn thân kín không kẽ hở mỗi một cái bóng đều là võ trang đầy đủ hải cốt tướng sĩ trong đó còn có bốn đạo thân hình cao lớn dáng vẽ tướng quân ba m khô lâu thuộc v ề thượng tam phẩm khí tức cường đại toát ra đến khi còn sống đều là thay đế quốc chinh phạt tứ phương m a n h tướng thực lực không kém hơn võ thánh kim sắc cao lớn khô lâu trong hốc mắt sáng lên lục hỏa tay cầm khi còn sống binh khí thời gian qua đi vào năm lần nữa đứng lên t r ư ờ n g minh đế lệnh vân thanh hòa nhìn thấy cái này mai lệnh bài n g n g trọng nói trương minh đế vương lộ ra ngoài ý mướn khẽ mịm cười nói người vẫn rất biết hàng vân thanh hòa êm hai nói truyền ôn trưởng minh đế lệnh c h í ngay h l sau vân thanh hòa sau khi giải thích lục minh nguyên không có chút nào e ngại ngang ngược đao đứng ở trước ngực ngón tay vớt ve sắt qua bầm đen sắt lưới đao trong miệng nói lầm bầm trầm đồng du dương nói thiên hạ này chỉ có thể có một cái đế vương đã ngươi đã chết đi liền nên tại trong mộ thật tốt nằm lấy nói xong lục minh nguyên vung ra một đao mang theo ngập trời đao khí một trạm t hư không t u e lên nói về sóng gợn trước mặt trên trăm đạo hải cốt binh sĩ đều bị bình định một vị cầm trong tay đại kích chân đạp liệt hỏa cốt m ã m a n h tướng câu lâu nhưng cũng bổ ra nhất đạo kích quang cùng đao khí đối đụng nhau mặt đất vì đó rung động chỉ là vong linh cũng dám làm càn lục minh nguyên võ thánh thân thể bắt đầu cháy r ừ n rực thao thiết chi hỏa trải rộng tại mỗi một tấp gia thị phía trên nước giá hỏa văn hiện lộ rõ ràng ra đáng sợ thánh lực hãn toàn lực vung lên k sau l ư n g nguyên thần pháp tướng hiện ra một đôi sán lạn như tinh h ỏ a tinh hồng cự nhãn một chiêu phía dưới đầy trời biển lửa hóa thành thao thiết pháp tướng đem bốn vị hình thái khác nhau hải cốt tướng quân đều nuốt hết cọ r ử a vụn vụn v ặ t v ặ t nhưng mà trường minh đế vương khỏe miệng hiện hiện cười n h ạ t ý vô dụng dưới trướng của ta chư vị tướng quân cũng đều là bất tử c h i thân hắn mới vừa nói xong những này bị tách ra kim sắc hải cốt lần nữa ngưng tụ kim sắc đường vẫn phát ra qua mang nhường hắn thoạt nhìn càng thêm thần thánh tứ đại tướng quân lần nữa đứng lên giống như hắn lời nói nếu như không có biện pháp chính diện giết chết trường minh đế vương những vong linh này liền sẽ không chân chính chết đi mà hắn ngược lại biết kiệt lực mà chết lục minh n g u y ê n nắm chặt trường đao khíp mắt vọng hướng b ố n phía tìm kiếm lấy phương pháp phá giải đông nhiên hắn quan sát được trường minh đế vương một mực đang bảo vệ vương chỗ ngồi một tấc cũng không rời vị trí này là chính hắn thi thể chẳng lẽ nói cỗ này chết đi t h â i khô còn có cái gì khác công dụng muốn đến nơi này hắn dự định thử một chút lúc này t r u y ề n âm cho vân thanh hòa đợi lát nữa ta biết hấp dẫn trường minh đế vương cùng bốn tòa hài cốt tướng quân lực chú ý ngươi liền hướng về vương tọa vị trí xuất phát tốt nhất là phá hủy bên trong vân thanh hòa nghe được sau đó cũng là khẽ gật đầu lục minh nguyên lần nữa từ khiếu h u y ệ t lấy ra một cái đen như mực hẹp đao trong chốc lát đao khí như hương quang dân g trào mười thước sáng trói trói mắt danh đao dương túc lần nữa tay cầm s o n g đao lục minh nguyên chiều hai đem bảo đao bên trong đưa vào thuộc tính khác nhau thanh khí một cái là tử tiêu lôi đình c h i lực dòng điện xì xì rung động lực hủy diệt kinh người một cái khác thao thiết thần hòa c h i lực ánh lửa nhắm người mà phệ sóng nhiệt rất bất người cho ta lục minh nguyên đằng không mà lên trong miệng hét lớn một tiếng lôi đình thần hòa phản phất phụ văn một dạng tại đục thân mặt ngoài xuất hiện hào quang lại là tụ lực một k í c h mang theo đáng sợ uy thế dễ như chở bàn tay đem lần nữa vong linh đều chặn ngang c h ặ n đức lần này cho dù là cá biệt kim sắt hải cốt đều bị chém vỡ uy lực rất không tệ thực lực của ngươi cần phải đạt đến võ thánh cảnh a từ xưa đến nay có thể có ngươi như vậy tư chất đế vương thật sự là rất hiếm thấy chỉ sợ chỉ có thượng cổ thời đại năm vị nhân hoàng có thể cùng ngươi đánh đồng đối với lục minh nguyên hiện ra thực lực hắn đã rất là ngoài ý m u ố n trường minh đế vương không có keo kiệt bất luận cái gì ca ngợi bất quá ngươi muốn bằng cỗ này thực lực kết thúc cái loạn thế này vẫn là không quá đủ t r ư ờ n g minh đế vương lần nữa từ tay áo bên trong lấy ra một dạng tiểu xảo tinh xảo đỉnh đồng thao khí phía trên khắp đầy đủ loại minh văn là thời điểm n h ớ n g ư ơ i kiến thức một chút nhân đế đỉnh nghi lực t r ư ờ n g minh đế vương đem đỉnh đồng thao khí ném bay ra ngoài chỉ một thoáng đỉnh đồng thao khí trở nên có một tòa núi cao lớn nhỏ tản ra nói đạo t h ầ n quang c h ấ n áp lục minh n g u y ê n đào ý lĩnh vực thành tấn thành tấn hỗn đ ộ t lũ lụt từ đỉnh khí bên trong t u ô n ra trong nháy mắt bao phủ mảnh này đại điện thàng đến nhất đạo hồng quang từ hư không xẻ qua hấp dẫn trương minh đế vương lực chú ý hắn lập tức đánh ra một đạo nơi đây có trung cổ pháp trận phù hộ n g ư ơ i muốn đối chấm thi thể độc thủ có phải hay không có chút ý nghĩ hao hề u y n rồi ai ngờ một giây sau một sợi nhàn nhạt tiên uy từ trước mắt tóc trắng nữ tử bảo kiếm bên trong phát ra pháp trận rung động không thôi đã có vỡ vụn báo hiệu chủ yếu là pháp trận sừng sững trên vạn năm uy năng sớm đã không lớn bằng lúc trước l à tiên kiếm cho dù là trường minh đế vương trong ánh mắt cũng nổi lên bối rối hắn nhìn thấy vân thanh hòa tới gần bên thi thể một bên một viên màu xanh huyết trâu lập tức hô to chớ tới gần vật này thế nhưng hắn càng như vậy ô vân thanh hòa đánh cho càng khởi tình và pháp trận vỡ vụn trong nháy mắt vê anh một cỗ tương đối đáng sợ uy áp bao phủ mà đến giống như là có viễn cổ thần c h i đang quan sát để cho người ta có phát ra từ linh hồn run r u dậy bất quá vân thanh hòa có thể không thèm để ý những này tiếp tục hướng phía trước tiên tiên h thần c h i ý niệm khôi phục ưu ám thâm thủy ánh mắt giống như lập tức phá toái hư không nhìn chăm chú bên trong ông nàng giữ lấy áp lực thật lớn đi vào cái này không biết là phương này động thiên thần minh sau khi chết thân thể lưu lại uy áp vẫn là trưởng minh đại đế bản thân liền có uy thế quả thực giống như là muốn một sợi khí tức áp sập thanh thiên đồng dạng cho dù là lục minh uyên cũng cảm nhận được cố này viễn cổ huy áp đế cam tướng mệnh thiên thượng trích tiên luyện hóa độ tăng trưởng vì tám mươi phần trăm đế cam tướng mệnh thiên thượng trích tiên thiên thượng bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành t i ê n nhân p h ụ ta đ ỉ n h kết tóc được trường sinh mạo giống như thần trị tâm như lưu ly thân phận siêu nhiên ta phải trường sinh thần thăng mệnh cách đặc chất siêu nhiên cao cấp siêu nhiên cao cấp siêu thoát hồng trần duy ta duy nhất tiên tâm không sợ ý hết thể uy áp đối mệnh chủ vô hiệu mà lại tại uy áp bên trong đạo tâm càng thêm vững chắc thần thăng mệnh cách đặc chất lưu ly tâm cao cấp lưu ly tâm cao cấp thiên sinh một viên vô cấu lưu ly tâm thất tình lục dục đều đi t â m ma bất nhiễm chú niệm bất sâm ngươi không có khả năng sinh sôi tâm ma cùng m a niệm